sư phụ có phát hiện lớn hạ thiên ngữ đối bán hạ nói bán hạ bình tĩnh nói từ từ nói đúng rồi trận pháp nói hạ thiên ngữ liền bắt đầu họa trận pháp nàng phát hiện tay của mình bên trên xác thực cầm một viên tự nhiên c h i lực hạt châu bán hạ cùng giao giao đều không thế nào lý giải bất quá đều tại an tinh chờ đợi rất nhanh trận pháp vẽ xong nước cũng bỏ vào tự nhiên c h i lực hạt châu cũng bị hạ thiên ngữ bỏ vào sau đó một đạo ánh sáng nhạt hiện lên một phong thư xuất hiện tại trong trận pháp đây là có pháp thuật bảo hộ không có khả năng nước vào g i a o g i a o không hiểu sao lại ra làm gì một phong thư bán hạ thì đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì nàng nhìn thấy trên thư chữ sư muội thân khải đây là hắn sư huynh bút tích mà hắn sư huynh chỉ có một vị sư muội đó chính là nàng chương một trăm tám mươi thần bí nhiệm vụ bán hạ nhìn xem lá thư này có chút thất thần nàng thậm chí đình chỉ suy nghĩ g i a o g i a o một mực chính là rất ngạc nhiên bất quá nàng rất nhanh liền nhìn thấy mình sư phụ không bình thường hạ thiên ngữ tự nhiên cũng nhìn thấy nàng cầm tin đưa cho bán hạ nói vị tiền bối kia nói đây là hắn tại đạo trường phát hiện để cho người ta tìm tới một người cầm sư muội hắn muốn cái kia c ầ m điếc cơ bản tin tức bán hạ tiếp nhận lá thư này nàng vô thần nhìn xem phong thư nói phương sóc vũ tiên tuyết địa đệ tử thất gia i nhập đạo tu vi ba trăm năm trước tiến về vũ tiên tuyết địa một chỗ bí cảnh cũng không có trở lại nữa một trăm năm trước bản mệnh pháp bảo vỡ vụn hư hư thực thực bỏ mình bán hạ cầm phong thư đi ra ngoài nàng không có trước tiên đi tìm hiểu giao dịch k i ê u hội thậm chí không có để ý là ai đem thư mang ra nàng bây giờ m u ố n là nhìn xem phong thư này hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o nhìn xem các nàng sư phụ không yên lòng rời đi g i a o g i a o nói sư phụ có phải hay không có chút không đúng hạ thiên ngữ gật đầu là có chút không đúng sư phụ giống như rất coi trọng sư bá g i a o g i a o nói tại sao ta cảm giác không phải đơn giản coi trọng về sau giao giao hỏi thăm hạ thiên ngữ một chút giao dịch hội sự tình nhưng là bởi vì giao dịch hội bản thân đặc thù hạ thiên ngữ cũng không dám nói quá nhiều liền nói cho đạo trường chính là thiên thu mở ra cộng thêm giao dịch hội còn có hai cái vị trí giao giao biết được liền hai cái vị trí về sau đều tuyệt vọng hai cái vị trí à, cái này còn đến phiên nàng sao đương nhiên nàng cũng không hỏi hết thể nhiều ít vị trí cái này liền quan hệ đến giao dịch hội bản thân nàng sư tỷ không nói cho nàng trịnh dược lúc này cầm một trang giấy cau mày nói phương sóc bản mệnh pháp bảo đều nát xem ra còn sống tỷ lệ không cao thế nhưng là người mang loại kia đ ạ o người thật sẽ tùy tiện chết đi sao trịnh dược không tin đem trang giấy bỏ vào ngăn kéo về sau trịnh dược liền định đi ngủ trang giấy này là hạ thiên ngữ vừa mới đưa vào trận pháp bất quá hạ thiên ngữ có thể nhanh như vậy hoàn thành ủy thác chỉ có thể nói rõ một sự kiện câm điếc sư m ộ i thật là bán hạ sứ phụ về sau trịnh dược liền không thèm để ý vẫn là ngủ đi lần này giống như kiếm lời không ít giám định phí bất quá trịnh dược không có lấy ra dự định tồn lấy đi có thể làm lao bà bản vạn nhất một thế này cần dùng đến đâu t o á n thiên thôn trên núi nhà gỗ nhỏ ngồi một vị nam tử trung niên hắn ngửa đầu nhìn lên trời không nhúc ních phảng phất một tòa pho tượng thưa thất tiếng bước chân ở bên ngoài văng lên nhà gỗ ngoại lai một người trẻ tuổi cung kính nói đại trưởng lão nhận được tin tức lục trưởng lão lưu lại tin tức đã bị mang đi trong phòng nam tử trung niên y nguyên nhìn lên trời không có một tơ một hào động đậy sau đó người trẻ tuổi kia lại nói cần p h ả i người đi sao trên lý luận đã có thể đi tra xét lúc này người trung niên kia mới cúi đầu thu hồi ánh mắt hắn nhìn về phía người trẻ tuổi kia nói mời vũ tiên tuyết địa thế hệ trẻ tuổi đi người trẻ tuổi kia không hiểu vậy cái này loại sự t ì n h tại sao muốn tìm ngoại nhân đây không phải là sẽ bị biết được bí mật trong đó sao trung niên nhân lại một lần nhìn về phía bầu trời toán thiên thôn nhưng khuy thiên cơ khả quan tương lai nhưng cũng chỉ thế thôi người trẻ tuổi kia vẫn là không hiểu bất quá hắn không có hỏi nhiều mà là lui xuống chờ người trẻ tuổi mở về sau người trung niên kia mới chậm d ã i nói sư đệ à n g ư ơ i đến tột cùng nhìn thấy cái gì ngày thứ hai trịnh dược cùng thường ngày đi học chỉ là hôm nay đi học thời điểm phát hiện toàn bộ phòng học chỉ có một người một cái hạ thiên ngữ trịnh dược có chút không rõ đây là học sinh bắt đầu phản kháng lao sư sao thu chân cũng có thể như thế tùy hướng sao chỉ là không đợi trịnh dược quá khứ hạ thiên ngữ liền cầm lấy một chút giấy hướng trịnh dược đi tới bọn hắn đều lấy thân thể khó chịu xin nghỉ mời một tuần hạ thiên ngữ nói trịnh dược nhìn xem những cái kia t r a n giấy phát hiện thật là dạng này còn không có đợi trịnh dược hỏi là thật là giả hạ thiên ngữ liền giải thích nói có thể là hôm qua chúng độc không có tốt duyên cớ giao giao cũng không thế nào dễ chịu trịnh dược hơi nghi hoặc một chút quỷ chư độc thật rất nhỏ a chẳng lẽ là hắn đánh giá thấp quỷ chư độc rồi bất quá cũng không quan trọng dạng này hắn cũng có thể nghỉ ngơi một tuần trịnh dược nói vậy cái này tuần liền không lên lớp đi hạ thiên ngữ hỏi vậy chúng ta đi tiệm sách trịnh dược gật đầu đọc sách tự nhiên là không có vấn đề về sau bọn hắn liền ra ngoài trường mà đi n g ư ơ i muốn ăn quả không ta đi mua một điểm hạ thiên ngữ nói trịnh dược hiếu kỳ nói n g ư ơ i mang tiền hạ thiên ngữ cười cười nói không có trịnh dược cuối cùng trịnh dược trả tiền hạ thiên ngữ dẫn theo quả sau đó lại đi may bán hàng mua hai bình đồ uống mua xong về sau đều giao cho trịnh dược rơi vào đường cùng trịnh dược chỉ có thể mở một bình cho hạ thiên ngữ cho trịnh dược tự nhiên cũng cho tự mình lái sư phụ tâm tình tốt giống không tốt ta hôm nay giữa chưa phải trở về một chuyến nhìn nàng một cái lao nhân ra trên đường hạ thiên ngữ đi tại trịnh dược bên người nói trịnh dược gật đầu ra cũng vừa vừa tra cũng c vặn muốn tuần một đi đội hạ u y ế n h thiên ngữ cùng h xách Trịnh ú n ngày còn nghĩ g ta tại tiệm một mai nói, mai đi Dược cười suy sau vui đó nói, viên dạo bên tốt. Ngữ vẻ Buổi trịnh dược tại giao lộ tách ra hôm nay là cái vui sướng buổi sáng hiện tại muốn bắt đầu vượt qua không biết du không vui xế chiều hạ thiên ngữ trở về tìm nàng sư phụ trịnh dược xác thực muốn đi tuần tra đội với hắn mà nói hôm nay không có chuyện gì làm đi làm điểm ra cần nhiệm vụ lợi í t tiền cũng là tốt thêm ra tới tích chữ đến khẳng định là không có sai vạn nhất về sau phải dùng đâu rất nhanh trịnh dược liền đi tới tuần tra đội nhìn thấy vẫn là la thiến tại nhận người phảng phất tuần tra đội mỗi thời mỗi khắc đều tại thiếu người đồng dạng mà nhìn thấy số bảy tới la thiến lập tức chạy tới nói số bảy có cái chỉ định đi làm nhiệm vụ người muốn tiếp s a o thù lao là một viên ngũ phẩm linh thạch một viên ngũ phẩm thế nhưng là đại đàn a ngoại trừ tu chân trường học bản thân có rất ít người xảy ra giá cao như vậy cách mời một cái nhất giai t r i n h dược hỏi là nhiệm vụ gì la thiến lấy ra một phong thư p h o n g nói nội dung ở bên trong cố chủ minh sắp nói chỉ có thể ngươi nhìn t r i n h dược có chút hiếu kỳ thần bí như vậy về sau hắn tiếp nhận phong thư thuận tiện mở ra mắt nhìn sau đó cũng có chút kinh ngạc cố chủ nam tiêu đi làm nhiệm vụ tìm hiểu đạo kiệt tình huống hắn thậm chí cho địa điểm tây khu ú c mính hiệu trưởng chỗ ở trịnh dược biểu lộ có chút quái dị nếu như hắn không có đoán sai đạo kiệt bị khai trừ chính là cùng người hiệu trưởng này có quan hệ a bây giờ bị bắt còn có thể sống sao thế nhưng là nhìn nam tiêu bọn hắn bộ dáng có vẻ như còn sẽ không chết ngũ phẩm đi tìm hiểu tin tức trên lý luận rất đáng được nhưng là ú c mính hiệu trưởng nói thế nào cũng có ngũ gia i đ ỉ n h phong thực lực hơn nữa còn là tu chân đô thị cao tầng một t r ò n g cái này nếu như bị bắt hạ tràng khẳng định đặc biệt thảm cho nên nhiệm vụ này hẳn là không người nào sẽ tiếp trừ phi tu vi cao đối với mình tự tin đồng dạng tu vi cao khả năng chướng mắt một viên ngũ phẩm tìm hắn đại khái là tính so sánh giá cả cao nhất đi chờ trịnh dược sau khi xem xong lá thư này trực tiếp tự đốt la thiến hiếu kỳ nói muốn tiếp s a o trịnh dược không có trực tiếp trả lời mà chỉ nói nếu như muốn tiếp ta sẽ thông báo cho ngươi la thiến gật đầu còn có khác sao Trịnh d ư ợ chương ỏ i nói Chủ nhìn thấy quản n g i cho ư ơ i đi một chuyến chỗ của hắn. La trăm h thật i nói. n Nàng kỳ ấ t hiếu kỳ v ừ i tám mươi mốt cường giả tự tin t r ỉ n h dược đi vào dư ẩn văn phòng lúc này dư ẩn tại bên bàn trà uống trà nhìn tâm tình không tệ nhìn thấy trịnh dược tiến đến dư ẩn lập tức nói ngồi trịnh dược không có khách khí trực tiếp ngồi xuống lúc này dư ẩn tại trịnh dược trước mặt thả chén trà nói nếm thử ta một vị hảo hữu đưa tới trà mới lá trịnh dược bưng chén lên ngửi một cái sau đó nhấp một miếng ở trong miệng trở về chỗ dưới sau đó mới nuốt xuống lúc đầu muốn khen một câu trà ngon nhưng là ngẫm lại thôi được rồi không ném người kia chủ quản t ì m ta trịnh dược trực tiếp hỏi dư ẩn đặt chén trà xuống nhìn xem trịnh dược nói nghe nói ngươi thuần thú năng lực vô cùng cao đúng không trịnh dược nói có một ít kinh nghiệm dư ẩn nói đánh c á i so sánh mười con nhị giai linh thú vây công ngươi ngươi sẽ làm sao lợi dụng tuần thú thuật thoát khốn trịnh dược phủ một chút trong lúc nhất thời không có trả lời dư ẩn tự nhiên biết mình có chút ép buộc sau đó nói hoặc là ngươi có thể thử tưởng tượng dưới như thế nào mới có thể tìm tới sinh lộ trịnh dược vẫn còn có chút được tìm ra sinh lộ cho đối phương tìm sao ngươi suy nghĩ một chút là được chủ yếu là ta một hảo hữu từng ủy thác ta tìm một cái thuần thú năng lực không tệ người đi hắn tông môn đi dạo một vòng ân là mang theo học sinh của ngươi cùng đi đương kỹ thuật giao lưu vừa mới cái kia là khảo đề dư ẩn nói trịnh dược có chút hiếu kỳ địa phương nào ta mang theo kia tám cái tân sinh đi dư ẩn gật đầu tuần thú tông không biết ngươi nghe nói qua chưa đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý có thể cự tuyệt về phần học sinh người muốn mang mấy cái đều có thể phí tổn đối phương toàn bao bất quá có thể sẽ nhận đối phương thế hệ trẻ tuổi khinh thị cùng làm khó dễ về phần t h ú lao nha là có thể tại tuần thú tông chọn một chỉ nhị giai linh thú học sinh là nhất giai linh thú đi trịnh dược không chút do dự nói tuần thú tông linh thú rất nhiều đi chọn một chỉ ăn nhất định có thể chọn đến món ngon nhất mà lại không cần lo lắng cái gì không giống linh thú viên còn muốn ngụy trang một chút là lẫn nhau tranh đấu mà chết thời gian nào trịnh dược lại một lần hỏi dư ẩn hơi kinh ngạc không nghĩ tới số bảy sẽ đáp ứng thống khoái như vậy lấy năng lực của hắn thiếu một con nhị giai linh thu sao bất quá đáp ứng cũng tốt thời gian cuối tuần có thể chứ đúng ta vừa mới nói là để m ộ t ngươi tốt nhất nghĩ một hồi đến lúc đó có thể sẽ đối mặt loại tình huống kia bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng ta cũng sẽ đồng hành trịnh dược gật đầu không nói gì thêm cuối tuần những người kia cũng kém không nhiều đều tới không đến hắn liền mang theo hạ thiên ngữ cùng đi sau đó thịt nướng cho hạ thiên ngữ ăn về phần dư ẩn vấn đề đó là cái gì vấn đề hắn có chút trả lời không được về sau trịnh dược liền rời đi liền chờ cuối tuần những học sinh kia lên lớp hỏi một chút ý kiến liền tốt sau khi trở về trịnh dược cho ăn hạ tử tự sau đó bắt đầu xoắn suýt muốn hay không phát tin tức cho hạ thiên ngữ bất quá không có chờ trịnh dược xoắn suýt bao lâu điện thoại di động của hắn liền vang lên ngay từ đầu trịnh dược còn tưởng rằng là nam tiêu nhưng là liếc một cái sau liền kích động là quen thuộc b à chữ trịnh dược lập tức mở ra điện thoại xem xét tin tức hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ khi còn bé ủy khuất biểu lộ ngày mai khả năng không thể đi công viên sư phụ để cho ta cùng g i a o g i a o ra ngoài đi một cái toán thiên thôn tiền bối an nghỉ chi điệm giống như tại cái gì trà nam sơn cốc bởi vì tương đối gấp một ngày đều không cho ta chỉ hoãn ngươi có phải hay không rất tức giận trịnh dược nhìn xem tin tức chân mày cao lại hắn là có chút sinh khí cũng k hắn ô công thôi, không n sinh viên cũng lường tình. g gì gì biết cái đi phải cái vì sao sự khí. khó h Dù mà là không hiểu chỉ là còn không có đợi hắn hồi phục hạ thiên ngữ lại phát tới cái tin tức hạ thiên ngữ khi còn bé nhận lầm biểu lộ có thể chỉ hoãn mấy ngày sau ta vừa về đến liền nói cho ngươi t r ỉ n h dược nhìn xem điện thoại hắn cảm giác rất kỳ quái vì cái gì hắn cảm giác hạ thiên ngữ cảm thấy nàng làm sai chuyện đâu hắn nhìn xem điện thoại lại nhìn một chút trời bên ngoài sau đó gõ lấy bàn phím hạ thiên ngữ hiện tại ngồi ở trên giường nàng nghiêng đầu một bộ bộ dáng rất tức giận bán hạ ngồi tại bên giường không nói gì chỉ là nhìn xem g i a o g i a o thì là thở dài sư tỷ thật thật đối cái kia trịnh dược không giống tuyệt đối tuyệt đối không phải cái gọi là trợ giúp nàng sư tỷ nào chỉ là nghĩ tặng đồ cho cái kia trịnh dược nàng đại khái đều muốn đem người đưa tới cho đinh hạ thiên ngữ điện thoại di động vang lên g i a o g i a o lập tức đưa tới nàng cũng rất tò mò đối phương sẽ là phản ứng gì là biểu thị sinh khí vẫn là biểu thị hào phóng đâu đối phương tâm tình gì đem quyết định nàng sư tỷ tâm tình bán hạ thì là ngồi nàng giống như không chút nào để ý đây hết thảy hạ thiên ngữ lập tức mở ra tin tức chỉ là nhìn thoáng qua nàng liền ngây ngẩn cả người bất quá liền một nháy mắt nàng liền đứng lên sau đó mang giày xong đối bán hạ nói sư phụ mười một giờ trước nhất định phải trở về không có chờ hạ thiên ngữ nói xong bán hạ trực tiếp mở miệng nói ra tạ ơn sư phụ nói hạ thiên ngữ liền vui vẻ chạy ra ngoài nhìn xem hạ thiên ngữ ra ngoài g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư phụ làm sao biết cái kia trịnh dược sẽ phát cái gì bán hạ nhìn xem g i a o g i a o mỉm cười đeo lên ngươi khung kính đoán một chút i a o g i a o bán hạ nhìn xem cổng ngừng tạm cười nói xem ra ngày mai trả nam sơn cốc chuyến đi sẽ không có vấn đề lúc này g i a o g i a o đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói sư phụ ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ngươi đang cố ý tác hợp bọn hắn trải qua chuyện này bọn hắn khoảng cách sẽ trong nháy mắt rút ngắn rất nhiều mà lại căn cứ ta cẩn thận quan sát ta phát hiện vừa mới sư phụ lộ ra nụ cười vui mừng điều này có ý vị gì mang ý nghĩa sư phụ theo thầy tỉ trên thân thấy được mình thân ảnh bởi vậy có thể đạt được bởi vì thất tình mà mang đến tiếc nuối sư phụ muốn từ sư tỉ trên thân đạt được một tia an ủi bán hạ s ừ n g sốt một chút sau đó quay đầu nhìn về phía g i a o g i a o cười nói đặc s ắ c suy luận dao dao thu lại khung kính ngại ngùng nói tạ ơn sư phụ khích lệ một vài lần a vừa mới suy luận viễn cổ văn chép một vài lần ngày mai vi sư kiểm tra sư phụ ta sai rồi thật sai là ngươi để cho ta suy luận trịnh dược nhìn xem điện thoại lộ ra một t i a mỉm cười trên màn ảnh điện thoại di động là hai người bọn họ không chát không chát bên trên biểu hiện ra trịnh dược phát ra tin tức hiện tại đi công viên sao hạ thiên ngữ hồi phục là ta cũng nhanh đến công viên ta c h ờ ngươi đối trịnh dược tới nói vừa mới bất kể thế nào về hạ thiên n g ự tâm tình khẳng định đều sẽ có chút không tốt Chi hoãn sẽ khó chịu như vậy sớm liền tốt sau đó trịnh dược cũng bắt đầu xuất phát bất quá hắn đem giới kiều bỏ vào vạn giới thạch sau đó thêm bảy nam tiêu ta muốn trận thạch giá cả không quan trọng nhưng là muốn tốc độ nam tiêu không có vấn đề lui ra ngoài bảy về sau trịnh dược phát cái tin cho la tiến h hôm nay cái kia ủy thác ta tiếp thuận tiện nói cho bọn hắn chỉ cần là sống Ta t r ự chương tiếp giúp bọn ắ n một trăm tám mươi hai mượn đạo kiệt một dùng chị dược trên đường không chút trì hoãn ở giữa đổ nhìn thấy hạ thiên ngữ thích quả mua hai viên cho nên hắn rất nhanh liền đi tới cửa công viên đương nhiên sẽ không phát sinh đi nhầm công viên chuyện như vậy cửa sai cũng sẽ không phát sinh đương trịnh dược quá khứ thời điểm liền thấy hạ thiên ngữ đứng tại cửa chính nhìn chung quanh sau đó trịnh dược liền thấy hạ thiên ngữ nhìn tới hắn nhìn thấy hắn về sau hạ thiên ngữ hướng hắn cái này chạy chậm tới trịnh dược tự nhiên cũng là x ả i bước đi tới vừa mới qua đi trịnh dược liền nghe đến hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc nói ngươi tới nhanh như vậy nàng mới vừa vặn đến nàng tốc độ thế nhưng là rất nhanh trịnh dược đem quả đưa cho hạ thiên ngữ nói ta cách gần đó đây là sự thực hạ thiên ngữ tự nhiên tiếp nhận quả sau đó nói ta nghe nói bên trong suối phun đặc biệt đẹp đẽ chúng ta đi xem một chút đi trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ phát hiện nàng xác thực rất vui vẻ tốt bất quá ta không biết ở đâu trịnh dược nói hạ thiên ngữ lập tức nhảy đến trịnh dược bên cạnh nói ta biết ta mang ngươi tới về sau trịnh dược liền cùng hạ thiên ngữ đi vào công viên cái quả này có chút chua ngươi sẽ không chọn ngươi hẳn là mang ta tới cùng một chỗ chọn không ăn liền đưa ta ai nói không ăn trong đêm mười giờ hơn trịnh dược cùng hạ thiên ngữ một đường đi tới trường học ký túc xá đến hạ thiên ngữ nói trịnh dược gật đầu ừng hạ thiên ngữ nhìn đồng hồ lại nhìn một chút trịnh dược nói nếu không ta đưa ngươi trở về đi sau đó lại bay trở về nhất định có thể đuổi tại mười một giờ trước trịnh dược nội tâm thở dài một tiếng nói vẫn là nhanh lên đi thôi hạ thiên ngữ chu môi sau đó nói vậy ta trở về trước tiên nói cho ngươi trịnh dược gật đầu được do dự một chút hạ thiên ngữ cúi đầu vạch lên ngón tay của mình nhỏ giọng nói trịnh dược ừng ngươi ngươi nói chúng ta hôm nay tính có tính không hẹn họ nghe được câu này trịnh dược cả người ngây ngẩn cả người cuối cùng hắn vẫn là gật đầu nói tính nghe được câu này hạ thiên ngữ đột nhiên cười nàng nhảy lên nói ta trở về về sau hạ thiên ngữ liền tự mình đi lên lầu trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ thân ảnh biến mất mới quay người rời đi là thời điểm đi b á i phòng một chút tây khu hiệu t r ư ở n g trời vừa dạng sáng n ử a t h ầ y khu ước mính hiệu trưởng chỗ ở ước mính hiệu trưởng một thân thường phục ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon mà tại ghế s o f a đối diện đạo kiệt bị trói trên ghế trên người có không ít tổn thương nhất là tay của hắn hiệu trưởng trời tối đều hơn một giờ ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi thức đêm đ ố i làn già không tốt đạo kiệt vẻ mặt đau khổ nói hắn cảm thấy mình lại bị tra tấn mấy ngày liền phải chết nam tiêu vì cái gì còn không có tới cứu hắn a lại không đến cũng không cần trở lại thu nhiều tiền như vậy thế mà không làm việc gian thương ước m í n h đụng đụng mặt mình âm dương quái khí mà nói nói như vậy ngươi là không thích làn già không tốt nữ lạc lại hoặc là cảm thấy thức đêm ta không xứng với ngươi không có không dám ta thật không dám hiệu trưởng lần trước thật là ngoài ý m u ố n ngươi thả ta đi đạo kiệt đều muốn sợ quá khóc cái này nữ thật là đáng sợ ước m í n h đi đến đạo kiệt trước mặt nói ngươi cảm thấy ta xem được không đạo kiệt không trần c h ờ chút nào đẹp mắt thiên hạ đệ nhất thả ta được k h ô n g ước minh đưa tay hướng đạo kiệt bên kia đẩy một chút p h ì c h một tiếng đạo kiệt bay thẳng ra ngoài sau đó tính cả cái ghế đâm vào trên tường đạo kiệt kêu t h ẳ m một tiếng cầu xin tha thứ cũng không dám cái này nữ có vẻ như tại nổi giận nói càng nhiều càng nguy hiểm ước minh đi tới ngồi s ổ m ở đạo kiệt trước mặt nói khen ta không phải là tại khen chính ngươi sao ta thiên hạ đệ nhất cuối cùng còn không phải tiện nghi ngươi đạo kiệt nói vậy cũng không phải lỗi của ta à nhà ta đến ta lúc này mới ra một cái nam đinh ngươi muốn trách trách ta cha mẹ à bọn hắn mấy trăm năm mới sinh một nhi tử là lỗi của bọn hắn nếu không ngươi thả ta ta đi bọn hắn mộ phần mắng hai câu ước mính nhìn chằm chằm đạo kiệt nói ngươi làm sao không ngay mặt mắng đạo kiệt khổ sở nói ngươi cũng không phải không biết dựng lên mộ phần tương đương c h ậ u vàng rửa tay bọn hắn đã không tại trong c h ớ n có trời mới biết bọn hắn đi nơi nào nghe nói ta thành hôn ngày đó bọn hắn mới có thể trở về ư c minh vung tay lên một cái đạo kiệt lại đụng một cái khác bức tường lên đạo kiệt lại là một tiếng h é t thảm ta cũng không muốn trở thành cười à lúc trước t r ộ m đồ thật là bị cha mẹ ta lắc lư nói lên chuyện này ư c minh l ử a giận trong nháy mắt tăng vọt ngươi còn dám sách chuyện này sau đó lại là mấy từng tiếng vang đạo kiệt cảm giác hắn sống không quá đêm nay ư c minh nói ngươi biết ngươi sai ở đâu sao đạo kiệt yếu ớt nói ta không nên t r ộ m đồ ước minh đi vào đạo kiệt trước mặt ngồi s ù m xuống trong mắt của nàng có mãnh liệt phẫn nộ trộm đồ không không phải cái này ngươi sai đang trộm mình vị hôn thê tư vật thế mà còn đi khoe khoang khi đó nếu không phải những trưởng bối kia ngăn đón ngươi đã chết đạo kiệt vô lực nói ta khi đó lại không biết ngươi là ta vị hôn thê cha mẹ ta căn bản không có nói cho ta ước minh thần sắc lạnh lẽo không phải vị hôn thê thứ này ngươi cũng trộm đạo kiệt trời ạ ai tới cứu cứu hắn đ ư a úc minh định đem đạo kiệt giơ lên chờ sau đó tiếp tục té thời điểm đột nhiên sững sờ sau đó cấp tốc hướng mặt ngoài nhìn lại người nào bên ngoài không có bất kỳ cái gì đáp lại úc minh cho đạo kiệt hạ một đạo cường lực kết giới về sau liền đi ra ngoài nàng cảm giác bên ngoài có người nào rất rõ ràng cảm giác có vẻ như đang chờ nàng ra ngoài xem xét chỉ là đi đến trên đường nàng lại quay đầu mắt nhìn đạo kiệt lại cho hắn tăng thêm hai đạo phòng ngự về sau nàng mới đi ra khỏi gian phòng vừa ra khỏi phòng nàng lông mày liền nhữ lại lúc này nàng nhìn thấy nhà mình viện tử xuất hiện một người người này an tĩnh đứng tại trên tường trên người hắn áo choàng tại tung bay theo gió mà trên người hắn mặc chính là tuần tra đội phục sức tuần tra đội người làm sao sẽ đến tà chỗ này ú c minh thần sắc có chút băng lãnh tuần tra đội đã như vậy cả gan làm loạn sao lúc này ú c minh mới nhìn đến cái kia tuần tra đội quay đầu lại tiếp lấy nàng nghe được thanh â m không linh mượn đạo kiệt dùng một lát ú c minh rõ ràng xứng sở lập tức nói vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lánh này hay không nói ú c minh liền buộc phát ra khí thế của mình muốn trực tiếp đánh tan cái này tuần tra đội chẳng qua là khi nàng khí thế khuyết tán thời điểm cái thân ảnh kia thế mà cũng tại biến mất sau đó nàng lại nghe thấy cái thanh âm kia đ à t ạ đ ư ờ n g thanh âm này rơi xuống về sau cái kia tuần tra đội thân ảnh cũng triệt để tiêu tán ú c minh con ngươi co r ụ t lại không để ý đến viện tử tình huống mà là trực tiếp hướng gian phòng chạy tới chẳng qua là khi nàng đi vào thời điểm phát hiện nguyên bản trên ghế đạo kiện đã biến mất không thấy mà nàng kết giới nhưng không có chút nào hư hao tuần tra đội lúc nào xuất hiện loại này kẻ đáng sợ ước mính thần sắc phi thường b ă n g lãnh sau đó nàng nghĩ tới điều gì cái kia thận không hắn không phải thận một cái thận lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng không nhìn nàng kết giới sau đó vô thanh vô tức dẫn người rời đi như vậy hắn đến cùng là ai chương một trăm tám mươi ba đại lao tiếp tục tàn bộ g i á c rưởi ta đến ném liền tốt thì vũ cái này cùng thất nguyệt trong sân ăn nồi lầu thì vũ nhìn xem thất nguyệt nói hương vị tốt ta ta cho ngươi trang hệ tiêu hóa có phải hay không dùng rất tốt đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn tỷ tỷ ngươi đều không nơ cho ngươi hoa thất nguyệt nói tỷ tỷ mới là tuyệt nhất thì vũ ta đã gửi thư trở về để bọn hắn biết ta đã phát t ả i thất nguyệt tăng thêm thêm hòa đạo tỷ tỷ nói ngươi chó tính không thay đổi không còn đắc ý được lâu thì vũ cười hắc hắc Thì、tỉ h ì t ngươi chính là hâm mộ ghen ghét ta nói cho ngươi kiếm tiền a có đôi khi không phải dựa vào đầu vóc vận khí phi thường trọng yếu thì vũ ăn khó chịu nổi nói có tiền liền không có người dám q u ấ y dày ta ăn cái gì không phải ta dùng linh thạch đập chết hán ẩm thì vũ lời vừa mới rơi xuống liền có cái trực tiếp rơi xuống tại các nàng n ồ i lẩu trên bàn thanh này thì vũ cùng thất nguyệt giật nảy mình thì vũ lập tức ngẩng đầu phẫn nộ nói cái nào vừa mới ngẩng đầu trong nháy mắt thì vũ liền thấy trên tường đứng đấy một cái tuần tra đội người hắn đứng ở nơi đó phảng phất tan vào đêm tối lại phảng phất trở thành đêm tối chúa tể gió đang khẽ vuốt trên người hắn áo choảng cho người ta một loại cảm giác quỷ dị loại này quỷ dị để thì vũ lập tức không dám gọi d ầ m d ĩ ra ngoài ta cảm thấy người là phải có lòng công đức rác rưởi vật này không thể tùy tiện ném dễ dàng nện và o hoa hoa thảo thảo cho nên đại lao rác rưởi chúng ta ném liền tốt không ảnh hưởng đại lao trong đêm tàn bộ thì vũ cùng thất nguyệt liếc nhau một cái Các nàng đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị ai biết người này là tới làm gì chỉ là vừa mới đối mặt xong thì vũ liền định nhìn xem người kia sẽ làm thế nào thế nhưng là đương nàng quay đầu xem xét thời điểm nàng phát hiện người kia đã biến mất không thấy tới vô ảnh đi vô tung có chút đáng sợ nàng còn nghe không ra bất kỳ đồ vật đại lao có phải hay không đều thích che đậy mùi a cái kia có thể hay không chức mau cứu ta nồi lẩu trên bàn truyền đến hư nhược thanh âm người này tự nhiên là đạo kiệt nam tiêu cùng m ụ c thanh lúc này cũng ra thì vũ vừa mới muốn giải thích xuống nam tiêu liền ngắt lời nói không cần nói ngươi nhìn là ai bị ném tiến đến liền biết chuyện gì xảy ra lúc này thì vũ mới phát hiện lại là đạo kiệt sau đó nàng cả kinh nói người kia là số bảy thật hay giả tại sao ta cảm giác hắn là cái đại lao a hắn khí chàng đặc biệt quỷ dị m ụ c thanh nói không phải đại lao có thể từ úc mính hiệu t r ư ở n g kia dẫn người tới sao ta còn tưởng rằng hắn nói dẫn người trở về gọi là dâm dĩ thế nhưng là không nghĩ tới vào lúc ban đêm liền đắc thủ cái này số bảy có chút đáng sợ thế nhưng là ta không rõ hắn vì cái gì làm như thế hắn cùng ú c mính hiệu trưởng có thủ nam tiêu hỏi đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình có thể hay không trước kéo ta xuống dưới đạo kiệt cảm giác mình muốn quen đám người trịnh dược lúc này đã về đến nhà vừa mới đem đạo kiệt cứu ra tự nhiên là hắn hắn dùng trận thạch mê hoặc ú c mính hiệu trưởng sau đó đi vào cứu người không phải lấy thực lực của hắn muốn chính diện cứu người căn bản là không có khả năng điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có bất quá chuyện ngoại ý muốn nghe được tương đối thú vị tin tức đạo kiệt thế mà cùng úc mính hiệu trưởng có hôn ước mang theo khó trách đến bây giờ đều còn sống hào hảo lần thứ nhất không có giết coi như xong lần thứ hai thế mà còn sống hào hảo quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong về phần tại sao muốn cứu đạo kiệt ra đương nhiên là muốn đạo kiệt dẫn đường không có hắn dẫn đường muốn đi bái phòng tiền bối vẫn là rất phiền phức ngủ một giấc ngày mai đi tìm bọn họ giữa trưa ngày thứ hai trịnh dược mang theo giới kiểu cùng tử thự đi ra ngoài thuận tiện tại bảy bên trong thêm bảy đạo kiệt đạo kiệt mang ta đi bái phòng toán thiên thôn vị tiền bối kia hôm nay xuất phát đạo kiệt được rồi thiên thu đại lão chúng ta bây giờ liền xuất phát trịnh dược hơi kinh ngạc đạo kiệt vừa mới trở về cứ như vậy tích cực rồi hắn còn tưởng rằng đạo kiệt muốn thoái thác một chút bóng chày bổng đều đã chuẩn bị xong thì vũ tiên tử thiên thu đại lao muốn đi chống mộ thì vũ tiên tử rút về một đầu tin tức thì vũ tiên tử thiên thu đại lao bái phỏng loại này tương đối địa phương âm u muốn hay không mang ta đi ta có thể trừ tà nam tiêu thiên thu đạo hữu có được hay không chúng ta mấy cái dự định ra ngoài tránh đầu gió đạo kiệt bị bọn hắn cứu được không đến bao lâu ước mính hiệu trưởng liền sẽ điều tra tới cái kia số bảy không sợ bọn hắn thế nhưng là rất sợ hãi mặc dù không đến mức bị nghỉ học nhưng là bị đánh dừng lại mười phần có khả năng cho nên vẫn là ra ngoài tránh đầu gió đi bọn hắn có đi hay không đối trịnh dược tới nói cũng không có ảnh hưởng hắn lo lắng hạ thiên ngữ các nàng sẽ tiếp xúc đến không cũng biết không thể xem nếu có sâu ảnh hưởng sẽ không tốt nhưng là hắn không sợ cùng nam tiêu bọn hắn tụ hợp về sau bọn hắn liền trực tiếp ngồi xe lửa rời đi trên xe lửa thì vũ nhìn chằm chằm trịnh dược một m g ự c nhìn nàng cảm giác có chút khó chịu sau đó hỏi thiên thu đại lão ngươi nhị dai rồi gia tu chân đô thị liền không có tất yếu ẩn dấu tu vi cho nên những người này có thể nhìn thấy hắn đại khái tu vi trịnh dược bình tĩnh nói có vấn đề thì vũ đụng đụng bên cạnh m ộ t thanh nói ta nói a một tháng nhất dai là bình thường thao tác ngươi còn nói ta tại giao dịch hội biểu hiện sốc nổi một thanh ngươi không cảm thấy mất mặt sao nhìn thấy thiên thu đạo hữu thời điểm ngươi một chấm bảy thiên thu đạo hữu một chấm một hiện tại một tháng người ta hai chấm ba ngươi vẫn là một bảy thì vũ nói không phải ai đều có thể cùng thiên thu đại lao đánh đồng ta thì vũ chính là trong đó một cái một thanh nam tiêu đạo kiệt trịnh dược không để ý đến bọn hắn mà chỉ nói trước khi trời tối có thể tới t r ả nam sơn cốc đạo kiệt nói nhất định có thể chỉ là chúng ta một khi đến cánh cửa kia khẳng định sẽ bị toán thiên thôn người phát hiện trịnh dược vẫn là câu nói kia bọn hắn không dám tới đạo kiệt không nói gì nếu như thiên thu đại lao hiển lộ ra tu chân đô thị loại kia huy năng toàn bộ tu chân giới khả năng đều không người nào dám tới hắn có chút tin thì vũ nói thiên thu đại lão là hạ phạm đùa bọn hắn chơi hạ thiên ngữ đã đi tới t r ả nam sân cốc các nàng đi vào cửa hồng muốn từ bên trong này đi vào giao giao hiếu kỳ nói vì cái gì không cho chúng ta đi cửa chính các nàng bên người một vị toán thiên thôn tiên tử nói đại trưởng lão nói cửa chính là cho đặc địa khách nhân đi mặc dù chúng ta không biết khách nhân là ai giao giao không nói gì thêm toán thiên thôn như thế cố lộng huyền hư rất bình thường bọn hắn chính là một đám thần côn hạ thiên ngữ đi vào trước cửa nói nơi này thật sẽ có manh mối sao các nàng sở dĩ sẽ đến cũng là bởi vì nơi này có quan hệ với trời sập tin tức nghe nói nơi này tiền bối chính là thấy được cái không nên nhìn đồ vật mới lựa chọn trực tiếp ở chỗ này vũ hóa toán thiên thôn vị kia tiên tử cũng không biết hai vị này muốn tới tìm cái gì nhưng là bọn hắn toán thiên thôn muốn biết lục trưởng lao đến tột cùng phát hiện một chút cái gì bọn hắn không có tính toán toàn bộ biết cũng không dám toàn bộ biết nhưng là có thể có một ít dấu vết để lại liền tốt thời cơ đã đến cho nên liền chờ hiện tại tiến vào chương một r ư ơ i bốn đổi trời trong đêm đạo kiệt mang theo trịnh dược đi tới sơn q u ố c trong một động phủ bọn hắn đi một chút thời gian mới đi tới động phủ đ ạ i môn trước cổng chính có một chỗ đất trống trịnh dược hiện tại liền đứng ở chỗ này thì vũ hiếu kỳ nói đương tiểu đ â u đều là đi cửa chính sao cảm giác so m à tu còn muốn phách lối đạo kiệt nói vốn là không có người nhìn xem tại sao phải tú thao tác đi cửa sổ thất thủ làm sao bây giờ thì vũ nói ngươi có thể lựa chọn trực tiếp a so ngươi trộm khẳng định còn muốn kiếm đạo kiệt lập tức không nói gì hắn cảm giác thì vũ nói rất có lý a nhưng là trực tiếp bái phỏng tiền bối có phải hay không có chút không tốt nam tiêu cùng m ộ t thanh chỉ là nhìn xem bọn hắn không có ý định nói chuyện cùng thì vũ thương lượng kiểu gì cũng sẽ đạt được một chút kỳ quái kết luận người đứng đắn ai cùng thì vũ thương lượng a trịnh dược tự nhiên cũng không có để ý bọn hắn mà là hướng đại môn đi đến thuận tiện nói đi thôi đạo kiệt nhắc nhở thiên thu đại lão đại môn này đụng một cái toán thiên thôn liền sẽ biết được chúng ta tới trịnh dược không dừng lại chút nào trực tiếp đẩy ra động phủ đại môn đại môn này như là không có chút nào trở ngại bị trịnh dược đẩy ra trịnh dược nhìn thoáng qua đạo kiệt biết bọn hắn thì phải làm thế nào đây nói xong hắn liền đi vào đại môn nam tiêu bọn hắn cũng là đi vào theo nói đến bọn hắn tại sao lại muốn tới làm loại chuyện này à luôn cảm giác tị nạn tránh sang nguy hiểm hơn địa phương toan thiên thôn trong nhà gỗ nhỏ vị trung niên nam tử kêu y nguyên nhìn lên bầu trời không đến bao lâu bên ngoài lại tới người trẻ tuổi hắn mở miệng nói đại trưởng lão lục trưởng lão động phủ có người tiến vào là cửa chính đi vào muốn phái người tới xem xét sao đại trưởng lão nhìn lên bầu trời nói các ngươi nhìn thấy cái gì người trẻ tuổi kia nói cũng không nhìn thấy tình huống như thế nào vậy liền đi thôi kia đại trưởng lão nói người trẻ tuổi kia lĩnh mệnh rời đi chỉ là tại cái kia người trẻ tuổi rời đi về sau đại trưởng lão nhìn lên bầu trời có chút không hiểu cảm giác không là khủng hoảng hắn ngây ngẩn cả người sau đó túi đầu nhìn xuống mình tay hắn phát hiện tay của mình không biết nguyên nhân nào thế mà mới rút rẫy p h á t xảy ra chuyện gì rồi đại trưởng lão nội tâm không biết từ nơi nào sinh sôi ra sợ hãi không đúng đại trưởng lão lập tức nói không đúng có cái Cảm giác tức của được Chẳng trực Phúc! nói địa đúng. đều đúng đại đầu đầu địa Vừa vừa nữa quan mang, quan mang lai. qua ra phương lập phản phất tiếp phun không hắn không nhìn thấy. không hắn hiện thấu thiên địa vật, hắn thấy được tương lai. Chẳng qua là khi hắn trưởng tương tươi bọn lần Trong xuyên vạn ngụm ngoài. gì vật, mới, mới xem mắt xem một mấy mắt, một lại bắt bắt máu xuất xét. xét lão, là sau đó cả người hắn ngã trên mặt đất nguyên bản coi như bình tĩnh ánh mắt đã sớm bị sợ hai thay thế hai tay hai chân hắn tại không bị khống chế rút r ơ y vậy vậy là là cái gì là cái gì đại trưởng l ã o đã bị sợ hãi bao trùm hắn cảm giác thế giới của mình tại vỡ vụn tại hủy diệt tại đổ sụp hắn không biết mình nhìn thấy cái gì nhưng là hắn biết kia là một vị không cách nào nói rõ tồn tại siêu việt hết thể tồn tại khi hắn nhìn sang trong nháy mắt vị kia tồn tại cũng nhìn lại ở dưới ánh mắt của hắn không có bất kỳ vật gì có thể chịu nổi cảm nhận được đây hết thể đại trưởng lão run rẩy vươn tay nói hồi trở về không không còn kịp rồi muốn tới đã không kịp nghĩ tới những thứ này đại trưởng lão không có chút nào do dự mở ra toàn thôn khẩn cấp nhất cảnh báo cảnh báo mở ra tất cả toán thiên thôn người đều lại nhận đến từ đại trưởng lão trở về mau trở lại nhanh a giờ khác này tất cả toán thiên thôn người đều mở b ư ớ c ở trong thôn người trực tiếp bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mà một chút ra ngoài toán thiên thôn người càng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về toán thiên thôn mà nguyên bản cùng với hạ thiên ngữ cái kia tiên tử trực tiếp cáo từ t cáo i hạ h ê nhưng ngữ, nàng cũng n ấ t trở về. Không có ai biết t định đại Không phải ai r về. có ở là o nói l chuyện nào, nhưng nào, là đại trưởng lao nói sự tình, tuyệt r ư ở n nói tình, g lao sự t đối can hệ trọng đại. Những cái trọng Những hệ đại. không i đi đại người, tại a muốn môn xem trưởng cũng lục lao xét t ờ i lui thiên khắc h này toàn bộ rút lui trở về. Toàn rút trở t bộ về. đột triệu tất nhiên n hiệu mọi cả ư Nhưng ờ i giới đều cảnh giác. Không có ai biết đối trở toàn tu tuyệt ra. về, đều là chân cảnh Không đến cùng chuyện không bộ có gì xảy ra. Nhưng là tuyệt đối không phải việc nhỏ mà tất cả mọi người đang đổi về đại trưởng lão tự nhiên cảm thấy an toàn lúc này rất nhiều người đều tụ đến đây nhìn thấy đại trưởng lão trên mặt đất run rẩy tất cả mọi người luôn cuống đại trưởng lão ngươi thế nào lập tức có người đỡ dậy đại trưởng lão nhưng mà đại trưởng lão phía sau một câu để chung quanh tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh sợ hãi sư đ ệ a ngươi thấy đồ vật có ta nhìn thấy đáng sợ sao đối với toán thiên thôn dị động trịnh dược tự nhiên không biết hắn hiện tại ngay tại thăm dò cái này đậu phủ hắn có chút bất đắc dĩ nơi này là đậu phủ không phải thật sự mộ nhưng là hắn cảm giác cái này động phủ cũng rất phức tạp a quả nhiên vẫn là mộ tới đơn giản một chút người sống yêu d à y vỏ động một chút lại cho mình động phủ thêm hai tầng sau đó trịnh dược đi tới một chỗ tảng bảo c á t nơi này có một ít linh dược cùng pháp bảo đạo kiệt nhìn thấy những này trận cả mắt lên chúng ta đem những này đồ vật đều lấy đi toán thiên thôn sẽ không tới truy hồi a đạo kiệt hỏi sẽ không toán thiên thôn những người này giảng cứu chính là tùy duyên không phải bọn hắn đồ vật sẽ không cầm thực sự không được các ngươi liền đem ta đẩy đi ra liền nói ta chính là lần này chủ mưu để bọn hắn toàn tu chân giới truy nã ta yêu tộc thì vũ thì vũ lời thề son sắt nói thất nguyện nói t ỷ t ỷ nói đến lúc đó ngươi chính là về yêu tộc cũng là giam lại ta còn có thể cho tính yêu thôn gửi thổ đặc sản thì vũ nói mục thanh nói toán thiên thôn thì vũ chuyên môn coi như ta yêu tộc thì vũ không phải liền là tính yêu thôn sao nói đến bọn hắn tính trời đến cùng tính là gì a nếu như chỉ là thấy được thiên cơ trực tiếp gọi thiên cơ thôn không phải tốt có phải hay không cảm thấy toán thiên thôn lộ ra có bức cách không có ai để ý thì vũ trịnh dược lúc này đang nhìn một bên giá sách hắn phát hiện nơi này có không ít sách trịnh dược tại giá sách nhìn xuống sau đó lấy ra một quyển sách trên đó viết toán thiên thôn lai lịch toán thiên thôn là lai lịch gì trịnh dược không biết là hắn biết có một chỗ như vậy nhưng là cái k h á c liền không có hiệu quả v ề sau liền lật ra bắt đầu xem xét toán thiên thôn vì tinh trời tính toán không phải trời bản thân là thiên c h i bên trên thiên c h i bên ngoài thiên c h i h ạ thiên ngoại hữu thiên trên trời cũng có trời toán thiên thôn vì chính là nhìn thấu một chút trịnh dược hơi kinh ngạc toán thiên thôn cũng biết trời sập sự tình nếu như không biết như thế nào lại viết những này đâu ngẫm lại cũng đúng cái kia toán thiên thôn tiền bối nói mình bị cảnh cáo nói như vậy toán thiên thôn bên trong là có một ít thiên c h i bên ngoài ghi lại như vậy những vật kia ở chỗ nào không có vội vã đi tìm trịnh dược lại nhìn một chút quyển sách này phát hiện toán thiên thôn truyền thừa vô cùng lâu đời hẳn là từ viễn cổ thời kỳ truyền thừa xuống nói cách khác bọn hắn khả năng tham dự trời sập sự kiện rất nhanh trịnh dược liền thấy cuối cùng nội dung toán thiên thôn thành lập tại đổi ngày trước vì có thể giữ lại truyền thừa toán thiên thôn phế bỏ đệ tử trẻ tuổi toàn bộ tu vi lưu lại một chút lao tiền bối dùng cho suy tính mới phương pháp tu luyện những người khác phối hợp vũ tiên tham dự đổi trời như đổi tự nhiên công thiên địa linh khí đem đại biến tự nhiên chi lực đem biến mất thế giới sẽ nên đón tân sinh mà toán thiên thôn trách nhiệm chính là tính ra thiên c h i bên ngoài nguy hiểm vì lần tiếp theo kiếp nạn làm chuẩn bị trịnh dược hơi kinh ngạc bất quá hắn lật đến trang cuối cùng phát hiện cuối cùng chỉ có hai câu nói tổ hấn nếu như thời đại mới người dẫn đầu họ mộ thiên toán thiên thôn đem vô điều kiện tương trợ vì mới tương lai vì hy vọng vì trời vẫn còn sống c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm thật sẽ chết xem hết những ngày thời điểm trịnh dược đem sách hợp đi lên đổi trời thời kỳ viễn cổ đối mặt trời sập mộ thiên nhất tộc lựa chọn đổi trời linh khí dị biến tự nhiên chi lực biến mất tất cả đều là bởi vì đổi trời nguyên nhân như vậy cái gọi là đổi trời là thế nào đổi thật là bởi vì trời sập sao trịnh dược không biết nhưng là đại khái biết linh khí vì cái gì xuất hiện biến hóa về phần trong đó tường tình Chỉ có có cho có có có thể nhìn hư thiên quả thụ có thể hay không cho ra hình ảnh, nếu có hình ảnh, có lẽ liền có thể biết, nếu liền quả ra lẽ vũ ì gì cái chọn trước có Còn có đổi trời. đổi thiên nói. không bọn bọn hắn hắn nhất vấn lựa sao đó đều đề, một Dù v tiên là lại, này ai? đi Quyển sách tuyết h nhưng phối hợp hành ế tiến người Tiên Tiên là tất trời. t cả mọi đổi Vũ Vũ địa sao đây là trịnh dược nghĩ tới duy nhất tương quan đồ vật nếu quả như thật là như thế này như vậy vũ tiên tuyết địa cùng thời kỳ viễn cổ đại kiếp nạn quan hệ so với hắn nghĩ còn muốn sâu nghĩ tới những thứ này trịnh dược liền đem thư tịch thả trở về sau đó không có cảm giác nơi này còn có cái gì sách là hữu dụng hắn không nhìn thấy người kia nói cảnh cáo cũng không thấy được hắn ở đâu ra năng lực nhìn thấy không thể xem tồn tại trên lý luận những cái kia tồn tại không phải ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn liền giống với hắn không phải ai cũng có thể coi là đến hắn không chỉ cần có tuyệt đối năng lực còn cần một chút môi giới t ỷ như hắn lại tới đây những người kia liền có thể thông qua người nơi này tiến hành suy tính sau đó tính tới trên đầu của hắn cho nên cái này động phụ chủ nhân tuyệt đối cũng thông qua cái nào đó đồ vật hoặc là nào đó cái tin mới có thể nhìn thấy không thể xem m à vật này nhất định là cái đầu mối hữu dụng trịnh dược rời khỏi nơi này bắt đầu hướng bên trong mà đi bất quá hắn không để cho nam tiêu bọn người đi vào thâm nhập hơn nữa đối bọn hắn tới nói khả năng liền gặp nguy hiểm nhìn xem trịnh dược rời đi đạo kiệt cũng muốn đi xem đọc sách trên kệ sách chỉ là vừa mới đến gần thời điểm hắn liền bị bắn ra hắn một mặt một bức vừa mới thiên thu đại lão không có bị bắn ra a thì vũ tại cho thất nguyệt trải đuôi ngựa nàng nhìn thoáng qua đạo kiệt nói ngươi không nhìn thấy thiên thu đại lão nhìn quyển sách kia thật lâu sao một cái có thể làm cho đại lão nhìn lâu như vậy sách tuyệt đối là trọng yếu thư tịch loại sách này tịch sẽ không có bảo hộ sao thất nguyệt loại này gỗ đầu góc đều biết thất nguyện thất nguyện có chút không hiểu sau đó nhìn về phía m ộ t thanh nói t ỷ t ỷ thì vũ là đang khen ta còn là mắng ta m ộ t thanh nhìn xem một khối phiến đá cũng không ngẩng đầu lên nói mắng ngươi thì vũ vội la lên t ỷ t ỷ ngươi lừa gạt ngươi thất nguyệt t ỷ t ỷ là đúng thì vũ súng bái mù quáng là không đúng muốn ly tính thất n g u y ệ t t ỷ t ỷ là tuyệt nhất thì vũ nam tiêu không để ý đến bọn hắn mà là cũng nhìn xem phiến đá sau đó nói cái này phiến đá thấy thế nào đều là phổ thông phiến đá a mục thanh nói có đôi khi vật không ra gì chính là động phủ thứ đáng giá nhất nam tiêu ngươi là bị thì vũ làm hư đầu góc ca hạ thiên ngữ các nàng mặc dù rất hiếu kỳ cái kia tiên tử đột nhiên lui nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các nàng tiến lên các nàng vừa mới đi ngang qua một chỗ tàng thư địa phương đáng tiếc là bên kia tất cả đều là công pháp cất giữ đối với các nàng không có tác dụng gì nếu như có thể gặp được liên quan tới trời sập ghi chép liền tốt cũng không biết đây coi là không tính hoang dại ghi chép chỉ có hoang dại ghi chép biết nhiều mới sẽ không có việc không phải khẩu thuật hoặc là quan sát video biết nhiều đều sẽ bị phát giác được đây là hải n g u y ệ t cho ra cảnh cáo nói cách khác đối với một số việc coi như có thể biết cũng không thể lựa chọn biết các nàng đột nhiên nhớ tới tu chân đô thị thiên thu tiền bối cùng người kia đối thoại người kia muốn nói cổ diệp tiền bối cũng không dám nghe mà thiên thu tiền bối muốn nghe người kia cũng không dám nói những người kia thật sự là thần bí lại quỷ dị tồn tại mà khi hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o tiếp tục đi lên phía trước thời điểm các nàng lại tại cái nào đó g i a o lộ thấy được một khối bia bia trước ngồi một người này một vị lao giả hắn ngồi ở chỗ đó hai mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất phảng phất đã chết đi hạ thiên ngữ nhìn thấy hắn liền lập tức ngừng lại g i a o g i a o nói sư tỷ người này không thích hợp hạ thiên ngữ nói không phải người hẳn là cùng loại hình ảnh tồn tại g i a o g i a o gật đầu khó trách ta cảm giác không ra cái gì mà vừa lúc này lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu lên hắn nhìn xem hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o vị trí có chút thống khổ nói đừng lại đi về phía trước g i a o g i a o nói vì cái gì tham dò một chút có thể hay không giống như hải nguyệt có thể kỹ thuật hợp thành lão giả kia hai tay che lấy đầu thống khổ nói là ta không nghe khuyến cáo là ta tự cho là đúng là ta xem thứ không nên thấy lập tức hắn bắt đầu trở nên sợ hãi các ngươi không cần tra xét nữa đừng tra xét sẽ chết sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt không thể biết cái gì cũng không thể biết cái gì cũng không thể nói đi a cầu các ngươi hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o có chút chân kinh hắn thấy được không cũng biết được nhân g i a o g i a o nói nếu quả như thật là như thế này như vậy tới đây đúng là đúng hạ thiên ngữ gật đầu xem ra những cái kia không biết được nhân không chỉ không cũng biết còn không thể xem thậm chí không thể nói chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ nói sư tỷ vậy chúng ta đi vào sao hạ thiên ngữ mỉm cười đương nhiên chúng ta giao giao thế nhưng là kế hoạch lớn nhân vật chính nơi nào có loại sự tình này chúng ta nên đi nơi nào giao giao cũng là cười nói vậy sư tỷ chính là người hộ đạo chờ ta nhất phi trùng thiên ta liền đến độ sư tỷ thành đạo hạ thiên ngữ mỉm cười gật đầu nói đi thôi vào xe em chậm một chút、hút. các nàng mặc dù muốn đi nhưng là cũng không phải vô nao tiến lên nên có cảnh giác vẫn là phải có mà tại hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o vượt qua láo giả kia thời điểm láo giả kia đột nhiên nói thật sẽ chết hạ thiên ngữ bình tĩnh nói tiền bối chúng ta không giống nói hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o tiến vào các nàng xác thực không giống các nàng không thể không đi vào các nàng gánh vác lấy kế hoạch lớn không có khả năng lui lại đi một chút thời gian g i a o g i a o đột nhiên nói sư tỷ ta cảm giác có chút không thoải mái ấn ký giống như đang nhảy nơi này xác thực rất nguy hiểm hạ thiên ngữ cũng cảm giác nơi này rất kỳ quái giống như có cái gì ô nhiễm tại cái này chống trải trên lối đi gặp nguy hiểm sao hạ thiên ngữ hỏi g i a o g i a o lắc đầu còn không có loại kia nhắc nhở hạ thiên ngữ gật đầu tiếp tục đi lên phía trước không thể đối kháng liền lui g i a o g i a o an tâm cùng sau lưng hạ thiên ngữ nàng tự nhiên không có ý kiến rất nhanh các nàng liền vượt qua thông đạo đập vào mắt là một chỗ chống trải đại sảnh mà trong đại sảnh ở giữa có một viên to lớn cây ăn quả hư thiên quả thụ g i a o g i a o kinh hô nàng làm sao cũng không nghĩ tới nơi này cũng có hư thiên quả thụ xem ra chỉ cần cùng trời sập có liên quan địa phương đều có thể xuất hiện hư thiên quả thụ hạ thiên ngữ nói xác định bốn phía không có vấn đề về sau hạ thiên ngữ liền hướng hư thiên quả thụ đi đến giao giao chuẩn bị kỹ càng giao giao gật đầu chuẩn bị xong sư phụ cho pháp bảo cũng mở ra hẳn là sẽ không bị ngoại vật q u ấ y dày đến hạ thiên ngữ gật đầu về sau bắt đầu đưa tay hướng hư thiên quả tử mà đi nàng muốn làm tự nhiên là lấy xuống hư thiên quả tử chuyện này chỉ có thể nàng làm giao giao làm không được nguyên bản tại đi lên phía trước trịnh dược đột nhiên sửng sốt một chút hắn nhữ mày nói hư thiên tin tức hạ thiên ngữ lại gặp nàng vận khí làm sao tốt như vậy hắn hư thiên quả tử liền bị tiêu hóa xong lại không ăn một viên lần sau liền không nhìn thấy tin tức trước đó không quan trọng thế nhưng là biết hái quả chính là hạ thiên ngữ liền có chỗ vị thở dài một tiếng hắn tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu xem xét hư thiên tin tức chương một trăm tám mươi bảy p h a y trăng nhảy ra thứ bảy đầu hẹn trịnh dược nhìn thấy đối phương chủ động thôn p h ệ không có chút nào t r á n h né mà là chủ động đi vào chỉ cần không phải thực chất lực lượng hắn đều không sợ hãi hắn có loại này tự tin cảm thụ được dị dạng khí tức trịnh dược chỉ là tiếp tục đi lên phía trước như là đã đi tới này khí tức nội bộ như vậy hắn cách mục đích hẳn là liền không xa một bên khác hạ thiên ngữ cùng cùng g i a o g i a o đang không ngừng lui lại mà kết như là vượt sâu khí tức thì tại không ngừng đ ổ i theo bọn chúng không có chút nào hạn chế kéo dài phảng phất không đem hạ thiên ngữ hai người triệt để thu nạp vào đến liền sẽ không đình chỉ sư tỷ ấn ký cho ra rất nguy hiểm tín hiệu tựa như là tiếp xúc đến mới có thể cảm giác nguy hiểm g i a o g i a o càng không ngừng chạy hạ thiên ngữ về sau nhìn thoáng qua nàng cảm giác chung quanh khí tức bao trùm càng nhanh tiếp tục như vậy nữa đường lui của các nàng liền sẽ bị cắt đứt g i a o g i a o có thể cảm giác rõ ràng hơn sư tỷ làm sao bây giờ? Hạ tại h h i nói, ê n Ngữ c y vây trước, như nếu quanh bị l ạ đối kháng chạy í chính, n diện, đến ngươi tránh đẳng thân nhân như Nhưng nàng cũng không thể quái dối à. Trở về liền tiến mật thất, nàng cũng muốn thăng h thế khuất. thể thất, Giao giao biệt dối dai. đó đầu, lúc là lực là gật ta. vật bất rất Trở mật tam t sau quay à. về i c h ạ trốn thời điểm hạ thiên n g ữ thử công kích nhưng là thật đáng tiếc mặc kệ nàng làm sao công kích đều không thể đối khí tức kia sinh ra bất cứ thương t ổ n l n gì nhưng là nàng cảm giác có chút kỳ quái phảng phất mình sẽ có lực lượng chống cự đồng dạng bất quá nàng không có làm nhiều cái gì tiếp tục lui lại chỉ là không có bao lâu về sau hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liền ngừng lại bởi vì ngay phía trước đã không có đường lui nơi đó cũng đã bị khí tức kia bao khỏa các nàng bị bao vây hạ thiên ngữ quay đầu nhìn về phía sâu trong bóng tối nói xem ra muốn trước chống cự những khí tức này rất nhanh các nàng liền triệt để bị tức hơi thở bao trùm đương khí tức bao trùm một nháy mắt các nàng cảm giác được một áp lực đáng sợ cái này uy áp như là một loại nhìn chăm chú một loại đến từ vô thượng tồn tại nhìn chăm chú mặc dù rất mơ hồ nhưng là căn bản các nàng có thể chống cự ở tại cái này đáng sợ nhìn chăm chú dưới các nàng thế mà đều có thể đều không động được càng đáng sợ chính là n à y khí tức phảng phất tại ăn mòn các nàng sư tỷ ta ta cảm giác chỉ cần chúng ta bị tức hơi thở triệt để ăn mòn liền liền sẽ có ánh mắt giáng lâm tới chúng ta muốn bị phát hiện g i a o g i a o đột nhiên khẩn trương nói bị phát hiện ý vị như thế nào không cần phải nói cũng biết lấy đối phương đáng sợ chỉ cần một ánh mắt các nàng khả năng liền sẽ trong nháy mắt diệt vong hạ thiên ngữ không nói gì nàng xuất r a sư phụ nàng đưa pháp bảo của nàng trực tiếp dạch ra một chỗ kết giới thế nhưng là cũng không có ích lợi gì căn bản là không có cách ngăn cản c ô khí tức kia nàng thậm chí cảm giác càng vận chuyển lực lượng càng sẽ suy yếu loại này đáng sợ khí tức đơn giản tại nghiền ép nàng để nàng giơ tay lên đều cảm giác có chút bất lực phản phất bình thường nàng bị hung hăng dẫm trên mặt đất đối mặt với như thế cách xa t r ê n h l ệ n h hạ thiên ngữ cổ tay trực tiếp cách ra một đạo quan mang quan mang trong nháy mắt tạo thành một chút văn tự phải t r ă n g lấy mất đi vui sướng cảm xúc làm đại giới nhảy ra thứ bảy điều ước thứ bảy điều ước mở ra trí cao phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan rã trong ba ngày thiên địa tề lực lúc tới vận chuyển cảm nộ thiên địa gặp d i ữ hóa lành nôn xuất pháp tùy khởi tử hồi sinh thứ bảy điều ước mở ra lấy được thần chi nhìn chăm chú mắt chỗ xem vạn vật thần phục quỳ lạy chúa tể sinh linh phải t r ă n g mở ra hạ thiên ngữ trước tiên biết thứ bảy điều ước nội dung nàng phát hiện điều ước sẽ tự động lựa chọn trình tự mở ra t ự a n h ư là căn cứ trước mắt tình huống cần thiết mở ra mà đối mặt này khí tức thế mà trực tiếp lái đến thứ bảy điều ước điều này nói do cái gì không cũng biết tồn tại đáng sợ đến cực điểm bất quá nàng thứ bảy điều ước cũng đáng sợ a đều khởi tử hồi sinh thế nhưng là không có vui sướng nàng có phải hay không thành một cái sẽ chỉ phẫn nộ người máy không có vui sướng nàng làm sao cùng trịnh dược cùng một chỗ đọc sách không có vui sướng nàng sẽ còn cười sao không biết cười nàng trịnh dược tuyệt đối sẽ không thích nàng cũng vô pháp tới gần trịnh dược giao giao nói dỡn cho là dễ dàng nhất rút ngắn người cùng người khoảng cách cho nên cự tuyệt hạ thiên ngữ trực tiếp giao ra đáp án nàng sẽ mang theo giao giao còn sống trở về không dựa vào thứ bảy điều ước trong chấp n h n g này hạ thiên ngữ trực tiếp điều động lực lượng toàn thân nàng vươn tay trầm giọng nói thiên điệu nội kinh ông không gian xuất hiện một k i a chấn động k h í tức kia cũng ở thời điểm này bị bức lui một chút xíu mượn cái này đứng không hạ thiên ngữ liền mang theo g i a o g i a o bắt đầu trốn vừa mới nàng cũng cảm giác có cái gì lực lượng có thể có hiệu quả nhưng là nàng không nghĩ tới là một mực không có vận chuyển thiên điệu nội kinh xem ra thiên điệu nội kinh là chuyên môn dùng để khắt chế những cái kia không cũng biết g i a o g i a o không nhìn thấy điều ước ánh sáng nhưng là nàng hiện tại ý nguyên c h ấ n kinh khiếp sợ không phải hạ thiên ngữ thiên địa nội kinh mà là nàng sư tỷ tu vi lập tức biến thành ba chấm ba cái này chuyện này quá đáng sợ a nàng sư tỷ mở cái gì h ợ c rồi tiếp tục như vậy nữa nàng còn không có tam giai nàng sư tỷ liền cấp bốn hạ thiên ngữ cũng rất kinh ngạc cự tuyệt điều ước về sau nàng liền có thể thỉnh thoảng thu được lực lượng phản hồi vừa mới liền đến một nhóm lớn đến tiếp sau còn đang không ngừng tới phảng phất là tiếp tục tính trịnh dược bộ pháp đã ngừng lại hắn nhìn trước mắt một chỗ tế đàn trong tế đàn ở giữa ngồi một bộ xương khô nếu như hắn không có nhìn lầm nơi này chính là cái kia động phủ chủ nhân chết đi địa phương cũng là hắn nhìn thấy không cũng biết địa phương sau đó trịnh dược từng bước một đi đến tế đàn khi hắn đứng tại trên tế đàn thời điểm cô kia xương khô phảng phất s ố n g lại trên thân cũng không còn khô cạn như là một người bình thường lúc này hắn ngẩng đầu nhìn không trung ánh mắt của hắn mang theo một tia h ư ớ n g tới nhanh ta cũng nhanh muốn nhìn thấy thiên tri lên để cho ta nhìn xem thiên tri lên tới ngọn nguồn có cái gì có lẽ ta đem tiến thêm một tầng lầu đây chính là thiên tri bên trên hắn hơi nghi hoặc một chút đây mới là thiên tri bên trên hắn có chút phân chấn trời ạ cái này quá thần kỳ hắn vô cùng hưng phấn đây đây là cái gì không sẽ không hắn bắt đầu sợ hãi không không phải sẽ không không thể nào đừng đừng a a a hắn tràn đầy sợ hãi không không nên nhìn tới không nên nhìn tới ta sai rồi ta cũng không dám nữa ta cũng không tiếp tục nhìn hắn ở trong sợ h ã i trực tiếp lột hết ra hai mắt của mình lúc này chung quanh khí tức bắt đầu biến ngưng thực trịnh dược nhìn xem đây hết thể không có chút nào biểu lộ bất quá hắn lên đường đi tới tế đàn trung tâm đi tới khí tức kia hạch tâm hắn ngẩng đầu nhìn không trung nói để cho ta nhìn xem ngươi thấy được cái gì đương trịnh dược đứng tại khí tức ở giữa nhất thời điểm hắn cảm giác được ánh mắt của mình bắt đầu thay đổi phảng phất liên tiếp đến một chỗ trong thông đạo khi hắn trông đi qua thời điểm thấy được vô tận mê vụ hắn muốn thử xua tan mê vụ lại phát hiện làm không được cái này không thuộc về hắn ánh mắt mà tại mê vụ đối diện phảng phất có thứ gì muốn chiếu rọi xuống tới lúc này trịnh dược chung quanh khí tức phảng phất muốn trực tiếp ăn mòn hắn nếu như đổi lại những người khác trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn thế nhưng là đối trịnh dược không có một chút tác dụng nào không có ý nghĩa sương mù quá lớn không nhìn rõ bất cứ thứ gì chương một trăm tám mươi sáu thủ thiên c h i bên trên đương trịnh dược lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh thời điểm là một thiếu nữ có một cái tiểu nữ hải tiểu nữ hải kia chính là cái kia mộ thiên tuyết mà thiếu nữ kia hẳn là cái kia trong biển xuất hiện vị kia hải n g u y ệ t tỷ ngươi như thế thích cái tên này a tuyết nhi tại hải n g u y ệ t trên lưng tò mò hỏi hải n g u y ệ t cười nói đúng à đ ặ c b i ệ t thích ca của ngươi nhìn h ằ m hàm không nghĩ tới như thế có văn t hải thiếu niên kia đi ở bên cạnh chẳng hề nói một câu đúng rồi các ngươi nói các ngươi là vì trời sập mà cố gắng ngày đó là thế nào sập hải n g u y ệ t hỏi thiếu niên nói thiên tri bên trên hải n g u y ệ t hiếu kỳ thiên tri bên trên có cái gì thiếu niên kia không có trả lời hải n g u y ệ t cũng không thèm để ý vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp đổi trời đâu dạng này trời liền sẽ không sập thiếu niên nói trời sập chỉ là một loại p h í m chỉ nhưng là trời khả năng có thể là loại vật thật tuyết nhi nói ca ca liền sẽ nói một chút không giải thích được tuyết nhi đều nghe không hiểu hải n g u y ệ t nói đúng đấy mặc kệ trời là cái gì chúng ta liền trực tiếp định nghĩa một cái đổi trời kế hoạch đi ta đương người sắp đặt các ngươi đương người chấp hành tuyết nhi hiếu kỳ nói hải n g u y ệ t tỉ vì cái gì tích cực như vậy hải n g u y ệ t cười nói bởi vì ta chính là cảm giác được thế giới khủng hoảng mới chạy ra mặt nước ta thế nhưng là thụ lấy thiên địa một chút chiếu cố có thể cảm giác được thế giới đang sợ tại khủng hoảng kia hải n g u y ệ t tỷ vì sao lại cùng chúng ta đồng hành bởi vì tuyết nhi họ mộ thiên sao tuyết nhi ghé vào hải n g u y ệ t trên lưng hỏi hải n g u y ệ t lắc đầu dĩ nhiên không phải ta vừa mới không phải nói ta có thể cảm giác được thế giới tại khủng hoảng đang sợ thế nhưng là đâu tại ngươi ca ca bên người ta cảm giác thế giới rất tiến ổn cho nên ngươi ca ca là đặc thù là một cái bị thiên địa cho rằng có thể cải biến thế giới bảo hộ thế giới người cộng thêm ngươi ca ca trả lại cho ta lấy danh tự dạng này à thế nhưng là ca ca nói hắn trưởng thành liền muốn rời khỏi tuyết nhi hải n g u y ệ t t ỷ t ỷ có thể khuyên nhủ ca ca sao tuyết nhi nói vậy chúng ta liền đi đổi trời chỉ cần đổi ngày trời liền sẽ không sập ngươi ca ca liền sẽ không rời đi hải n g u y ệ t nói tuyết nhi nói thật k i u tuyết nhi cũng gia nhập tuyết nhi họ mộ thiên là cùng ca ca còn lại hy vọng tương lai tuyết nhi khẳng định rất lợi hại rất lợi hại lúc này thiếu niên kia nói mộ thiên tiên tổ lần thứ nhất tiến về thiên tri bên trên thời điểm vì thế giới tranh thủ ba vạn năm thời gian lần thứ hai tiến về thiên tri bên trên vì thế giới tranh thủ hai vạn năm lần thứ ba một vạn bốn ngàn năm lần thứ tư hơn chín nghìn năm lần thứ năm sáu ngàn năm lần này là lần thứ sáu các ngươi có chừng bốn ngàn năm hải nguyệt gật gật đầu ừm bốn ngàn năm không có việc gì mặc dù ta hóa hình người không bao lâu nhưng là một hai ngàn năm ta liền có thể siêu việt các ngươi tu chân giới tất cả mọi người tuyết nhi cũng nói cha mẹ nói tuyết nhi thiên phú tu luyện cử thế vô song một hai n g à n năm khẳng định cũng có thể siêu việt tất cả mọi người hải nguyện nói hiện tại chúng ta đi nhà ngươi đi xem một chút những điển từ kia nghiên cứu một chút trời là chuyện gì xảy ra nghiên cứu tốt chúng ta liền đi đổi trời thiếu niên nói các ngươi nói tới trời khả năng bản thân cũng chưa từng có sai cái kia có thể nhiều hơn hai cái kế hoạch tù thiên c h i bên trên bổ thiên phía dưới có phải hay không liền hoàn mỹ ta thiên hạ đệ nhất thông minh có phải hay không tuyết nhi hải n g u y ệ t nói hải n g u y ệ t trên lưng tuyết nhi lập tức nói đúng vậy hải n g u y ệ t tỷ thiên hạ đệ nhất thông minh hải n g u y ệ t về sau ba người chúng ta chính là cứu thế tổ ba người về sau hình tượng liền biến mất trịnh dược có chút không hiểu bất quá có một chút hắn có thể xác định thời kỳ viễn cổ đổi trời có thể là bởi vì cái kia hải n g u y ệ t một con hải yêu tốt ta không biết đối phương là thứ độ gì nhưng là có chút rõ ràng không đúng đổi t r ờ i kế hoạch rõ ràng không phải là vì giải quyết trời sập loại sự tình này nếu như có thể giải quyết liền không tồn tại nhìn thấy những cái kia không thể xem liền sẽ gây nên thế giới hủy diệt đổi bình minh hiện không thể giải quyết căn bản vấn đề như vậy tại sao muốn đổi trời vì tranh thủ thời gian hẳn là cũng không phải vấn đề căn nguyên là thiên tri bên trên cùng những cái kia không biết địch nhân chỉ cần giải quyết bọn h ắ n tự nhiên có đầy đủ thời gian đổi t r ờ i không bằng b ổ thiên chí ít linh khí sẽ không đổi tu chân giới c h u y ể n thừa sẽ không đoạn thánh thú sẽ không tàn lụi ở giữa xảy ra chuyện gì để bọn hắn khăng khăng muốn đổi trời lại hoặc là ta nghĩ nhiều rồi trịnh dược không hiểu bất quá những người này chưa từng có nhắc qua thiên kiếp cũng không biết muốn lấy xuống nhiều ít quả mới có thể nói nói thiên kiếp đi nơi nào hoặc là bọn hắn cũng không biết về sau trịnh dược liền không có nghĩ nhiều nữa mà là hướng tận cùng bên trong nhất đi đến hắn cảm giác nơi này khí tức càng ngày càng kỳ quái hướng phía trước thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm hẳn là cái kia toán thiên thôn tiền bối nhìn thấy cái gì để lại đồ vật đây chính là trịnh dược bây giờ muốn nhìn hắn muốn thông qua còn sót lại đồ vật đi xem một cái đối diện đến cùng có cái gì hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lúc này cũng tỉnh táo lại hạ thiên ngữ nhìn về phía g i a o g i a o nói người kia chính là hải nguyệt g i a o g i a o kỳ thật cũng rất kinh ngạc không nhận ra được cảm giác nàng khi còn bé còn không có ta để mắt vậy ta về sau có phải hay không lại so với nàng còn tốt nhìn hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc cái kia hải n g u y ệ t trưởng thành là được nhiều đẹp mắt ta bất quá đối phương xác thực đưa ra kế hoạch trong đó có bổ thiên kế hoạch không biết nàng thi hành mấy cái kế hoạch hạ thiên ngữ nói c h ỉ ít ta thành bổ thiên kế hoạch người chấp hành về phần tù trời cùng đổi trời cũng không biết mà lại khi đó nàng cái gì đều không hiểu rõ chỉ là làm ra khái quát ai biết có hay không kia hai cái kế hoạch giao giao nói cái này liền mặc kệ bất quá sau cùng địch nhân khóa chặt trên trời hạ thiên ngữ ngẩng đầu nhìn nói như vậy thiên tri lên tới ngọn nguồn có cái gì đâu nói như vậy hạ thiên ngữ liền vừa nhìn về phía phía trước vị trí hướng bên trong có lẽ có thể biết thiên tri bên trên sẽ có cái gì nhưng là có thể nhìn sao g i a o g i a o cùng hạ thiên ngữ liếc nhau một cái cuối cùng đi vào bên trong đi bất quá đi rất cẩn thận nếu như xảy ra vấn đề các nàng sẽ trước tiên rút lui thấy được hư thiên tin tức g i a o g i a o đã có thể tiến vào mật thất tìm hải nguyệt lần này kỳ thật đã thu hoạch đủ nhiều không chỉ có thể từ hải n g u y ệ t kia biết được càng nhiều tin tức nàng cũng có thể lại tăng mấy cấp bậc có thể mở treo cảm giác thật sự là tốt không đến bao lâu trịnh dược liền ngừng lại hắn liền dừng ở một chỗ kỳ quái địa phương nơi này phảng phất cách da đen trắng lương giới trịnh dược vị trí tính bình thường vị trí tiến lên một bước chính là một loại v ư ợ t sâu một loại hát cám nhìn qua có loại không rõ khí tức đây chính là không cũng biết khí tức thật quái dị trịnh dược nói mà tại một bên khác hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đồng dạng đi tới giới hạn trước hạ thiên ngữ lắc đầu nói trở về đi g i a o g i a o có chút đáng tiếc nhưng là con đường phía trước mặc dù có thể thấy rõ ràng thế nhưng lại có loại vô tận vực sâu cảm giác phảng phất bước vào liền sẽ vĩnh cựu luân hãm rời đi là lựa chọn tốt nhất thế nhưng là trong lúc các nàng muốn rời khỏi thời điểm k i a giới hạn đột nhiên l a n lộn trực tiếp tuân hướng hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o trịnh dược bên kia cũng là như thế làm n g ư ờ i đi vào vực sâu muốn rời khỏi liền cần vực sâu đồng ý nói rõ một h ạ bởi vì một chút sai lầm nhỏ phát sai trình tự cho nên nội dung cùng tiêu đề không khớp các vị không nên quá để ý đổi tiêu đề là cần quyền h ạ loại chuyện nhỏ nhặt này liền không phiền phức biên tập cực lớn sau đó đầu tháng cầu hạ đặt mua hy vọng có năng lực có thể chống đỡ hạ đặt mua phi thường cảm tạ có nguyệt phiếu cũng có thể đưa ta nghĩ thêm bảy có thể thêm hạ cảm giác hai mươi bảy tám trăm m ư ơ i chín sáu trăm năm mươi ba trăm năm mươi tám trả lời đối vấn đề liền có thể tiến sau đó tô kỳ lập vẽ tại chế tác đến lúc đó sẽ ở công chúng hào phát ra tới muốn nhìn có thể chú ý xuống công chúng hào mưa rơi thật lớn về phần lúc nào ra có hợp hay không tâm ý không nên hỏi ta ta không biết ta liền nhất đảng thông báo không biết tô kỳ là ai có thể xem nhẹ lời ta nói a trước mắt liền tô kỳ có lập vẽ tại chế tác cái khác tạm thời không có trở lên cảm tạ các vị lâu dài ủng hộ thật rất tạ ơn ta không dám hứa chắc cái gì chỉ có thể nói nỗ lực a cuối cùng của cuối cùng tình hình bệnh dịch còn không có triệt để quá khứ hy vọng các vị không muốn phớt lờ khỏe mạnh quan trọng không có bạn gái liền không có bạn gái các ngươi không nên quá để ý cười chương một trăm tám mươi tám dao g i a o ta thích trịnh dược trịnh dược lắc đầu thở dài hắn xác thực thấy không rõ đối diện sương mù nồng n ặ n g một điểm thị giác đều không có bất quá theo trịnh dược xem xét t r u n g quanh khí tức càng ngày càng sinh động phảng phất muốn hoàn toàn ăn mòn trịnh dược để theo trịnh dược thoại âm rơi xuống chung quanh khí tức trong nháy mắt điều động phảng phất trực tiếp bị trịnh dược chọc giận đồng dạng bọn chúng đang không ngừng công kích trịnh dược tâm linh phòng hộ cùng thân thể phòng hộ trịnh dược không hề động mặc cho này khí tức công kích bất quá hắn trực tiếp điều động ba viên căn nguyên vũ lộ bắt đầu hấp thu những khí tức này Những khí tử ứ tức c chuyện, cho nên hắn cần trực cũng chịu này muộn muốn nên hắn những này. thiên ngữ cũng tới nơi này. Nàng không nhất định chịu nổi. xảy quyết giữ giải lại, tiếp tới Giắt. hạ sớm sao ra hết khí t Dù tự đột nhiên từ vạn giới thạch chui ra giới kiều cũng đi theo r a nói tiểu tử nói muốn lên nhà vệ sinh trịnh dược ngươi liền không thể trong vạn giới thạch đi nhà xí sao bất quá ngẫm lại cũng thế bên trong không thích hợp làm loại sự tình này cuối cùng trịnh dược đem tử tự để qua một bên hắn cẩn thận quan sát phát hiện t ử thự thế mà không có bị tức hơi thở ăn mòn những cái kia khí tức đúng là công kích nhưng là đồng dạng không cách nào dung chuyển t ử thự trịnh dược hơi kinh ngạc xem ra t ử thự không có chút nào phổ thông a nhưng là đến cùng chỗ nào không bình thường trịnh dược xem không hiểu giới kiều tự nhiên cũng sẽ không có sự tình nó dù sao cũng là vạn giới cầu nối về sau t ử thự liền nhanh chóng chạy ra đại khái là đi tìm nhà cầu hy vọng nó có thể ở chỗ này tìm tới nhà vệ sinh đi đương nhiên vì lý do an toàn hắn để giới kiều nhất định phải tránh né lấy hạ thiên ngữ không phải liền cùng một chỗ tiến trong nồi đi về sau trịnh dược nhắm mắt lại coi như bế quan theo căn nguyên vũ lộ hấp thu khí tức lực lượng của hắn cũng đang tăng trưởng bất quá khi hắn bế quan thời điểm hắn cảm thấy có thể vận chuyển cái tế đàn này nhìn xem cái tế đàn này tác dụng là dùng đến giám sát cái này đậu p h ụ hắn có lẽ có thể thông qua cái tế đàn này nhìn thấy hạ thiên ngữ rất nhanh trịnh dược liền mở ra tế đàn ý t hạ ứ thức c cũng cái có xác thực có tiến trong đàn. hắn tiến đàn hiện đàn này hoàn toàn không có hư hao. Hắn xác thực có thể đi nhìn toàn bộ động phủ tình huống. bắt bộ tế tế thời phát tế thể đầu điểm, đi Khi vào vào hao. hư phủ h ý thiên ngữ cùng g i a o g i a o đã lui về sau rất xa chẳng qua là khi các nàng muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm chung quanh khí tức đột nhiên bắt đầu co vào những khí tức này trực tiếp từ bỏ các nàng bắt đầu hướng nội bộ mà đi phảng phất muốn đi giải quyết cái nào đó trọng yếu nhất đ ị c h nhân g i a o g i a o nhìn có chút ngộng bọn chúng nhà bị trộm hạ thiên ngữ lắc đầu sau đó ngồi xuống tay của nàng có chút đau g i a o g i a o tự nhiên đã nhận ra lập tức lật ra hạ thiên ngữ cánh tay quần áo vừa mới lật ra thời điểm g i a o g i a o liền giật nảy mình nàng sư tỷ cánh tay cùng c h ú n g đ ầ u có chút phát tím sư tỷ đây là cái gì g i a o g i a o nói hẳn là bị cái kia khí tức thương tồn tới không có việc gì một lát nữa liền tốt mặc kệ là lực lượng của ta vẫn là thiên địa nội kinh lực lượng đều có thể thanh trừ hết nghỉ ngơi một chút liền tốt cũng không biết có thể hay không lưu s ẹ o lưu s ẹ o bị t r ị n h dược thấy được không biết có thể hay không ghét bỏ hạ thiên ngữ nhẹ vỗ về cánh tay nói g i a o g i a o nói nam đều là xem mặt nhìn dáng người sẽ không để ý cánh tay lại nói còn có sư phụ tại cái gì tổn thương cũng sẽ không lưu lại vết s ẹ o hạ thiên ngữ cười nói vậy là tốt rồi bất quá chúng ta được nhanh điểm trở về muộn trở về chị không được vậy cũng không tốt g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ nói sư tỷ vì cái gì ngươi thụ thương đều muốn nghĩ đến cái kia trịnh dược đâu nghe được g i a o g i a o nói hạ thiên ngữ đột nhiên ngây ngẩn cả người cuối cùng lắc đầu nói không biết chính là cảm giác bị trịnh dược thấy được vết sẹo không tốt g i a o g i a o nói sư tỷ ngươi có phải hay không thích hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền thích hắn nói giúp hắn cái gì đều là mượn cớ hạ thiên ngữ không nói gì g i a o g i a o nâng mà nói sư tỷ nơi này lại không có người ta còn là quân sư của ngươi, ngươi nói g ư ơ i n cho ta n h a mà lại chỉ có trực diện tâm ý của mình mới có thể có tiến một bước phát triển thích liền to gan nói ra dù sao trịnh dược lại không ở nơi này hạ thiên ngữ cúi đầu nàng bốn phía nhìn một chút sau đó nhỏ giọng nói ta thích trịnh dược a i a o g i a o đột nhiên ngây ngẩn cả người nàng kỳ thật cũng liền tùy tiện nói một chút không nghĩ tới mình sư tỷ thật mở miệng hạ thiên ngữ giống như nghĩ thông suốt hoặc là cảm giác đè nén khó chịu nàng n g n g đầu sau đó đứng lên xoay người đối g i a o g i a o c ư ờ i nói giao giao ta thích trịnh dược ta muốn đem mình có đồ vật đều đưa cho hắn ta muốn tới gần hắn ta muốn đem tốt nhất mình cũng muốn đưa cho hắn ta thích hắn ta hy vọng có một ngày hắn có thể đem câu nói này đưa cho ta ta ngay lập tức sẽ trả lại cho hắn giao giao hạ thiên ngữ nhìn xem giao giao cười rất vui vẻ ta hy vọng có một ngày có thể gả cho trịnh dược vĩnh viên đi cùng với hắn giao giao ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới sư tỷ của mình nghiêm túc như vậy đều muốn gả người vì cái gì a sư tỷ hạ thiên ngữ nghiêng đầu cười nói không biết nhưng là ta thích trịnh dược sau đó hạ thiên ngữ lớn tiếng nói g i a o g i a o ta thích trịnh dược g i a o g i a o thở dài sau đó cũng là cười nói biết chúng ta vẫn là nhanh lên ra ngoài đi để sư phụ nhìn xem thương thế của ngươi lưu s ẻ o sẽ không tốt động phủ chỗ sâu nhất trên tế đàn trịnh dược đứng ở nơi đó không n ú p đ í c h nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể của hắn tại rất nhỏ run run dày phảng phất là bị tức hơi thở công kích mà mang tới ảnh hưởng cuối cùng trịnh dược không có thể đứng ổn hắn ngồi xuống hắn không có mở mắt mà là gắt gao nhắm giống như là đang lo lắng mình con mắt sẽ bại lộ hắn hiện tại nhưng là bất kể thế nào nhìn hiện tại trịnh dược đều là như vậy không bình tĩnh hoặc là nói nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng rất rất lâu về sau trịnh dược mới bình tĩnh lại lúc này hắn mới mở hai mắt ra trong mắt của hắn rất bình tĩnh nhưng là có chút ướt á c ta cuối cùng trịnh dược cũng không thể nói đi xuống hắn ngẩng đầu nhìn kia phiến mê vụ lại một lần mở miệng nói đột nhiên có chút nghị sớm một chút giết chết các ngươi trịnh dược bên người căn nguyên vũ lộ vận chuyển tốc độ trong nháy mắt biến nhanh nhanh đến mức cực hạn hắn lại một lần đứng lên nói chờ các ngươi tất cả mọi người g á n g lâm vào cái ngày đó chính là tu chân giới khôi phục lại bình tĩnh ngày đầu tiên ta nói giới kiều cùng tử thự ở bên ngoài đi dạo thật lâu nhưng là một mực tìm không thấy nhà vệ sinh ở đâu giới kiều nói nơi này không phải bình thường nhà không có nhà vệ sinh ngươi đi đào cái động liền tốt không phải ngươi liền nín chết được rồi giắt t ử thự có chút đáng thương kê ơ đừng nói vô dụng tranh thủ thời gian tìm một chỗ kín đáo đào hố đi giới kiều nói rất nhanh t ử thự đã tìm được một chỗ phòng nhỏ sau đó bắt đầu đào hang giới kiều thì nhìn chung quanh một lần nó phát hiện phía trước có một bản tảng đá khắc thành thư tịch trung cực luyện k h í thuật chương một trăm tám mươi chín đo sư cờ không cũng biết giới kiều có chút hiếu kỳ cái gì gọi là cứu cực luyện khí đâu nó nhìn kỹ một chút thiên địa binh khí chính là thân thể chi kéo dài mà ngoại lai binh khí cuối cùng chỉ là ngoại vật chỉ có lấy tự thân một bộ phận chế tạo mà ra mới là trung cực binh khí giới kiều hơi kinh ngạc dùng tự thân một bộ phận chế tạo thành binh khí sau đó nó tiếp tục nhìn xuống phát hiện nội dung phía sau cùng với khó hiểu người bình thường căn bản là không có cách lý giải hoặc là tu sĩ vốn là không thể nào hiểu được nó phát hiện cái này luyện khí thuật có thể là một cái khí linh viết đây chính là khí linh đang nghiên cứu đánh như thế nào tạo mình a không phải khí linh căn bản xem không hiểu cái này Ngạc, đại khái là như vậy đi giới kiều không xác định nhân loại kia người không thể xem hiểu về sau giới kiều đem tất cả nội dung đều xem hết sau đó nó lâm vào trầm tư nó cảm giác xác thực có tính khả thi nhưng là đối với nó giống như không có tác dụng gì a cặc c từ thự đối giới kiều kêu hai tiếng nó đã tốt nhất nhà vệ sinh liền định trở về giới kiều nhìn kia luyện khí thuật một chút liền nhảy đến tử thự trên lưng sau đó nói đi rồi trở về trở lại trịnh dược bên người giới kiều liền rất tự giác mang theo tử thự tiến vào vạn giới thạch đi vào vạn giới thạch nội bộ giới kiều liền nhìn xem mình bản thể nói giống như xác thực có thể lấy chính mình thân thể chế tạo đồ vật bất quá ta cái này công trình có chút lớn a được rồi không suy nghĩ lung tung hạ thiên ngữ các nàng đã vượt qua cái kia bia đá vị trí hiện tại bia đá vị trí đã không có lão giả hạ thiên ngữ nhìn về phía tấm bia đá kia phát hiện trên đó viết một câu sắp biến thiên thế nhưng là tu chân giới còn có cường giả sao g i a o g i a o nhìn biết nói ta chưa sinh thời điểm tu chân giới không biết như thế nào thiên kiêu ta xuất sinh về sau tu chân giới đem định nghĩa thiên kiêu chi danh lao tiền bối ngươi không biết tu chân phải chăng có cường giả đó là bởi vì ngươi chết sớm tu chân giới trước kia có hay không cường giả ta không biết nhưng là hiện tại có sau khi nói xong g i a o g i a o liền lôi kéo mình sư tỷ đi hạ thiên ngữ nhìn sửng sốt một chút g i a o g i a o ngươi vừa mới làm gì đâu g i a o g i a o đẩy không biết ở đâu ra k h ô n g kính nói qua qua miệng nghiện nhà khó được có thể dùng đến cái này lời kịch hạ thiên ngữ có chút bất đắc dĩ sư phụ nói rất đúng ngươi về sau vẫn là ít nhìn một chút có không có trong lúc các nàng sắp đi ra thời điểm hạ thiên ngữ lại ngừng lại g i a o g i a o không hiểu thế nào hạ thiên ngữ đưa tay hướng phía trước đụng một cái phát hiện phía trước có đồ vật ngăn chở đường đi của các nàng l à động phủ tự vệ cơ chế không thể cưỡng chế phá vỡ hẳn là cần giải quyết đồ vật bên trong hoặc là trong khi chờ đợi đồ vật bình tĩnh trở lại hạ thiên ngữ nói giao giao gật đầu vậy chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sư tỷ thuận tiện khôi phục lại cánh tay tổn thương hạ thiên ngữ gật đầu hiện tại chỉ có thể trước hết để cho mình khôi phục toàn thịnh kỳ có ngoài ý muốn cũng có thể thong rong một chút nam tiêu bọn hắn giày vò thật lâu sau đó giày vò không sai biệt lắm khi bọn hắn muốn ra ngoài tiếp tục xem nhìn phụ cận thời điểm đột nhiên phát hiện cửa không ra được đạo kiệt cũng là đụng đụng cửa phát hiện căn bản không phải hắn loại này cấp bậc có thể mở ra thì vũ thử cứng rắn mở trực tiếp bị bắn ngược k h á m trên tường nam tiêu nói ta còn là gọi điện thoại hỏi một chút đi sau một lát nam tiêu để điện thoại di rộng xuống nói tiếp tục thăm dò gian phòng này đi nhìn xem có cái gì ẩn tàng đồ vật một thanh nói thiên thu đạo hưu không có nhận nam tiêu gật đầu thì vũ được sự giúp đỡ của thất nguyệt cuối cùng từ trong từng ra nàng nhỏ thầm nghĩ các ngươi nói thiên thu đại lao hội không có cái gì bất c h ắ c vừa mới thiên thu đại lao nói bên trong gặp nguy hiểm lấy thiên thu đại lao vị cách hắn nói nguy hiểm khả năng không phải chúng ta nghĩ nguy hiểm m ụ c thanh nhìn xem thì vũ nói ngươi đem cái suy đoán này phát bẩy bên trong thử một chút thì vũ nói vậy vạn nhất thiên thu đại lao hồi phục làm sao bây giờ m ụ c thanh nói lại t r ả một lần tâm ma liền tốt thì vũ một mặt cảnh giác nhìn xem mộc thanh nói cách gần như vậy thiên thu đại lao muốn tự mình động thủ làm sao bây giờ a ngươi muốn mượn đao giết người ta không phải liền là đập ngươi mấy chương đi tắm đồ muốn bán nha bất quá ta có tiền cũng không có bắt đầu bán a về phần ngươi sao mộc thanh nhìn thì vũ một chút thất nguyệt bưng kín ánh mắt của mình nam tiêu cùng đạo kiệt có chút chân kinh ra đi tắm đồ nhiều bao nhiêu tiền thì vũ nhìn xem mộc thanh a đây là hiểu lầm vừa mới tâm ma thượng đầu v â n anh thì vũ lại tiến trong tường một thanh ngừng sao không không có ngừng hôm nay nàng liền định để vị này nửa yêu an nghỉ tại đây trịnh dược tại an tâm hấp thu khí tức kia tất cả khí tức đều đã lao đến đem trịnh dược bao khỏa cực kỳ chặt chẽ coi như hắn nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được những khí tức này sen lẫn một loại nào đó ánh mắt trịnh dược cảm giác trên người mình một vài thứ đều bị điều động đã đối phương như thế nhìn chằm chằm hắn không có lý do không chằm chằm trở về sau đó trịnh dược ánh mắt càng ngày càng sâu thúy phảng phất cách mặt đất lên không bắt đầu nhìn xuống thiên hạ giờ khác này trịnh dược ánh mắt chính thức cùng kia mơ hồ ánh mắt đối đầu vượt qua vô tận khoảng cách vượt qua vô số tuế y nguyệt n ánh mắt của bọn hắn tại cái nào đó cấp cao cân bằng ông một cỗ siêu việt hết thẻ khí tràng trong động phủ trực tiếp bạo tạc đây là siêu việt vật chất bạo tạc đây là ẩn hình lực lượng bạo tạc tại cái này dưới vụ nổ tất cả trận pháp tất cả kết giới đều đem hóa thành hư không vạn vật sinh linh sẽ xuất hiện thần phục loại này bạo tạc lấy trịnh dược làm trung tâm bắt đầu khuếch tán trước hết nhất hủy đi tự nhiên là động phủ kết giới mà tại kết giới hủy đi trong nháy mắt hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liền đã nhận ra các nàng trước tiên lui ra ngoài mục thanh cũng rất nhanh phát giác được nàng cảm giác trận pháp cái gì đều biến mất thì vũ cầu xin tha thứ trong lúc đó từ trong tường cầm ra một trăm giấy sau đó sợ run cả người nói có gặp nguy hiểm trốn đào m ệ nam h n tiêu bọn người kinh định ư hãi, sau đó quyết đó t r ớ cùng trốn lại nói. Thất Nguyệt.、Một、thanh đối Thất Nguyệt、nói. Thất Nguyệt tự nhiên nu thuận tiến vào pháp bảo ấn ký. Sau đó Thanh nắm lấy thì vũ chân, bắt thoát Tiêu đối nói. nói. nhiên nu ấn nắm chân, nhanh chóng thoát đi động、phủ. Nam lại lấy đi đó pháp phủ. Sau đầu Mục Mục c vào vũ bảo ký. đạo kiệt cũng là trước tiên chạy trốn bên trong thư tịch đã có thể cầm nhưng là bọn hắn không có chút nào lòng tham nam tiêu làm ăn không nên muốn nên từ bỏ đạo kiệt trộm đồ đương nhiên sẽ không có quá ở thêm luyến mạng sống quan trọng tại bọn hắn chạy đến một nửa thời điểm đột nhiên liền có một loại cảm giác bên trong có tồn tại hết sức đáng sợ t h ứ t tình siêu việt tất cả tồn tại ba người bọn họ điên cùng gia tốc thêm đến cực hạn loại kia rốt cục tại tối hậu quan đầu sông ra sơn cốc chỉ là tại bọn hắn từ ra trong nháy mắt một đạo vô hình chỉ từ chân trời mà đến lực lượng vô hình ở trên bầu trời rung chuyển như là hai cái siêu cấp cường giả đang không ngừng đọ s ứ c lực lượng này trong nháy mắt bao trùm chung quanh hơn mười dặm tại cái này hơn mười dặm bên trong cỏ cây xoay người bách thu quỳ lạy đại địa yên tĩnh im ắng phảng phất thiên thần đến chúng sinh thần phục chương một trăm chín mươi một tay đỡ trời nghiêng ngoài mấy chục dặm sư sư phụ đây đây là cái gì a i a o g i a o nhìn xem phía trước khu vực có chút c h ấ n kinh bên kia khu vực phảng phất tự thành một giới không gian đều tại chấn động phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn để cho người ta nhìn có chút hoảng sợ bán hạ nhìn xem bên kia khu vực cũng là những mày sau đó nói có lẽ khả năng có một vị nào đó tồn tại đang cùng không cũng biết không thể nói tồn tại tiến hành đọ sức bán hạ thật rất khiếp sợ mặc kệ là ghi chép vẫn là một chút tin tức tất cả đều hiển lộ lấy những cái kia không cũng biết địch nhân vô cùng nguy hiểm nguy hiểm đến cũng không thể tùy ý biết được tình trạng phảng phất sẽ cho thế giới mang đến tai nạn thế nhưng là có người không chỉ có không sợ thậm chí trực tiếp triển khai đọ sức đối phương đến tột cùng lại như thế nào tồn tại hạ thiên ngữ nói vị kia thiên thu tiền bối sao bán hạ gật đầu hẳn là trước mắt đến xem chỉ có vị kia tiện tay mở ra đạo trường một tay chấn nhiếp tu chân đô thị dám nghe mà đối phương không dám nói thiên thu có loại thực lực này đối phương hẳn là cũng đang điều tra trời sập loại sự tình này chỉ là có biết hay không đối phương biết bao nhiêu tốt nhất không phải địch nhân không phải tu chân giới môn s o n g g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ nói sư tỷ ngươi về sau có thể trở thành loại này tồn tại sao hạ thiên ngữ nhìn một chút liền nghĩ tới mình thứ bảy đ i ề u ước nói khả năng có thể chứ thứ bảy đ i ề u ước mở ra nàng khả năng có thể tùy ý ra vào cái này đáng sợ khu vực thậm chí có thể cùng những tồn tại này ganh đua cao thấp bất quá tu vi quá thấp không biết được hay không giao giao vẻ mặt đau khổ nói rõ ràng ta mới là nhân vật chính làm sao cả đám đều như thế lóa mắt ta bán hạ nhìn về phía trước nói các ngươi về trước đi vi sư ở chỗ này chờ đợi lực lượng biến mất thuận tiện tại phủ cận mở ra một chút kết giới chuyện nơi đây người biết càng ít càng tốt đương nhiên nếu như bị truyền đi cũng không quan trọng chỉ cần không dính đến không cũng biết vấn đề cũng không lớn hạ thiên ngữ lắc đầu ta lưu lại chữa thương t ố t lại trở về giao giao đi về trước đi mặc dù muốn trở về nhưng là nàng không thể mang thương trở về bị thấy được không tốt giao giao nhìn xem hai người kia đạo các ngươi nghĩ tới ta có thể hay không bày sao hạ thiên ngữ trịnh dược thu hồi ánh mắt ngạc nhiên nói thật sự là lực lượng kỳ lạ lấy ánh mắt định vị cách lấy vị cách hiện ra lực lượng nhưng mà này còn là lưu lại lực lượng khó trách những người kia như vậy sợ hãi không cũng biết cũng không biết bọn hắn có thể hay không trong một năm chạy tới nếu như không thể ta cũng chỉ phải trực tiếp đi qua về sau trịnh dược liền không lại để ý tới hắn hiện tại an tâm hấp thu những k h í tức này liền tốt đối phương lưu lại thông đạo mê vụ đã biến mất lần này trịnh dược chính là ngẩng đầu cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì dù sao hắn thực lực có hạn trước đó thấy được là trước kia còn sót lại mơ hồ thị giác thông đạo mà ở thời điểm này trịnh dược cảm giác tu vi của mình có chỗ b ô n g lỏng phản phất lập tức liền muốn đi vào hai bốn đồng dạng cái này muốn thăng cấp trịnh dược cảm giác mình không thể lại mua bình thường thăng cấp linh dược không phải chỉ có thể chất đống vô dụng gần nhất thăng cấp có chút siêu c ư ờ n g linh dược hoàn toàn không dùng đến cũng không thể áp chế tu vi chờ dùng thuốc ca toán thiên thôn cơ hồ tất cả mọi người chạy về nhưng là đại trưởng lão đột nhiên lâm vào hôn mê cái này khiến rất nhiều người đều có chút khủng hoảng bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì đại trưởng lão đột nhiên vời chúng ta trở về không biết đại trưởng lão đột nhiên lâm vào hôn mê nghe nói là đại trưởng lão nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm đồ vật ghê gớm chẳng lẽ là lục trưởng lão như thế hẳn không phải là kia rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ muốn biến thiên sao theo người này thanh âm rơi xuống toán thiên thôn bầu trời đột nhiên xuất hiện đồng đỏ hồng quang bắt đầu tràn ngập toàn bộ toán thiên thôn bất quá một nháy mắt toàn bộ toán thiên thôn liền bày biện ra huyết hồng sắc giờ khác này toán thiên thôn tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời biến thiên thật biến thiên đáng sợ khí tức quét sạch toàn bộ toán thiên thôn đồng đỏ thiên khai bắt đầu vỡ ra phảng phất trời sắp đổ sụp đồng dạng tận thế ngay tại tới gần tất cả mọi người bị hoảng sợ chi phối phắt xảy ra chuyện gì rồi Toán thiên thôn phần lớn người đều cảm thấy bọn hắn sắp xong rồi thế nhưng là ngay lúc này trời một bên khác xuất hiện bình thường quan g mang quan g mang này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quét ngang hồng quang lại là trong chốc lát toán thiên thôn một nửa bị bình thường chỉ riêng chiếm cứ hồng quang cùng bình thường ánh sáng thế lực ngang nhau bọn chúng đều chiếm nửa bầu trời lúc này đỏ trời xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh hắn đứng ở nơi đó sau đó tất cả mọi người không dám nhìn thẳng ngay sau đó bình thường trời cũng xuất hiện một thân ảnh là một người thân ảnh hắn vừa xuất hiện toán thiên thôn tất cả mọi người cúi đầu xuống hắn đứng ở nơi đó những người này ngay cả đầu đều không cho phép nhấc tất cả mọi người cúi đầu không có ai biết trên bầu trời xảy ra chuyện gì nhưng là bọn hắn biết có hai cái đáng sợ tồn tại ở trên trời đỏ x ư c bọn hắn có thể làm chính là dùng hồng quang cùng bình thường chỉ riêng làm sự so sánh mặc dù không biết bọn họ là ai nhưng là tất cả mọi người tại kỳ vọng bình thường chỉ riêng thắng lợi có lẽ là trời hưởng ứng bọn hắn chờ mong bọn hắn cầu xin hồng quang bại lui nó đang không ngừng biến mất rất nhanh hết thệ tất cả đều biến mất hồng quang biến mất cái kia đáng sợ cảm giác cũng đã biến mất lúc này có người ngẩng đầu nhìn trời phát hiện trời rốt cục biến bình thường thấy cảnh này hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất rất nhiều người phát hiện trời bình thường cũng đều ngồi dưới đất bọn hắn là toán thiên thôn người bọn hắn có thể khám phá thiên cơ có thể tính trời thế nhưng là giờ khắc này bọn hắn cái gì cũng không dám tính cũng không có người hỏi lại vì cái gì bị gọi trở về càng không có người hỏi lại xảy ra chuyện gì bởi vì biến thiên toán thiên thôn trời không phải phổ thông trời một khi biến thiên mang ý nghĩa thiên địa đại kiếp sắp tới nhưng là cái kia có thể lấy sức một mình bức lui hồng quang đến tột cùng là cái gì không có ai biết kia sớm đã siêu việt bọn hắn nhận biết trên đời thật sự có người có thể một tay đỡ trời nghiêm sao đại trưởng lão cũng đã tỉnh lại hắn cũng nhìn thấy bầu trời biến hóa sư đệ trung quy là vì thế giới mang đến hủy diệt thời gian trước thời hạn nếu như không phải hôm nay cỗ lực lượng kia bị bước lui toán thiên thôn khả năng còn không biết sáng sớm liền thay đổi như vậy hắn có phải hay không ta nhìn thấy người kia đại trưởng lão trầm mặc một lát cuối cùng mỉm cười nói có thể sinh tại thời đại này van bối tam sinh hữu hạnh bán hạ y nguyên nhìn xem trà nam sân cốc lúc này bên trong lực lượng có biến mất dấu hiệu chỉ là rất nhanh bán hạ nhận được một đầu tin tức lập tức bán hạ lông mày liền nhữ lại hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đều rất hiếu kỳ nói sư phụ thế nào bán hạ thu hồi điện thoại nói toán thiên thôn c h u y ể n đến cái tin biến thiên đại kiếp sắp tới hạ thiên ngữ nói đại kiếp bán hạ nói tám chín phần mười chính là trời sập chuyện này hẳn là không cần bao nhiêu năm đi g i a o g i a o lập tức kêu lên mấy năm mấy năm ta làm sao trưởng thành thành một vị siêu cấp đại lao a bán hạ nhìn xem g i a o g i a o nói còn có một đầu tin tức chương ó t ể sẽ xuất h một trăm chín mươi mốt nhìn thấy thiên thần n g à y kế tiếp trịnh dược mở mắt hắn cảm giác hấp thu không sai biệt lắm t r u n g quanh khí tức đã biến mất không thấy gì nữa mà lại trải qua ngày h ô m qua lần đ ọ s ứ c đối phương không còn khả năng ảnh hưởng đến nơi này trịnh dược kiểm tra một hồi tu vi của mình phát hiện đã 2.5. quá nhanh tiếp tục như vậy nữa không bao lâu liền muốn tam giai trịnh dược đứng lên nói nếu như tam giai mang ý nghĩa tiền của hắn hoàn toàn không đủ dùng muốn xuất hiện khủng hoảng kinh tế xem ra cần phải tìm một chút thời gian làm điểm ra cần nhiệm vụ hắn là thật không nghĩ tới thăng cấp lại nhanh như vậy nhẹ nhàng như vậy bất quá đến lúc đó thực sự hết tiền hắn có phải hay không muốn các loại động phủ di tích đi dạo một vòng có lẽ lại có thể hấp thu không ít lực lượng thăng cấp lại biến đơn giản n a m giọt căn nguyên vũ biến mất tại trịnh dược lòng bàn tay về sau trịnh dược liền bắt đầu đi ra ngoài nơi này đã không có lưu lại tất yếu đương trịnh dược đạp ở trà nam sơn cốc bên ngoài thời điểm nhìn thấy phía trước ngã bốn người chính là nam tiêu bốn người bốn người này có vẻ như nhận lấy sự đả kích không nhỏ tinh thần có chút hỗn loạn ba một thanh n m vang lên chỉ một cỗ tinh thần pháp lực từ trịnh dược trong tay k h u ế t tán trong nháy mắt trấn an nam tiêu đám người tinh thần rất nhanh bọn hắn liền rẽ r u i lấy chân mày tựa hồ muốn mở mắt ra thì vũ là cái thứ nhất mở mắt ra nàng nằm trên mặt đất mở mắt ra thời điểm nhìn thấy phụ cận có bóng người tự nhiên sẽ vô ý thức nhìn sang chỉ là tại nàng xem qua đi trong nháy mắt tinh thần của nàng lại một lần nhận chấn động to lớn sau đó hôn mê bất tỉnh bất quá ngất đi thời điểm miệng bên trong còn nói thầm lấy một câu mụ mụ ta thấy được thiên thần Trinh dược. đối kháng cố lực lượng kia di chứng biết được cái này trịnh dược trực tiếp vượt qua nam tiêu bọn người chờ bọn hắn mở mắt thời điểm liền nghe đến trịnh dược thanh âm không muốn thử nhìn ta nam tiêu bọn người có chút hiếu kỳ bất quá nam tiêu đang chợt thì vũ quay đầu xem xét lấy thì vũ tính cách khẳng định sẽ nhìn chỉ là nhìn về phía trước thời điểm phát hiện thì vũ đã quất tới nam tiêu sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh đạo kiệt đạo kiệt cũng nhìn xem nam tiêu do dự một lát đạo kiệt vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua sau đó hắn thấy được một cái bóng lưng mà khi nhìn đến cái bóng lưng này trong nháy mắt đạo kiệt ngã xuống không quay đầu lại nữa cơ hội nam tiêu thở dài một tiếng quay lại rất khó khăn mục thanh ngồi tại nam tiêu bên cạnh nói ngươi không hiếu kỳ sao nam tiêu hiếu kỳ nếu không ngươi để thất nguyện nhìn xem mục thanh nói cùng một chỗ nhìn xem nam tiêu nói lắc lư t h ì vũ thủ đoạn đối với ta là không có ích lợi gì mục thanh nói Ta một viên nhất phẩm linh thạch, ngươi xem trước một chút.、Nam、tiêu vương tay, thành、dao. Một thanh. Tiêu tiền Nam dao. Nam cho cho cũng trước phẩm linh nhìn. ngươi viên ngươi vương Nàng muốn cho nam tiêu cũng mở miệng dùng tiền để náng xem mở để quả nhiên cùng thì vũ ở lâu luôn cảm giác toàn thế giới trí thông minh đều có vấn đề cuối cùng nam tiêu cầm một viên nhất phẩm linh thạch lấy quay đầu tư thế ngã trên mặt đất trong đầu của hắn vẫn là vang lên câu nói kia quay đầu rất khó khăn mộc thanh do dự một chút lựa chọn quay đầu nhìn một chút cuối cùng mộc thanh ngã xuống trịnh dược nhìn xem ngã xuống nam tiêu bọn người có chút bất đắc dĩ những người này đầu góc có phải bị bệnh hay không đều nói đừng xem nhất định phải từng cái thử nhìn nhìn thấy đồng bạn ngã xuống một chút giao hấn đều không hấp thụ còn hung hăng nhìn cuối cùng toàn quân bị diệt hô một trận gió gào thét mà qua trịnh dược đột nhiên nhìn thấy thì vũ trong tay có một trang giấy tại hô hô tung bay đây là một t r ư ơ n g bị pháp lực bảo hộ giấy mà là không là bình thường pháp lực khẳng định không phải xuất từ những người này đi qua tiếp nhận tờ giấy kia trịnh dược lông mày liền nhữ lại hắn nhìn thấy phía trên viết một hàng chữ đọc cấm kỵ thư tịch tất cả mọi người không cho phép tính trời cấm kỵ thư tịch đây chính là người kia có thể tính tới không cũng biết nguyên nhân trịnh dược cảm thấy có thời gian hắn phải đi một chuyến toán thiên thôn hắn mau mau đến xem kia cấm kỵ thư tịch nơi đó ghi lại đồ vật hẳn là có thể trực chỉ không cũng biết bất quá bây giờ đi toán thiên thôn khó nói đối phương có thể hay không phối hợp vẫn là chờ về sau rồi nói sau lại qua một ngày nam trà sơn cốc hết t h ả đều khôi phục bình thường trịnh dược cảm thấy mình hẳn là cũng khôi phục bình thường không bình thường hắn cũng không dám trở về vạn nhất bị hạ thiên ngữ thấy được sẽ không tốt dễ dàng hù đến nàng nam tiêu bọn người bây giờ tại rừng cây một chỗ khác là đang đánh bài đại khái là tại đấu địa chủ đi thất nguyệt chúng ta là cùng một bọn mộc thanh mới là địa chủ ngươi ép ta làm gì thì vũ kêu lên thất nguyệt tỉ tỉ mới là tuyệt nhất phản đồ tỷ tỷ nhất đồng bạch n h n lang tỷ tỷ nhất đồng máy lặp lại tỷ tỷ nhất đồng nam tiêu cùng đạo kiệt nhìn xem cũng im lặng đây là ba nữ vẫn là hai nữ nhân lúc này nam tiêu điện thoại di động vang lên xem xét là thiên thu phát tới xem hết tin tức hắn lên đường đi trở về bọn hắn lần này thu hoạch cũng không tệ lắm nếu như không đề cập tới hôn mê hai lần bọn hắn chuyến này rất viên mãn ân mặc dù kém chút mệnh dọa không có bọn hắn lại sâu sắc minh bạch một sự kiện thiên thu đi địa phương không thể nói nhất định có vấn đề nhưng là có thiên thu tại tám chín phần m ộ ư ơ i xảy ra vấn đề mệnh không rất cứng vẫn là không muốn tham dự tốt trình dược bọn hắn rời đi nam trà sơn cốc tự nhiên là muốn trở về mà bán hạ các nàng cũng dự định trở về hạ thiên ngữ nói sư phụ không đi vào xem xét một chút không bán hạ lắc đầu không cần thiết nên biết vi sư cũng đã biết t h a m dò cái này động phủ công việc liên để chính toán thiên thôn động thủ đi nơi này đã không còn đặc thủ đổi trời đưa đến linh khí càng biến sao bán hạ mặc dù không biết đổi trời ai cũng không biết mục đích làm như vậy nhưng là khả năng cùng trời sập có quan hệ bất quá càng có quan hệ hơn hệ có thể là vũ tiên tuyết điệu những tin tức này là toán thiên thôn nói cho nàng biết đây là đổi các nàng xuất thủ một lần thù lao về phần tại sao chỉ làm cho thế hệ trẻ tuổi động thủ bán hạ không biết dù sao toán thiên thôn chính là như vậy bình thường tư duy là không thể nào hiểu được bất quá toán thiên thôn cũng nâng lên mộ thiên nhất tộc bán hạ thật rất hiếu kỳ mộ thiên nhất tộc còn sót lại người đến tột cùng là ai nàng trở về tìm hiểu xuống căn bản không có bất cứ người nào họ mộ thiên hiện tại khả năng duy nhất chính là người kia danh tự bên trong không có mộ thiên không phải ẩn tàng chính là mình cũng không biết cái này rất khó tìm nàng bao quát nàng hai cái đồ đệ cũng có thể dù sao đồ đệ của nàng đều là nàng nhận được họ đều là nàng cho ai cũng không biết các nàng vốn hẳn nên họ gì sư phụ ta muốn đi mật thất một chuyến chúng ta về trước tuyết địa đi g i a o g i a o nói nhìn thấy mình sư tỷ đang không ngừng mạnh lên g i a o g i a o đợi không được nàng cũng muốn trở về bất hắc mà lại lần này hải n g u y ệ t không chừng sẽ còn nói cho nàng càng nhiều đồ vật nhất là cái gì đổi trời kế hoạch kỳ thật nàng là lần đầu tiên nghe nói thiên địa linh khí cùng thời kỳ viễn cổ không giống nàng luôn cảm giác nàng đối thế giới nhận biết một mực tại phát sinh cải biến đây chính là trở thành nhân vật chính cần trả ra đại giới chậm rãi hiểu rõ thế giới biến hóa cảm thụ thiên địa đáng sợ vĩ lực giao giao đầy khung kính không có cách nhân vật chính n h a nhất định phải tiếp nhận những vật này chương một trăm chín mươi hai ta mang thai lại tốn một cái ban ngày trịnh dược mới trở lại tu chân đô thị lần này đi ra ba ngày tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới biết đổi trời bí mật còn biết toán thiên thôn có bản cấm kỵ thư tịch xem như có chút thu hoạch đi mà đổi thiên cực có thể là đến từ mộ thiên nhất tộc cái k h á c cũng không có cái gì đồ vật loạn thất b ắ t a o lần này không có cái gì thu hoạch được bất quá vứt bỏ những n à y hắn còn nghe được một chút sự tình một chút hạ thiên ngữ nói sự tình có lẽ đó mới là hắn lần này trọng yếu nhất thu hoạch kém chút không chịu nổi thu hoạch hắn từ đầu đến cuối không hiểu đem t ử thự bọn chúng thả lại ban công về sau c h ị n h d ư a c a n vị ở trên ghế s a lon ngẩn người đời trước thêm đời này hắn đều không thể tưởng tượng không cách nào tưởng tượng hạ thiên ngữ sẽ nói ra nói như vậy nếu như ở kiếp trước cũng là dạng này vậy vậy vì sao lại diễn biến thành đằng sau như thế là ở giữa lại đã xảy ra chuyện gì sao loại sự tình này hắn làm sao đều không nghĩ ra có lẽ đời này đều không thể biết được chân tướng đi nếu có chân tướng len k e n điện thoại di động vang lên một tiếng là tin tức trình dược nhìn thoáng qua là hạ thiên ngữ trong nháy mắt tới tay giải tỏa xem xét ta ngày mai liền trở về bây giờ tại tông môn g i a o g i a o phải vào mất thất nàng hiện tại thế nhưng là tông môn nhân vật chính hạ thiên ngữ khi còn bé bán manh biểu lộ trịnh dược hơi kinh ngạc không phải kinh ngạc khác mà là hạ thiên ngữ bổ sung biểu lộ bao vì cái gì toàn bộ là nàng a tò mò trịnh dược hỏi nét mặt của ngươi bao đều là chính ngươi hạ thiên ngữ g i a o g i a o nói hàn huyền với ngươi trời dùng những này liền tốt ngươi không thích ta cũng không cần nhìn thấy hạ thiên ngữ hồi phục trịnh dược lập tức trở về tới không chỉ là tay quá nhanh phát về sau cũng có chút hối hận hiện tại hắn có chút không cách nào nhìn thẳng thích cái từ này luôn cảm giác đối hạ thiên ngữ nói như vậy sẽ mang theo cái khác tư tưởng hạ thiên ngữ lúc này nằm tại trên giường của mình nàng nhìn xem điện thoại trên giường lăn hai lần sau đó vui vẻ gõ điện thoại di động bất quá còn không có đợi hạ thiên ngữ gửi tới đối diện lại phát một đầu tin tức tới ngày mai công viên dạo chơi không nhìn thấy tin tức này hạ thiên ngữ liền vui vẻ dùng chân đập chăn mền sau đó phát cái vui vẻ ảnh chụp quá khứ phụ cái trước chữ được trịnh dược đưa di động để ở một bên tạm thời không biết trò chuyện cái gì bất quá bọn hắn đã đã hẹn thời gian cũng định tốt hắn cảm giác chính mình có phải hay không thay đổi thế nhưng là trong lòng vì sao lại là cao hứng thật sự là đáng sợ a lại nói mỗi ngày đi dạo công viên được hay không lên mạng lục soát một chút g i a o g i a o đã tiến vào m ậ t thất nàng vừa tiến đến đường lui liền lại không bất quá nàng đã không lo lắng nàng đứng tại trong mật thất ở giữa nhìn về phía trước trên lý luận hải nguyện sẽ ở phía trước xuất hiện này g i a o g i a o g i a o g i a o nghe phía sau c h u y ể n đến thanh âm thanh âm này cực kỳ đột ngột hù đến g i a o g i a o lần trước còn có các loại hệ thống máy móc cầm thành lần này vì cái gì ngay cả cái khúc nhạc dạo đều không có ngay cả cái chỉ riêng đều không có về sau nhìn thoáng qua g i a o g i a o liền thấy hải nguyện thân ảnh tại mặt tường hiện ra nàng lần này là ngồi trong hồ hai chân như cũ tại trong nước chơi lấy nước g i a o g i a o cảm thấy đối phương một mực đem chân ngâm mình ở trong nước có phải hay không thiếu nước à? thân là một con hải yêu thiếu nước rất bình thường nhưng là cái này hải nguyệt liền không thể theo bình thường xáo lộ xuất hiện sao hù đến ngươi không có hải nguyệt mà cười cười nói g i a o g i a o mặt không chút thay đổi nói không có không có a thật sự là đáng tiếc người tuổi trẻ bây giờ lá gan đều như thế lớn sao hải nguyệt nói g i a o Giao. i a o nàng thật hoài nghi cái này hải n g u y ệ t chính là có thể nghe được nàng thanh â m chính là đang cùng nàng mở video nếu không phải là đối phương tránh trong tường được rồi được rồi không ra nói dỡn bất quá ngươi có thể nghe được đoạn này tin tức điều này nói rõ ngươi đã có không ít thu hoạch bất quá biết đến có lẽ còn là cái đại khái hải n g u y ệ t nói giao giao xác thực chỉ biết là đại khái hắn biết trời có thể muốn sập sau đó có không biết địch nhân sẽ mang đến hủy diệt biết thời kỳ viễn cổ khả năng đổi hôn khác biết trước kia đều là mộ thiên nhất tộc tại cứu thế nhưng là bây giờ không có mộ thiên nhất tộc căn bản tìm không thấy đối phương còn có cái kia thần bí bị n g ạ cái này chỉ nghe sư phụ nàng nói qua một lần hẳn là có chút quan hệ đại khái chính là như thế cái hình dáng cái khác cũng không biết biết hình dáng đằng sau liền dễ hiểu bất quá rất nhiều chi tiết cùng sau cùng chân tướng đều phải chính ngươi đi tìm thiên tri bên trên có lẽ có chúng ta những t h ứ không biết cho nên có năng lực tốt nhất thăm dò một chút nhất là chúng ta còn thất bại hải nguyệt nói g i a o g i a o không hiểu hải nguyệt nói cái gì đó nàng không phải hảo hảo ghi chép video sao làm sao lại thất bại chẳng lẽ đây là nàng đổi ngày sau thu video hải nguyệt suy nghĩ một chút nói ừ m có thể nói nhìn thấy cái video này liền mang ý nghĩa chúng ta thất bại bất quá chúng ta còn không có xuất phát đương nhiên có thể thành công liền tốt nhất rồi bất quá dù sao cũng phải lưu cái chuẩn bị ở sau cái gì ân chủ yếu là không làm những này liền nổi bật không ra ta trọng đại tác dụng g i a o g i a o không biết nói cái gì cho phải bất quá theo hải nguyện nói nàng có phải thật vậy hay không thất bại rồi vậy bọn hắn thất bại nguyên nhân là cái gì không đủ mạnh sao vẫn là thiếu khuyết tin tức gì g i a o g i a o không biết tốt hiện tại để cho ta tới nói cho ngươi nói rằng chúng ta bây giờ thời gian cụ thể thời đại liền không nói chúng ta bây giờ cách tiến về thiên tri bên trên đại khái còn có thời gian hai năm đúng vậy hai năm về sau chính lúc à chứng c h kiến n thành g ta thời quả điểm. h ú này g khẳng định có thể nghịch chuyển thế giới ta thể thế định chuyển mệnh, vận nhưng có l có nghịch c thể u ể n n tới t r ì hải độ đại đến. nào cũng không ngươi là khái h biết, biết nguyệt nói những này thời điểm, có ò n ngẩn nhìn đặc địa đầu đ cách không khái nghĩ như người nàng ăn Giao giao xa. Đại lại là có cơm. bảo vẻ ậ y này Nguyệt Lúc có Hải v hơi sinh khí nàng đĩu m ô i nhìn xem g i a o g i a o nói ta nói cho ngươi về sau lấy chồng không muốn gả cho một cái ngu ngơ đặc biệt chết đầu óc mang thai liền nhất định phải ăn thuốc dương thai ta thế nhưng là tu chân giới thiên hạ đệ nhị a loại này tồn tại tại sao muốn ăn thai hắn liền không sợ đem con của mình an thành ngớ n g ầ n sao đệ nhất thiên hạ không d ậ y nổi đúng hay không giao giao ngươi là đến h u y ễ n lao công chính là sao t u chân giới thiên hạ đệ nhất thật hay giả bất quá rất nhanh hải nguyệt liền vui vẻ nói đúng rồi ta lần trước có hay không nói cho ngươi ta đã mang thai thật vui vẻ đặc biệt đặc biệt vui vẻ không dùng đến một năm ta liền có thể làm mẹ cảm giác này thật tốt không biết là nam hải vẫn là nữ hải g i a o g i a o lúc đầu muốn nhả dánh một chút nhưng là rất nhanh nàng liền nghĩ đến một năm sau có hải tử hai năm phía trước hướng thiên tri bên trên sau đó khả năng rốt cuộc không về được nàng lại nghĩ tới cái kia tuyết nhi cùng với nàng ca ca bọn hắn là nhìn xem cha mẹ mình rời đi nàng đột nhiên cảm giác có chút tàn nhẫn thế nhưng là hải nguyệt vẫn còn cười vui vẻ như vậy mộ thiên nhất tộc vì thế giới đến cùng bỏ ra nhiều ít chương một trăm chín mươi ba thua với hạ thiên ngữ tại g i a o g i a o suy nghĩ thời điểm hải nguyệt đột nhiên cười nói tiểu nha đầu ngươi có phải hay không cảm thấy mộ thiên nhất tộc thật vĩ đại vì thế giới các loại hy sinh g i a o g i a o s ứ n g sở nàng cảm giác cái này hải nguyệt khẳng định nhìn xem nàng đáng chết hải n g u y ệ t cười nói kỳ thật không phải rồi mộ thiên nhất tộc nói dễ nghe một chút là vì thế giới nói tự tư điểm chính là vì đời sau của mình mà lại chúng ta còn sót lại kế hoạch cũng kéo lên tu chân giới tu chân giả chưa nói tới cái gì vĩ đại chỉ là làm mình muốn làm sự tình mà thôi trở l ê n là ta chưa ra đời hải tử cha hắn nói hắn có phải hay không rất gở i a o g i a o không nói gì nàng luôn cảm giác hải nguyệt nói rất nhẹ nhàng bất quá nàng vẫn cảm thấy hải nguyệt là đến khoe khoang lão công bất quá hải nguyệt đã co hải tử kia con nàng là ai đáp án này căn bản là biết không được nữa tốt chúng ta tới nói một chút hữu dụng sự tình ta ở thời đại này nghiên cứu phát minh hai cái kế hoạch một cái tên là đạp trời kế hoạch một cái tên là t ủ trời kế hoạch về phần bổ thiên n g kế hoạch là cho tương lai mà chấp hành đạp trời cùng t ủ trời kế hoạch là ta cùng hài tử c h a hán tại chúng ta trong dự đoán đạp tự nhiên công khả năng rất cao chỉ cần đạp tự nhiên công như vậy tất cả vấn đề đều giải quyết cái gọi là đạp trời chính là cùng thiên tri bên trên tất cả địch nhân tất cả không biết cứng đối cứng nếu như đạp tự nhiên công như vậy tất cả hậu bị kế hoạch đều không cần hiện tại ngươi cũng thấy được ta như vậy thì nói rõ chúng ta đạp trời thất bại Cuối cùng c lựa hải ọ n gian, tù trời. Đây chỉ là chậm trễ trời sập thời gian, mặc dù Đây chỉ chậm mặc h là sập k năng hoãn nhưng chung chỉ cực kỳ lâu, là là quy thất b ạ Cho nguyệt ê n á n nặng liền rơi vào người trên n h Hải g rơi vai. vào nói chuyện ngữ tốc càng lúc càng nhanh giống như rất gấp đồng dạng g i a o g i a o luôn cảm giác cái này hải nguyệt làm sao như vậy không đ ứ n g đắn nàng liền không thể đường đường chính trinh nói chuyện sao rõ ràng là trọng yếu như vậy tin tức rõ ràng là trọng yếu như vậy kế hoạch liền cùng đùa dỡn đồng dạng bất quá nàng phát hiện hải n g u y ệ t không có nói đổi trời kế hoạch kia sau cùng đổi trời là ai nói lên cái gọi là vũ tiên không phải là hải n g u y ệ t hải tử a đây đều là suy đoán không có bất kỳ cái gì căn cứ t ố t không nói ta phải tiến vào tuyết nhi không muốn ăn của ta đổ vờ ta hải n g u y ệ t đột nhiên kêu to sau đó nhìn ống kính nói tiểu nha đầu lần sau sẽ b ả n lần này cho thêm ngươi ăn lót giả t r ợ cố lên tuyết nhi im miệng ta liều mạng với ngươi Đó đến đang Nói là làm liền lặng, làm liền lo lắng này ngươi xong hải, nguyệt thân ảnh liền biến mất. Giao giao một mặt im lặng, những người này đến cùng đang làm gì? Bọn hắn liền không Giao giao gì? hải im ca cho ta. mất. một mặt sáu a gian 2 năm. Về sau giao giao o Liền lực lượng thời tiếp i năm. nhận nàng bắt trợ g cảm Về đầu cấp, c có có mình lần này n có có thể h lẽ i ề t h ă nếu g cấp. lên n tới quả như thật là như thế này như vậy đuổi kịp nàng sư tỷ kỳ thật cũng là khả năng n g à y kế tiếp trịnh dược mua về linh dược bất quá đây là giai đoạn trước linh dược hắn hiện tại đều 2.5, không cần đến những linh dược kia cuối cùng trịnh dược muốn thăng tam giai linh dược hy vọng sẽ không lại lãng phí mua cái này hắn liền bắt đầu nghèo muốn đi làm điểm ra cần nhiệm vụ chỉ là còn chưa tới tuần tra đội điện thoại di động của hắn liền vang lên là hạ thiên ngữ ta đã đến tù chân đô thị là tin tức trịnh dược nhìn xuống thời gian xác thực cùng bọn hắn thời gian ước định còn kém một chút không đợi hắn hồi phục hạ thiên ngữ liền lại phát cái tin đi công viên trước muốn hay không đi xem xe sách trịnh dược sửng sốt một chút sau đó tin tức trở về ừ m ta liền tới đây đi vào tiệm sách thời điểm hạ thiên ngữ đã đến đối với bà chủ kia ánh mắt trịnh dược con mắt đều không nhìn một chút hắn đi thẳng tới bên trong thấy được ngồi tại bên b à n hạ thiên ngữ lần này hạ thiên ngữ sách đều không có lấy bất qua t r ư ớ c góp chân nàng đặt vào một cái cái hộp nhỏ trịnh dược hơi nghi hoặc một chút lần này là mang cái gì t u y tiện cầm một quyển sách trịnh dược gan vị tại hạ thiên n ữ đối diện hắn tận lực để cho mình gắng giữ lòng bình thường bây giờ thấy hạ thiên ngữ sẽ luôn để cho hắn nghĩ tới nam trà sơn cốc sự tình cùng không cẩn thận nghe được thanh âm trịnh dược ngồi xuống hạ thiên ngữ liền mang theo mỉm cười nhìn xem trịnh dược giống như nhìn thấy trịnh dược nàng tâm tình liền sẽ rất vui vẻ đồng dạng trịnh dược tự nhiên cũng rất muốn nhìn thấy hạ thiên ngữ hiện tại hắn đã bỏ đi rời xa hạ thiên ngữ loại ý nghĩ này hoặc là nói trước đây không lâu liền đã từ bỏ là hắn quá giỏi thay đổi sao cái này cho ngươi hạ thiên ngữ đem hộp giao cho trịnh dược có chút chờ mong có chút lo lắng trịnh dược nhìn xem hộp hiếu kỳ nói đây là cái gì hạ thiên ngữ đem hộp mở ra hiện ra chính là một chút kỳ kỳ quái quái bánh ngọt ta hôm qua về tông môn lại đặc địa thỉnh giáo sư phụ tiên chủ bằng hữu đây là ta buổi sáng làm ngươi nếm thử có ăn ngon hay không hạ thiên ngữ nhỏ giọng nói nói có chút thẹn thùng nhưng là lại rất chờ mong ngắm lấy trịnh dược trịnh dược nghe được hạ thiên ngữ nói lời tâm lệnh một nửa hạ thiên ngữ làm mặc dù kỳ kỳ quái quái nhưng là đẹp mắt ta làm ăn thế nhưng là hắn đặc hữu kỹ năng hạ thiên ngữ thế mà thật nhúng chàm tốt quá phận bất quá đẹp mắt có làm được cái gì có hắn làm ăn ngon không những thiên phú khác hắn khả năng so ra kém hạ thiên ngữ nhưng là làm đồ ăn thiên phú cùng kinh nghiệm hạ thiên ngữ lấy cái gì cùng hắn so đơn giản không biết lượng sức hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược trong lòng phanh phanh nhảy nàng luôn cảm giác trịnh dược nhìn xem nàng làm ăn một bộ như lâm đại địch đ ồ n dạng vạn nhất liền cự tuyệt một khi cự tuyệt nàng cũng không dám tùy tiện làm ăn cho trịnh dược ngay tại hạ thiên ngữ lo lắng thời điểm trịnh dược đưa tay ra thấy cảnh này hạ thiên ngữ buông xuống một nửa tâm chỉ cần nguyện ý ăn liền tốt không thể ăn nàng cũng có thể lại cải tiến vì cái gì đồng dạng muốn tách ra trịnh dược nhìn một chút lòng có chút hiếu kỳ tất cả điểm tâm đều là ba cái bất quá đều là tách ra còn có số hiệu hạ thiên ngữ lập tức nói vị tiền bối k i a nói mỗi người đều khẩu vị đều là không giống nếu như chỉ là nghĩ nhằm vào người nào đó làm tốt nhất thử một chút khẩu vị sau đó ta liền làm ba phần khác biệt n g ọ t độ muốn nhìn ngươi một chút thích gì dạ n g n g ọ t độ trịnh dược nghe ngây ngẩn cả người nhằm vào người nào đó làm hạ thiên ngữ có chút quá mức chờ sau đó không thể ăn hắn đều không có ý tứ nói sau đó trịnh dược cầm khối thứ nhất nhẹ nhàng cắn miệng hạ thiên ngữ một mực nhìn lấy trịnh dược liền chờ trịnh dược phẩm ra một thứ đại khái đương trịnh dược cắn miệng liền trực tiếp mập bức ăn không ngon sao hạ thiên ngữ hỏi nàng nhìn thấy trịnh dược một điểm phản ứng đều không có còn tưởng rằng quá khó ăn mặc dù g i a o g i a o thử qua nhưng là nàng hay là lo lắng dù sao g i a o g i a o có đôi khi chỉ là tại qua loa nàng thua trịnh dược nội tâm thở dài thua thua một cách thảm hại hắn phát hiện mình vô số năm qua kinh nghiệm tại hạ thiên ngữ trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi hắn làm không có hạ thiên ngữ ăn ngon trung quy là kém một chút như vậy hạ thiên ngữ nói thua cái gì a trịnh dược lập tức tỉnh ngộ lại hắn vừa mới nói ra khỏi miệng sau đó hắn lập tức lắc đầu không có ta nói là ăn thật ngon đời này đều chưa từng ă n qua ăn ngon như vậy điểm tâm đây là nói thật hạ thiên ngữ dậm chân sau đó nâng mái nhìn xem trịnh dược nói vậy ta về sau thường xuyên làm cho ngươi ăn ta còn học được thật nhiều thật nhiều trịnh dược hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi hạ thiên ngữ còn muốn thường xuyên làm kia làm ăn xong đến phiên hắn sao chương một trăm chín mươi bốn đáng thương máy bán hàng hạ thiên ngữ rất vui vẻ mặc dù g i a o g i a o nói nàng làm đã thật tốt an nhưng là không có trịnh dược mở miệng nói nàng vẫn là không yên lòng hiện tại trịnh dược nói chính nàng an tâm có thể an tâm vui vẻ thử lại lần nữa cái khác hai loại nhìn xem loại kia thích hợp nhất khẩu vị hạ thiên ngữ nói rơi vào đường cùng trịnh dược lại thử khác biệt đường phần hạ thiên ngữ ngay tại một bên nhìn xem chờ trịnh dược tất cả đều thử sau đó hạ thiên ngữ lập tức nói như thế nào có hay không vội vặn trịnh dược xoắn suýt xuống nói phần thứ nhất đi không phải hắn nghĩ qua loa hạ thiên ngữ mà là cảm giác không ra lớn bao nhiêu khác nhau hắn cảm giác đều ăn thật ngon muốn hay không tính toán như vậy tinh xảo một chút đường cũng không thể thật đi xác nhận một chút là nhiều ít khác ca hạ thiên ngữ ngược lại là không có để ý mà chỉ nói vậy ta về sau đều theo loại thứ nhất phối phương làm trịnh dược gật đầu hắn không thể nói cái gì đằng sau chính là trịnh dược gan điểm tâm xem sách hạ thiên ngữ cũng tự giác nhìn lên sách nàng cũng không dám quá phận mặc dù cảm giác hiện tại cùng trịnh dược rất quen nhưng là vẫn sợ hãi bị chán ghét trịnh dược sách là tùy t i ệ n cầm bất quá chờ hắn muốn nhìn thời điểm phát hiện quyển sách này là ghi chép nguyên tố tên sách là nguyên tố phương diện suy đoán trịnh dược có chút hiếu kỳ vì cái gì gọi suy đoán là bởi vì hắn không cách nào chứng thực nguyên tố sao hay là bởi vì phương diện hai chữ trịnh dược lật ra sách ta điều tra một ít điện tịch cuối cùng đạt được một loại thế giới mới bắt đầu hình dáng ở thế giới mới bắt đầu giữa thiên địa tồn tại ba c ố lực lượng cái này ba c ố lực lượng theo thứ tự là thiên địa linh khí tự nhiên c h i lực cùng ở vào nguyên tố phương diện nguyên tố c h i lực trước mắt thiên địa linh khí cùng tự nhiên c h i lực phi thường phổ biến nhưng là nguyên tố c h i lực lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa ta từng tại thiên địa bên trong phát hiện một loại kỳ quái tường kép kia là muốn thông qua một loại nào đó tinh thần lực mới có thể kết nối tường kép nếu như trước đó tìm đọc thư tịch không có sai như vậy khả năng này chính là trong truyền thuyết nguyên tố phương diện thế nhưng là để cho ta không thể nào hiểu được chính là nguyên tố phương diện bên trong vì cái gì không có chút nào lực lượng nguyên tố phảng phất lực lượng đầu nguồn sớm đã biến mất không thấy gì nữa còn có một chỗ điểm đáng ngờ ấn lý nguyên tố chi lực hẳn là tồn tại qua thế nhưng là nguyên tố phương diện bên trong hoàn toàn không có lực lượng còn sót lại vết tích mảy may đều không có ta dùng vô số loại biện pháp đều không có phát giác được thuộc về bất kỳ lực lượng nào vết tích phản phất nguyên tố chi lực vốn cũng không tồn tại đồng dạng vì thế ta bắt đầu tìm đọc điện tịch tìm đọc thế giới ghi chép ta không ngừng tìm kiếm điện tịch không ngừng thúc đẩy tu chân giới lịch sử nhưng khi ta tìm đọc đến tu chân giới bắt đầu mới bắt đầu tìm đọc đến vạn vật bắt đầu sinh sôi linh trí bắt đầu thời điểm ta phát hiện căn bản không có mảy may cùng nguyên tố có liên quan ghi chép nguyên tố giống như căn bản lại không tồn tại mà trước đó có quan hệ nguyên tố ghi chép liền như là là chống rông xuất hiện đồng dạng có quan hệ nguyên tố ghi lại nội dung cùng thế giới cùng ta chỗ tìm đọc đến có rất lớn xuất nhập những sách vợ kia ghi chép thế giới mới bắt đầu phải có tam đại lực lượng cùng tồn tại vạn tộc săn sát cường giả vô số thế nhưng là không có ta biết tu chân giới căn bản không có phương diện này ghi chép ta t r a xét thời kỳ viễn cổ thậm chí càng xa thời kỳ ta t r a được lịch sử bắt đầu thế nhưng là chính là không có thế giới là có tuổi thọ đã k h ô nhưng g có k ả năng tồn tại không n tại biết h đức ấy.、Nhưng、là vẫn không có ta cuối cùng cả đời đều không thể chứng thực nguyên tố tồn tại không cách nào chứng thực nguyên tố phương diện chân thực tính đến cùng chỗ nào sai rồi vẫn là những cái kia ghi chép chỉ là người khác b i ể u đặt thế nhưng là ta cảm giác vậy cũng là chân thực thế giới có phải hay không tồn tại một tầng mê vụ một tầng tu chân giới nhìn không thấu mê vụ ta không có đáp án nếu như kẻ đến sau biết đáp án như vậy mời nói cho ta nguyên tố chi lực đến t ộ n cùng có tồn tại hay không chúng ta có phải hay không bị che đôi mắt nhìn đến đây trịnh dược có chút không rõ người này là thời kỳ viễn cổ nhân vật sao vẫn là càng xa xưa nhân vật hắn nối nguyên tố có phải hay không quá chấp nhất bất quá mặc kệ hắn làm sao cha điều tra không được nguyên tố chi lực tồn tại lại là vì cái gì ngẫm lại xác thực có khả năng dạng này nếu như không phải trịnh dược trùng hợp thấy được nguyên tố thất vương hắn khả năng cũng không có cách nào đi chứng minh nguyên tố tồn tại còn có chính là nguyên tố phương diện vì cái gì hắn không có cảm giác giữa thiên địa có tường kép về sau trịnh dược liền không thèm để ý đến lúc đó đi hỏi thăm một chút nguyên tố thất vương là được rồi thế giới này cái gì đều là thiếu có trời mới biết tao nộ bao nhiêu kiếp nạn nhất là trải qua trước đó đổi trời tự nhiên chi lực cắn cối thiên địa linh khí thay đổi v i ê n cổ tin tức đứt gãy cha phổ thông điển tịch không có ý nghĩa chỉ có thể nhìn một chút hư thiên quả thụ cùng những cái kia cấm kỵ thư tịch cùng một ít người còn sống sót thông qua những này mới có thể xem xét càng nhiều đương nhiên nếu như bị n ạ n hoặc là không cũng biết những người kia trực tiếp giáng lâm khả năng có thể biết càng nhanh bất quá hắn thực lực bây giờ không được vẫn là muộn mấy tháng tới tốt về sau trịnh dược liền tiếp tục lật xem quyển sách này hắn nhìn xuống đều là một chút quá trình vừa mới tờ thứ nhất kỳ thật đều tổng kết cả quyển sách bất quá để trịnh dược ngoài ý muốn chính là nơi này ghi lại lịch sử hắn hoàn toàn không biết cuối cùng là bao lâu trước kia sau đó trịnh dược thấy được cuối cùng cuối cùng cái tác giả này đại nạn sắp tới hắn thật đến chết đều không có đạt được hắn muốn đáp án cũng không có đạt được mới liên quan tới nguyên tố ghi chép cuối cùng trịnh dược cầm một cây bút tại cuối cùng viết xuống mấy chữ nguyên tố chi lực tồn tại ta gặp qua viết xong hắn liền khép lại thư tịch hạ thiên ngữ lúc này cũng khép lại sách nàng đối trịnh dược cười cười nói trên lệch thời gian không nhiều lắm nghe hạ thiên ngữ nói như vậy trịnh dược mới nhớ tới bọn hắn còn muốn đi công viên đi dạo một vòng ừ vậy bây giờ xuất phát về sau hai người liền rời đi tiệm sách tiệm sách lão bản nương nhìn xem hai người kia mặt hoàn toàn như trước đây hắc lại không mua sách lại thường xuyên đến thường xuyên đến coi như xong hiện tại còn cùng đi trước kia tốt xấu còn có cái tuân tự hạ thiên ngữ đi vào máy bán hàng trước nói người muốn uống cái gì trịnh dược nhìn xuống phát hiện có nhất định phải bỏ tiền đồ uống là một loại gọi tuyết chi kiếm đồ uống trước kia nghe nói m ù i vị không tệ trịnh dược chỉ vào tuyết chi kiếm nói cái này hạ thiên ngữ nhìn một chút trịnh dược lại nhìn một chút đồ uống cuối cùng gật đầu nói chờ ta một chút trịnh dược hơi kinh ngạc hạ thiên ngữ mang tiền đây chính là bình thường tiền mới có thể mua đồ uống chính là có linh thạch cũng không được vê anh tại trịnh dược còn đang suy nghĩ hạ thiên ngữ có phải hay không mang tiền thời điểm hắn liền nghe đến tiếng oanh minh sau đó nhìn thấy trước mắt máy bán hàng giải thể cứ như vậy giải thể t r i n h dược về sau hạ thiên ngữ cầm đồ uống tới cho trịnh dược nói cho tuyết chi kiếm t r i n h dược một bức hạ thiên ngữ thô bạo như vậy sao t r i n h dược không có đi tiếp đồ uống mà là nắm lấy hạ thiên ngữ tay trực tiếp liền chạy đường cái đối diện đi về sau không ngừng hướng cái hẻm nhỏ chui mà phía sau một mực vang lên quỷ dị thanh âm dừng lại đừng để ta bắt được các ngươi bắt được các ngươi liền xong rồi cũng may thanh âm này càng ngày càng xa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa c h ư một trăm chín mươi lăm đến từ kiếm tu t r ợ công cửa công viên hạ thiên ngữ hai tay thả đằng sau túi đ ầ u thỉnh thoảng động động chân có chút d ầ u dị không vui nàng khi đó chính là nhất thời tình thế cấp bách mới động thủ nặng không phải không đến mức để bán cơ giải thể không có giải thể trịnh dược cũng không cần nắm lấy nàng chạy khắp nơi bất quá bị lôi kéo chạy cảm giác rất tốt chỉ là có chút lo lắng bị chán ghét cho trịnh dược mở xong đồ uống liền đưa cho hạ thiên ngữ nổ xong máy bán hàng liền chạy trịnh dược còn là lần đầu tiên làm như vậy mặc dù tại tu chân đô thị nổ đồ vật rất bình thường nhưng là hắn cơ bản không có nổ qua ở kiếp trước liền chỗ ở bị tắc qua tu chân đô thị là thật không thế nào thích hợp nhân sinh bình thường sống hạ thiên ngữ tiếp nhận đồ uống nói ta có phải hay không làm quá mức t r i n h dược gật đầu ừng hạ thiên ngữ chu môi n g ư ơ i biết ta không có tiền còn cố ý điểm cái này đồ uống t r i n h dược nói ai biết ngươi như thế hủ trực tiếp một trưởng vốn á t t r i n h dược là thật không nghĩ tới loại sự tình này bất quá vừa mới lôi kéo hạ thiên ngữ cảm giác rất kỳ quái hắn đầu góc kiểu gì cũng sẽ nhớ tới dắt tay loại này ngây thơ sự tình hạ thiên ngữ cúi đầu bởi vì ngươi muốn uống nha trịnh dược trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải hắn cảm giác hạ thiên ngữ tư tưởng có chút đơn thuần lần sau ngươi có thể tìm ta trả tiền sau đó mời ta uống trịnh dược nói hạ thiên ngữ quay đầu nhìn về phía trịnh dược sau đó hỏi để trịnh dược im lặng nói ngươi đối khắc nữ cũng hào phóng như vậy sao trịnh dược nhìn về phía hạ thiên ngữ lắc đầu nói ta liền vì ngươi mua qua đơn hạ thiên ngữ vui mừng sau đó nhảy một cái cùng trịnh dược cân bằng đi lên phía trước ta cũng không có mời người uống qua đồ uống g i a o g i a o đều không có trịnh dược gật gật đầu nói đến hạ thiên ngữ có vẻ như không có gì bằng hữu một thế này không có ở kiếp trước có vẻ như càng không có ở kiếp trước bên người nàng chỉ có tự mình một người không có suy nghĩ nhiều bọn hắn vẫn hướng trong công viên đi đến trên đường trịnh dược bộ dạng phục tùng mắt nhìn hạ thiên ngữ tay trong lòng đột nhiên có loại ý nghĩ bất quá rất nhanh liền bị hắn bỏ đi nghe nói phía trước có cái coi bói đại sư chúng ta muốn hay không đi chơi hạ thiên ngữ nói trịnh dược tự nhiên là gật đầu ừng hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói vậy ngươi có thể coi là cái gì trịnh dược không có trả lời hỏi ngược lại ngươi đây hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói đợi chút nữa nói cho ngươi trịnh dược lúc này hạ thiên ngữ dự định ném một chút đồ uống bình nàng đều uống xong chỉ là tại hạ thiên ngữ đi vào thùng rắc ném đồ vật thời điểm trên bầu trời đột nhiên có cái gì gào thét mà tới hạ thiên ngữ vừa định đưa tay đập đi nàng liền phát hiện mình tay bị kéo lại sau đó cả người lui về sau mấy bước vị trí vừa vặn tránh thoát vật kia là một cái ngự kiếm phi hành kiếm tu tầng trời thấp phi hành còn tán loạn bị ta bắt được ngươi muốn giao ba phần hóa đơn phạt một nữ đuổi theo hạ thiên ngữ cùng trịnh dược liền đứng ở một bên nhìn xem hạ thiên ngữ không nói gì chỉ là sững sờ đứng đấy nàng cảm giác mình tìm đập nhanh hơn một chút vì sao đâu trịnh dược đem nàng kéo trở về về sau không có buông tay đúng vậy trịnh dược trước đó chỉ là vô ý thức kéo hạ thiên ngữ nhưng là kéo trở về liền phát hiện mình nắm hạ thiên ngữ không biết xuất từ tâm lý gì cũng không muốn buông tay hắn cũng rất lo lắng hạ thiên ngữ nhất định phải rút tay rút hắn lần sau cũng không dám còn như vậy nội tâm mặc dù có hạn hoảng nhưng là trịnh dược biến hiện rất bình thường chỉ là quay người rời đi nói đi thôi ứng tiếng hạ thiên ngữ lập tức đuổi theo kịp trịnh dược sợ khoảng cách qua xa đối phương vung tay về phần đi đoán mệnh cái gì bọn hắn cùng một chỗ lựa chọn không nhìn dạng này đi dạo liền tốt sư phụ sư tỷ cứ như vậy đi hẹn h ọ ngươi mặc kệ quản giao giao tại bán hạ chỗ ở ngồi xuống vừa vặn nghỉ ngơi tranh thủ thời gian tìm kiếm nhà nàng sư phụ ý hiện tại nàng thật h a y sáu nàng lúc đi ra sư phụ nàng cũng không biết nói cái gì cho phải hai người đ ệ tử đều là không hiểu thấu thăng cấp cũng may bán hạ thích đứng năng lực mạnh trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng có cái gì tốt để ý bán hạ ăn đồ đệ mình làm nhiều điểm tâm nói g i a o g i a o kinh ngạc nói sư phụ thật sẽ đồng ý sư tỷ gả cho cái kia trịnh dược bán hạ nhìn xem g i a o g i a o nói tiểu bán cảm thấy cái kia trịnh dược như thế nào g i a o g i a o lắc đầu nhìn không ra hắn có gì tốt thế nhưng là sư tỷ chính là thích đến cùng phải hay không muốn cưới sư tỷ ta cũng nhìn không ra tới bán hạ nói vi sư cũng nhìn không ra đến nhưng là hắn rất coi trọng tiểu hạ về phần bọn hắn có thể đi tới một bước nào ai cũng không biết bất quá lấy tiểu hạ dụng tâm tám chín phần mười là phải lập gia đình giao giao kinh ngạc đây là giải thích sư phụ nàng không có ý định làm bất kỳ khó xử hoàn toàn nhìn nàng sư tỷ ý nguyện bất quá sư phụ nàng có lẽ còn là tán thành vị kia t r ị n h dược vậy sư phụ dự định muốn cái gì xính lễ đâu g i a o g i a o đột nhiên rất hiếu kỳ nói bán hạ cười nói bắt tự đều không có công lên suy nghĩ cái này liền quá mức bất quá bán hạ nhìn một chút tâm nói tiểu hạ là thật rất dụng tâm à, đến tột cùng vì cái gì đây từ nhỏ đã không tiếp xúc người hạ thiên ngữ đột nhiên nhìn thấy một người nam liền nói khả năng nhận biết liền muốn giúp đối phương cuối cùng diễn biến thành cái gì đều vì người nam kia mà nàng cho ra đáp án là giống như trước đây quen biết trước kia là lúc nào từ nhỏ đến lớn nàng đều là tại vũ tiên tuyết địa lớn lên trừ phi là bị nàng nhặt được trước đó muốn hay không đi thăm dò một chút đâu bán hạ trong lòng tự hỏi vì đệ tử của nàng cha một chút vẫn là phải chỉ là đã nhiều năm như vậy cái chỗ kia tư liệu có thể hay không tại liền khó nói về sau bán hạ liền không lại suy nghĩ nhiều nàng nhìn xem g i a o g i a o nói hảo hảo tu luyện củng cố tốt tu vi mới có thể nghiên cứu ngươi văn học bằng không hậu quả rất nghiêm trọng g i a o g i a o huệ vải gật đầu nàng đột nhiên rất muốn nghe được câu kia quỷ an trong đêm hạ thiên ngữ tốc xá lầu dưới hạ thiên ngữ bẻ ngón tay nói ta đi lên t r ì n h dược gật đầu ừng hạ thiên ngữ nói ngày mai lên lớp không t r ì n h dược lắc đầu không lên hậu thiên lên lớp hạ thiên ngữ xoắn suýt vậy ngày mai t r ì n h dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói đi bờ biển nghe được câu này hạ thiên ngữ liền cười vui vẻ t ố t buổi sáng ngày mai sao trịnh dược bất đắc dĩ buổi sáng có phải hay không không tốt lắm cuối cùng chỉ có thể gật đầu buổi sáng hạ thiên ngữ cười nói vậy ta đi l ê n lạc trịnh dược cử một tiếng nói đi thôi nhìn thấy hạ thiên ngữ đi lên về sau trịnh dược mới quay người rời đi hắn đều không rõ mình cả ngày đều đang làm gì bất quá lại qua ngoài định mức vui vẻ hắn quả nhiên là bệnh lấy hạ thiên ngữ độc bất quá liền muốn đến đi tuần thú tông thời gian không biết có mấy cái học sinh nguyện ý đi theo hạ thiên ngữ không có việc gì hẳn là sẽ không cự tuyệt những người khác không quan trọng chờ hậu thiên lên lớp về sau lại cùng dư ẩn đàm một chút nhìn xem cụ thể xuất phát thời gian sau đó ngẫm lại ngày mai đi bờ biển làm gì đi đi câu cá cho hạ thiên ngữ ăn thừa dịp hạ thiên ngữ còn sẽ không cá nướng bộc lộ tài năng c h ư một trăm chín mươi sáu đại thần bắt đầu phá quán ngày kế tiếp hạ thiên ngữ mặc quá gối váy dài xoay người nói g i a o g i a o đẹp mắt khơ ôm g i a o g i a o ghé vào ổ chăn bên trên nói sư tỷ hôm nay lấy lỡ hạ thiên ngữ nói không có việc gì hôm nay dạy ta lại toán sẽ khảo thí đều là mát điểm sư phụ sẽ không nói cái gì g i a o g i a o thở dài sư tỷ lúc này mới đầu xuân ngươi liền mặc váy cũng không sợ lạnh hạ thiên ngữ nói không sợ ta đã tam giai dao g i a o không lời nào để nói hạ thiên ngữ lại xác định hạ mình không có mắt còn thâm sau đó liền xoay người đi ra ngoài trịnh dược còn đang chờ nàng đâu nhìn xem mình sư tỷ ra ngoài g i a o g i a o vẫn cảm thấy thật lãng tốn thời gian thời điểm này hảo hảo nghiên cứu văn học không tốt sao bất quá nàng không thể không đi học gần nhất chương trình học ngoại trừ thuần thú khóa không có tác dụng gì bên ngoài cái khác đều là hữu dụng đối nàng củng cố tu vi có rất lớn trợ giúp bất quá nàng gần nhất bật học quá nghiêm trọng sợ hù đến đồng học cho nên lựa chọn ẩn dấu tu vi không thể khoe khoang có chút không thú vị sáng sớm trịnh dược liền đang chờ hạ thiên ngữ hắn cảm giác hạ thiên ngữ đối đi ra ngoài trời rất tích cực dạng này hạ thiên ngữ có phải hay không tu vi liền sẽ tăng lên rất chậm ngay từ đầu trịnh dược thì cho là như vậy nhưng là rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ thế này bởi vì hạ thiên ngữ tu vi thế mà còn tại thăng trở về một chuyến 3.3 không nói qua một đêm trịnh dược cũng có thể cảm giác được nàng tu vi lại tinh tiến một chút luôn cảm giác hạ thiên ngữ không giờ khắc nào không tại mạch lên đây là tình huống như thế nào trước kia hạ thiên ngữ không có khoa trương như vậy chứ hạ thiên ngữ đi vào trịnh dược trước mặt nói có phải hay không chờ lâu trịnh dược lắc đầu bất quá nhìn thấy hạ thiên ngữ một mực mong đợi nhìn xem hắn không thể làm gì khác hơn nói váy nhìn rất đẹp hạ thiên ngữ cười cười sau đó trở về trịnh dược bên cạnh nói người không dễ nhìn trịnh dược người muốn như vậy so lời nói kia váy liền lộ ra quá bình thường thật thật sau đó bọn hắn liền đi đến bờ biển bởi vì không phải rất xa cho nên bọn hắn trực tiếp đi q u a khứ đối bọn hắn tới nói dạng này khả năng càng tốt hơn một chút dù sao hai người đều nghĩ vai sóng vai đi tới đi đến nửa đường còn có thể tay nắm tay đi đúng rồi ngươi ở cái nào ta cũng không biết trên đường hạ thiên ngữ nói thế kỷ hoa viên trinh d ư ỡ n nói đợi chút nữa trở về ta có thể đi xem một chút sao ngươi một nữ chạy tới một người n a m nhà đây không phải vấn đề rất nguy hiểm sao bất quá hạ thiên ngữ tu vi cao hơn hắn trên lý luận không tồn tại nguy hiểm đương nhiên trịnh dược cũng không cách nào cự tuyệt chỉ có thể nói ừng cũng may trong nhà hắn coi như sạch sẽ sớm biết hẳn là loại điểm sẽ hương đồ vật đến bờ biển thời điểm hạ thiên ngữ cùng trịnh dược đều có chút mộng người ở đây giống như hơi nhiều bọn hắn giống như đang làm cái gì hoạt động hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói ta không có nghe nói nơi này có cái gì hoạt động a trịnh dược cũng nói ta cũng không có nghe nói hắn sở dĩ muốn dẫn hạ thiên ngữ tới hay là bởi vì người ở đây ít hai người hảo hảo ngốc một khối đương nhiên là người càng ít càng tốt không có việc gì chạy đống người ghim làm gì bất quá người nơi này lại ngoài ý muốn hơn nhiều nhìn một chút nhìn một chút hôm nay tốt nghiệp quý chúng ta học trưởng quyết định cho ra đại lượng ban thưởng phản hồi cho học đ ệ học m ỗ i nhóm hôm nay hoạt động là không công khai đi vào bờ biển người hữu duyên có thể tham dự hoạt động hoạt động không ngừng ban thưởng không ngừng tuyệt đối đưa đến các ngươi nương tay mới thôi đột nhiên thanh n â m vang lên trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đều một mặt một b ớ c đây là tình huống như thế nào vì cái gì bọn hắn chưa từng có nghe nói qua bất quá rất nhanh bọn hắn liền không thèm để ý hạ thiên ngữ lôi kéo trịnh dược hướng bên kia mà đi nói chúng ta đi qua nhìn một chút trịnh dược không có cách chỉ có thể thuận hạ thiên ngữ sau đó bọn hắn liền đi tới cái thứ nhất hoạt động vị trí vị trí thứ nhất không ít người trịnh dược cùng hạ thiên ngữ tại tương đối phía sau vị trí mọi người không nên gấp cái thứ nhất nhập môn đánh dấu hoạt động mỗi người đều có thể tiến hành một lần rút thưởng giải đặc biệt là một bộ y phục là t h ả i vân tông tông chủ tự mình chế tác phòng ngự phủ đương nhiên trọng yếu nhất chính là có hai kiện nói cách khác có hai cái giải đặc biệt nghe nói là tình lữ trang a đây chính là hiếm thấy chân bảo giải nhì cái gì liền không nói mọi người mình nhìn bảng hiệu bất quá giải đặc biệt tỷ lệ phi thường thấp dù sao đánh dấu thưởng người người đều có thể tham dự nghe được số một vị trí người chủ trì g i ả n giải g trịnh dược có chút không hiểu hỏi hạ thiên ngữ tình lữ trang m à thôi vì cái gì thưa thớt hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói có thể là thải vân tông tông chủ xưa nay không khâm phục lữ giả bộ a lần này là lần thứ nhất có hay không lần thứ hai cũng khó nói sau đó hạ thiên ngữ nói trịnh dược chúng ta cũng đi rút rút nhìn trịnh dược nắm hạ thiên ngữ tay nói đừng buông tay dễ dàng làm mất biết rồi trịnh dược kỳ thật rất hiếu kỳ bọn hắn hiện tại là quan hệ như thế nào tình lữ quan hệ hẳn là đi nhưng là hắn không có mở miệng quá nói qua hạ thiên ngữ cũng không có mở miệng xác nhận qua phảng phất hai người trực tiếp chấp nhận đồng dạng bất quá bọn hắn quan hệ phát triển thật đúng là nhanh a sau đó liền đến phiên trịnh dược cùng hạ thiên ngữ rút thưởng trước mặt bọn họ là một cái rút thưởng dương bên trong có không gian kết cấu khó trách nói tỷ lệ thấp có trời mới biết bên trong có bao nhiêu cái giấy trịnh dược cùng hạ thiên ngữ đều tại trong dương cầm một t r a n g giấy bọn hắn thối lui đến vừa bắt đầu xem xét trịnh dược đem giấy mở ra sau đó hỏi đúng rồi giải đặc biệt phía trên là biểu thị giải đặc biệt sao hắn phát hiện trên mình liền một câu ngươi không có thưởng hạ thiên ngữ lúc này cũng nhìn thấy mình trên giấy chữ ngươi cũng không có thưởng hạ thiên ngữ cùng trịnh dược nhìn nhau một mặt bất đắc dĩ người này đầu ó c có phải hay không có hố tốt xấu viết tiếng cám ơn hân hạnh chiếu cố không phải giải đặc biệt phía trên viết không phải giải đặc biệt mà là ngươi không có thưởng cùng ngươi cũng không có thưởng có phải hay không rất kích thích người chủ trì kia nói sau đó trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liếc nhìn nhau tiếp lấy lại nhìn một chút trên tay mình giấy phát hiện xác thực đâm thẳng kích thích sau đó hai người bọn họ đem giấy đưa tới nói là hai cái này sao người chủ trì nhìn sang sau đó ngậm bức bên cạnh những người khác cũng ngậm bức ngoa tạo không phải đã nói tỷ lệ thấp a vì cái gì một chút liền bị rút chúng rồi vẫn là một đôi tình lữ trực tiếp rút chúng cái này tỷ lệ gọi thấp đây cũng quá nhanh a hai cái giải đặc biệt cũng bị mất kích tình một chút thiếu một nửa người chủ trì cũng không biết nói cái gì cho phải cuối cùng nói chúc mừng hai vị vui sách hai cái giải đặc biệt sau đó giải đặc biệt bị hoạch rơi mất bọn hắn cầm hai cái hạt trâu rời đi đây là duy nhất một lần không gian hạt trâu phá vỡ bên trong chính là quần áo dùng không gian hạt trâu trang quần áo đủ để biểu hiện nó quý giá hạ thiên ngữ cầm tiểu nữ mà nói t r ì n h dược chúng ta về sau có hay không có thể mặc t r ì n h dược nói tình lữ trang hạ thiên ngữ nhỏ giọng hỏi chúng ta không phải sao Trịnh d ư ợ chương n ì n Thiên Ngữ, nàng giống n về phía Hạ h có chút b một trăm chín mươi bảy đại thần tư thái trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ không có suy nghĩ nhiều dạng này có lẽ càng tốt hơn xác định mình cùng hạ thiên ngữ quan hệ lại càng dễ làm cho đối phương cao hứng cứ việc c ũ n g giống như nằm mơ nhưng là chính là như thế không hiểu thấu chưa bao giờ quan hệ biến thành có quan hệ chúng ta đi tới một cái hoạt động xem một chút đi hạ thiên ngữ lôi kéo trịnh dược tiếp tục hướng hoạt động khu vực mà đi hôm nay đối với nàng mà nói đến đúng rồi nhất là còn bên trong một cái giải đặc biệt vẫn là tình lữ trang luôn cảm giác thế giới đều là đứng tại bọn hắn bên này tới tới tới ta chỗ này hoạt động rất đơn giản bắt cả vàng không thể đưa tay đụng nước không thể khởi công cố Các có cùng lực, chỉ cần để cá vàng chạy đến các trong chén là được. Đúng, trên nước thế nhưng là có cầm chê cường thạch có chỉ cần thu hoạch được cá, có cầm chúng còn có cái pháp pháp ngươi vận dụng mình tinh thần vàng đến ngươi trong Đúng, trên nhưng nhiều viên nhất linh liền nếm liền lần này động hạng nhất, phần thưởng nhất thượng linh đúng, nơi này hạng nhất thưởng. biết đại, hiệu. tới kiếm, diệp. thể thuật thế rất thuật Một thể thử, thu thể hoạt thì thu ta phẩm phẩm để vô mà đã đều đầu đệ là là là là À người chủ trì kia có chút kích động nói biết chúng ta hạng nhất thưởng ban thưởng là cái gì không là tu chân giới hy hữu không gian pháp bảo nam hiện lên đến sở mặc dù không lớn nhưng là giá trị liên thành các vị tâm động động sao tâm động sao khẳng định rất nhiều người tâm động không gian pháp bảo xác thực thưa thớt toàn bộ tu chân trường học chín thành chín là không có loại vật này chính là hạ thiên ngữ loại thiên tài này đều không có đương nhiên nàng không có chủ yếu vẫn là bán hạ không muốn cho nhưng là bởi vậy đó có thể thấy được không gian pháp bảo là phi thường hiếm thấy lần này hạng nhất thưởng là thật rất có lực hấp dẫn vậy như thế nào mới có thể cầm tới hạng nhất thưởng có người hỏi người chủ trì kia cười nói gấp mười giải đặc biệt gấp mười cũng chính là thu hoạch được trăm đầu cá liền có thể thu hoạch được hạng nhất thưởng a thêm một đầu quy tắc một viên nhất phẩm chỉ có thể mò cá ba phút ấm áp nhắc nhở ba phút trăm đầu mới là hạng nhất thưởng nha không có ai biết cái này mò cá có khó không trăm đầu có rất ít người suy nghĩ nhưng là mười đầu không khó lắm cho nên phần lớn người đều kích động rất nhanh liền có người bắt đầu báo danh sau đó bắt đầu mò cá trịnh dược cùng hạ thiên ngữ ở một bên nhìn xem bọn hắn muốn báo danh nhưng là cũng còn không có xếp tới bọn hắn những người kia cầm bắt ở bên kia mò cá thế nhưng lại một điểm động tính đều không có bởi vì không thể đụng vào nước chỉ có thể sử dụng pháp thuật công kích trên lý luận chỉ cần đem cá nổ ra đến là được rồi thế nhưng là mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào chính là công không phá được mặt nước hạ thiên ngữ ở một bên nói mặt nước phòng ngự rất mạnh mà lại không phải nước bình thường chính là công kích tiến vào trên thực tế cũng vô dụng xem ra mười đầu cá là thật rất khó a hạng nhất thưởng hạ thiên ngữ mặc dù thích nhưng là trịnh dược rõ ràng không thích hợp nàng muốn cầm giải đặc biệt đem cái kia thanh thu diệp kiếm đưa cho trịnh dược dạng này trịnh dược liền sẽ không phản cảm đi người phía trước cố gắng thật lâu cuối cùng chỉ có một người mò được một con cá thời gian kết thúc khó trách dễ dàng như vậy cái này thật đúng là khó a đúng a đừng nói hạng nhất thưởng giải đặc biệt đều không có người làm động đậy giải đặc biệt không có nhưng là giải nhì tam đằng thưởng an ủi thưởng rất nhiều dù sao không lỗi chính là vốn chính là chơi đùa những người khác cũng là gật đầu một viên nhất phẩm vẫn là có khả năng thu vi t r i n h lệch chơi một lần sau không chơi chính là sau đó đến phiên trịnh dược cùng hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ cùng trịnh dược đều cầm bát trịnh dược không có động trước mà là nhìn xem hạ thiên ngữ tiên cơ hạ thiên ngữ ngồi sổm xuống sau đó tay đặt ở mặt nước lúc này lực lượng khổng lồ ba động từ trong tay nàng truyền ra tiếp lấy nước bắt đầu xuất hiện chấn động thỉnh thoảng có cá nhảy ra mặt nước hạ thiên ngữ thì nhanh chóng tiếp cá trịnh dược nhìn xem không nói gì trận pháp này là đặc thù bao lớn công kích liền sẽ sinh ra bao lớn phòng ngự cùng thạch lâm đảo có điểm giống hẳn là cùng loại truyền thừa đi hạ thiên ngữ dùng biện pháp này mặc dù chấm điểm nhưng là tại hai phút thời điểm rốt cục toàn m ộ ư ơ i đầu cá t r ă m đầu thật quá khó khăn chờ hạ thiên ngữ lên thời điểm nàng liền đem cá dao ra thu diệp kiếm là của ta cái kia chủ trì hơi kinh ngạc thế mà nhanh như vậy đã có người đến giải đặc biệt những người khác cũng là kinh ngạc đây cũng quá khoa chương a cái này còn có để hay không cho người chơi lập tức liền không có giải đặc biệt trò chơi này quá đơn giản rất nhanh người chủ trì kia cười nói đúng vậy thu diệp là thiên tử bất quá đạo h ư u khác không cần nản trí thượng phẩm linh kiếm còn có nghe được cái này những người khác liền một trận hưng phấn có người mở đầu cái thứ hai giải đặc biệt còn xa sao tuyên bố xong tin tức về sau người chủ trì kia liền đối trịnh dược nói đạo hữu thời gian nhanh đến đây là từ bỏ sao hạ thiên ngữ cũng tò mò nhìn xem trịnh dược vừa mới làm tương đối nhập thần mặc dù một mực cảm giác trịnh dược ở bên người nhưng là không biết hắn không có mò cá ân quá khó khăn khả năng lo lắng mất mặt còn tốt nàng không có biểu hiện quá lợi hại nhưng mà trịnh dược lại lắc đầu nói không có ta bây giờ liền bắt đầu cái này khiến những người khác cùng người chủ trì đều có chút hiếu kỳ người này làm sao cuối cùng ba mươi giây bắt đầu mò cá vừa mới nhìn tiên tử nhìn n g â y người bất quá hai người bọn hắn trước đó là nắm tay a tốt à những người khác cũng không hiểu bất quá chờ thời gian qua liền tốt người này ba mươi giây nhiều lắm là cũng liền một cái giải thưởng an ủi hạ thiên ngữ không nói gì nàng liền an tâm chờ lấy trịnh dược bốn phía nhìn một chút sau đó đổi một cái lớn nhất bác những người khác bị trịnh dược hành động này cho nhìn ngây ngẩn cả người có ý tứ gì không đến mức người này là cái giả heo ăn thịt hổ chủ a chuyên môn chờ cuối cùng biểu hiện ra cho người ta nhìn tốt nhất còn có thể dẫn phát mấy cái c h à o phúng trong đám người lập tức có người đụng đụng người bên cạnh nói ngươi nhanh c h à o phúng hai câu nhìn xem nhìn xem có thể hay không bị đánh mặt người kia lập tức nói a không còn kịp rồi hắn cũng bắt đầu người chủ trì kia nghe đều mậu bức những người này cái gì tư duy mạch kín bất quá hắn xác thực cũng có chút không hiểu người này thật là có thực lực sao đối phương điệu bộ này là hướng về phía trăm đầu c á đi thế nhưng là cái này thật khả năng sao tại trong sự nhận thức của hắn ba phút trăm đầu là khả năng nhưng là cuối cùng ba mươi giây không hai mươi giây không thể nào à trịnh dược cầm chén tới gần mặt nước bình tĩnh nói nhanh đến trong chén tới hạ thiên ngữ những người khác người này thật chỉ là đến đùa sao người chủ trì kia cũng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải đến thật liền tốt nhưng là rất nhanh hắn liền lỏng không được một hơi này những người khác cũng là trấn kinh tại trịnh dược thanh âm rơi xuống không đến ba giây thời gian toàn bộ trong ao cá tất cả đều sao động sau một khắc bọn chúng toàn bộ hướng bắt bên kia bơi đi tranh nhau chen lấn nhảy vào trịnh dược trong chén tất cả cá liều lĩnh nhảy vào trong chén như là cá giết sang sông bất quá ngắn ngủi hai mươi giây thời gian trong ao tất cả cá tất cả đều nhảy tới trịnh dược trong chén một đầu đều không thừa giờ khác này tất cả mọi người mở ộ bức cái kia chủ trì cái c ầ m đều rơi không khép được t r ờ i ạ xảy ra chuyện gì rồi ai có thể nói cho hắn biết hắn có phải hay không bên trong ảo giác hạ thiên ngữ cũng là cảm giác được vô cùng rung động nàng lần thứ nhất nhìn thấy trịnh dược thể hiện ra dạng này một màn hoàn thành vượt quá tưởng tượng trịnh dược tuần thú thuật mạnh đến mức không còn gì để nói a nàng thế mà hoàn toàn không có xem hiểu một chút xíu vết tích đều không có phát hiện thật quá quá làm cho người ta cao hứng trịnh dược lợi hại như vậy hạ thiên ngữ cảm giác so với mình lợi hại như vậy còn cao hứng hơn trịnh dược cầm chén đưa tới người chủ trì kia trước mặt nói có một trăm đầu a người chủ trì kia đều muốn khóc ra một nháy mắt hạng nhất thưởng cùng giải đặc biệt mất giáo sau đó hắn cười so với khóc còn khó coi hơn chúc mừng vị đạo hữu này vinh lấy được hạng nhất thưởng ma ơi ta muốn về nhà chương một trăm chín mươi tám để cho người ta tuyệt vọng hai người trên bờ c á t hạ thiên ngữ cầm nam hiện lên đến thổi bại xương cốt thôi nhàn chính là mông dã tuấn bọn hắn đã rời đi trận thứ hai hoạt động hiện trường ban thưởng tự nhiên cũng đã nắm bắt tới tay trịnh dược cảm thấy bọn hắn xác thực rất hào phóng hai ba lần liền có thể đưa ra nhiều đồ như vậy trên người hắn đều không có nhiều đồ như vậy về phần nam hiện lên đến s ú c trịnh dược cầm vốn cũng không có dùng chủ yếu là thật đẹp mắt đưa cho hạ thiên ngự không gì đáng trách tiểu nữ hạ thiên ngự nhìn xem trịnh dược nói tiểu nam ngươi sẽ không t i ệ n à nha trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì chủ yếu là kiểu nam hắn căn bản liền sẽ không đi thắng đương nhiên sẽ không tồn tại đưa hay không đưa vấn đề hạ thiên ngữ cũng không thèm để ý mà là đem dây xích tay đưa cho trịnh dược trịnh dược không hiểu tiếp lấy hạ thiên ngữ vươn mình tay c ư ờ i nói giúp ta mang lên kiếm ta giúp ngươi cầm nói hạ thiên ngữ liền tiếp nhận trịnh dược kiếm trong tay đây là hạ thiên ngữ thăng đến đưa cho trịnh dược cho nên vẫn luôn tại trịnh dược trong tay đối trịnh dược tới nói bởi vì là pháp bảo vấn đề cho nên không tồn tại lớn nhỏ không thích hợp bất quá đẹp mắt là thật nhất là mang tại hạ thiên ngữ trên cổ tay chờ trịnh dược mang tốt hạ thiên ngữ liền k h o á t k h o á t tay nói đẹp mắt không trịnh dược không chút nào keo kiệt nói nhìn rất đẹp hạ thiên ngữ đ ố i trịnh dược cười cười nói vậy ta một mực mang theo không đợi trịnh dược trả lời chắc chắn hạ thiên ngữ liền đem kiếm ném cho trịnh dược sau đó lôi kéo trịnh dược đi tới một cái hoạt động trận vạn nhất còn có thể có thu hoạch không phải trịnh dược không nói gì thêm mà là cầm kiếm tùy ý hạ thiên ngữ lôi kéo rất nhanh bọn hắn liền đi tới trận thứ ba hoạt động khu vực lần này chúng ta hoạt động là tắt đèn đương đèn sáng sau khi đứng lên tất cả người tham dự có thể dùng bất kỳ lực lượng nào đi thổi tắt đèn lồng bên trong đèn chỉ cần đèn tắt liền có ban t h ư ở n g bất quá có thời hạn a thời hạn một phút một phút bên trong tắt đèn đều có thể đạt được phong phú ban t h ư ở n g đương nhiên nếu có thể ở mười giây đồng hồ bên trong tắt đèn liền có thể đạt được giải đặc biệt như vậy chúng ta giải đặc biệt là cái gì đây người chủ trì này vung tay lên một cái một khối ngọc vỡ bay đến trong tay hắn bảy ngọc hộ mệnh pháp bảo có thể chống đỡ ngự ngũ giai phía dưới bảy lần một kích trí mạng đây là bổn tràng bên trong một cái duy nhất hộ mệnh pháp bảo ban thường các vị đạo hữu tiên tử tâm động hay chưa như vậy hoạt động bắt đầu đúng nơi này p h i báo danh là một viên nhị phẩm còn có cái ấm áp nhắc nhở t ắ t đèn cùng trận pháp có quan hệ không hiểu trận pháp cơ bản vô vọng ban thường bắt đầu đi hạ thiên ngữ con mắt buốc lên ánh sáng hộ mệnh pháp bảo a nàng con sầu lấy làm sao đưa trịnh dược hộ mệnh pháp bảo cái này có rồi hoạt động lần này tham gia thật đáng giá sau đó hạ thiên ngữ đối trịnh dược nói ta đi cấp ngươi thắng trở về trịnh dược trong lúc nhất thời im lặng cái này hộ mệnh pháp bảo với hắn mà nói không dùng a ngũ giai phía dưới một kích trí mạng cũng chính là tứ giai công kích hắn lập tức liền muốn tam giai tam giai hắn tứ giai căn bản làm hắn không chết mà lại chỉ cần làm một kích trí mạng hắn đều có thể sớm tránh đi cho nên cái này hộ mệnh pháp bảo kỳ thật đối với hắn không có tác dụng gì thế nhưng là hạ thiên ngữ cũng không biết còn muốn cho hắn thắng trở về hắn có thể nói cái gì có thể nói không mang sao rõ ràng không thể cho nên chỉ có thể hy vọng hạ thiên ngữ thắng không trở lại dù sao lần này hắn sẽ không xuất thủ hạ thiên ngữ không có nhóm đầu tiên tham dự bất quá nàng đang quan sát đèn lồng chỉ là quan sát đến trên mặt liền mang theo chút tiếu dung trịnh dược bất đắc dĩ hắn biết hắn đến mang hộ mệnh pháp bảo trên thân mang đồ vật luôn cảm giác rất phiền phức một trận xuống tới không ai tại trong thời gian quy định tắt đèn đây cũng quá khó khăn a đúng a đây là người có thể diệt la tu vi vấn đề sao ta đều tam giai làm sao vẫn là không có biện pháp nào tam giai có thể tắt đèn ta dựng ngược ăn đất đây là có có cái thanh âm buồn bã nói tam giai tắt đèn không lập tức liền có tam giai cầm giải đặc biệt khuyên ngươi vẫn là thu hồi dựng ngược ăn đất câu nói kia ngươi nói nhăng gì đấy cái thanh âm kia lại nói ta nói b ậ y ngây thơ như ngươi nếu không phải không có hạng nhất thưởng không chừng đều có một cái nhất dài tới bắt hạng nhất thưởng n g ư ơ i ngu rồi a n g ư ơ i nhìn xem đi trịnh dược ở một bên nghe có chút xấu hổ bất quá người này nói sai có hạng nhất thưởng hắn cũng sẽ không ra tay lúc này hạ thiên ngữ ra trận sau đó lập tức bắt đầu đếm ngược người chủ trì nói trận thứ hai bắt đầu không biết mấy vị đạo h ư u tiên tử có thể hay không tắt đèn năm giây đi qua các vị đều không có cái gì có lợi dị động xem ra muốn xuất hiện giải đặc biệt vô cùng đinh một tiếng dưới trận có một chiếc đèn tắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào tình huống dưới diệt người chủ trì nhìn ngộng tình huống như thế nào à đây là làm sao đột nhiên liền tắt đèn rồi lúc này hạ thiên ngữ nhắc tay nói xin hỏi có tại mười giây trong vòng sao người chủ trì những người khác cũng là được vòng nhất là trận đầu những người kia trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh ngốc hả nói ngươi ngây thơ ngươi không tin cái gì tam giai không thể tắt đèn người ta tam giai trực tiếp giải đặc biệt đây không phải đèn tắt không được là ngươi quá t u ổ i bắp ngoa tạo đây là có chuyện gì huynh đệ làm sao ngươi biết loại sự tình này ha ha ngươi căn bản là không có cách lý giải ba trận đều xếp tại giải đặc biệt hạng nhất thưởng may mắn thưởng sau lưng khổ sở nhất là những này thưởng cũng đều là một nhóm người người này nói vô cùng đáng chát có thể không đáng chát sao vốn là muốn đến phiên tìm vận may kết quả giải đặc biệt không có hạng nhất thưởng đi theo không có trở lại tới thời điểm lại là hai người kia lại là sau lưng bọn hắn t ố t có thể trực tiếp nhìn thấy kết quả lúc này người chủ trì mới hồi phục tinh thần lại sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói tám giây chúc mừng tiên tử vinh lấy được giải đặc biệt cầm tới giải đặc biệt về sau hạ thiên ngữ liền cùng trịnh dược cùng rời đi sau đó hạ thiên ngữ để trịnh dược ngồi sổn xuống một điểm nàng muốn đem hộ thân pháp bảo mang trên người trịnh dược không mang theo cổ được hay không tại hạ thiên ngữ giúp hắn đeo lên về sau trịnh dược mới mở miệng hỏi hạ thiên ngữ mỉm cười lắc đầu nàng không nói gì trịnh dược cũng không cách nào nói cái gì hạ thiên ngữ nói không vui sao trịnh dược lắc đầu chính là cảm giác mang đồ vật phiền p h ứ c ngừng tạm trịnh dược lại nói b ấ t quá ngươi để cho ta mang ta có thể mang hạ thiên ngữ sửng sốt một chút sau đó lôi kéo trịnh dược tay cười rất vui vẻ g i a n g giác. đột nhiên thanh nhâm để trịnh dược cùng hạ thiên ngữ có chút ngoài ý mớn rất nhanh bọn hắn liền thấy ngay phía trước có người trẻ tuổi cầm trong tay máy ảnh vừa mới là hắn đang quay chiếu lúc này ảnh chụp cũng tẩy ra người kia cầm điện thoại đi hướng trịnh dược bọn hắn hắn đưa ra ảnh chụp nói vừa mới thấy được hạnh phúc kìm lòng không được muốn vô xuống đến hy vọng hai vị đạo hưu sẽ không để ý đây là hình của các ngươi hy vọng các ngươi thích trịnh dược tiếp nhận ảnh chụp phía trên đúng là hắn cùng hạ thiên ngữ trong tấm hình hạ thiên ngữ hai tay lôi kéo tay của hắn vui vẻ cười còn hắn thì có chút bất đắc dĩ cười bất quá không có chút nào không kiên nhẫn ngược lại khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ hạ thiên ngữ nhìn thấy cái này ảnh chụp đã cảm thấy rất thích muốn đem nó đinh đặt ở trên tủ đầu giường trịnh dược tự nhiên cũng rất thích đây là hắn cùng hạ thiên ngữ chụp ảnh chung trên lý luận hắn đều sẽ thích người trẻ tuổi kia nhìn xem trịnh dược bọn họ nói xem ra hai vị đạo hữu là ưa thích như vậy có thể đi với ta một chuyến sao lúc này trịnh dược bên cạnh bọn họ xuất hiện mấy người những người này đem hắn cùng hạ thiên ngữ vây lại chương một trăm chín mươi chín trời đều đứng tại bọn hắn bên kia xem ra hai vị đạo hữu là ưa thích như vậy có thể đi với ta một chuyến sao trịnh dược nghe đối phương nhìn xem người bên cạnh trầm mặc không nói hắn có thể cảm giác được những người này cũng không có cái gì ác ý nhưng là thấy thế nào đều không giống người tốt lành gì đối phương hình như là cố ý ở chỗ này chắn bọn hắn hạ thiên ngữ cũng là những mày nếu như ở chỗ này đánh nhau nàng lo lắng làm bị thương trịnh dược dù sao nơi này không có linh thú không tính trịnh dược sân nhà nàng bắt đầu tính toán làm sao nhanh chóng đánh bại những người này khó giải quyết nhất chính là phía trước cái kia chụp ảnh đối phương có tứ giai tu vi đánh nhau không lấy lòng trịnh dược mở miệng nói dẫn đường đi nghe được trịnh dược nói như vậy hạ thiên ngữ cũng không có nói cái gì dù sao ở đâu đánh đều như thế không ai địa phương cũng thuận tiện nàng mở đại chiêu cái kia chụp ảnh người trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra sau đó đưa tay nói mời trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền theo những người này sau đó trở lại không người bờ biển lúc đến nơi này hạ thiên ngữ vô ý thức nói rất thích hợp giết người trầm thi tất cả mọi người là xứng sở bọn hắn giật nảy mình đây là muốn là nhân cơ hội giết chết bọn hắn t r ì n h dược cũng không biết nói hạ thiên ngữ cái gì tốt bất quá những người kia vì sao lại sợ hãi tình huống này rõ ràng bọn hắn mới là bị trầm thi vì cái gì những người này một bộ mình muốn bị trầm bộ dáng t r ì n h dược không hiểu bất quá bọn hắn cũng không còn đi lên phía trước cách biển có chút khoảng cách cũng không dễ dàng bị chìm lúc này người trẻ tuổi kia đối trịnh dược bọn hắn khách khí nói tại hạ đông phương hỏa gọi hai vị đạo h ư u đến là có chút sự tình thương lượng hạ thiên ngữ không nói gì nàng chỉ là nắm thật chặt trịnh dược tay trịnh dược liền nói chuyện gì hắn vừa mới kém chút liền hỏi chấm thi sự tình sao cũng may không có bị hạ thiên ngữ mang l ệ ợ t ra đông phương hỏa phất phất tay sau đó có người lấy ra một vài thứ cho trịnh dược bọn hắn đây là một chút tiểu lễ vật một chút có ý tứ tiểu pháp bảo cùng tiểu đạo cụ tiếp lấy lại có một người đưa lên hai tấm thẻ đây là tu chân đô thị lớn nhất khu mua sắm tu chân khu mua sắm thẻ kim cương nơi này là hai tấm tình lữ thẻ mỗi một chương đều có một ít mua sắm hạn mức không nhiều cho nên không thành kính ý sau đó lại một người cho hai cái ngọc bài đây là tu chân đô thị từng cái gác cổng ngọc bội cầm trong tay ngọc bài có thể vào hết thẻ cần học phần cần tu vi cần tư lịch khu vực đây là tu chân đô thị trước đây ít năm phát ra đặc s á ngọc bài toàn thu chân đô thị hết thể một trăm khối bất quá đã có chín mươi khối quá thời hạn đây là mười khối bên trong trong đó hai khối còn có một trăm n ă m có tác dụng trong thời gian hạn định nho nhỏ kinh ý không đáng nhắc đến trịnh dược cùng hạ thiên ngữ cầm đồ vật có chút mậu b ư ớ c đây là tình huống như thế nào trịnh dược nói các ngươi có ý tứ gì lúc này đông phương hỏa hướng trịnh dược cùng hạ thiên ngữ cung kính hành lễ nói ta đông phương hỏa đại biểu hoạt động vương khẩn cầu hai vị đại thần đừng lại chơi tiếp tục các ngươi cần cái gì cứ việc nói chỉ cần chúng ta có khẳng định vì hai vị đại thần vơ vét tới các ngươi nếu là lại chơi xuống dưới hoạt động liền trực tiếp sập bàn những người khác cũng là hành lê nói khẩn cầu hai vị đại thần cửa thứ nhất trực tiếp giải đặc biệt cửa thứ hai trực tiếp hạng nhất thưởng thêm một bậc thưởng thứ ba tiếp tục giải đặc biệt tiếp tục như vậy nữa còn mở cái gì hoạt động cái khác chơi người tâm tính đều sập người chủ trì tâm tính cũng sập hai người kia là đến đập phá q u á n a rất rõ ràng hai vị này là siêu cấp đại thần cho nên vì hoạt động tiếp tục đông phương hỏa đặc địa tới tiếp xúc hai vị này đưa lên một chút tiểu lễ vật hy vọng hai vị đại thần trậu vàng rửa tay hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói đây chính là các ngươi tìm chúng ta mục đích đông phương hỏa lập tức nói đúng vậy tiên tử nếu như tiên tử vẫn là m u ố n chơi hy vọng thủ hạ lưu tình chúng ta những người này cũng không dễ dàng nhưng là tiên tử muốn cái gì có thể nói thẳng chúng ta giao nổi khẳng định giao sau đó đông phương hỏa phi thường nói xin lỗi Mấy giày hai vị đại vị trên h hào hứng, chúng Hy hai thần thể nhân không chấp tiểu nhân.、Nếu、như hai vị đại thần thật nghĩ chầm thi, như vậy. Như vậy thì làm chúng ta không có nói những phận ầ n đúng vọng Nếu nói là làm đại đại đại đi. lỗi tiểu cái kia của có có cầu ta. ta t vậy. vậy yêu vị vị quá i n h hạ h dược, t ngữ.、Trên、thực r ê n t tế lấy bọn hắn thực lực vẫn là làm không được chấm thi bất quá đông phương hỏa đều nói đến đây chút p h â n thượng bọn hắn đương nhiên sẽ không cố ý khó xử hoạt động phương bọn hắn cầm tới đồ vật cũng xác thực không ít đông phương hỏa cho ra lễ vật c ân giao giao, chờ quan hệ tốt hơn lại nói đông phương hỏa tỉnh ngộ lại hai vị này đại thần s ắ c thực trướng mắt những vật này thua thiệt hắn còn cảm thấy là nho nhỏ kính ý kết quả là vẫn là không thành kính ý hai vị kia đại thần còn cần cái gì trịnh dược cầm hạ thiên ngữ tay sau đó giơ lên nói cần yên tĩnh đông phương hỏa mộng một chút sau đó lập tức nói q u ấ y dày hai vị đại thần chúng ta cái này lui nói hắn liền mang theo người trực tiếp rời đi tốc độ nhanh vô cùng chờ đông phương hỏa bọn hắn sau khi đi hạ thiên ngữ mới nói bọn họ có phải hay không đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm trịnh dược gật đầu hẳn là bọn hắn liền trùng hợp bên trong giải đặc biệt mà thôi cũng không phải là cái gì đại thần hạ thiên ngữ nhìn một chút nhỏ đồ chơi nói những vật này nhìn thật có ý tứ chờ trở, trở về nhìn nhìn lại là cái gì nói nàng liền đem đồ vật thu được không gian pháp bảo bên trong có không gian pháp bảo chính là thuận tiện vừa vặn đi vào nước biển một bên chúng ta đi đuổi theo nước đi hạ thiên ngữ bỏ đi mình giày sàng đ ạ n sau đó đem giày sàng đ ạ n đưa cho trịnh dược có thể chứ hạ thiên ngữ hỏi một câu trịnh dược tiếp nhận giày s ẳ n đàn nói có thể sau đó chính hắn cũng rời gót bất quá là mình mang theo hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược hai cánh tay sau đó chu mỏ nói lập tức liền không thể dắt tay trịnh dược mỉm cười không nói gì thêm sau đó bọn hắn liền hướng mép nước đi đến hạ thiên ngữ mặc váy cho nên chỉ cần không đi quá xa cũng sẽ không đụng phải váy dù sao nàng chân dài đông phương hỏa rời đi về sau liền đ ố i những người khác nói thấy rõ ràng bọn hắn tướng mạo những người kia gật đầu thấy rõ ràng đông phương hỏa gật đầu rất tốt như vậy các ngươi về sau phải chú ý nếu như còn gặp được hai vị này đại thần ngàn vạn muốn tại bọn hắn tham gia hoạt động trước đó đưa lên độ tốt còn có chính là có thể tránh thoát thì tránh đi tránh không khỏi thái độ tốt đi một chút tặng quà tích cực một chút bọn hắn vẫn là rất dễ nói chuyện chỉ cần chúng ta nói đáng thương điểm bọn hắn liền sẽ không khó xử chúng ta cùng hoạt động đương nhiên vẫn là phải thành tâm học trường bọn hắn rất mạnh sao có người không hiểu đông phương h ò a lắc đầu mạnh không mạnh không biết nhưng là có một chút có thể xác nhận bọn hắn có thể là nhất đại âu hoàng âu hoàng là cái gì các ngươi biết không chính là trời đều là đứng tại bọn hắn bên kia ai cũng dễ chê ơ duy chỉ có âu hoàng quyết không thể gây những người khác là gật đầu một bộ thì ra là thế dáng vẻ chương hai trăm ngươi có hay không nghĩ tới có thể là n g ọ n bởi chưa trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền trở về bọn hắn xác thực không tiếp tục đi tham gia hoạt động bất quá vẫn là đi xem nhìn s á c thực rất có ý tứ bởi vì không có cái gì coi trọng đồ vật cho nên bọn hắn mới có thể làm đến không tham dự bọn hắn lúc trở về hoạt động vẫn còn tiếp tục nghe nói sẽ kéo dài cả ngày bất quá cái này cùng bọn hắn không có quan hệ chút nào thật đi nhà người a trên đường hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói trịnh dược bất đắc dĩ hỏi lời này giống như hắn nhất định phải mang hạ thiên ngữ trở về đồng dạng bất quá hắn vẫn là gật đầu ứ n g hạ thiên ngữ nói vậy chúng ta mua ít thức ăn trở về đi ta nấu cơm cho ngươi ăn ta vừa học một chút nghe được hạ thiên ngữ nấu cơm cho hắn cái này rất để trịnh dược thương tâm hắn duy nhất đem ra được tài nghệ cứ như vậy bị vô tình tức đoạt cuối cùng hắn vẫn là gật đầu được hạ thiên ngữ nói tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất thương tâm dáng vẻ trịnh dược nói không có cao hứng ngoại trừ tiệm cơm không ai đặc địa vì ta làm ăn đây là sự thực ở kiếp trước hạ thiên ngữ cũng không có cho hắn làm ăn đều là hắn vì hạ thiên ngữ chuẩn bị một thế này hắn kỳ thật cũng nghĩ r ằ n g này nhưng là hạ thiên ngữ thay đổi biến muốn mình xuống bếp cái này để cho người ta khó chịu mà càng khó chịu hơn chính là hạ thiên ngữ làm ăn thế mà so với hắn còn tốt ăn bi aa về sau trịnh dược liền cùng hạ thiên ngữ đi mua một chút đồ ăn là hạ thiên ngữ tự mình chọn chỉ là hạ thiên ngữ không hiểu gì dẫn đến nàng ra không ít h i ế u còn không cho người cười bất quá trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ tại rất cẩn thận học tập sau đó rất nhanh liền nhớ kỹ một chút tên món ăn cùng tác dụng trịnh dược có chút hiếu kỳ nói ngươi không phải là cho tới nay không có làm qua đồ ăn sao hạ thiên ngữ gật đầu đúng a kia làm gì đột nhiên muốn làm hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói muốn làm cho ngươi ăn trịnh dược không hiểu vậy tại sao ở kiếp trước hạ thiên ngữ không có làm ăn cho hắn ngẫm lại cũng không đúng bọn hắn khi đó quan hệ căn bản không có giống như vậy hạ thiên ngữ chính là nghĩ cũng làm không được thế nhưng là hạ thiên ngữ về sau vì sao lại biến thành như thế bởi vì không thích sao trịnh dược từ đầu đến cuối không hiểu có lẽ ở giữa xảy ra chuyện gì đi thế nhưng là sẽ là gì chứ nhưng là có một chút là thật đó chính là bọn họ từ đầu đến cuối cùng một chỗ n g ư ờ i đang suy nghĩ gì hạ thiên ngữ tại trịnh dược phía trước phất phất tay hỏi trịnh dược lắc đầu chỉ là có chút ngoài ý m u ố n hạ thiên ngữ quay đầu sau đó nói hẳn không có đi vậy chúng ta đi nhà n g ư ờ i đi chờ hạ thiên ngữ đi vào trịnh dược nhà nàng nhìn chung quanh một lần phát hiện trong phòng không có cái gì liên b ì n h thường một chút đồ dùng trong nhà bất quá coi như sạch sẽ đem đồ vật đặt ở phòng bếp về sau hạ thiên ngữ nói tử thự bọn chúng đâu ta mang quả tới trịnh dược chỉ chỉ ban công nói bên kia nghe vậy hạ thiên ngữ liền đi ra ngoài sau đó nhìn thấy tử thự đang ăn đồ ăn cho mèo giới kiều đang câu cá hạ thiên ngữ nhìn xem luôn cảm giác thật kỳ quái bất quá t ử thự trước tiên liền thấy hạ thiên ngữ nó lập tức hưng phấn kêu lên cặc cặc cặc kêu thời điểm còn vỗ cánh giới kiểu cũng là kinh ngạc người này đến thế mà dẫn người trở về rồi quả nhiên cái này nữ cùng nhân loại kia quan hệ không phải bình thường hạ thiên ngữ xuất ra quả cho t ử thự thanh này t ử thự sướng đến phát rộ rồi, rồi rốt cục lại có thể ăn bữa tiệc lớn về sau hạ thiên ngữ nhìn một chút một ban công đồ ăn cho mèo đối mới vừa đi ra tới trịnh dương nói đều là người mua trịnh dược quay đầu nhìn về phía bầu trời nói dự chữ lương hạ thiên ngữ sau đó hạ thiên ngữ liền không thèm để ý cười nói đi ta đi làm ăn cho ngươi ăn nói liền lôi kéo trịnh dược đi vào giới kiều tự nhiên thấy được đây hết thảy nó thở dài nói trong nhà phải có nữ chủ nhân d ắ c t ử thự không hiểu giới kiều nói đối với ngươi mà nói hẳn là một chuyện tốt d ắ c t ử thự không hiểu nhưng là không thèm để ý về sau giới kiều cũng không thèm để ý nó nhìn một chút nó cần câu lắc đầu thở dài nó từ đầu đến cuối câu không đến đổ v ợ đến cùng cần làm thế nào hiện tại nó đã quên làm cầu liền nghĩ câu cá bỏ ra thời gian rất dài hạ thiên ngữ mới làm t ố t cơm không có cách nào nàng căn bản sẽ không dùng đồ điện gia dụng mà lại d ầ u muối không phân nếu không phải trịnh dược ở một bên hỗ trợ có trời mới biết hạ thiên ngữ sẽ làm ra thứ gì tới thử một chút thử một chút hạ thiên ngữ ngồi tại bàn ăn bên trên thúc giục trịnh dược hạ thiên ngữ xào hai cái đồ ăn cộng thêm một tô canh thoạt nhìn là không tệ chí ít không có tiêu trịnh dược cảm thấy ở nhà làm ăn không có tiêu là không có linh hồn sau đó hắn thử hạ canh chí ít vừa mới cửa vào thời điểm trịnh dược liền ngây ngẩn cả người hắn nhìn một chút phát hiện đúng là canh cá hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói như thế nào mặn vẫn là phai nhạt trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói ngươi có hay không nghĩ tới khả năng ngọt a hạ thiên ngữ một mặt m ộ t b ư ớ c sau đó hạ thiên ngữ động thiền nếm thử một miếng trực tiếp nôn ra ngoài thật là lạ hương vị trịnh dược lại thử một ngụm sau đó nói kỳ thật dưới thói quen vẫn là rất tốt uống hạ thiên ngữ lập tức đem canh bưng đi không thể lại ăn dễ dàng ăn xấu bụng trịnh dược bất đắc dĩ chỉ có thể thử một chút cái khác hai loại đồ ăn thử về sau trịnh dược đi phòng bếp kiểm tra một hồi quả nhiên tại mỗi vị trí hắn thấy được bạch đường cát ta nhớ được đường ta là đặt ở trong ngăn tủ hạ thiên ngữ ở phía sau nhìn sang một bên phảng phất không có cái gì nghe được sau đó nói làm sao bây giờ trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ thở dài một tiếng miễn cưỡng ăn một chút ta cảm thấy ta có thể ăn xuống dưới hạ thiên ngữ lập tức nói không muốn trịnh dược kia ăn mì tôm không muốn ra ngoài ăn không muốn kia lại làm một lần được rồi ta lập tức chuẩn bị trịnh dược nghĩ làm lại ngươi nói sớm không phải tốt kinh lịch thiên tân v ạ n khổ trịnh dược rốt cục ăn một bữa coi như bình thường cơm mặc dù không phải tốt như vậy nhưng là trịnh dược cảm giác hạ thiên ngữ làm ăn thiên phú cũng rất cao à. duy chỉ có không có linh hồn về sau trịnh dược chính ở đằng kia rửa chén hạ thiên ngữ ở một bên nhìn xem nàng đại khái là tại học tập xưa nay không khả năng tiếp xúc những thứ này nàng tựa hồ đang nỗ lực nhận lấy sau đó dung nhập cuộc sống của nàng bên trong rửa sạch về sau bọn hắn an vị ở trên ghế salon bọn hắn ngồi cùng một chỗ sau đó nói chuyện t h ế m theo thời gian chuyển rời một chút xíu tới gần cuối cùng hạ thiên ngữ thành công dựa vào trên người trịnh dược sau đó bọn hắn vẫn là đang tán gẫu không biết trò chuyện cái gì dù sao có thể nói chuyện không thể nói chuyện bọn hắn đều có thể nói chuyện rất vui vẻ hạ thiên ngữ phát hiện chỉ cần nghĩ nói chuyện t h ế m căn bản không cần chủ đề cái gì đều có thể trò chuyện cho nên bọn hắn từ phía trên sáng cho tới trời tối ai nha g i a o g i a o giống như t a n lớp phải trở về không phải bị sư phụ phát hiện liền không tốt đáp ứng sư phụ nàng hào hào lên lớp hiện tại liền bị bắt được tay cầm thuần thú khóa đều không cách nào đi trịnh dược đương nhiên sẽ không nói cái gì bất quá hắn sẽ đem hạ thiên ngữ đưa trở về chính là lúc trở về hạ thiên ngữ tiện tay mang theo đã đóng sách tốt ảnh chụp chính là nàng cùng trịnh dược chụp ảnh chung các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm linh một muốn hải tử có phải hay không sớm người đi nhà hắn còn cho cơm, các hắn nấu n sau đó giao ư ơ n cùng một chỗ nói chuyện phiếm hàn huyên hơn nửa ngày. vị chỗ g một phiếm i a giao có chút không thể tin nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ lại loay hoay xuống ảnh chụp nói đúng a giao giao không có làm điểm khác hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói còn muốn làm chút gì giao giao suy nghĩ một chút nói tỉ như ôm một cái hôn lại hôn loại hình đây này hạ thiên ngữ có chút xoắn suýt thêm do dự nói muốn hải tử có phải hay không sớm giao giao một mặt một b ư ớ c nàng sư tỷ là đang cùng nàng đùa g i ỡ n đâu cái này cùng muốn hải tử có quan hệ gì bất quá có một chút g i a o g i a o là xác định hai người kia chạy tới cùng một chỗ không hiểu thấu tiến tới cùng nhau ngay cả cái thổ lộ đều không có nàng sư tỷ thua lỗ cuối cùng đã tới lên lớp thời gian trịnh dược hôm nay muốn đi hỏi một chút mấy người muốn đi cùng tuần thú tông tiến hành hữu hảo giao lưu hắn không có gì trở mong cũng không có cái gì lo lắng dù sao bọn hắn có đi hay không hắn đều muốn đi tuy ý chọn một con nhị giai linh thú vẫn là rất hấp dẫn người tuần thú tông chủng loại khẳng định rất nhiều không đến bao lâu trịnh dược liền đi tới linh thú viên những người khác nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy sớm đã khỏi hẳn chỉ là cũng không còn cách nào nhìn thẳng bọn hắn trịnh lao sư thịt nướng thật là đáng sợ chính là đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không lại ăn trịnh dược thịt nướng trịnh dược tự nhiên không biết bọn hắn ý nghĩ mà là đi vào b ụ n g rằng nói lần trước dạy tuần t h u thuật có người sẽ sao số năm nam cung tiểu minh lập tức nhấc tay nói lão sư ta đã có thể vận chuyển đại bộ phận trận cách thành công chỉ có một bước so những người khác mạnh hơn nhiều cắt cả đám đều rất khinh thường đắc ý cái gì k ì n h còn không phải mỗi ngày khổ luyện ra bọn hắn sớm muộn cũng đã biết dù sao bọn hắn mỗi ngày cũng đều đang khổ luyện nam cung tiểu minh mỉm cười từng cái chính là hâm mộ ghen ghét hắn thiên phú kinh người đỉnh cao thiên tài làm sao lại thua cho những người này lúc này số tám bán dao dao cũng giơ tay nếu như nói tiến độ ta đã có thể vận chuyển trận pháp nhưng là cảm giác chân chính khó khăn mới bắt đầu xuất hiện đối mặt linh thu ý thức ta không biết muốn làm sao thuần hóa nó lao sư có thể dạy một chút không cái này chính là nàng sư tỷ cũng không dạy được là thật rất khó thuần hóa nàng đặc địa thử bất quá có một chút ngược lại là kiểm tra xong tới đó chính là so bình thường tuần thú sư thuần hóa linh thú giống như muốn nhẹ nhõm rất nhiều chỉ cần lại tìm đến khiếu môn liền có thể một bọn hắn vẫn cho là cái thứ nhất sẽ là nam cung tiểu minh mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là nam cung tiểu minh xác thực rất lợi hại thiên phú phi thường cao hắn còn cố gắng như vậy nhưng là hiện tại giống như ra một cái thiên phú cao hơn số tám hàn nhã số một nam cung tiểu hồng nói hàn nhã tiên tử thật sao người đã học xong có thể dạy một chút ta sao học sinh học được là có tâm đắc cái này có thể học tập tham khảo l i ê n nhìn đối phương có nguyện ý hay không chia sẻ giao giao nói đúng là sẽ chờ sau đó thực tiễn thời điểm ta dạy cho ngươi số một nam cung tiểu hồng lập tức hưng p h ấ n nói ta lát nữa mời hàn nhã tiên tử ăn thịt nướng h u cả đám kém chút nôn g i a o g i a o nói không muốn sách thịt nướng đối với một chút cẩn thận đến dạy người hoàn toàn không có vấn đề nàng thế nhưng là nhân vật chính dịch cất giấu cũng không có gì hay dù sao mọi người sớm muộn đều sẽ sau đó những người khác cũng muốn thỉnh giáo số tám hàn nhã g i a o g i a o tự nhiên không có ý kiến dạy một cái là dạy dạy mấy cái cũng là dạy nam cung tiểu minh trong lòng thật là khó chịu đãi ngộ này vốn là hắn hiện tại không có bất quá cái này số tám thật sự có chút ra ngoài ý định bên ngoài thế mà lợi hại như vậy t r ị n h dược đối giao giao đã sẽ không có chút nào kinh ngạc trên thực tế chính là tất cả mọi người sẽ hắn cũng không kinh ngạc bất quá đối với giao giao nói thuần hóa quá trình cái này có chút khó khăn số ba h i ể u vận nói lão sư vừa mới số tám nói quá trình có thể chỉ đạo một chút chúng ta sao bọn hắn coi là biết trận pháp liền có thể thế nhưng là không nghĩ tới đằng sau càng khó ngẫm lại cũng thế không khó làm sao làm m sao được ộ thứ n á khác khác quá pháp, y vậy may may này ngay đây mắt làm làm mắn, mắn hắn thuần thú. thể thể thể, trong biết, tính tương Trinh ta trước trình tường t hóa linh không như không Những hội không dính h đầu đều qua, quan cần lần người gian nan nói cũng bọn con đường gian nan.、Những、người khác căn bản nói, nói đến Có có đó có. là việc đối đi được cả cơ hội đều không có. Dược n thứ thứ hai ấ t Thứ h đối linh thú phải có đầy đủ hiểu rõ phải biết dùng cái gì biện pháp có thể nhanh nhất làm cho đối phương thần phục linh thú có e ngại đồ vật cũng có kính ý đồ vật h u y ễ n thuật quan tưởng pháp chính là cái này thời điểm có tác dụng phương pháp không đúng cường độ không thích hợp có đôi khi là sẽ đưa đến phản tác dụng cái này liền cần người kinh nghiệm tất cả mọi người là gật đầu một bộ thì ra là thế biểu lộ g i a o g i a o nói nói đúng là ai có thể để nó nghe lời chúng ta liền đóng vai ai sau đó thành công không chế đối phương trịnh dược gật đầu không sai biệt lắm số hai hoàng bồi nói vậy đối phương nếu là thê quản nghiêm linh thú có phải hay không chỉ cần quan tưởng thành đối phương thê tử liền có thể trịnh dược n h ú n mày vấn đề này rất xảo trá sau đó hắn nói nếu như ngươi chịu nổi ánh mắt của đối phương cũng có thể số hai hoàng bối có chút buồn nôn g i a o g i a o lại nhấc tay lão sư có thể thực tiễn sao trịnh dược lắc đầu không thể g i a o g i a o hơi kinh ngạc hạ thiên ngữ cũng có chút hiếu kỳ còn muốn dạy cái gì sao trịnh dược nói nói một sự kiện những người kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hoàn toàn không biết trịnh dược muốn nói gì g i a o g i a o cũng nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ nhún vai nàng cũng không biết g i a o g i a o một bộ ngươi là hắn bạn gái ngươi không biết hạ thiên ngữ chu môi không biết không phải rất bình thường nhà hai người bọn họ cùng một chỗ đều không trò chuyện bình thường sự t ì n h trường học sự tình càng không có trò chuyện đại khái những cái kia không có ý nghĩa chủ đề trò chuyện xong liền sẽ bắt đầu trò chuyện những này đi số sáu dương nói lao sư là chuyện gì trịnh dược nhìn xem tất cả mọi người nói tiếp vào một cái ân một cái thuần hoán họp a những người khác là một mặt mẫu bức thuần hoán họp đây là cái gì t r i n h dương nói đến từ tuần thú tông mời đi cùng bọn h ắ n người trao đổi một chút thuần thú đại khái là như vậy đi như vậy các ngươi muốn đi sao mỗi một cái đều là không hiểu khai giảng giao lưu hội thật hay giả a có phải hay không có chút gấp rút số sáu dương liền nói ta có nghe nói nhưng là không nghe nói là lớp chúng ta ta còn tưởng rằng là cấp cao đều muốn xin nghỉ trở về nhìn xem số ba h i ể u vẫn nói lão sư muốn đi đánh chúng ta tuần thú tông mặt sao mời hung hăng thức tỉnh bọn hắn nam cung tiểu minh lập tức nói lão sư đi khẳng định là muốn đi nhưng là chúng ta ngay cả cơ bản thuần thú cũng không biết sẽ đi hay không mất mặt có cái gì tốc thành thuần thú pháp sao hạ thiên ngữ cũng nói ta cùng hàn nhã cũng đi giao giao tốt ta đi nghỉ phép cũng có thể nhưng là nàng không có ý định đương bóng đèn đặc biệt khó chịu t r ư ơ n g hai trăm linh hai đông phương hỏa để cho ta nhìn xem ngươi lão sư d á n g dấp ra sao số một nam cung tiểu hưng nói ta cũng muốn đi xem nhìn giao lưu sự t ì n h khả năng không trông cậy được vào ta số ba h i ể u vận nói ta đi cùng những người kia giao lưu chỉ cần nắm đấm so với bọn hắn cứng rắn l i ề n tốt hạ thiên ngữ ở phía sau hiếu kỳ nói giảng đạo lý quyết định sao nghe được câu này tất cả mọi người nhìn về phía hạ thiên ngữ lời nói này cả đám đều không có cách nào phản bác bất quá bọn hắn phát hiện số bảy vũ tịch tu vi giống như rất cao có nàng gia nhập s á c thực rất ổn thỏa đông phương mục nói ta có một vấn đề chính là nam cung tiểu minh vấn đề chúng ta sẽ không thuần thú à. trịnh dược c a o mày nói các ngươi là muốn học tốc thành pháp số sáu dương nói là chúng ta cảm thấy tốc thành pháp không phải l a o sư cảm thấy tốc thành pháp cái này rất mấu chốt trịnh dược suy nghĩ một chút nói hẳn là có đại bộ phận linh thú đều có e ngại tầm các ngươi có thể học tập lực uy hiếp lớn quan tường pháp đến lúc đó trực tiếp hiện ra cho linh thú nhìn bọn chúng có một bộ phận chọn thần phục mà thần phục là thuần hóa bước đầu tiên trinh dương nói số sáu dương nói ta biết một khi linh thú lựa chọn thần phục cái này mang ý nghĩa thuần hóa đạt được phản hồi có thể nói đã thành công chúng ta kia thuần hóa tiêu chuẩn chính là linh thú thần phục cùng lao sư tiêu chuẩn hoàn toàn không giống đúng bọn hắn lao sư tiêu chuẩn quá hà khắc rồi kia nào chỉ là thuần hóa còn kém dương thành hầu tử sau đó trịnh dược dạy bọn hắn tốc thành phương pháp rất đơn giản đánh trước dừng lại đánh thời điểm lại nói về phần quan tưởng pháp trịnh dược không có dạy cái này cần nhìn ưa thích cá nhân quan tưởng pháp cũng không ảnh hưởng tu vi cùng thực lực bất quá dung tốt vẫn là có rất nhiều chỗ tốt về sau bọn hắn chính là thỉnh giáo giao giao vận chuyển trận pháp chờ bọn hắn thỉnh giáo song sau, sau cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ lập tức đã tìm được phương hướng quả nhiên vẫn là giữa bạn học trung lớp tốt dạy bọn hắn cùng lão sư tranh l ệ n h quá lớn có khoảng cách thế hệ lão sư luôn cảm giác cái gì đều là đơn giản bọn hắn rõ ràng liền cái gì cũng không biết lúc này hạ thiên ngữ đột nhiên nhấc tay nói lão sư ta có cái nho nhỏ ý nghĩ nếu như chúng ta đem trận pháp khắc vào trong lòng bàn tay như vậy có thể hay không trực tiếp đối linh thú vận chuyển trận pháp vấn đề này hỏi tất cả mọi người là sức sở bọn hắn liền không có nghĩ tới loại biện pháp này nếu như có thể như vậy về sau thuần thú không phải tùy thời đều có thể tiến hành sao vậy bọn hắn không phải cũng thay đổi lợi hại rất nhiều sao n g ắ m lại đều kích thích một chút từ cố định biến thành di động cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm như vậy được hay không đâu tất cả mọi người nhìn xem trịnh dược trịnh dược gật đầu có thể là có thể nhưng là trận pháp khắc vào trên tay cần gia công không phải các ngươi bản thân liền chịu không được còn có chính là trận pháp bổ sung năng lượng chỉ có thể sử dụng một lần tiếp tục sử dụng sẽ tiêu hao các ngươi linh khí tích xúc năng lượng vấn đề nha bọn hắn hiểu Cô nói không cần cái cô cùng có hoặc không nói nạp điện, điện thoại liền muốn nạp điện Nhưng nói điện sánh thoại thoại Lại thể một tứ. so sao. là là ý m á y tính thoại, tính thể thoại tính tốt, nhưng là máy tính thể trong cùng điện điện không. nhưng nhà. hay khi chỉ có có có được Mặc có có dù đôi đợi máy máy máy là Về sau trịnh dược nói về phần làm sao gia công chính các ngươi nghiên cứu liền tốt tìm một cái chơi qua trận pháp đều có thể gia công tốt không nói hạ thiên ngữ cái kia giao giao hẳn là đều có loại thực lực này đông phương m ụ c nói ta tới anh ta đối với trận pháp rất có nghiên cứu ta để hắn hỗ trợ nam cung tiểu minh hiếu kỳ nói ca của ngươi a i vậy đông phương m ụ c cầm điện thoại nói đông phương thủy tu chân đô thị học sinh bên trong trận pháp lĩnh vực là nổi danh hạ thiên ngữ nghe có chút hiếu kỳ nàng còn giống như nghe qua một cái gọi đông phương hỏa cũng không biết có phải hay không cũng là hàn ca trịnh dược nghe được đông phương thủy danh tự tự nhiên là nhớ tới là ai cái kia hàng lợm nhị giai bên trong siêu cấp món ăn cái kia bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao chính bọn hắn có thể giải quyết là được đông phương m ộ t lúc này đem trận pháp phát tốt đỉnh bảy bên trong sau đó thêm bảy đồng phương thủy thủy ca ra giúp ta nghiên cứu một chút trận pháp ta muốn đem trận pháp này khắc vào trong lòng bàn tay làm sao gia công mới có thể tiếp nhận nhỏ nhất áp lực sau đó phát tấm hình quá khứ vừa mới tu luyện hoàn thành đông phương thủy không hiểu t h ấ u nhà hắn tiểu đệ lúc nào tích cực như vậy rồi sau đó hắn mắt nhìn trận pháp một mặt một bước tiếp theo tại bảy bên trong phát nói cái này lộn xộn cái gì đồ chơi đây thật là trận pháp sao đông phương m ụ c đương nhiên là chúng ta thuần thú lao sư trận pháp đặc biệt lợi hại loại kia đông phương thủy ngươi có phải hay không bị ngươi lão sư lừa ở đâu ra giang hồ phiến tử tại sao ta cảm giác trận pháp này dám chó không k ê ờ đông phương m ụ c ai nha thật là phiến phức ngươi liền trực tiếp nói cho ta làm sao r a công là được rồi ta đều đánh nhiều như vậy chứ đông phương thủy ngươi nói cho ta biết trước ngươi lão sư là ai ta phải tra một chút người này có vấn đề hay không trận pháp sự tình đến biết rõ ràng vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao đông phương m ụ c cảm giác đặc biệt phiền phức sau đó phát hai chữ trịnh dược một bên khác đông phương thủy mộng bức một chút sau đó hỏi một câu ai đông phương m ụ c trịnh dược ca ngươi mù chúng ta thuần thú lao sư gọi trịnh dược đông phương thủy hắn tu vi gì hắn cảm thấy có thể là trùng tên trùng họ dù sao lão sư khẳng định không có yếu sau đó hắn liền mộng bức bởi vì đông phương mục trở về 1.5, không nên nhìn lão sư yếu như vậy hắn thuần thú phương diện đặc biệt lợi hại đông phương thủy trầm mặc một lát sau đó trả lời đệ a ngươi là đúng còn có tuyệt đối không nên cùng các ngươi lão sư lên xung đột đừng tưởng rằng đối phương thoạt nhìn là 1.5, liền cho rằng hắn là 1.5, có đôi khi động thủ có thể đánh ngươi hoài nghi nhân sinh về sau lên lớp phải nghe ngươi nhóm lao sư hắn trận pháp khẳng định là không có vấn đề ta cái này giúp ngươi ra công một chút hai phút chờ ta ha đông phương mục nhìn có chút c h o n g váng hắn ca có ý tứ gì làm sao thái độ trực tiếp chuyển biến thành dạng này nghe được một năm không phải hẳn là càng xem thường sao làm sao lại để hắn hảo hảo nghe lời còn không cho hắn cùng lão sư đ ộ n g thủ đ ộ n g thủ có thể đánh người hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ hắn ca bị đánh qua thật hay giả khi hắn còn muốn hỏi thời điểm lại tới một đầu tin tức là đông phương hỏa nha lao tam đây là thế nào đột nhiên sợ c h o n g váng bất quá trận pháp này xác thực loạn thất bát a o đúng các ngươi lão sư kia dáng dấp ra sao ta xem một chút có phải hay không nguy hiểm gì phân tử nếu như là ta liền tới đây làm rơi hắn đông phương mục hỏa ca ngươi xem náo nhiệt gì ngươi không phải đều muốn tốt nghiệp sao đông phương hỏa nhanh lên nhanh lên ca ca đây là giúp ngươi xác định các ngươi lão sư có vấn đề hay không mà lại ta rất hiếu kỳ người nào để lão tam trực tiếp sợ cuối cùng đông phương mục chụp lén t r ỉ n h dược tiếp lấy phát quá khứ đông phương hỏa lúc đầu đang uống nước nhìn thấy ảnh chụp sau trực tiếp một ngụm phun ra ngoài sau đó nhanh chóng biên tập văn tự đệ a ngươi tam ca nói rất đúng đối mặt loại này đại thần thời điểm nên khiêm tốn thụ giáo hắn đánh ngươi ngươi nhịn được hắn mắng ngươi ngươi đến thụ lấy tuyệt đối không nên cùng hắn đối nghịch đại thần thế giới chúng ta không hiểu đại thần nói lời đều là có đạo lý vị này là thuần thú lão sư vậy hắn khẳng định là thuần thú đại sư hắn trận pháp khẳng định không có vấn đề có vấn đề cũng không thể cảm thấy có vấn đề kia cái gì ca ca sẽ không q u ấ y dày ngươi đi học vừa mới sự tỉnh coi như không có nói qua tuyệt đối không nên cùng các ngươi lão sư nhấc lên đi đi đông phương thủy đúng tuyệt đối không nên nhấc lên trận pháp ta đã ra công tốt sẽ không q u ấ y dày các ngươi đi học thu được hình ảnh đông phương một một mặt một bức tình huống như thế nào vì cái gì hắn nhị ca cùng ba cái đều như thế sợ hai hắn thuần thú lao sư chẳng lẽ lao sư hắn thoạt nhìn là một chấm năm nhưng thật ra là một vị siêu cấp cường giả giả trang sau đó hắn nhị ca cùng tam ca đều gặp lão sư hắn phát huy còn có một loại khả năng cũng là khả năng cao nhất bọn hắn liên hợp lại lửa ta chương 203, t i ế n một bước vượt sâu văn trượng trịnh dược thấy được bọn hắn trận pháp gia công mặc dù kém một chút nhưng là không có vấn đề gì hạ thiên ngữ là mình chuẩn bị cho mình giao giao cũng là nàng cho chuẩn bị sẽ mạnh một chút xíu nhanh tan học thời điểm trịnh dược liền rời đi hắn phải đi hỏi một chút dư ẩn giao lưu hội sự tình chờ hắn vừa mới đi ra thời điểm điện thoại liền vang lên hạ là hạ thiên ngữ gửi tới người đi tiệm sách trịnh dược lập tức trở về tới đi tuần tra đội giao lưu hội là tuần tra đội người bên kia nói ra qua được hỏi rõ ràng hạ thiên ngữ vậy ta đi trước bên trên khắc khóa trịnh dược đương nhiên sẽ không có ý kiến chờ ta bận bịu tốt nói cho ngươi hắn đột nhiên cảm giác hành động lập tức trở nên không tự do quan hệ tiến triển quá nhanh giống như cũng không phải chuyện gì tốt bất quá cũng còn tốt về sau trịnh dược liền đi tới dư ẩn văn phòng ý đồ đến hắn đã nói rõ dư ẩn hỏi các ngươi đi mấy người trịnh dược nói học sinh tám cái dư ẩn gật đầu đều đi à dạng này tốt nhất trường học phương diện sự tỉnh ta sẽ giúp ngươi giải quyết thời gian định vào ngày kia có thể chứ ngày mai đối phương cũng muốn chuẩn bị một chút đối với cái này trịnh dược tự nhiên không có ý kiến dư ẩn ngồi tại chỗ nói đúng rồi lần trước nói vấn đề ngươi tốt nhất cũng suy nghĩ một chút bên trên tuần thú tông thời điểm bọn hắn là sẽ làm khó các ngươi một chút trịnh dược chỉ có thể gật đầu dư ẩn cũng không nói thêm gì số bảy chỉ có nhất giai muốn đối phó tầm mười con nhị giai xác thực rất khó khăn mặc dù hắn thuần thú năng lực không tệ nhưng là kia là đối mặt một con tình huống dưới nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm thú nhiều cũng khó thuần hóa cái này hắn vẫn là hiểu được cho nên một mực tại gọi hắn cẩn thận ứng đối hy vọng đến lúc đó không nên quá chật vật về sau trịnh dược liền định rời đi chỉ là còn không có đi dư ẩn lại nói đúng rồi có cái đi làm nhiệm vụ ngươi cần để ý một chút trịnh dược hiếu kỳ nói là cái gì dư ẩn nói là để hắn để ý mà không phải để hắn tiếp cái này không bình thường dư ẩn nói có người ra da, da cao phải biết số bảy thân phận trịnh dược kinh ngạc nói cái này tuần tra đội cũng có thể tuyên bố đây chính là tại nhằm vào hắn dư ẩn thở dài nói trên lý luận là không thể còn có chính là cái này đi làm nhiệm vụ không tính là tuần tra đội ban bố là nhân viên nhà trường trực tiếp tuyên bố có thể nói không chỉ tuần tra đội có thể tiếp toàn bộ tu chân đô thị đều có thể nhận nhiệm vụ này trịnh dược s ừ n g sốt một chút nói ai ban bố dư ẩn vội ho một tiếng nói cái này liền không thể nói bất quá nhiệm vụ này có thời gian hạn định tiếp qua hai ba tuần liền quá hạn ngươi chỉ cần tại mấy tuần này không bị phát hiện liền tốt trịnh dược suy tư hạ nói biết số bảy là của ta ngoại trừ chủ quản cũng chỉ có la thiến đúng không dư ẩn gật đầu đúng vậy bất quá ngươi yên tâm la thiến mặc dù thiếu tiền nhưng là chuyện này sẽ không làm loạn trịnh dược gật gật đầu ta hiểu được về sau trịnh dược liền xoay người rời đi hắn số bảy thân phận không thể bị biết không phải hạ thiên ngữ muốn làm sao nghĩ hắn đi ra thời điểm trịnh dược vừa vặn nhìn thấy la thiến đi về phía bên này la thiến nhìn trịnh dược một chút cảm giác đây chính là di động linh thạch bất quá khi nàng xem qua đi trong n h y mắt nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người nàng phát hiện mình bất chi bất giác đứng ở vực sâu vạn trượng trước đó đương nàng bị hù muốn lui về phía sau thời điểm lại phát hiện đằng sau có vô số quái vật nhìn chằm chằm nàng phảng phất muốn đưa nàng thôn vệ hầu như không còn la thiến sợ choáng váng nàng đều không biết chuyện gì xảy ra chẳng qua là khi nàng muốn gọi thời điểm phát hiện mình bình yên vô sự đứng ở trong hành lang lại lần nữa quay đầu thời điểm chỉ thấy số bảy bóng lưng la thiến bị hù tựa ở bên tường nói bảy số bảy đang cảnh cáo ta thế nhưng là hắn làm sao làm được hắn thậm chí đều không có nhìn ta a chuyện này quá đáng sợ a nhìn thấy có quan hệ số bảy nhiệm vụ nàng xác thực rất tâm động bất quá vẫn là cổ nén hiện tại không cần nhịn nàng không dám đi số bảy liền không sợ ta ăn mềm không ăn cứng sao dạng này dọa người sẽ kích thích phản nghịch tâm được rồi đại nhân không chấp tiểu nhân chật chật thật đáng sợ d u n lên la thiến lập tức chạy đến dư ẩn bên kia đi trịnh dược ngược lại là không có để ý cái gì bất quá hắn vừa mới chỉ là mở ra một loại tâm cảnh đối ứng bí pháp đối phương nếu như muốn hô hắn sẽ tiếp thu được cảnh cáo nhìn thấy các loại kinh khủng sự vật khủng bố đến mức nào phải xem chính bọn hắn sức tưởng tượng nếu như e ngại hắn kính trọng hắn c ũ n g không nhìn hắn như vậy cái gì đều không nhìn thấy rời đi tuần tra đội trịnh dược liền định lấy điện thoại di động ra nói cho hạ thiên ngữ chỉ là tưởng tượng hiện tại còn sớm nói hạ thiên ngữ khả năng lại muốn chạy trốn khóa dạng này có phải là không tốt hay không mặc dù nàng đối tu luyện giải rất thông thấu nhưng là đều đến tu chân đô thị dù sao cũng phải cho tu chân đô thị mặt mùi a nếu không hoán một chút được rồi đợi chút nữa c á o kỉnh sẽ không tốt nghĩ như vậy trịnh dược liền cho hạ thiên n g ự phát tin tức rất nhanh trịnh dược liền nhận được hồi phục có chút kỳ quái hồi phục hôm nay ta đột nhiên khai khiếu minh bạch học tập tầm quan trọng từ ngày mai trở đi ta muốn làm một cái chăm chỉ học sinh sáng sớm lên lớp cố gắng tu luyện từ ngày mai trở đi quan tâm chương trình học cùng dạy học trường học là một tòa phòng ở mặt hướng biển cả xuân về hoan ở từ ngày mai trở đi cùng mỗi một cái đồng học giao lưu nói cho bọn hắn tâm đắc của ta kia lĩnh ngộ trong nháy mắt học được ta đem nói cho mỗi người cho mỗi một cái đồng học mỗi một cái lao sư lên một cái ấm áp ngoại hiệu trịnh dược không cần nói bán hạ sư phụ bất quá trịnh dược có chút hiếu kỳ hạ thiên ngữ làm sao lại cái này ân hẳn không phải là hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ không chỉ có không có đọc qua sách với bên ngoài còn biết ít tại hạ thiên ngữ bên kia g i a o g i a o chu mỏ nói sư phụ ta liền muốn biên tốt còn kém vài câu bán hạ an vị tại các nàng bên cạnh nói hảo hảo nghe giảng bài hạ thiên ngữ cầm lại điện thoại di động của mình nghị phát đồ vật sư phụ nàng cũng không cho chỉ có thể lo lắng xuông bất quá rất nhanh nàng liền thấy trịnh dược hồi âm bán hạ tiền bối vạn an hạ thiên ngữ mỉm cười chỉ cần trịnh dược không có hiểu lầm liền tốt bán hạ tự nhiên cũng nhìn thấy tin tức xem ra tiểu tử này cũng không thế nào trung thực đương nhiên có trung thực hay không cùng với nàng không có quan hệ ai bảo nhà mình đồ đ ệ thích nàng hôm nay là đặc địa đánh gãy hai người kia trung đụng quá thường xuyên có đôi khi dính cùng một chỗ cũng không tốt nhất là đối một người nam tới nói vẫn là loại kia cần cố gắng công tác nam cho đối phương điểm không gian là không có chỗ xấu nàng cũng không hy vọng đồ đệ mình tình cảm lưu luyến bởi vì một chút vấn đề nhỏ mà chết y ế u bán hạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nàng đang nghe phía trước lao sư giảng bài giảng bài chính là nghe âm lao sư nàng đang giảng lịch sử di tích chủ yếu vẫn là đang giảng tiên sơn bán hạ nghe rất chân thành bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một vài vấn đề tiên sơn là thần bí cũng là tiếp cận nhất viễn cổ như vậy bọn họ có phải hay không cũng sẽ biết một số bí mật có lẽ thật cần ra một lần biển chương hai trăm linh bốn trời sập bích h o a đã hạ thiên ngữ không r à n kêu trịnh dược chỉ có thể bận đ i ị u mình bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn giống như cũng không có chuyện gì không thể không làm sớm biết hắn hẳn là tìm một chút nhiệm vụ làm đang xoắn suýt thời điểm trịnh dược phát hiện điện thoại di động của mình lại v ă n g lên xem xét không phải hạ thiên ngữ mà là bảy bên trong nam tiêu thiên thu thiên thu đạo hữu có rảnh hay không chúng ta tại mê rừng vị trí phát hiện một cái kỳ quái động có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn trịnh dược có chút mọi bức những người này không đều là học sinh sao vì cái gì bây giờ còn đang mê rừng tàn bộ còn có điều phát hiện bọn hắn sinh ý đều làm rộng như vậy hiện sao đạo kiện rõ ràng là ta phát hiện làm là công lao của các ngươi ta liền nói mê lâm khẳng định không đơn giản m ụ t thanh ta chỉ là rất hiếu kỳ rõ ràng như vậy động vì cái gì không có những người khác phát hiện thì vũ tiên tử ta vừa mới hít hà phát hiện cái kia cửa động khí tức phi thường quái gì giống như m ú t meo đồng dạng luôn cảm giác là vừa vặn xuất hiện đạo kiện chính là vừa mới xuất hiện ta hôm qua mới tới qua nơi này rõ ràng là không có động hôm nay liền không hiểu thấu xuất hiện không phải một cái lỗ nhỏ ta cần nói với các ngươi sao trịnh dược có chút kinh ngạc mê rừng đột nhiên xuất hiện động mê rừng cùng long nguyên khả năng có chút quan hệ cho nên động khả năng cũng cùng long nguyên có quan hệ hoặc là động trực tiếp thông hướng long nguyên trịnh dược không biết nhưng là hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi xem một chút không có bất cứ vấn đề gì thiên thu ta liền tới đây Có khác Có có có chính cùng Cho thiên thu tâm thiên thu tại thể thành tử thoáng tìm thiên thu đại lao tham dự, kỳ thật rất nhập, những khi hắn khi khảo nghiệm dũng khí. gia người lại đôi biến đôi đại yên nên lắng. bọn nguy an, vong dũng qua. gặp lao kỳ đã là là lo là dự, sau đó trịnh dược xuất hiện tại mê khu rừng vực hắn nhìn một chút mê rừng phát hiện cũng không có cái gì dị thường hiện tượng n Hoàn toàn không cách nào cùng Long Nguyên mở ra thời điểm đánh g cách thời mở điểm ra đ ộ như vậy vì cái gì động sẽ ở lúc này mở ra là cố định thời gian vẫn là thứ gì bị xúc động trịnh dược không được biết có lẽ chỉ là trùng hợp đi tiến vào mê rừng trịnh dược liền đi tới nam tiêu cho vị trí lúc này hắn xác thực thấy được một cái hố không chuẩn xác mà nói càng giống một cái giếng trịnh dược đi tới phát hiện cái này động một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy nam tiêu nói cái này động giống như cái động không đáy hoàn toàn suy nghĩ không thấu mục thanh cũng nói ta thả cái khôi lôi xuống dưới trong nháy mắt đã mất đi liên hệ trịnh dược gật gật đầu sau đó ném đi cái hỏa cầu xuống dưới hỏa cầu tiến vào trong động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa suy tư một lát t r ì n h dược lên đường đi thôi nói xong cũng trực tiếp nhảy vào những người khác một mặt mậu b ư ớ c thiên thu đại l a o như thế vụ sao không nói một chút hoặc là dò xét một chút không dạng này nhảy vào đi rất nguy hiểm a sau đó từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bọn hắn đang do dự muốn hay không cũng như thế vụ nam tiêu thở dài nói đi thôi thiên thu đạo hữu chính là như vậy trên lý luận không có vấn đề đạo kiệt gật đầu bãi phỏng tiền bối luôn luôn cần đại giới thì vũ cũng rất đồng ý hy vọng phía dưới có tà ma dạng này ta liền an toàn m ộ t thanh thở dài một tiếng cũng không nói gì sau đó bốn người tuần tự nhảy vào chỉ là vừa mới nhảy vào đi bọn hắn liền phát hiện mình đã rơi trên mặt đất cái này tương phản quá lớn dẫn đến cả đám đều trực tiếp té ngã trên đất tình huống như thế nào a đây là nói chuyện hang không đáy đâu trịnh dược quay đầu nhìn té ngã trên đất bốn người nói đề nghị rời đi vị trí kia không phải dễ dàng bị đồng hóa a nam tiêu bọn người giật nảy mình sau đó lập tức nhảy dựng lên cái gì đồng hóa rời đi vị trí về sau thì vũ có chút sợ hãi mà hỏi trịnh dược không để ý đến bọn hắn mà là tiếp tục đi lên phía trước nơi này là một chỗ kỳ quái địa phương phía trước có một tòa cự đại cung điện nhưng là tổn hại rất nghiêm trọng giống như kinh lịch cái gì đại tha nạn đồng dạng còn có chính là trong cung điện có một cố lực lượng vô cùng cường đại khí tức là tự nhiên c h i lực thuộc về một vị nào đó tồn tại tự nhiên c h i lực đây là lực lượng thể hiện cường đại đại biểu cái này cùng bình thường tự nhiên c h i lực hoàn toàn khác biệt cho nên trịnh dược hoài nghi bên trong có vị cổ lao tồn tại nam tiêu bọn hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua cái này xem xét bọn hắn liền ngây ngẩn cả người tại phía sau bọn họ có rất nhiều tượng đá mỗi một cái tượng đá đều sinh động như thật như là chân nhân đồng dạng những cái kia tượng đá có đang sợ hãi có đang khóc có đang gào thét nhân sinh muôn màu cái gì cũng có thì vũ đột nhiên đụng đụng một thanh lắp bắp nói ngươi nhìn bên kia tượng đá là khôi lỗi của ngươi không m ộ t thanh nhìn sang nam tiêu mấy người cũng nhìn qua cái này xem xét bọn hắn phía sau liền xuất hiện thấy lạnh cả người trực tiếp đều không ngừng lui lại đúng đó chính là m ộ t thanh khôi lỗi nhưng lại biến thành tượng đá đạo kiệt nuốt nước miếng một cái nói đừng bảo là những người kia tất cả đều là người sống sờ sờ nam tiêu lập tức lôi kéo bọn hắn đi nói không cần phải để ý đến những này đi trước lại nói hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện mê rừng có đôi khi chắc chắn sẽ có người biến mất có lẽ đây chính là nguyên nhân mặc dù không biết bốn người bọn họ làm sao lại không có việc gì nhưng là khẳng định là thiên thu công lao bọn hắn cũng không phải không có đầu góc cho nên trước tiên đuổi theo thiên thu là được rồi trịnh dược đi tới trước cung điện hắn nhìn thấy trước cung điện mới có tấm bia đá trấn long đây là bia đá danh tự thì vũ hiếu kỳ nói trấn long có ý tứ là nơi này trấn áp một con rồng nam tiêu lắc đầu không mê rừng cùng long nguyên có liên hệ có lẽ rồng nói là long nguyên đạo kiệt gật đầu đúng vậy ta chính là nhìn nơi này cùng long nguyên có liên hệ mới đến dạo chơi bọn hắn lần trước t ừ động phủ biết long nguyên có thế giới chân tướng liên đối với mấy cái này tương đối đệ bụng hy vọng có thể tìm tới dấu vết để lại bọn hắn tự nhiên cũng biết năng lực của mình nhưng là có thiên thu tại a đối phương khẳng định có hứng thú bọn hắn chỉ cần có canh uống liền tốt trịnh dược tương đối tán đồng nam tiêu quan điểm bất quá hắn không nói gì mà là cất bước tiến vào cung điện vừa tiến vào cung điện trịnh dược liền vỗ tay phát ra tiếng ba tại chung quanh hắn xuất hiện bốn đạo ánh lửa ánh lửa vừa xuất hiện liền trực tiếp bay hướng cung điện chung quanh trên vách tường sau đó toàn bộ cung điện chủ động sáng lên ánh đèn sáng lời xem ra nơi này xác thực có tồn tại còn sống trinh dược nói nam tiêu bọn người nghe được câu này giật nảy mình nơi này có tồn tại còn sống kia phải là cường đại cỡ nào tồn tại cũng không thể giống như bọn hắn là a miêu a cầu đi nam tiêu nói thiên thu đạo hữu không có vấn đề chứ trinh dược nói vấn đề không lớn đối phương cũng không có ác ý không có ác ý là một chuyện trinh dược cảm giác đối phương giống như khó mà động đậy mặc dù đối phương mở đèn nhưng là lực lượng không có chút nào di động khuynh hướng cái này rất kỳ quái thật giống như nước bị cố định trụ đồng dạng càng đi bên trong thời điểm bọn hắn phát hiện nguyên bản chống trải cung điện bắt đầu xuất hiện vách đá trên vách đá khắc họa lấy một vài thứ nhưng là có chút khó mà xem hiểu thàng đến thì vũ kêu to lên nói các ngươi nhìn bộ kế h ọ a trời giống như xuất hiện một vết n ư ớ chương hai trăm linh năm không phải bộ thiên là đổi trời các ngươi nhìn bộ kế h ọ a trời giống như xuất hiện một vết nứt nghe được thì vũ thanh âm tất cả mọi người nhìn sang chính là trịnh dược cũng nhìn sang hắn nhìn thấy bích họa bên trên hoàn toàn chính xác tại thiên không vị trí vẽ ra một vết n ư ớ c mà tại dưới cái khe ngồi xếp bằng vô số người cái này vô số người phía trên còn đứng lấy một người chỉ là một cái bóng lưng nhưng là có thể xác định là một nữ một thanh hiếu kỳ nói bọn hắn đang làm gì vấn đề này không có người có thể trả lời nàng chính là trịnh dược đều không có mở miệng trả lời Trịnh dược chỉ dược lúc à là tiếp tục nhìn về phía trước, rất nhanh hắn liền thấy đến tiếp sau. Bầu trời trung, trên mặt đất tất đất chết Tiếp tục xem tiếp theo liền cái kia cái kia ngồi người nổi, đến xếp phía còn, còn cả nhìn nhanh hắn vẫn nữ đứng không nhưng những bằng ngã xuống không sống không khe hở về đều sau. rõ. l dậy đồ. Bầu xem ở này trịnh dược nhìn thấy cái kia nữ tại hướng cái kia khe hở bay đi thì vũ nói nàng muốn bổ thiên sao đây là nữ h ba đồ nam tiêu bọn người không nói gì mà là tiếp tục về sau nhìn lúc này hình tượng bên trong không có cái kia nữ nhưng là trong cái khe xuất hiện một vệ ánh sáng mà khe hở cũng bị chữa trị không sai biệt lắm không chỉ như thế trời nhan sắc giống như cũng thay đổi về sau bọn hắn đi tới cuối cùng một đ ồ trời hoàn hảo vô khuyết nhưng là thiên hạ mặt người đều ngã trên mặt đất rồng chu tước t r ờ i linh thú đồng dạng huệ vải không d ậ y nổi thiên địa vạn vật như là thừa nhận thống khổ to lớn thì vũ nói thật là bổ thiên thế nhưng là tại sao ta cảm giác bổ thiên về sau những người kia càng khó chịu hơn những cái kia là t h á n h t h u a không phải bồ thiên trịnh dược tiếp tục đi lên phía trước hắn mở miệng nói là đổi trời đúng vậy nếu như hắn không có đoán sai những hình ảnh này châu ghi lại chính là đổi trời cái kia nữ hẳn là vị kia vũ tiên tất cả mọi người tại phối hợp nàng đổi trời nhưng là trịnh dược hay là không hiểu bọn hắn đổi trời mục đích là cái gì nếu như là tù bồ khe hở rõ ràng chỉ cần bồ thiên chẳng lẽ đổi ngây thơ có thể phòng ngừa trời sập k h ô nhưng g được biết. n là còn có một điểm hắn không rõ trên lý luận khe hở liền mang ý nghĩa trời sập nhưng là những này ghi chép vì cái gì cùng hành lộ ký hoàn toàn không hợp hành lộ ký ghi chép là sai hay là hắn thật yếu đến cái gì đều không phát hiện được trịnh dược không hiểu đổi trời thiên thu đạo hữu biết là chuyện gì xảy ra nam tiêu hỏi hắn rất khiếp sợ đây là lần đầu tiên nghe nói những sự tình này theo thiên thu nói binh họa ghi chép là thật thiên liệt mở trịnh dược từng bước một đi hướng cầu thang nói thời kỳ viễn cổ xuất hiện đại kiếp trời sập một chút đại năng làm ra h ư n g đối đổi trời chính là trong đó một loại đổi ngày sau thiên địa linh khí càng biến tự nhiên chi lực suy kiệt nghe được thiên thu nam tiêu bọn người như là kinh lịch sấm sét giữa trời quang bọn hắn trong đầu trong nháy mắt n g ậ n trời sập có đại năng đổi ngày viễn cổ đại kiếp chính là cái này thiên địa linh khí càng biến tự nhiên chi lực suy kiệt đều là bởi vì đổi trời vì vượt qua đại kiếp loại sự tình này bọn hắn lần đầu tiên nghe nói đây chính là thời kỳ viễn cổ chân tướng thật đáng sợ cũng quá nghe g i ậ n cả người trịnh dược tiếp tục nói đại kiếp không có biến mất bọn hắn y nguyên uy hiếp thế giới biết đến càng nhiều bọn hắn liền đến càng nhanh càng là phát giác được đối phương đối phương càng có thể biết được vị trí của chúng ta thế giới cũng liền càng nhanh nên đón đại kiếp nghe được câu này nam tiêu bọn người trực tiếp ngừng bộ pháp kia chúng ta đây là tại vì thế giới mang đến hủy diệt nam tiêu có chút sợ hãi nếu như là dạng này bọn hắn chính là tội nhân trịnh dược lắc đầu cũng không phải là nam tiêu bọn hắn nhẹ nhàng thở ra chỉ là còn không có lòng s o n g trịnh dược liền lại nói cái này tội nhân đã có người cầm cố hắn thấy được không thể xem đã để thế giới này bị quan sát được tương lai không lâu đại kiếp sắp tới đúng rồi trịnh dược quay đầu nhìn về phía đạo k i ệ t nói chính là nam trà sơn cốc vị tiền bối kia lần trước ta là ở chỗ này c ũ n g không thể xem ánh mắt phát sinh một chút xung đột đạo kiệt tay run một chút sau đó nghĩ tới điều gì nói đại lão ngươi nói nam trà sơn cốc lần trước loại kia biến dị đáng sợ là là ngươi nhóm đối mặt mang tới nếu như là kia thật đáng sợ đến để cho người ta run r à y a vẹn vẹn ánh mắt đối mặt trịnh dược lại là lắc đầu nhưng là nam tiêu bọn người không dám bung lỏng quả nhiên lại nghe thấy tin tức xấu chỉ là một chút mơ hồ đối mặt cách chân chính đối mặt kém cách xa vạn và... giảm nam tiêu bọn người khó trách là cấp thế giới thai nạn thì vũ lập tức nói vậy bọn hắn tới đại l a o ngươi có thể ngăn cản được sao trịnh dược quay đầu không có trước tiên trả lời khi hắn đi đến trên cùng trước công chính mới mở miệng nói xem bọn hắn lúc nào đến trong vòng nửa năm đến có chút khó khăn nửa năm sau ta nói cái gì chính là cái đó thì vũ bọn hắn không hiểu trịnh dược những lời này là có ý tứ gì nhưng là có một chút rất rõ ràng thiên thu đại l a o có thể phản chế bọn hắn quả nhiên thiên thu đại l a o là có thể nhất thống giang hồ và năm bất bại tồn tại、đến. trịnh dược mở cửa lớn ra nói đúng vậy đến đến vị kia còn sống tồn tại vị trí trịnh dược nhìn đi vào nhìn thấy chính là một đầu cự long cái này rồng cuộn ngồi tại trên trụ đá hắn túi đầu nhìn xem đại môn vị trí cũng chính là nhìn xem trịnh dược bọn người trong mắt của hắn có mãnh liệt mọi mệnh nhưng là coi như tinh thần đây là một đầu thánh long hoan n g h ê n quan g lâm nơi này đã thật lâu không có người quan g lâm mấy ngàn năm đi thánh long tang thương thanh âm t r u y ề n r a thì vũ kinh ngạc nói đây là rồng ông trời của ta đời ta lần thứ nhất nhìn thấy thật rồng nam tiêu bọn người liền không có nói chuyện ai biết có thể hay không đắc tội vị này lòng tiền bối vừa nhìn liền biết vị này lòng tiền bối căn bản không phải bọn hắn có thể t r ọ c nổi m ụ c thanh tùy thời dự định xuất thủ chỉ cần t h ị vũ dám nói cái gì đại bất kính nàng liền sẽ để t h ị vũ mất đi ý thức trịnh dược nhìn xem thánh long ngừng tạm nói thánh long thủy tổ kia thánh long hơi kinh ngạc nhìn xem trịnh dược nói xem ra các ngươi tiến đến không hoàn toàn là vật khí nam tiêu bọn hắn tự nhiên biết thánh long thủy tổ ý vị như thế nào mang ý nghĩa tu chân giới chiến lược đỉnh phong nhất đáng sợ đến cực điểm tồn tại mà bọn hắn trước mắt vị này thế mà chính là thánh long thủy tổ sống s ở s ở thánh long thủy tổ thì vũ lập tức liền sợ không dám tới gần đây là mẹ nàng tới đều không gánh nổi nàng tồn tại vẫn là nhu thuận một điểm đi trịnh dược không có để ý cái gì với hắn mà nói đều như thế sau đó hỏi ngươi trải qua thời kỳ viễn cổ thánh long gật đầu trải qua trịnh dược nói đổi trời tác dụng là cái gì thánh long càng thêm kinh ngạc người này làm sao lại biết nhiều như vậy nhưng là hắn hay là trả lời trịnh dược vấn đề vì hy vọng trịnh dược không hỏi cái gì hy vọng hẳn là dính đến thiên tri bên trên cho nên nửa đường bọn hắn vẫn là phát hiện cái gì cho nên bọn hắn không phải bồ thiên mà là lựa chọn đổi trời trịnh dược có chút hiếu kỳ nhìn xem thánh long nói đổi trời tương đương hủy thánh thú bốn tộc chương á c n hai trăm linh sáu ai phản bội thế giới trịnh dược nhìn xem thánh long thủy tổ không nói gì thêm xem ra thời kỳ viễn cổ đổi trời cũng không có người nào áp b a h ai có thể nói chuyện chi tiết sao trịnh dược muốn từ chi tiết biết cái gọi là hy vọng là cái gì nhưng là thánh long thủy tổ lắc đầu cũng không có thể mặc dù cùng không thể nói không quan hệ nhưng là dính đến trời vẫn là dễ dàng bị phát giác được trịnh dược không có cưỡng cầu mà là lại nói như vậy có thể nói cho ta thời kỳ v i ế t cổ mộ thiên nhất tộc người mạnh nhất danh tự sao cũng chính là vị kia mộ thiên tuyết ca ca thánh long nhìn xem trịnh dược hắn rất kinh ngạc nhân loại ngươi lần lượt đánh vỡ ta nhận biết ngươi thế mà biết cái tên này trịnh dược nói ta còn biết một cái gọi hải nguyện nhưng là duy chỉ có không biết người kia kêu, kêu cái gì thánh long nói ngươi tiếp xúc bọn hắn lưu lại tin tức trịnh dược gật đầu khó trách khó trách à. tuổi còn trẻ liền có thể tiếp xúc bọn hắn lưu lại tin tức đủ để biểu thị bất phàm của ngươi lại tới đây xác thực không phải là bởi vì vật khí thánh long có chút kích động trịnh dược lý giải phải biết muốn hái đến hư thiên q u ả tử thế nhưng là rất khó ngoại trừ hắn cơ bản không có người chính là hạ thiên ngữ có thể h á i đến trịnh dược đều có chút kỳ quái có thể nói sao trịnh dược lại một lần hỏi rất xin lỗi cũng không thể thánh long thanh nhấm mang theo thở dài nói tên của hắn bị vũ nội bên ngoài ghi khắc thiên địa ấn khắc lấy tên của hắn n h ắ c lên hắn như là n h ắ c lên không thể nói những cái kia tồn tại liền có thể phát giác được nơi này trịnh dược hơi kinh ngạc vì cái gì thánh long mỉm cười trong giọng nói mang theo tự hào nói bởi vì hắn từng đánh chết không thể nói đây là chúng ta từ một chút tồn tại trong miệng tự mình nghe nói thế nhưng là chúng ta từ đầu đến cuối không rõ hắn vì cái gì đến cuối cùng đều chưa có trở về không có ai biết hắn trên trời gặp cái gì không có ai biết hắn bị cái gì chậm c h ễ mà không thể trở về chúng ta đều đang đợi hắn trở về thế nhưng lại không còn có tin tức của hắn trịnh dược hơi kinh ngạc người kia thế mà đánh giết không thể nói quả nhiên hắn vô cùng cường đại khó trách nhỏ như vậy cũng dám nói phải giải quyết lịch đại đều không giải quyết được vấn đề nhưng là hắn hay là chưa có trở về bị giết vẫn là thế nào trừ phi tiến về thiên tri bên trên không phải không có ai biết trịnh dược nói liên quan tới thời kỳ viễn cổ còn có một vấn đề thiên kiếp là lúc nào biến mất đi nơi nào thánh long đối với cái này ngược lại là không có kinh ngạc mà chỉ nói trời sập trước đó không có dấu hiệu nào tình h n g dưới biến mất không người biết được lúc nào đi hướng cuối cùng toán thiên thôn một vị nào đó trước khi chết từng nói thiên kiếp hướng đi cùng hắn chưa có trở về khả năng có quan hệ tốt ta trịnh dược không có đầu mối nhưng là chí ít biết thiên kiếp biến mất cùng đổi trời không có quan hệ mà là tự nhiên mà vậy rời đi về phần nguyên nhân gì cũng không có người biết được coi như hắn xem hết tất cả điện tịch khả năng cũng không có cách nào biết chỉ có thể đến lúc đó tiến về thiên chi bên trên xem xét đáp án liên quan tới thời kỳ viễn cổ vấn đề trịnh dược hiểu rõ không sai biệt lắm lại nhiều liền không cách nào thông qua đối phương đạt được hiện tại hắn dự định hỏi một chút liên quan tới long nguyên vấn đề chỉ là còn không có đợi hắn mở miệng thánh long liền nói thời gian của ta không sai biệt lắm ta cần lâm vào một vòng mới ngủ say thật cao hứng có thể gặp người nhân loại sau đó thánh long liền chậm rãi nhắm mắt lại trong mắt của hắn nhìn đều là trịnh dược hắn cảm giác đôi đến rất đặc thù cho nên suy nghĩ nhiều nhìn xem có lẽ hắn đang nhìn hy vọng vô số năm chờ đợi hắn có lẽ so những người khác may mắn bởi vì hắn khả năng thấy được hy vọng hy vọng dường nào đây là sự thực để cho ta đẩy ngươi một thanh a nhân loại tận một điểm sức mọn hy vọng tương lai ngươi không muốn phản bội thế giới nói xong những n à y thánh long lâm vào ngủ say mà tại hắn rơi vào trạng thái ngủ say về sau hắn chỗ cột đá bắt đầu tách ra một vệ ánh sáng quang mang đem dược trực tiếp vây quanh. quá quang Tiêu lui tiểu muốn mang Nam ra mang. ta, ta ta dai. thanh ta ta trịnh bọn người lui ra ngoài, bất quá bọn hắn trên thân cũng nói, liền thăng nhị dai. Thanh cũng là như mày, ta, ta cảm giác cũng giác giác đem một cảm Mục mày, cảm trực tiếp bất chút Thì tức rược có lập vây Vũ là sau đó bốn người trực tiếp nguyên địa ngồi xuống bắt đầu tấn thăng trước kia mở cửa đã bị nhốt chảy ra lực lượng nhỏ đi rất nhiều đương nhiên dạng này càng tốt hơn bởi vì là tự nhiên chi lực chuyển đổi lực lượng đối nam tiêu bọn người tới nói quá khó tiêu hóa dạng này mới vừa và tốt trịnh dược đứng ở bên trong đương lực lượng xuất hiện thời điểm là hắn biết đây chính là thánh long nói đẩy một cái bất quá hắn có chút hiếu kỳ để cho ta không muốn phản bội thế giới là bởi vì trước kia có người phản bội thế giới sao sẽ là ai chứ tới đây hắn đạt được rất nhiều tin tức đối thời kỳ viễn cổ cũng có đại khái hình dáng bất quá vấn đề cũng thay đổi nhiều nhất là mộ thiên tuyết ca ca đến cùng têu cái gì a thật sự là phiền phức không tiếp tục suy nghĩ nhiều trình dược bắt đầu hấp thu nơi này lực lượng có lẽ hắn đêm nay liền có thể thăng tam giai nơi này lực lượng cũng không phải linh dược có thể so sánh được thăng cấp quá nhanh thuốc lại bạch mua không tốt lắm ý tứ cùng dương tiểu dương trả hàng bất quá cầm về luyện giải dược cũng là có thể đáng tiếc duy nhất chính là không có thể hỏi ra long nguyên cùng nơi này quan hệ chờ thánh long thức tỉnh cũng không biết muốn chờ bao lâu hy vọng còn có cơ hội tiến đến nhìn một chút vị này viễn cổ thánh long đi lúc buổi tối hạ thiên ngữ ngồi tại ký túc xá đọc sách đặc biệt chăm chỉ ai bảo nàng sư phụ an vị tại nàng bên giường đâu g i a o g i a o trong lòng cũng khổ rõ ràng tan lớp là tự do thời gian vì cái gì nàng cũng muốn đi theo học tập cho giỏi sư phụ sắc trời đã trễ thế như vậy ngươi sẽ không đi đi ngủ sao hạ thiên ngữ nhìn bán hạ một cái nói bán hạ lắc đầu nói rất lâu không có nhìn xem các ngươi đi ngủ hôm nay tâm huyết dâng trào dự định nhìn xem các ngươi chìm vào giấc ngủ hạ thiên ngữ dao g i a o sư phụ trời đã tối rồi sư tỷ chắc chắn sẽ không đi tìm trịnh dược nhiều lắm là trò chuyện sẽ trời g i a o g i a o nói bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ thở dài nói mỗi ngày đều nói chuyện phiếm đến đêm khuya hạ thiên ngữ lập tức lắc đầu không có bán hạ nói trịnh dược mới 1 5 a không lên nhị giai cuối cùng chỉ là người bình thường nghe được bán hạ kiểu nói này hạ thiên ngữ đột nhiên ngây ngẩn cả người nàng thế mà không nghĩ tới cái này nàng coi là tất cả mọi người là tu chân giả không có khác biệt bán hạ tiếp tục nói cho nên hắn là cần tu luyện hạ thiên ngữ chu môi nàng biết mình một mực tìm trịnh dược trịnh dược liền không thể hảo hảo tu luyện hạ thiên ngữ lập tức nói sư phụ ngươi có hay không biện pháp để trịnh dược tu luyện nhanh một chút ngoại trừ đóng tài nguyên bán hạ lắc đầu không có gia tăng tu vi nào có dễ dàng như vậy không cần tài nguyên nện muốn thăng cấp nhanh chóng là rất khó khăn sự tình hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói ta giống như có một ít công pháp có thể nhưng là là dùng tiêu đốt sinh mệnh làm mạnh lên đại giới g i a o g i a o có chút cả kinh nói vĩnh cửu tăng cao tu vi hạ thiên ngữ gật đầu vĩnh cửu nhưng là cũng là vĩnh cửu giảm b ấ t tuổi thọ g i a o g i a o trong lúc nhất thời nói không ra lời cái này có chút nghịch thiên a chỉ cần cảnh giới tăng lên liền có thể thêm tuổi thọ vô hạn tuần hoàn không phải liền là mạnh nhất rồi cũng không biết hạn chế lớn không lớn bất quá ta định dùng một loại tương đối bình thường phương thức giúp trịnh dược hạ thiên ngữ nói bán hạ ngồi ở một bên mỉm cười nói thì như đâu ta có thể hỏi thiên thu tiền bối một vấn đề nếu như sư phụ không có cái gì muốn hỏi ta liền muốn hỏi như thế nào để thiên tài tuần thu sư nhanh chóng không tác dụng phụ tăng cao tu vi hạ thiên ngữ nói đây là nàng trước đó một cái ý nghĩ bán hạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó sau đó cười nói vừa mới câu nói kia một vạn lần chép xong về sau vi sư coi như quên có vấn đề có thể sách sự tình nói bán hạ dự định rời đi bất quá trước khi đi bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ nói ngày mai giao cho vi sư không phải vi sư tiếp tục cùng ngươi lên lớp hạ thiên ngữ nàng là hẳn là cao hứng hay là khổ sở chương hai trăm lẻ bảy hạ thiên ngữ tin tức bất quá hạ thiên ngữ cũng không có để ý quá nhiều chép là được rồi chỉ là phát một đầu tin tức cho trịnh dượng hỏi là ngủ a trên lý luận hiện tại còn sớm sẽ không ngủ chỉ là hạ thiên ngữ đợi nửa ngày cũng không có đạt được hồi âm hạ thiên ngữ nhìn về phía giao giao giao, giao lập tức nói sư phụ nói người ta là muốn tu luyện hạ thiên ngữ do dự một chút lại phát cái tin quá khứ ngươi có phải hay không tại tu luyện sau đó liền đi sao chép vừa mới câu nói kia hẳn là muốn chép suốt đêm vừa v ẫ n có thể nhìn xem trịnh dược lúc nào về nàng điện thoại liền bị nàng để ở một bên chỉ cần sáng lên hoặc là văng lên nàng đều có thể trước tiên biết trịnh dược còn tại nhanh chóng hấp thu lực lượng lực lượng này là phải cường đại tồn tại chuyển đổi đương nhiên chính là chuyển đổi qua đi muốn nhanh chóng hấp thu cũng là rất khó bất quá hắn không giống 2.5 hắn thế nhưng là có năm giọt căn nguyên vũ lộ hấp thu tốc độ thật nhanh hiện tại hắn tu vi từ 2.5 trực tiếp đột phá đến 2. 6. cho nên hắn đã có sáu giọt căn nguyên vũ lộ chờ 2.7 lại sẽ thêm một giọt đến lúc đó tốc độ càng nhanh lúc sáng sớm trịnh dược đã t ạ i đột phá tam giai bởi vì nhanh chóng hấp thu thăng cấp để thân thể của hắn tiếp nhận vô cùng áp lực cực lớn cái này khiến hắn rất khó chịu nhưng là nếu như không nhanh chút hấp thu xong lực lượng liền muốn bắt đầu biến mất cái cung điện này hẳn là cũng muốn ẩn n ấ p đi trịnh dược cảm thấy một cỗ bài xích hắn cũng nhanh bị đưa ra cung điện cắn răng trịnh dược hấp thu càng thêm nhanh bất quá hắn trên thân bắt đầu xuất hiện một chút tổn thương chỉ là những n à y tổn thương tại s a u khi xuất hiện lại nhanh chóng khép lại đây là bản thân hắn năng lực bị thương ngoài ra vẫn là rất dễ dàng khép lại sau đó thương thế của hắn xuất hiện càng lúc càng nhanh cũng khôi phục càng lúc càng nhanh căn nguyên vũ lộ vận chuyển tốc độ cũng đang tăng nhanh càng là tăng tốc cũng càng là tụ tập dung hợp thẳng đến cuối cùng t r ỉ n h dược mở mắt ra hắn vươn tay bắt lấy căn nguyên vũ lộ trong nháy mắt đó hết thể tất cả đều ngừng lại lực lượng biến mất cung điện cũng đã biến mất hắn trực tiếp xuất hiện tại trong rừng cây mà trên tay của hắn cũng chỉ còn lại một viên căn nguyên vũ lộ cái này căn nguyên vũ lộ so sánh lúc trước lại lớn một chút hắn tam giai thăng cấp nhanh chóng làm hắn đều có chút kinh ngạc vào tháng năm còn không có đến hắn dự tính đầu tháng năm mới có thể tam giai bất quá cũng không quan trọng thăng cấp nhanh tổng không phải cái sai đẳng cấp càng cao tự thân càng an toàn cách bóp nát không cũng biết cũng càng gần trình dược quay đầu về sau nhìn lại phát hiện nam tiêu bọn hắn cũng tại thăng cấp tại trịnh dược nhìn về phía bọn hắn thời điểm bọn hắn đồng dạng tỉnh lại thì vũ nhị giai những người khác thăng lên một cái tiểu cảnh giới mà khi nam tiêu bọn người nhìn về phía trịnh dược lúc có chút ngây ngẩn cả người nam tiêu nói thiên thu đạo h ư u tam giai rồi nếu như hắn không có nhìn lầm thiên thu xác thực đã t a m đ m giai lần thứ nhất gặp phải thiên thu thời điểm hắn vẫn là người bình thường mặc dù là cái có chút kỳ quái người bình thường nhưng là đối phương thật là bắt đầu từ ngày đó tu luyện lúc này mới một tháng nữa làm sao lại tam giai rồi quá nhanh đi thì vũ cũng là một m bức nàng còn tưởng rằng mình giao dịch hội trên một tháng nhất giai đã là người tiên h thế nhưng là thiên thu đại lao tư thái lại một lần đổi mới nàng nhận biết nhưng là thiên thu đại lão là chân chính đại lão hắn có khả năng tại che giấu tu vi qua một thời gian ngắn liền bung ra một chút che đậy để người khác phát giác được hắn lại lại thăng cấp nghĩ như vậy thì vũ cảm thấy đợi nàng thất dài thời điểm cũng dạng này cùng một chút người mới chơi nàng đến lúc đó lại đến tu chân trường học lên lớp khẳng định rất có ý tứ trịnh dược gật đầu nói ừ m lần sau còn có tương tự sự t ì n h có thể tiếp tục gọi ta còn có không có ta dẫn đường không muốn mình xuống dưới xuống dưới chính là một chữ chết nam tiêu bọn hắn tự nhiên minh bạch đầu kia thánh long cũng đã nói đi vào không phải vật khí đó chính là thiên thu thực lực bọn hắn rõ ràng không có loại thực lực này về sau trịnh dược quay người rời đi nam tiêu những người này hẳn là sẽ không tìm đường chết từ bọn hắn thường xuyên muốn cùng mình tổ đội liền biết đương nhiên như vậy vội vã rời đi là bởi vì điện thoại di động vang lên hắn phải xem nhìn nam tiêu bọn hắn nhìn xem trịnh dược rời đi sau đó nói chỉ cần tìm thiên thu đạo h ư u đi địa phương luôn luôn tràn đầy các loại khả năng hiện tại chúng ta đều biết thời kỳ viễn cổ sự tình các ngươi hù dọa không có mục thanh nói lượng tin tức quá lớn mà lại thánh long thủy tổ lại có đồ vật cũng không dám nhấc lên điều này nói rõ loại sự tình này vẫn là càng ít người biết càng tốt đạo kiệt gật đầu hiện tại ta đều không thế nào dám đi bái phòng tiền bối luôn cảm giác khắp nơi đều là nguy hiểm hắn đi động phủ kém chút hụ chết đi đến sân động phát hiện không có thiên thu dẫn đường mình đã chết rồi thì vũ thở dài rất muốn viết thư trở về thổi cho bọn hắn nghe bọn hắn khẳng định sẽ trong nháy mắt gọi điện thoại tới nam tiêu bọn người im lặng cho nên các ngươi tại sao muốn viết thư a trịnh dược nhìn xem điện thoại trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải tối hôm qua tu luyện trước quên nói với hạ thiên ngữ nàng thế mà cách một giờ phát một đầu tin tức tiến đến cơ bản cũng là ngươi có phải hay không tại tu luyện muốn tu luyện tới mấy điểm còn không có tu luyện được không tu luyện tốt nhớ kỹ nói với ta v â n v â n trịnh dược thở dài một tiếng hôm qua hắn cũng không nghĩ tới đi lội sơn động sẽ từ ban ngày đi đến ngày thứ hai ban ngày mà lại bên trong căn bản không có tín hiệu hắn là sau khi ra ngoài mới cảm giác được điện thoại có tin tức cho nên về sau đến mang theo giới kiểu sao vì không cho hạ thiên ngữ dạng này hắn vẫn là đem giới kiểu mang lên đi mà lại nàng một đêm không có ngủ về sau trịnh dược tin tức trở về ừ n hôm qua thăng lên cái cấp ta coi là rất nhanh không nghĩ tới kéo tới hiện tại ngươi một đêm không có ngủ rất nhanh đối diện liền hồi đáp ngươi một trăm sáu rồi tối hôm qua bị sư phụ trừng phạt một đêm không thể ngủ trịnh dược nhìn xem tin tức sửng sốt một chút một trăm sáu a đúng thăng cái tiểu cảnh giới đúng là một trăm sáu xem ra hắn phải đem tu vi cố định tại một trăm sáu chỉ là như vậy khó nói có thể hay không câu ra người b ị mặt xem ra chỉ có thể nhìn vật khí trịnh dược cùng hạ thiên ngữ hàn huyên một hồi đại khái nói lần sau tu luyện sẽ nói với hạ thiên ngữ loại hình lại sau đó chính là muốn đi học hạ thiên ngữ tự nhiên cũng đi tắm một cái ăn một chút điểm tâm thuận tiện ẩn tàng hạ mắt q u ò n t â m trịnh dược đưa di động cất kỹ hắn phát hiện sau này mình không thể tùy tiện chạy loạn còn phải cố kỵ một chút hạ thiên ngữ vạn nhất nàng liền khó chịu ân phải chú ý một chút về sau hắn liền xuất hiện tại linh thú viên hiện tại là thời gian lên lớp hắn tới không tính sớm cũng không tính làm mượn lúc tiến vào tất cả mọi người đã vào chỗ số bốn đông phương mộc lập tức hỏi lão sư giao lưu sự tình thế nào cái này trịnh dược đã vừa mới tiếp vào thông chi quá trình đã đi đến ngày mai xuất phát các ngươi có vấn đề sao tất cả mọi người là vui mừng bởi vì có nhanh chóng thuần thú pháp cùng di động thuần thú trận pháp bọn hắn cảm thấy có thể đi tuần h thú tông h i ể n lộ tài năng cho nên từng cái vô cùng hưng phấn không có vấn đề tất cả mọi người nói chương hai trăm linh tám nũng nịu cũng là vô dụng tất cả mọi người không có vấn đề vậy thì chờ ngày mai tập kết về sau thời gian tự nhiên để chính bọn hắn ngay cả thuần thú bọn hắn chỉ cần học được trận pháp liền có trịnh h hữu hiệu chế ể t ụ linh là linh thời gian, cái kinh. vi đoạn tuần chấn Nhất hơn thú cho khắc thú thú. một tu t đủ để cao sư r dược rời đi trường học hắn đi tới trước đó hạ thiên ngữ đánh băng máy bán hàng trước đã có mới máy bán hàng đứng ở chỗ này cương vị trịnh dược đứng ở chỗ này một hồi hạ thiên ngữ liền nhảy đến bên cạnh hắn đập bả vai hắn một chút nghĩ gì thế hạ thiên ngữ đ ố i trịnh dược mỉm cười nói trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói nghĩ ngươi đập nát cái này máy bán hàng dáng vẻ hạ thiên ngữ mặt soát một chút đỏ lên ý tứ của những lời này là nhớ nàng sao trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ đỏ mặt cảm giác có chút buồn cười bất quá hắn không có nhìn chằm chằm vào mà là dự định đi mua đồ uống hắn đương nhiên sẽ không giống như hạ thiên ngữ động thủ đập một chấm s a u hắn không cách nào đánh ra đồ uống cho nên ngoan ngoan mua đi đương trịnh dược tay sắp đụng phải máy bán hàng thời điểm một trang giấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trịnh dược sửng sốt một chút sau đó lui về phía sau một bước lúc này mới phát hiện là một vị tiên tử t r i n h dược cùng hạ thiên ngữ liếc nhau một cái đều nhìn ra đối phương n g h i hoặc xem ra tất cả mọi người không biết cái này tiên tử cái này tiên tử nhị giai thực lực giai vẫn được một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ t r i n h dược nói tiên tử có việc hóa đơn phạt cái kia tiên tử nói t r i n h dược xứng sờ mập bức cái gì hóa đơn phạt hắn làm cái gì hạ thiên ngữ cũng một mặt không hiểu t r i n h dược hắn làm gì rồi làm chuyện xấu đi không thể tha thứ ta ở chỗ này ngồi sồn rất nhiều ngày lần trước đánh nát máy bán hàng chính là hai người các ngươi ta đến bây giờ còn nhớ tinh tường không nên cái chạy trái cối nữa giao hóa đơn phạt đi nhất giai ngươi là chạy không khỏi ta cái kia tiên tử lâm nhiên nói trịnh dược hạ thiên ngữ nguyên lai là chuyện này bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có tuần tra đội như thế chấp nhất thế mà ở chỗ này ngồi sồn bọn hắn vài ngày cuối cùng trịnh dược nội tâm thở dài nói nhiều ít cái kia tiên tử nói ba viên nhất phẩm linh thạch thật sự là quý bất quá không quan trọng tại dương tiểu dương kia mua linh dược tiết kiệm tới linh thạch cũng không chỉ chừng này coi như ít b ấ t đi ba viên nhất phẩm linh thạch đi trịnh dược giao hóa đơn phạt thờ đơn hắn đều lính đi đến tận đây vị kia tiên tử mới hài lòng rời đi chờ vị kia tiên tử rời đi trịnh dược mới nhìn hướng bên cạnh hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ cúi đầu bãi động chân không dám nhìn trịnh dược biết chân ngươi nha tử đẹp mắt đừng xem trịnh dược nói hạ thiên ngữ ngẩng đầu nhìn về phía trịnh dược nói ngươi cũng cảm thấy đẹp mắt ta ta cũng là cảm thấy như vậy trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ đụng đụng ngón trỏ nói ta biết sai trịnh dược mua một bình đồ uống sau đó hướng công viên phương hướng đi đến hạ thiên ngữ đi theo nói không cho ta mua trịnh dược nói ừng hạ thiên ngữ có chút khổ sở sau đó trịnh dược lại nói phía trước kem ly có mở ngươi ăn kem ly đi được hạ thiên n ữ cười nói nói nàng liền vươn tay cho trịnh dược nhìn trịnh dược dắt hạ thiên ngữ tay hướng mặt trước mà đi ta còn tưởng rằng ngươi giận ta hạ thiên ngữ nói ừ n đang tức giận đâu thật hay giả giả hạ thiên ngữ bĩu i môi nhìn xem trịnh dược trịnh dược nói ngươi tối hôm qua không có ngủ nghe được trịnh dược t i ể u nói này hạ thiên ngữ lập tức che lấy ánh mắt của mình sau đó nói ngươi thấy mắt quần thâm rồi trịnh dược ngươi ở đâu ra mắt quần thâm t a m gia i tu vi suốt đêm một ngày vấn đề không lớn a không rồng hắn thăng cấp liền phải suốt đêm hắn mới có mắt còn thâm tại công viên nhảy dây vị trí trịnh dược cùng hạ thiên ngữ ngồi ở phía trên nói chuyện hạ thiên ngữ nói cảm giác cái này đều có thể nằm trịnh dược nói vậy liền nằm thật thật sau đó hạ thiên ngữ liền nằm đu dây bên trên đầu nàng gối lên tại trịnh dược trên đùi vẫn là nằm dễ chịu một chút hạ thiên ngữ nói trịnh dược không nói gì thêm chỉ là nắm tay đặt ở hạ thiên ngữ tóc bên trên hạ thiên ngữ tóc có chút dài rất ít quản lý tóc cho nên lưu lại rất dài ngươi nếu là không thích ta liền hớt ngắn một chút hạ thiên ngữ nhắm mắt lại nói trịnh dược nói ta rất thích hạ thiên ngữ nói ngươi thích bao dài tóc ta liền lưu bao dài nghe được câu này trịnh dược đột nhiên ngây ngẩn cả người hắn nhớ kỹ ở kiếp trước hạ thiên ngữ tóc một mực cố định tại một cái chiều dài hắn giống như tại một thời điểm nào đó khen qua hạ thiên ngữ tóc dài nếu quả như thật là như thế này như vậy ở kiếp trước hạ thiên ngữ cũng cùng một thế này giống nhau sao nếu quả như thật là như thế này cuối cùng vì sao lại biến thành như thế là hắn làm gì sai sao hắn không biết nhưng là hắn rất muốn có thiên hội biết sau một lát trịnh dược không tiếp tục nghe được hạ thiên ngữ mở miệng nói chuyện khi hắn cúi đầu xem xét thời điểm phát hiện hạ thiên ngữ đã ngủ trịnh dược cười cười nói không biết có thể hay không ngáy ngủ nếu như sẽ liền tốt quay xuống về sau cho nàng nhìn nghĩ nghĩ trịnh dược cảm thấy chảy nước miếng cũng có thể sau đó trịnh dược liền không có lại nói tiếp mà là dựa vào đu dây vớt ve hạ thiên ngữ mái tóc một cái tay còn nắm hạ thiên ngữ tại cái này lúc này đột nhiên có một ít con muỗi bay tới hình như là nhìn hạ thiên ngữ bạch bạch n ộ n n ộ n muốn tại trên mặt nàng đinh hai cái trịnh dược nói khẽ ta đều không có đụng mặt của nàng các ngươi cũng xứng tới gần nói hắn đại phát thần uy trực tiếp dùng tuần thú thuật khống chế con muỗi ta còn không có dùng sức các ngươi liền thần phục Các ngươi quả nhiên không xứng trịnh dược cảm giác mình có chút đ ố c bất quá theo bọn hắn ở chỗ này càng lâu chung quanh con mỗi kiểu gì cũng sẽ chạy đến cắn người bất quá một con đều không có tới gần hạ thiên ngữ toàn bộ bị trịnh dược thuần hóa tại trước mặt hắn xoay quanh vòng bay lít nha lít nhít một vòng nhàn d ỗ i n h ả m chán thời điểm hắn sẽ còn đưa tay chỉ huy bọn chúng bay thật có ý tứ ở kiếp trước cũng chơi như vậy qua chỉ là khi đó bay chính là một đám bảy tám k i ể u d a i linh thú lúc chiều hạ thiên ngữ mới tỉnh lại vừa mới tỉnh lại nàng có chút một bức thậm chí đều chút không nhớ nổi mình ở đâu đương nàng nhìn thấy trịnh dược thời điểm mới nhớ tới mình cùng trịnh dược tại công viên chơi nàng lập tức đụng đụng bên miệng nước bọn ta giúp ngươi trả sát hạ thiên ngữ nghe được chính là câu nói này câu này để nghĩ tiến vào trong động ta không có chảy nước miếng hạ thiên ngữ lập tức nói trịnh dược lấy điện thoại di động ra nói ngươi nhìn có video a a a hạ thiên ngữ dùng tay đi bắt trịnh dược điện thoại Kích cho động nói, trịnh a ta, cho ta, khẳng định là giả. dược đương nhiên sửng ẽ k h sốt một chút đây là tại nũng nịu sao nũng nịu cũng không thể cho a nghĩ như vậy trịnh dược liền định tránh né hạ thiên ngữ tay chỉ là vừa mới đứng lên hắn liền lại ngồi xuống hạ thiên ngữ lập tức nói ngươi thế nào chân t ê bị hạ thiên ngữ r ử a vào một ngày không tê dại mới là lạ chương hai trăm linh chín ta sẽ nhớ ngươi chạm vạng tối thời điểm trịnh dược đưa hạ thiên ngữ trở về nghe nói đông vũ các nàng tới không biết muốn ở chỗ này lưu lại bao nhiêu ngày hạ thiên ngữ nói đông vũ vẫn là rất đáng yêu đương nhiên ly lạc tiền bối cũng tới nàng muốn đi thỉnh giáo một chút đến lúc đó lại đi trịnh dược nhà cho hắn làm ăn có thể mỗi ngày làm thì tốt hơn chỉ là không thể ở tại trịnh dược nhà trịnh dược đương nhiên sẽ không nói cái gì không quay về hạ thiên ngữ từ đầu đến cuối nhớ điện thoại di động của hắn nhất định phải xóa hắn vi d e o trên đường hạ thiên ngữ nói thật chảy nước miếng trịnh dược nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu ừng hạ thiên ngữ chu môi vậy ngươi tay nhiều bẩn đều xoa nhân khẩu nước trịnh dược mỉm cười không nói lời nào dù sao xoa nước b ọ t tay chính nắm hạ thiên ngữ không bao lâu về sau trịnh dược đưa hạ thiên ngữ đến bán hạ chỗ ở hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói có nên đi vào hay không nhìn một chút sư phụ ta trịnh dược lập tức lắc đầu vẫn là lần sau đi hạ thiên ngữ cũng không thèm để ý sau đó trở về trịnh dược bên người nho nhỏ tiếng nói ta sẽ nhớ ngươi nói xong cũng đỏ mặt chạy đi vào trịnh dược đều nghe ngây ngẩn cả người hai đời bình sinh lần thứ nhất có nữ đối với hắn nói như vậy về sau trịnh dược cười quay người rời đi hôm nay lại đi ăn trứng cơm trên đi rất lâu không ánh sáng chú ý trình vũ sạp hàng cũng không biết hắn gần nhất thế nào đi vào trình vũ sạp hàng thời điểm trình dược phát hiện hắn sạp hàng sinh ý rất náo nhiệt thế mà không có chỗ ngồi bất quá hắn phát hiện tại trình vũ bên cạnh nhiều hơn một cái sạp hàng là một cái bán đồ nướng ân nướng sinh hảo trình dược nhìn nhiều một chút phát hiện lão bản lại là một cái tiểu nữ hải không chỉ là cái tiểu nữ hải vẫn là cái con trai tinh đồng loại tương tàn cái này thiết lập khá quen trình dược đạo hữu an c ơ m chiên trình vũ lúc này thấy được trình dược hắn vẫn nhớ trịnh dược là cái không tệ đạo hưu trịnh dược gật đầu một phần không thêm cay một phần hơi cay lúc nào có vị trí cho ta xảo vì trịnh vũ chứng công chiên hắn có thể lợi trịnh vũ nói không cần chờ vị trí đạo hưu có thể tại tiên tiên tiên tử kia ngồi một hồi ta đưa qua tiên tiên trịnh dược hiếu kỳ cái tên này cũng có chút quen thai a bên này bên này bên cạnh sạp hàng nhỏ con trai tình đột nhiên hướng trịnh dược phất tay sau khi thấy trịnh dược liền đi qua sau đó ngồi tại đối phương trên ghế ngồi ngồi xuống cái kia nhỏ con trai tinh liền lập tức nói muốn ăn đồ nướng không nàng nơi này sinh ý không tốt cho nên có người tại đến nhiệt tình một điểm bình thường bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt trịnh dược nhìn xem nàng nói ngươi tên gì nhỏ con trai tinh nói bạch tiên tiên ra ra cho ta lấy được danh tự trịnh dược như có điều suy nghĩ ngươi trước kia không ở nơi này bày quẩy bán hàng a nói đến đây cái bạch tiên tiên cũng có chút phiền muộn ta trước kia là tại tây khu bất quá ra ra nói tây khu xuất hiện một vị nhân vật hết sức nguy hiểm chúng ta chỉ có thể đến đông khu vừa vặn cùng tây khu đối lập đối phương liền không dễ dàng tìm tới trịnh dược khẽ mỉm cười nói nguyên lai là dạng này à khó trách trước kia không có ở chỗ này gặp qua ngươi bạch tiên tiên cũng là cười nói đúng à không nên nhìn ta mới vừa tới ta đổ nướng ăn rất ngon muốn hay không nếm thử trịnh dược nhìn xem bạch tiên tiên nói đổ nướng là giáp đất lục dậy ngươi sao bạch tiên tiên lập tức lắc đầu nói mới không phải r a r a không biết nấu nướng đây là chính ta tại t ù chân đô thị sau khi nói đến đây bạch tiên tiên ngây ngẩn cả người nàng hoảng sợ nhìn xem trịnh dược trịnh dược cũng nhìn xem bạch tiên tiên hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười nhưng là bạch tiên tiên nhìn thấy trịnh dược mỉm cười trên tay quạt gió cây quạt cũng không biết chưa phát giắc rất xuống đất nàng nhớ tới r a r a của nàng nói lời một cái một chút liền có thể nhìn ra thân phận của hắn người một cái hẳn là rất trẻ trung nhưng là rất quỷ dị người một cái khả năng thèm ra da, da của nàng thân thể người một cái khả năng bọn hắn không chọc nổi người bạch tiên tiên trong nháy mắt liền liên tưởng đến người này khả năng chính là trước mắt người này bạch tiên tiên rất sợ hãi ha ha đạo hữu ngươi c ô m chiên t r ì n h vũ lúc này đột nhiên xuất hiện cái này khiến bạch tiên tiên an tâm một chút đúng bên cạnh còn có thật nhiều người nàng không nhất định có việc t r ì n h dược cầm thía bắt đầu ăn trứng c ô m chiên bất quá ăn trước vẫn là hiếu kỳ nói ngươi rất sợ hãi không không có ta ta cũng không tốt ăn a bạch tiên tiên lắp bắp nói t r i n h dược gật đầu ngươi nói đúng xác thực không thể ăn câu nói này để bạch tiên tiên càng thêm sợ hãi sợ mình bị ăn ngươi ngươi nếu là đói bụng ta ta có thể mời ngươi ăn đồ nướng ăn rất ngon bạch tiên tiên nói nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người này t r i n h dược nói không cần quá để ý ta ta không thích ăn con trai giáp đất lục cùng ta kết q u a thiện duyên cũng không cần sợ hãi lui một vạn bước nói nếu như ta nếu là muốn ăn hắn tránh chỗ nào đều là vô dụng lão bản ba cái sinh hảo trứng cơm trên bên kia có người kêu lên muốn biến t h á i tay ta ta đi làm việc bạch tiên tiên lập tức né ra trịnh dược cũng sẽ không để ý không có việc gì cùng một đứa bé so đỏ cái gì bất quá hắn xác thực không thể đi ăn giáp đất lục đây thật là một kiện chuyện p h i ề n thoái chỉ có thể chờ mong giáp đất lục ngày nào có việc muốn cầu cạnh hắn đến lúc đó liền có thể yếu điểm thịt ngày thứ hai trịnh dược mang theo tám cái học sinh tại nhà ga chờ đợi lần này đồng hành còn có dư ẩn quá trình là hắn đi dẫn đường cũng là hắn rất nhanh dư ẩn đi tới đi vào trịnh dược trước mặt dư ẩn lên đường vấn đề nghĩ thế nào trịnh dược lắc đầu hắn căn bản cũng không có muốn dư ẩn cũng không thèm để ý đến lúc đó rồi nói sau. sau đó bọn hắn liền lên xe lửa Tuần、thú u ầ n t tông cách nơi này cũng không xa chỉ có nửa ngày lộ trình giữa t r ư a liền có thể đến bọn hắn giống như rất hưng phấn dư ẩn nhìn xem những học sinh kia hiếu kỳ đường trịnh dược gật đầu đại khái là có nhiều như vậy linh thú có thể chọn ăn đi a dư ẩn s ữ n g sở hắn cảm giác mình nghe lầm lao sư ý là chọn thuần hóa hạ thiên ngữ ở phía sau nói bổ sung dư ẩn gật gật đầu dạng này liền nói thông hạ thiên ngữ cảm giác tốt bất đắc dĩ nhà nàng trịnh dược không hiểu thấu không có chút nào đủ nghiêm cẩn trịnh dược nhìn một chút xe lửa trước sau mặt nói không chỉ chúng ta một lớp dư ẩn gật đầu ngươi đã nhìn ra có ít người đồng dạng thu được mời tu chân đô thị còn có một cái cao cấp ban cái khác chính là khác chức nghiệp cùng loại thú tu loại hình trịnh dược gật đầu xem ra tuần thú tông là muốn làm chút gì bất quá cái này đều không trọng yếu dù sao cho hắn linh thú là được đợi chút nữa đến tuần thú tông mỗi cái địa phương người đều lại nhận khảo nghiệm khảo nghiệm kết quả trở tại đãi ngộ nhớ k ỹ hết sức dư ẩn lại một lần nhắc nhở trịnh dược tự nhiên là gật đầu nhưng là nếu như vẫn là lần trước loại kia vấn đề như vậy hắn vẫn là trò không ra đáp án giữa trưa bọn hắn xuống xe lửa liền trực tiếp đi vào tuần thú tông sơn môn hạ số sáu dương nhìn xem nhà mình sơn m ô n nói có chút hưng phấn số ba h i ể u vận cũng nói ta cũng vậy rốt cục có thể đánh bọn hắn mặt ta trong khoảng thời gian này thế nhưng là rất cố gắng nếu như lại cho ta thời gian mấy tháng tuần thú thuật ta có thể treo lên đánh tông môn thiên tài số sáu dương lần thứ nhất rất tán đồng số ba hiệu vận chương hai trăm mười xem thường một giai trịnh dược nhìn xem tuần thú tông sân môn nơi này không có đường từ nơi này đi lên số sáu dương lập tức nói đúng vậy bất quá đường núi có chút gập đền hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói không sửa sơn đạo sao số ba hiệu vận nói đúng vậy bọn hắn chính là không sửa sơn đạo nói tuần thú tông đệ tử đối mặt núi chỗ nào không phải đường nam cung tiểu minh nói chẳng lẽ bọn hắn liền không cân nhắc có khách sao số sáu dương nói bọn hắn thuyết khách người biết bay không biết bay khách nhân không cần để ý tất cả mọi người như thế chân thực sao chính là trịnh dược đều có chút bất đắc dĩ những người này có phải hay không có chút ngay thẳng mà lại có cầu thang mới lộ ra có bức cách một bên dư ẩn mỉm cười nói tuần thú tông chính là như vậy quen thuộc liền tốt bất quá chúng ta lên núi khả năng so bình thường còn khó hơn một chút những người khác cũng thế lúc này bọn hắn cách đó không xa cũng xuất hiện hai đội người bọn hắn nhân số cũng đều không nhiều mười mấy tả hữu là thú tu cùng tu chân đô thị cao cấp thuần thú ban về phần là lớp mấy liền không được biết đại khái năm mươi năm cấp trở lên trình độ bên trên quả thật có thể đẻ chết người bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy trịnh dược bên này bất quá không có người coi ra gì đều là một đám tiểu thí hải không có cái gì h ả o t ạ i ý trịnh dược cũng không chút để ý bọn hắn mà là hỏi dư ẩn trực tiếp dạng này đi lên liền có thể dư ẩn gật đầu đúng vậy nhưng là nhất định phải đến trên núi còn có ta sẽ đi theo rất đằng sau trịnh dược minh bạch hắn hướng phía trước cất bước nói đi thôi những người khác ứng tiếng đuổi theo trịnh dược về phần khảo nghiệm hắn nhóm sớm biết chuyện này không có khiết đảm ngược lại có chút hưng phấn đối bọn hắn mà nói đến cái gì còn không sợ chỉ cần không phải tam giai t ứ giai cấp bậc đều không cần quá để ý tam giai khả năng cũng còn tốt số bảy chiến lược đặc biệt cao thực sự không được bọn hắn cũng là sẽ trốn dư ẩn nhìn xem những người này bắt đầu lên núi dưới tình huống bình thường tuần thú tông sẽ chỉ phái mười con nhị giai linh thú tới bọn hắn chín người một người đối phó một con vấn đề không lớn hẳn là ổn mặc dù không tính lợi hại nhưng là quá quan liền tốt hy vọng sẽ không bởi vì tu vi vấn đề mà gây nên vấn đề khác tuần thú tông Đã tới đợt tới tại trên núi, chúng ta thú? người, núi, phải hay không hẳn là phái gia ba bọn ngay hay hắn chúng không hẳn linh có là một vị đệ tử nói phái a bất quá bọn hắn tới nhiều ít người một tên i đệ tử khác hỏi một đội đại khái mười cái đi vậy l i ề n một đội một trăm con linh thú đưa tiến đi cái này vị k i a đệ tử có chút sợ hay nói sư huynh có phải hay không sai rồi không phải đã nói mười con sao cái k i a sư huynh cười nói đúng a mười con một người mười con vậy đệ tử vẫn còn do dự người sư huynh kia tiếp tục nói yên tâm chúng ta một đường đi theo liền tốt có vấn đề triệu hồi là được cho bọn hắn một chút giáo huấn lại nói đã vị sư huynh này đều nói như vậy vị sư đệ kia cũng không có nói cái gì về sau hắn liền bắt đầu thả ra linh thú phong kỳ nhìn xem linh thú ra ngoài khinh thường nói thật không biết những lao bất tử kia nghĩ như thế nào thế mà còn muốn tìm ngoại nhân đến giao lưu còn muốn công khai cái chỗ kia chúng ta cũng không có cách nào bọn hắn có thể có biện pháp ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn đối mặt nhiều như vậy linh thú còn có thể khoe khoang tới khi nào nói phong kỳ liền đi theo hắn tự nhiên muốn đi xem nhìn những người kia dáng vẻ chật vật kỳ nhân thu chân giới còn có cái gì thuần thú kỳ nhân nếu có đã sớm truyền ra phong thanh sẽ còn không có tiếng t â m gì sao linh t h ú xuất động động tĩnh tự nhiên là kinh động đến không ít người tuần h thú tông một ít trưởng lão tự nhiên cũng có chỗ phát hiện mặc kệ sao ngũ trưởng lão hỏi quên đi thôi để bọn hắn náo vừa vặn nhìn xem những người kia có cái gì thực lực không phải che dấu đoán cũng khó chịu nhị trưởng lão nói dư ẩn bên kia nhưng ăn không tiêu hắn là tông chủ tự mình mời người đi xem một chút đi có vấn đề trước tiên xuất thủ về sau ngũ trưởng lão quay người rời đi hắn phải đi nhìn xem nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn bọn hắn tuần thú tông cũng rất khó xử lý đây là mời vẫn là mưu sát c h ị n h dược đi tại trong rừng tây cũng không có cảm giác chung quanh có cái gì nguy hiểm phu cận cũng không có linh thú dấu hiệu không biết kiêm mười con linh thú muốn cái gì thời điểm xuất hiện xuất hiện hắn phải nên làm như thế nào mới có thể cho đối phương lưu lại sinh lộ tại hắn suy nghĩ thời điểm số sáu dương đột nhiên nói lão sư chờ sau đó nếu là có khảo nghiệm để cho ta tới trước đi hẳn là một chút linh thú tuần thú tông liền linh thú nhiều nam cung tiểu hưng nói ta là số một ta tới trước ta không đối phó được các ngươi lại đến nam cung tiểu minh nói nếu là đối phương quá yếu cái kia còn có ta cơ hội xuất thủ sao g i a o g i a o nói vậy ta số tám làm sao bây giờ cái khác liền không nói nàng sư tỷ tại nàng phía trước nàng ở đâu ra cơ hội ra tay a nàng sư tỷ chính là g i ả yếu cũng sẽ không quá yếu dạng này nàng không phải rất n h à g chán kỳ thật thuần thú chơi một hồi cũng thật có ý tứ trịnh dược nói nghe nói có mười con linh thú các ngươi có thể một người một con nghe trịnh dược nói như vậy những người khác cứ yên tâm xuống tới có cơ hội ra sân liền tốt trịnh dược ngẫm lại cũng đúng nếu như hắn không xuất thủ như vậy là không phải liền có thể trả lời dư ẩn vấn đề ân trên lý luận là như thế này sau đó trịnh dược liền không thèm để ý những người khác cũng là đang chờ mong cái này linh thú xuất hiện đường lên núi bên trên thú tu một nhóm người là đi nhanh nhất nghe nói đối phương sẽ thả linh thú còn chỉ có mười con xem thường chúng ta sao trong đó một vị thú tu nói không trọng yếu dù sao đều là đi cái đi ngang qua sân khấu mà lại đối phương cho mời phí cũng không ít không nên náo sự tình chắc chực vừa mới có thấy hay không thế mà còn có nhất giai nhị giai coi như xong nhất giai cũng không tính là chân chính tu chân giả tới nơi này làm gì Tốt, tất ố t t cả mọi người là từ nhất giai tới không cần thiết xem thường đối phương một vị nhìn tương đối cuồng dã nữ tử nói văn anh thú tu tam giai đỉnh phong tu vi là lần này lĩnh đội thân là lĩnh đội tự nhiên không muốn phức tạp coi như nàng xem thường cái kia nhất giai cũng sẽ không để người náo h sự tuần thú tông muốn làm thế nào bọn hắn phối hợp chính là thì như lần này khảo nghiệm thanh thản ổn định tiếp nhận là đủ cái kia anh tỷ tuần thú tông nói là mười con linh thú a đột nhiên có người hít vào một hơi hỏi văn anh gật đầu đúng vậy nói là mười con tam giai linh thú mặc dù là tam giai đ ỉ n h phòng nhưng là chúng ta tám người vấn đề không lớn không phải a anh tỷ ngươi ngươi nhìn kia là bao nhiêu con người kia chỉ về đằng trước nói hắn là nơi này ánh mắt tốt nhất một vị cùng thú văn có quan hệ những người khác quay đầu nhìn kỹ một chút sau đó từng cái liền ngây ngẩn cả người lít nha lít nhít linh thú từ trên núi vọt xuống tới dẫn đầu là một con tứ dai sau lưng nó còn đi theo một đống tam dai đây là mười con cái này một trăm con đều có văn anh kinh hãi tuần thú tông muốn làm gì ngự sát sao anh tỷ làm sao bây giờ lui hướng bên cạnh lui bên cạnh hẳn không có mạnh như vậy yếu dẫn đường có ba sáu phối hợp ta cho chúng nó một chút chướng ngại đánh gãy bọn chúng sung kích khí thế được chương hai trăm mười một trực diện một trăm linh thú thu chân đô thị cao cấp thuần thú ban cũng trên đường bọn hắn đồng dạng trò chuyện đúng rồi thú tu người làm sao cũng tới giao lưu hội sẽ động thủ a nếu như cùng bọn hắn động thủ chúng ta không có cái gì phần thắng nhất là tuần thú sư chiến lược vốn là yếu đúng căn bản đánh không lại thú tu thú tu cả đám đều dữ dội muốn chết nếu như có thể cùng tân sinh đối đầu vậy cũng tốt tuyệt đối rất nhẹ nhàng tu vi t r ê n l ệ n h ở nơi đó khẳng định rất nhẹ nhàng bất quá nghe nói tân sinh lão sư là cái kia nhất dài tu chân giả thật không biết tu chân đô thị gần nhất chuyện gì xảy ra thế mà làm ra loại chuyện ngu này các ngươi thế mà nghĩ đến cùng năm nhất đánh tiên đồ các ngươi ít nhất đều bốn mươi năm cấp một vị thanh niên nam tử lắc đầu nói đến h ắ n chính là cái này ban ban trưởng cũng là người phụ trách liễu nghiệp đồng dạng là tam giai đỉnh phong tu vi vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi nhìn thấy linh thu thuận tiện giải quyết sau đó nghỉ ngơi một chút bắt đầu giao lưu hội nhìn xem tuần thú tông rốt cuộc muốn làm gì ta luôn cảm giác bọn hắn có cái khác mục đích liễu nghiệp nhìn về phía trước nói những người khác không nói chuyện mà là tiếp tục hướng phía trước mà đi chỉ là vừa mới đi trong chốc lát bọn hắn liền ngừng lại liễu nghiệp mày nhân lại tại sao ta cảm giác có loại sao động khí tức còn không có đợi những người khác nói cái gì tiền phương của bọn hắn liền xuất hiện đại lượng linh thú、Ui、uy uy u i không phải đã nói mười con sao đây là khi dễ chúng ta không có đọc qua sách sao làm sao bây giờ a chúng ta có thể thuần hóa sao đánh thì đánh cực kỳ liễu nghiệp trực tiếp trở về đường băng còn nói nhiều như vậy làm gì chạy a những người khác lấy lại tinh thần lập tức đi theo làm sao bây giờ không chạy nổi bọn chúng đi sát vách bên kia hẳn là chỉ là nhị giai linh thú trông cậy vào bọn gia hỏa này sẽ không theo chúng ta đi kia khảo nghiệm làm sao bây giờ liễu nghiệp thở dài suối tiểu thư mệnh đều muốn không có ai để ý khảo nghiệm a tuần thú tông đây là tại làm gì chỉ là vừa mới không có chạy bao lâu bọn hắn liền thấy có người lao đến hai nhóm người trực tiếp giao hội cùng một chỗ xác nhận xem qua thần đều là chạy chối chết người bọn hắn không nói hai lời hướng cùng một cái phương hướng mà đi dĩ nhiên chính là tu chân đô thị tân sinh phương hướng bên kia linh thú khẳng định không có mạnh như vậy hẳn là có thừa địa nếu như vẫn là như vậy vậy cũng chỉ có thể đều bằng bản sự các người thú tu không phải rất biết đánh nhau sao liễu nghiệp rêu cợt nói chủ yếu là vì để cho những người này phân tâm bọn hắn giống như không chạy nổi đối phương văn anh khinh bị nhìn xem liễu nghiệp sau đó nói không cần để ý tới bọn hắn hất ra bọn hắn sau đó thú tu người bắt đầu gia tăng tốc độ cao cấp thuần thú ban lập tức một b ư ớ c nhất là phía sau linh thú tốc độ cũng không chậm nếu là tân sinh bên kia không có c h u y ể n cơ bọn hắn muốn s o n g đợi a trong rừng cây phong kỳ xem thường cứ như vậy a dạng này đã làm cho tông môn đại lực mời hắn hoàn toàn không biết những trưởng lão kia đang làm gì hắn luôn cảm giác quả thực là lãng phí những người này không có một cái nào xuất sắc hắn làm không được đối phó những linh thú này hắn thừa nhận mình bình thường nhưng là những người này tiếp nhận mời như vậy thì nói rõ bọn hắn là có thực lực không đối phó được những linh thú này kia cùng hắn khác nhau ở chỗ nào trên bầu trời ngũ trưởng lao lắc đầu thở dài nhiều như vậy linh thú đúng là quá mức căn bản không có người nào có thể làm được trực diện những linh thú này đừng nói tuần thú sư chính là lực công kích cường đại cùng giai kiếm tu tại đối mặt nhiều như vậy linh thú thời điểm cũng muốn tránh né mũi nhọn là bọn hắn tuần thú tông quá mức bất quá hắn đang chờ những người kia tụ hợp cùng dư ẩn người bên kia tụ hợp đến lúc đó hắn liền sẽ xuất thủ giải quyết những linh thú này coi như đây chính là thí luận đi trịnh dược nhìn về phía trước c a o mày nói chuyện gì xảy ra bởi vì bọn hắn tốc độ chấm nhất cho nên một mực không có gặp được linh thú bất quá trịnh dược đã cảm giác được dư ẩn cũng là những mày hắn cảm giác không thích hợp bất quá không chờ hắn nói cái gì trịnh dược liền mở miệng nói cẩn thận một chút có linh thú xuống tới số một nam cung tiểu hưng nói ta tới trước những người khác không nói gì tự nhiên là không có ý kiến đã nói xong mười cái một người một cái trịnh dược lắc đầu nói đề nghị các ngươi cùng một chỗ những người khác không hiểu vì cái gì đột nhiên cùng nhau hạ thiên ngữ nói ta cũng cùng một chỗ sao nàng thế nhưng là có thể siêu việt những n à y tất cả mọi người cùng tiến lên mười con không đủ chơi trịnh dược gật đầu cùng một chỗ đi không phải ta lo lắng bọn hắn sẽ chết sạch những người kia chính là hạ thiên ngữ cũng là một mặt không hiểu có ý tứ gì a nhưng là rất nhanh hạ thiên ngữ liền cảm giác được có đại lượng linh thú tại ở gần tuyệt đối không phải mười con rất nhiều linh thú hạ thiên ngữ hỏi trịnh dược gật đầu ừng một trăm con những người khác lại là một mặt một b ư ớ c một trăm con này làm sao chơi sẽ chết người đấy à? rõ ràng nói xong mười con nhưng là rất nhanh nam cung tiểu minh liền hiếu kỳ nói lao sư làm sao mà biết được rõ ràng như vậy hơn nữa còn so số bảy sớm biết phải biết bọn hắn lao sư thế nhưng là chỉ có nhất giai trịnh dược nhìn xem bọn họ nói thật kỳ quái sao chờ các ngươi biết cái gì là thuần thú thời điểm liền đã hiểu tốt a bọn hắn không hiểu trịnh dược không có nói sai cảm giác của hắn năng lực mặc dù mạnh phi thường nhưng là biết những linh thú này số lượng cùng tung tích là thuộc về n g ữ linh thuật phản hồi n g ữ linh thuật là tuần thú sư chiến đấu chi thuật hắn vẫn muốn dạy thế nhưng là một mực không có cơ hội có lẽ hiện tại là một cái cơ hội mà lại hắn muốn cho những cái kia linh thú lựu sinh lộ vừa vặn đi liền nhìn những học sinh kia lúc nào thua trận đông phương mục nhìn về phía trịnh dược nói lão sư một trăm con nhị giai linh thú thật không có vấn đề sao hắn trước khi ra cửa bị hắn hai vị ca ca cảnh cáo lão sư hắn nói cái gì liền phải nghe cái gì không nên hỏi vì cái gì tin tưởng là được rồi hắn thật không rõ a lão sư hắn đến cùng làm sao chinh phục hắn hai vị ca ca bất quá hắn lão sư cũng liền thuần thú lợi hại cái khác rất bình thường a nhất là thịt nướng nhưng là hai vị ca ca không thể không nghe những người khác cũng nhìn xem trịnh dược một trăm con quá khoa trương chính là số sáu dương đô có chút sợ hãi không sợ nhất chính là hạ thiên ngữ cùng giao giao giao Giao là bởi vì có nàng sư tỷ tại vấn đề khẳng định không lớn thực sự không được các nàng có thể bay trời chỉ là có chút bại lộ nàng sư tỷ mạnh vô địch tư thái có thể không được liền thối lui đến đằng sau ta trinh dục nói hắn nói rất bình tĩnh phảng phất đối mặt một trăm con linh thú cũng không phải là cái gì khó lường sự tình dư ẩn cũng rất kinh ngạc hắn là dự định xuất thủ nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút chờ mong hắn nhớ ra rồi đối phương là số bảy số bảy làm việc xưa nay không có thể sử dụng lẽ thường đánh giá như vậy lần này sẽ có không giống phát triển sao lúc này linh thú bắt đầu xuất hiện nam cung tiểu hồng bọn hắn cũng nhìn thấy chỉ là nhìn thấy một máy mắt bọn hắn liền vô ý thức lui về sau một bước một đống lớn linh thú khí thế hùng hổ xông lại bọn hắn cũng sẽ lo lắng thụ sợ không cần lo lắng sư tỷ ta rất mạnh nàng muốn thật muốn động thủ những linh thú này không đủ nằng dết g i a o g i a o nói nghe được g i a o g i a o nói như vậy bọn hắn dễ chịu rất nhiều tóm lại đem hết toàn lực không được liền lui lại giao cho bọn hắn lao sư lao sư không được còn có số bảy chiến l ự c vấn đề không lớn chương hai trăm mười hai một kiếm một cái không phải một kích c h i địch những học sinh kia đứng tại phía trước bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng trận pháp nhưng là nhiều như vậy linh thú một mạch xông lên thật có thể chứ hạ thiên ngữ nói các ngươi thử thuần hóa uy hiếp ta để chống đỡ tấn công của đối phương một trăm con nhị giai linh thú xung kích đại bộ phận vẫn là nhị giai đình phong một cái bình thường tam giai căn bản là không chặn được tới nhưng là hạ thiên ngữ không phải phổ thông tam giai muốn ngăn cản một trận vẫn là không có vấn đề những người khác cũng là gật gật đầu sau đó dự định sáng trận pháp linh thú b ầ y càng ngày càng gần hạ thiên ngữ một bước đi ra ta tới trước ngăn cản bọn chúng xung kích các ngươi bắt gấp thời gian giờ khác này hạ thiên ngữ tam giai lực lượng trực tiếp quét ngang mà ra đương nhiên nàng không dám dùng toàn lực chỉ cần có thể ngắn ngủi chậm ở liền tốt những người khác cũng là nhìn xem hạ thiên ngữ chỉ cần đàn thú xuất hiện giảm sóc bọn hắn liền sẽ xông đi lên sau đó hạ thiên ngữ lực lượng cùng đàn thú đụng vào nhau lực lượng vô hình xuất hiện đọ sức tại cái này đọ sức bên trong đàn thú tiến lên bộ pháp xuất hiện trở ngại to lớn như là tiến vào giảm sóc khu vực bọn chúng tất cả đều chậm lại không có chút nào bốc đồng g i a o g i a o nhìn xem một màn này lập tức v ọ t tới nói bên trên g i a o g i a o đều vọt lên những người khác tự nhiên không có dừng lại dự định từng cái tất cả đều xông tới số sáu dương d ơ hai tay lên nói thực không dám dầu dếm hai ta một tay đều có trận pháp ta có thể một lần trấn nhiếp hai cái nói hắn trực tiếp vận dụng trận pháp hai con linh thú trong nháy mắt bị trấn nhiếp cái khác cũng có một chút ảnh hưởng số một nam cung tiểu hồng cũng d ơ hai tay lên nói ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta nghĩ đến sau đó nàng cũng bắt đầu động thủ số hai hoàng b ồ i xuất ra một cái thiết truy nói các ngươi thật sự là hèn hạ loại sự tình này thế mà không nói ra cũng may ta tìm người khắc vào tích xúc năng lượng pháp bảo bên trên có thể không ngừng sử dụng thứ này còn có thể nện đầu một vật dùng nhiều nói liền bắt đầu đại sát tứ phương những người khác n g ộ n các ngươi làm sao đều nhiều như vậy hoa văn a nam cung tiểu minh nói đến cùng các ngươi là thiên tài hay ta là là thiên tài nói hắn đi vào linh thú trước dùng hạ trận pháp con linh thú này trực tiếp nằm xuống cũng may ta tìm được trận pháp mới cách dùng thuật thôi miên vâng số ba h i ể u vẫn đem một con linh thú nện vào trong đất nói vẫn là vật lý thôi miên thuận tiện những người khác bọn hắn phát hiện số ba nhìn cao gầy động thủ lại thô bạo đơn giản một điểm mỹ cảm không có số bốn đông phương một không cam lòng yếu thế đã các ngươi đều như vậy vậy ta chỉ có thể lộ ra bài nói hai tay của hắn chắp tay trước ngực chân của hắn tay của hắn mi tâm của hắn đều xuất hiện sáng ngời ngũ hành tụ đ ỉ n h ngang qua bắt phương đông phương mục dơ cao hai tay lập tức cấn về phía mặt đất nói đại tuần thú thuật ông một tiếng to lớn t u ầ n thú trận pháp trực tiếp quét sạch từ phương t r u n g quanh linh thú tất cả đều bị bao trùm trong đó tất cả linh thú đều có một tia e ngại bọn chúng bắt đầu lui lại những người khác nhìn ngây người trận pháp này dùng thật mạnh mẽ g i a o g i a o không cam lòng yếu thế xem ta nàng cái thứ nhất x ố n g lại hiện tại mới đậu thủ nhân vật chính nhà đều là áp chủ giao giao trước người làm thủ thế sau đó một đạo trận pháp tại trong tay nàng xuất hiện tiếp lấy trận pháp bị nàng một loại khác tay dẫn dắt ra ngoài chỉ là dẫn dắt trong nháy mắt xuất hiện đại lượng trận pháp tân ký giao giao huy động trận pháp đem đại lượng trận pháp tân ký khuyết tán ra vạn hóa thiên dẫn veo một tiếng đại lượng trận pháp tân ký trực tiếp chiếu vào linh thu trên thân những cái kia linh thu trực tiếp liền đã nhận ra uy hiếp phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đ ồ vật đồng dạng sau đó lại một lần bắt đầu lui lại có chút nhát gan trực tiếp ngã xuống đất mất đi một nháy mắt một trăm con linh thú bên trong có một nửa đã mất đi chiến đấu tâm tính mà còn lại cũng có chút sợ hãi lo lắng lập tức cũng không dám bắn vọt chính là không có hạ thiên ngữ lực lượng trở ngại bọn chúng cũng không dám x ô n g dư ẩn ở phía sau nhìn có chút xứng sở thế mà cản chạn chỉ bằng những học sinh kia dư ẩn căn bản không biết những người kia làm sao làm nếu như chính diện giao phong bọn hắn không có khả năng xử lý nhiều như vậy linh thú nhiều lắm là một người một cái ngoại trừ cái kia tam giai bên ngoài thế nhưng là cho những cái kia linh thú thực tế uy hiếp chính là những cái kia nhị giai học sinh hắn đột nhiên có chút không hiểu những người này chuyện gì xảy ra tiếp lấy hắn liền nhớ lại số bảy một mực không có cho hắn đáp án khó trách đ ố i phương không cho mười con linh thú để hắn tìm sinh lộ đây là tại cho ai tìm sinh lộ trịnh dược kỳ thật cũng thật kinh ngạc những người này thế mà có thể đem trận pháp chơi ra nhiều như vậy hoa văn hắn đều không có chơi qua bất quá không có cách hắn không có loại này quá trình về phần còn lại một tiểu bán hắn dự định động thủ những người kia thở hừng hộp linh khí tiêu hao không sai biệt lắm hạ thiên ngữ ngoại trừ chẳng qua là khi trịnh dược muốn lên đường thời điểm đột nhiên ngây ngẩn cả người hắn phát hiện có mới đ ổ vật xuống tới mà lại càng nhiều càng mạnh đúng vậy liễu nghiệp cùng văn anh bọn hắn chạy tới mang theo hai trăm con tam giai linh thú chạy tới văn anh bọn hắn nhìn thấy trước mặt linh thú cùng tân sinh đều là s ứ n g sở bọn hắn coi là những người này cũng hẳn là đang lẩn trốn nhưng là có chút không đúng một trăm con linh thú thế mà nằm xuống một nửa vậy đối phương từ đầu đến cuối liền những người kia cái này làm sao lại như vậy anh tỷ đừng nói là những người kia làm văn anh nhớ mày có thể nhỏ xem bọn hắn đúng vậy mặc kệ là bọn hắn hay là đằng sau nhóm người kia bọn hắn đều chỉ có chạy chối chết phần duy chỉ có cái này đoàn người trực tiếp đối kháng linh thú cao cấp ba người n tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn có chút khó tin đương nhiên thân là học trưởng l i ễ u nghiệp mặc dù hố những người này nhưng là vẫn hét lớn trốn mau trốn đằng sau còn có thật nhiều nhìn thấy những người này xuất hiện giao giao bọn hắn vốn là rất kinh ngạc nghe được đối phương nói lời thì càng kinh ngạc còn có cái này còn đánh thắng được sao tiếp lấy bọn hắn liền thấy lít nha lít nhít linh thú mà lại những cái kia linh thú là thật mạnh mẽ đâm tới mỗi một cái đều có thể đem bọn hắn đụ n g bay đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối đầu trịnh dược nhìn xem những người kia cùng những cái kia linh thú chân mày cau lại nói tuần thú tông có phải hay không quá mức hạ thiên ngữ đứng tại trịnh dược bên cạnh nói là rất quá đáng còn có những người kia rõ ràng không phải một con đường nhất định phải hướng mặt ngoài bên này chạy trịnh dược nói ta giải quyết linh thú hạ thiên ngữ xuất r a kiếm đạo ta đi đem những người kia đánh một trận trịnh dược gật đầu sau đó hạ thiên ngữ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ đương nàng lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại văn anh trước mặt không có chút nào ngôn ngữ trực tiếp một kiếm chém ra ngoài huênh một tiếng văn anh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nàng có chút khó tin nhìn xem hạ thiên ngữ nàng cảm giác đầu tiên chính là thật mạnh sau đó chính là phẫn nộ người điên rồi đúng không chẳng qua là khi nàng lúc nói chuyện hạ thiên ngữ lại một lần xuất hiện tại trước gót chân nàng sau đó một q u y ề n đánh ở trên người nàng văn anh là muốn động thủ ngăn trở nhưng là không biết vì cái gì không ngăn được phấp văn anh phun ra một n g ụ m máu tươi lại một lần bay ra ngoài nàng đâm vào trên cây muốn đứng lên lại đứng không dậy nổi nhìn thấy văn anh dạng này những người khác liền nổi giận bọn hắn trực tiếp công kích hạ thiên ngữ dám đánh anh tỷ người muốn chết nói liền đến đến hạ thiên ngữ trước mặt trên người hắn t h u văn đang g ầ m thét phảng phất muốn nuốt vào hạ thiên ngữ văn anh muốn để những người kia dừng tay người này bọn hắn đánh không lại nhưng là nàng căn bản không kịp hạ thiên ngữ nhìn thấy người tới không có chút nào dừng lại trực tiếp huy kiếm chém ra một kiếm chém ra người kia trực tiếp bị nàng chém bay tận lực bồi tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi sau đó hạ thiên ngữ lại vung ra mấy kiếm một kiếm một cái có bất kỳ một người có thể ngăn cản hạ thiên ngữ một chiêu mà không bại bất quá trong c h ư ớ c mắt trước kia lao xuống thú tu toàn quân bị diệt tất cả đều ở một bên kêu rên bọn hắn nhìn về phía hạ thiên ngữ trong mắt co rung động thậm chí có chút hoảng sợ tên biến thái này ở đâu ra sau đó hạ thiên ngữ nhìn về phía thuần thú cao cấp ban cao cấp ban người đã mậu b ư ớ c thật thật mậu b ư ớ c đây là tân sinh l ừ a gạt quỷ a nhưng là liễu nghiệp phản ứng thật nhanh lập tức nói không cần tiên tử động thủ là chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liên lụy các vị chính chúng ta động thủ sau đó hắn không nói hai lời trực tiếp vọt tới một bên cây quanh một tiếng hắn thổ huyết ngã xuống đất những người khác trực tiếp bắt trước sau đó cao cấp ban toàn quân bị diệt chỉ có thể ghé vào một bên thổ huyết bởi vì rời đi chủ đạo ở giữa lại có người linh thú có vẻ như sẽ không để ý tới bọn hắn không phải liền thật muốn chết nhưng là bọn hắn muốn biết những người này đối diện với mấy cái này linh thú phải làm sao trốn không thoát ta chương hai trăm mười ba thần phục quỳ lạy lúc này hạ thiên ngữ đã lui về chỉnh dược bên người chính là nàng cũng không có khả năng giải quyết nhiều như vậy linh thú nếu như là một người nàng thật đúng là không sợ chỉ là vừa mới trở về hạ thiên ngữ cũng có chút lo lắng ngoại trừ lo lắng trịnh dược có thể hay không đối phó linh thú còn lo lắng vừa mới mình biểu hiện chính là không phải quá mạnh rồi rất nhanh nàng liền không lo lắng trịnh dược mới nhất giai nhìn không thấu người khác tu vi nàng hoàn toàn có thể nói mình cảnh giới so với cái kia người cao ân chờ gả đi lại nói lời nói thật lao bà hắn thiên hạ đệ nhất hạ thiên ngữ trở về đứng ở nơi đó những người khác thì m ộ t b ư ớ c nhất là một đến sáu h ả o bọn hắn biết số bảy rất mạnh nhưng là hoàn toàn không biết số bảy mạnh cùng bật học đồng dạng một cái tam giai đình phong nói một kiếm ném bay liền một kiếm ném bay đây có phải hay không là khoa trương n ạ o nhiều như vậy tam giai thế mà cùng không có việc gì rõ ràng mới ba ba quả nhiên số bảy không thể trêu vào về sau vẫn là không muốn cùng số bảy nổi tranh chấp tốt giao giao còn tốt nàng đã sớm biết mình sư tỷ mạnh vô địch không có càng lớn cảnh giới cũng không tệ rồi sau đó chính là phía sau dư ẩn hắn cũng làm ngộng ba ba thế mà nhẹ nhàng như vậy giải quyết một đống tam giai vây công đây đây là vô địch c h i tư a nếu như hắn không có nhớ lầm người này chính là ước mính hiệu trưởng mang đến thạch lâm đạo vị kia a nếu như nàng thật là tân sinh vậy cái này thật sự là đáng sợ a thế nhưng là thân ở đông khu hắn nhưng xưa nay chưa nghe nói qua cái này học sinh thân sinh xếp hạng thứ nhất thủy t r u n g là cái kia la vân dư ẩn cảm thấy có cần phải trở về cha một chút chỉ là hiện tại hắn hẳn là đem lực chú ý đặt ở đàn thú bên trên đây cũng không phải là đùa giỡn thế nhưng là hắn nhìn số bảy muốn động thủ trong lúc nhất thời không biết muốn hay không ngăn cản nhiều như vậy linh thú không có người nào có thể ngăn cản a lúc này phong kỳ cũng đã tới hắn nhìn thấy thuần thú tân sinh thế mà giải quyết nhiều như vậy linh thú cái này khiến hắn thật bất ngờ rất nhanh hắn liền hiểu rõ ân nghe nói cái đội ngũ này có cái ngũ dai không có ngũ giai những người kia sớm không biết chạy đi đâu rồi để hắn không hiểu là vì cái gì trước kia chạy chối chết những người kia tất cả đều trọng thương đổ vào một bên nhưng là hắn hay là không có để ý hắn đang chờ đối diện ngũ giai ra sân giải quyết vấn đề sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở một vị nhất giai trên thân không có đoán sai hắn chính là cái này đội ngũ lao sư a chật chật một cái nhất giai tu chân đô thị thật sự là không có lao sư loại người này cũng chỉ phối bị một đám học sinh bảo hộ phong kỳ đến ngũ trưởng lão tự nhiên càng mới đến hơn hắn c a o mày vừa mới hắn nhưng là thấy quá trình cái kia tam giai nữ học sinh trực tiếp đem những người kia toàn bộ đánh tan thật sự là đáng sợ thiên phú bất quá hắn cũng không hiểu những học sinh kia là thế nào làm được đánh tan một nửa linh thú dư ẩn không có xuất thủ chẳng lẽ là cái kia học sinh xuất thủ nghĩ như vậy liền có khả năng bất quá hắn cũng rất tò mò nhìn về phía cái kia nhất giai lao sư dư ẩn một mực khen hắn thế nhưng là thấy thế nào đều rất phổ thông a ngũ trưởng lão lắc đầu hiện tại hắn dự định nhìn xem những người này muốn làm thế nào nếu như chạy trốn hắn sẽ trước tiên thu hồi linh thú giao giao bọn người ở tại lui lại bọn hắn đều dự định chạy đó căn bản không có cách nào đối phó a trịnh dược nhìn xem đàn thú nói đến đằng sau ta tới những người khác nghe xong lập tức chạy đến trịnh dược cùng hạ thiên ngữ sau lưng bất quá số sáu dương vẫn là gánh thầm nghĩ lao sư chúng ta không chạy sao ta cảm thấy hiện tại chạy tương đối thích hợp những người khác cũng là gật đầu đúng a cái này khảo nghiệm rõ ràng không phải chúng ta đúng đấy lao sư ngươi không nên vọng đậu hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nàng muốn nói cái gì cuối cùng lại cũng không nói gì bất quá kiếm bị nàng cầm chỉ cần trịnh dược có việc nàng sẽ trước tiên động kiếm trịnh dược ngược lại là không có để ý bọn hắn mà chỉ nói nhìn xem phía dưới ta dạy cho các ngươi thứ hai khóa nghe được trịnh dược nói lời những học sinh kia sửng sốt một chút lúc này dạy học có phải hay không hơi cường điệu quá số một nam cung tiểu hường nói lao sư ta cảm thấy dạy học vật này hoàn toàn có thể đặt ở lên lớp lúc này có phải hay không hẳn là chạy trước số năm nam cung tiểu minh tán đồng đúng vậy a lao sư xúc động là ma quỷ trịnh dược không có để ý bọn hắn mà là bắt đầu cất bước đi hướng linh thú nhớ kỹ ta chỉ biểu thị một lần những học sinh kia thật không biết nói cái gì cho phải bọn hắn là vừa vội lại sợ bọn hắn đều định đem lão sư đánh ngất xỉu lại mang đi nhưng là số bảy tựa như là đứng tại lao sư bên kia cái này thì khó rồi căn bản đánh không lại số bảy hạ thiên ngữ nói trước nhìn xem đi tốt à lợi hại nhất số bảy đều nói như vậy bọn hắn cũng liền không có cách nào nói cái gì chỉ có thể trước nhìn xem chỉ hy vọng bọn hắn lao sư chia ra sự t ì n h trịnh dược đi ra ngoài dư ẩn nhìn xem hắn không nói gì thêm không biết vì cái gì trong lòng của hắn luôn có chút lo lắng không phải lo lắng số bảy an toàn mà là lo lắng số bảy mang đến hậu quả đáng sợ gì trên bầu trời ngũ trường lão nhìn xem trịnh dược đi ra ngoài hơi kinh ngạc một cái nhất g a i đi đối mặt hơn hai trăm linh thú đây là tại xem thường bọn hắn tuần thú tông sao văn anh bọn hắn cũng là không hiểu người này muốn làm gì hắn điên rồi muốn đi chịu chết sao một cái nhất g a i đối mặt nhiều như vậy linh thú bị ăn đều không đủ ngu xuẩn cũng không thể dạng này a trịnh dược không để ý đến bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì hắn chỉ là nhìn xem những cái kia sắp xông tới linh thú nói thuần thú phía trên có một loại hoàn toàn mới thuật nghe được trịnh dược mở miệng những học sinh kia liền bắt đầu nghe bất quá bọn hắn lông mày đều nhữ lại thuần thú phía trên có một loại hoàn toàn mới thuật đừng nói bọn hắn chính là dư ẩn đều chưa từng nghe nói qua trịnh dược nhìn xem những cái kia linh thú tiếp tục nói lúc này lấy tự thân tinh khí thần làm dẫn nhảy vọt đàn thú ở giữa lúc này tất cả mọi người cảm giác trịnh dược trên người có loại đồ vật đang k h u ế t tán nhưng là hoàn toàn không hiểu đó là cái gì căn bản không phải bọn hắn nhận biết tinh khí thần lúc này linh thú đã r ấ t tới gần tiếp lấy bọn hắn nghe được trịnh dược lại một lần mở miệng này thuật thi triển về sau ánh mắt chỗ đến c h i địa đều là vương thổ tinh thần tiếp xúc c h i linh đều là vương thần lúc này những cái kia linh thú đã tới gần liền muốn bắt đầu công kích trịnh dược hạ thiên ngữ kiếm tùy thời muốn vung ra dư ẩn cũng dự định động thủ trịnh dược ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía những cái kia linh thú chậm rãi mở miệng nói ta là vua vạn linh quỳ l ệ tại trịnh dược nói ra câu nói này trong nháy mắt một cỗ khí tức kỳ lạ trong nháy mắt xuất hiện n à y khí tức xuất hiện trong nháy mắt tất cả linh t h ú trực tiếp bị che kín ăn mòn tiếp lấy tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin phía trước linh t h ú tại thời khắc này như là bị thi triển định thân thuật tất cả đều cực tốc đình chỉ hành động có chút linh thú bởi vì quán tính trực tiếp té ngã trên đất thế nhưng là chính là ngã sắp xuống bọn chúng cũng không dám tùy ý có hành động nguyên bản liền muốn tung người cắn xe trịnh dược linh thú cũng trực tiếp dừng lại tại trịnh dược trước mặt tất cả linh thú trong nháy mắt này dừng ở nguyên đ ị a chân của bọn nó đang run rẩy trong mắt của bọn nó bắt đầu xuất hiện sợ hãi sau đó bọn chúng bắt đầu đậu nhưng là bọn chúng không có tiến lên mà là tại lui lại trịnh dược nhìn xem những linh thú này lại một lần mở miệng nói thần phục với ta dưới chân trở thành vũ khí trong tay của ta đây là mệnh lệnh bọn chúng không có lựa chọn quyền lợi cái thứ nhất linh thú e ngại nhìn xem trịnh dược chân của nó đang run r ẩ y tại biến mềm cuối cùng nó cái thứ nhất nằm d ạ p trên mặt đất thần phục quỳ lệ tại trịnh dược trước mặt tiếp lấy phía sau linh thú liên tiếp nằm d ạ p trên mặt đất từng mảnh nhỏ linh thú tất cả đều bắt đầu thần phục quỳ lệ cuối cùng tất cả linh thú lại không đứng thẳng người không có một con linh thú dám có chút phản loạn bọn chúng phản phất tại quỳ lệ vua của bọn chúng mà trịnh dược chính là bọn chúng bên trong vô thượng vương trịnh dược bình tĩnh nhìn một màn này sau đó quay người nhìn hướng phía sau học sinh nói đây chính là chúng ta thứ hai khóa n à y thuật tên là ngự linh học x o n g sao chương 214, đ o ạ n khu cụ mượn đọc ngự linh thuật n à y thuật tên là ngự linh học x o n g sao đang nghe trịnh dược đặt câu hỏi thời điểm những học sinh k i a mới bị bừng tỉnh đúng vậy là bừng tỉnh vừa mới một nháy mắt bọn hắn nhìn ngây ngẩn cả người chính là bừng tỉnh cũng không thể hoàn toàn chậm tới bọn hắn nhìn xem trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì vừa mới hết thể đều phát sinh quá nhanh quá nhanh bọn hắn liền thấy đàn thú ngừng sau đó quỳ xuống hoàn toàn t h ầ n phục tại trịnh dược trước mặt cái này siêu việt bọn hắn nhận biết bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng nào có tuần thú sư làm được loại tình trạng này đừng nói nhất giai chính là tứ giai ngũ giai cũng không thể dạng này bọn hắn sẽ chỉ dùng vũ lực đến chấn áp linh thú để linh thú chết khả năng dễ dàng nhưng là để bọn chúng cứ như vậy thần phục liền muôn vàn khó khăn bọn hắn lần thứ nhất phát hiện mình từ đầu tới đôi đều xem thường mình thuần thú lao sư chính là hạ thiên ngữ đều không thể tin được đây có phải hay không là cũng bật t h ậ t rồi dư ẩn cũng ngây ngẩn cả người số bảy thủy chung là số bảy xưa nay sẽ không bị kéo xuống thần đàn cho dù không có hất lên tuần tra đồng phục của đội xước cũng là như thế đơn giản thật bất khả tư nghị hắn càng ngày càng xem không hiểu số bảy thần bí trong mắt của hắn số bảy càng ngày càng thần bí số bảy như là một cái không gì làm không được tồn tại một mực người siêu việt nhận biết liễu nghiệp bọn hắn nuốt nước miếng một cái cái này chính là nhất giai tuần thú sư cái này chính là tu chân đô thị tân sinh tuần thú sư đây là nhất giai l ừ a gạt quỳ đâu đáng sợ như vậy tồn tại a là nhất giai vừa mới còn tại trong lòng trào phúng nhất giai không đây tuyệt đối là một v ị đại tiền bối thất giai hắn tuyệt đối thất giai đừng nói là bọn hắn chính là thú tu cũng có chút hoài nghi nhân sinh sớm biết người nơi này đều biến thái như vậy bọn hắn liền chết cũng không dám chạy qua bên này trong trước mắt tất cả linh thú thần phục quỳ lạy đây là nhiều đáng sợ cái này như thế khả năng trên đời này làm sao có thể có dạng này tuần thú sư gạt người à không thể nào đừng nói nhất giai chính là ngũ giai đều làm không được loại trình độ này phong kỳ có chút thất thần hắn không tin thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt hắn có chút sợ hãi những linh thú này là hắn thả ra nếu như đối phương tìm tới hắn làm sao bây giờ sẽ không hắn tránh rất tốt sẽ không bị phát hiện nói hắn liền lại trốn đi lần này đ ầ u cũng không dám mạo hiểm đương nhiên đối với những người này chân chính c h ấ n kinh là ngũ trường lão hắn có chút run rẩy nhìn xem trịnh dược tự lẩm bẩm ngự ngự linh thuật làm sao lại như vậy hắn làm sao lại ngự linh thuật cái này rõ ràng chỉ là tiên tổ nói ra lý luận đây chỉ là lý luận mà thôi hắn làm sao làm được trịnh dược nhìn xem những người này sau đó quay đầu nói lên núi đi sau đó hắn liền bắt đầu đi lên phía trước hắn đi lên phía trước phía trước cản đường linh thú liền tự dắt nhường ra một con đường dị thường hùng vĩ hạ thiên ngữ bọn hắn lập tức đi theo cả đám đều rất hiếu kỳ nhìn xem chung quanh cái này giống như cùng bọn hắn học tuần thu thuật có chút không giống số một nam cung tiểu h ồ n g nói lão sư đây chính là ngự linh thuật ngự linh thuật cụ thể là cái gì nàng trực tiếp từ bỏ phải t r ă n g học được loại sự tình này không có khả năng học được tuyệt đối không thể nào những người khác nhìn xem trịnh dược rất nhiều người đều rất hiếu kỳ chính là trọng thương ở một bên người cũng rất tò mò bọn hắn đứng lên yên lặng đi theo trịnh dược đội ngũ đằng sau trong lòng đang tính toán lấy đợi chút nữa muốn làm sao xin lỗi nếu như có thể nghe được phổ cập khoa học vậy thì càng tốt trịnh dược không quay đầu lại mà là đi ở phía trước hắn mắt nhìn xa xa cây nói n g ữ linh thuật là âu dương thiết chủ nói ra lý luận số sáu dương kinh ngạc nói chúng ta tông môn tiên tổ thế nhưng là vì cái gì ta đều chưa nghe nói qua đâu số ba h i ể u vận nói động động đầu góc ngươi là lý luận trịnh d ư ơ n gật g đầu đúng vậy lý luận âu dương thiết trụ tại đưa ra cái này lý luận về sau l i ề n bắt đầu thử thực hành hắn cố gắng thật lâu có bước đầu thành quả nhưng là bởi vì thực lực nhận hạn chế một mực không cách nào hoàn thành thẳng đến về sau hắn gặp một người người này đoạt khu khu mượn đọc hắn tuần thu thuật cảm thấy có chút ý tứ liền thuận tay hoàn thành ngự linh thuật cùng một chút phía sau thuật pháp âu dương thiết chủ cũng phải thường mong muốn lấy được bị sửa đổi thuần thú bảo điện g i a o g i a o hiếu kỳ nói người kia là ai vì cái gì hắn nhìn một chút liền có thể trực tiếp sửa chữa những vật này trịnh dược quay đầu nhìn về phía g i a o g i a o cuối cùng lắc đầu nói không biết hắn có thể nói chính là hắn sao nói những người này cũng không tin đương nhiên đáng sợ nhất là hạ thiên ngữ tin làm sao bây giờ giải thích đều giải thích không rõ nghe được cái này những người khác liền rất khiếp sợ nói như vậy người này là đạt được hai vị kia trong đó một vị truyền thừa nếu như là vì cái gì mới nhất dai đây là vận khí tốt đạt được sao hạ thiên ngữ n h ư mày có người có thể muốn có ý đồ gì nàng gặp thời thường đi theo trình dược dư ẩn cảm thấy rất kỳ quái số bảy không phải người ngu tại sao muốn đem loại sự tình này nói ra c ô ý hắn muốn cho người tìm hắn để gây sự nếu như là kia số bảy thật là đáng sợ giao giao thông minh lanh lợi nàng sư tỷ không thể hỏi sự tình nàng đều là có thể hỏi nàng lập tức nói lao sư loại sự tình này tùy tiện nói đi ra ngoài là không phải là không tốt hắn là muốn nhắc nhở t r ì n h dược an toàn là hơn t r ì n h dược không thể lĩnh hội việc nhỏ mà thôi hạ thiên ngữ đồn đốc ngươi không thể rời đi ta số hai hoàng bối hỏi lão sư còn muốn nói tiếp s a o nếu không vẫn là về lớp học nói đi mặc dù nàng có đôi khi nhìn lao sư khó chịu nhưng là nàng lại không phải người ngu đằng sau đi theo nhiều người như vậy nói nhiều rồi đối bọn hắn đều bất lợi mặc dù có số bảy tại nhưng là khó nói những người kia sẽ dùng cái gì ám chiêu lúc này số sáu dương đột nhiên nói ta cảm thấy không cần lo lắng tuần thú tông cũng sẽ không lão sư loại kia tuần thú thuật ngay cả cái bóng đều không có những người khác là s ư ớ n g sở câu nói này có ý tứ gì ý là không phải bọn hắn lao sư truyền thừa không phải tới từ tuần thú tông âu dương thiết trụ mà là đến từ vị kia xem xét liền có thể sửa chữa người khác không cách nào hoàn thành thuật tồn tại loại kia tồn tại không có vẫn lạc lý do như vậy bọn hắn lao sư có phải hay không vị kia đệ tử nếu như là như vậy bọn hắn lao sư có phải hay không lưng tựa siêu cấp đại lão tất cả mọi người giật này mình khó trách bọn hắn lao sư nói là chuyện nhỏ đừng nói là những học sinh kia chính là phía sau tất cả mọi người giật này mình dư ẩn cùng tuần thú tông ngũ trưởng lão càng dọa cho phát sợ phải biết ngũ trưởng lão thế nhưng là muốn có được ngự linh thuật hạ thiên ngữ chớp chớp nàng đang nghĩ có nên hay không hỏi một chút trịnh dược không có suy nghĩ nhiều truyền thừa của hắn vốn cũng không phải là âu dương thiết chủ kia có được tuần thú thuật chỉ là l u y ệ n chơi không phải truyền thừa của hắn bất quá tuần thú thuật cũng coi như âu dương thiết chủ dạy mặc dù đối phương không tình nguyện số năm nam cung tiểu minh nói số sáu đầu góc ngươi lúc nào tốt như vậy xử số sáu dương ta đầu góc một mực rất dễ sử dụng số ba h i ể u v ậ n nói vớt mông ngựa thời điểm dễ dùng số sáu dương nói ngươi có cốt khí ngươi chớ học số ba h i ể u v ậ n quay đầu không muốn phản ứng số sáu dương nàng vì cái gì không học lợi hại như vậy thuật ai không học mới làng ốc g i a o g i a o nói chúng ta vẫn là nói tiếp ngự linh thuật đi trịnh dược ngẩng đầu nhìn một chút sau đó gật đầu nói ta giải thích thời điểm làm mẫu cho các ngươi nhìn ta chỉ làm mẫu một lần đám người lão sư ngươi không muốn như thế để mắt chúng ta a mời coi chúng ta là đồ đần dạy đi chương 215, t r e o cùng treo ở giữa hấp dẫn mặc dù rất nhiều người đều bất đắc dĩ nhưng là chỉ có thể nhìn trịnh dược nhìn xem hắn động thủ làm mẫu cùng giải thích ngự linh thuật á p đảo tuần thú thuật phía trên ngự linh trưởng khống không chỉ là linh thú sơ bộ hành động càng nhiều hơn chính là linh thú lực lượng nói trịnh dược vung tay lên một cái t r u n g quanh tất cả linh thú cũng bắt đầu phóng xuất ra lực lượng những lực lượng này như là suối nước đồng d ạ n g bắt đầu hướng trịnh dược bên này hội tụ sau đó trịnh dược trước mặt tụ tập một cái lực lượng hạch tâm lực lượng này vô cùng cường đại mặc dù không có ngũ dai nhưng là kém cũng sẽ không quá xa đây chính là n g ữ linh thuật hạch tâm trịnh dược cơ cơ lực lượng sau đó lực lượng hướng một con tam giai linh thú mà đi nguyên bản tam giai linh thú trong nháy mắt buộc phát ra tứ giai khí tức chỉ là thân thể của nó có chút không chịu nổi lực lượng hạch tâm có hai loại cách dùng một là điều động lực lượng tại linh thú ở giữa lưu động vì linh thú giao phó lực lượng hoặc là rút ra lực lượng cái này quá khó khăn căn bản làm không được hạ thiên ngữ nhữ mày đây là sự thực khó nàng chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết đang ngồi không ai có thể học được ngay cả nàng tạm thời đều không thể rút ra cùng giao phó căn bản không phải bọn hắn nghĩ như vậy cái này như là từ một viên thủy cầu bên trong rút ra nước không nói mỗi khỏa cầu cũng không giống nhau chỉ riêng không làm thương hại cầu điều kiện tiên quyết rút ra nước liền sẽ làm khó tất cả mọi người chớ nói chi là rút ra về sau còn có thể các loại trường khống nàng đều cảm giác có phải hay không trịnh dược quá để mắt học sinh của hắn về phần tác dụng thứ hai nha trịnh dược ngừng lại sau đó nhìn về phía phương xa nói đó chính là lấy tự thân năng lực điều khiển linh thú tụ tập lực lượng thì như dạng này trong chấp nhoáng này tất cả lực lượng tại trịnh dược phía trước hội tụ lực lượng này bắt đầu tụ tập đột biến một nháy mắt lực lượng hóa thành hai đạo q u a n mang một đạo hướng một cái cây mà đi một đạo bay về phía chân trời vâng vâng hai tiếng tiếng nổ trong nháy mắt vang lên to lớn bạo tạc làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh hãi cái này đều muốn ngủ dai đi dư ẩn cũng là những mày nếu như cùng có loại lực lượng này số bảy đối đầu hắn có thể sẽ sợ đầu sợ đôi số bảy có chút không dễ cho ca trên thực tế lực lượng này không phải thuần túy lực lượng đầu n g u ồ n cho nên trịnh dược không cách nào giống trưởng khống cổ diệp lực lượng đồng dạng trưởng khống những lực lượng này mà theo bạo tạc vang lên gốc cây k i a bên trong nổ ra một người người này đã trọng thương ngã xuống đất hắn nhìn xem trịnh dược bên này mắt lộ ra hoảng sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới người kia phát hiện hắn còn trực tiếp công kích hắn nếu như đối phương muốn ở chỗ này đối với hắn hạ sát thủ hắn khả năng sống không nổi không đừng có giết ta ta ta không phải cố ý phong kỳ ngã trên mặt đất căn bản đứng không d ậ y nổi thanh âm cũng suy yếu vô cùng những người khác hơi kinh ngạc làm sao lại đột nhiên đả thương người chỉ là còn không có đợi bọn hắn đặt câu hỏi trên trời rơi xuống một vị trật vật nam tử trung niên hắn đứng tại phong kỳ trước mặt sau đó đ ố i trịnh dược túi đầu nói tiểu hữu thủ hạ lưu t ì n h trịnh dược tự nhiên đã sớm biết sự tồn tại của người này chỉ là không có đi để ý tới thôi muốn thăm dò thực lực có thể nói thẳng trịnh dược nói lao giả kia b i ế n sắc lập tức nói cho các chắc hữu thêm phiền thoái, vị tiểu bất xảy ra đương ú chúng ta tuần thú tông sai lầm, lên núi chú n tuần tông lên tiến hành đền hy vọng các vị tiểu hữu không muốn n g g là lầm, các cả hy hữu ta tiểu Tất sai sau, sẽ mọi về vị bụ, ý. ờ i Nói nhiều linh là là là sướng sở, sau sự như ư đúng tuần thú tông cố ý muốn thử dò xét bọn hắn, hèn gì? có cố đó ý ý tứ thú thử xét thả ra nhiều như vậy linh thú. Thật đ hạ. dò ra vậy nhiên không người nào dám sớm tỏ thái độ tất cả mọi người đang chờ trịnh dược tỏ thái độ thái độ của hắn đem quyết định hết thảy trịnh dược nhìn xem cái kia ngũ trường lão không nói gì thêm nếu không phải vì một con nhị giai linh thú hắn căn bản không muốn tới Quấy i dày nghe được trịnh dược về sau tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thú tu bọn người thụ thương là bởi vì chính mình làm cộng thêm vận khí không tốt đụng tới một đội giả heo ăn thịt hổ đội ngũ bọn hắn cũng là muốn bồi thường đối phương hiện tại tuần thú tông muốn cho ngoài định mức đền bù không có bỏ qua đạo lý tổn thương đều đạt thương tự nhiên tranh thủ đền bù rất nhiều bất quá có một chút bọn hắn rất để ý vừa mới trịnh dược nói bọn hắn hoàn toàn không có hiểu những học sinh kia thật hiểu không hiện tại tân sinh thiên phú đều cao đến quá đáng dù sao lão sư kia nói chỉ dạy một lần nhưng là bọn hắn lại không thể đến hỏi muốn học cũng không có cách nào lên núi về sau trịnh dược bọn hắn liền được gan bài chỗ ở là một chỗ sân rộng nơi này chỉ có trịnh dược bọn người dư ẩn không ở nơi này vừa đến việt tử nam cung tiểu minh lập tức nói lão sư cái kia n g ữ linh thuật có đơn giản sao phi phi có trình tự phức tạp hiệu quả kém một chút sao hắn tự nhiên cũng phát hiện vấn đề bọn hắn lao sư loại trình độ kia bọn hắn căn bản học không được như vậy cũng tốt so lần thứ nhất dạy bọn họ tuần thú thuật đồng dạng căn bản không phải bọn hắn trước mắt có thể tiếp xúc tương lai có thể hay không đạt tới loại này thành tựu đều rất khó nói cho nên vẫn là học một chút phổ thông a giao giao cũng nói chính là lực lượng rút ra cùng giao phó bên ngoài nàng tự nhiên cũng biết đây không phải là nàng có thể học được quá khó khăn nàng đều không biết trịnh dược là thế nào làm được treo cùng treo ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn sao nàng sư tỷ là cái treo nàng sư tỷ bạn trai cũng là treo rõ ràng là nhân vật chính nàng rõ ràng cũng có phụ trợ phần mềm bản g thân nàng đột nhiên lộ ra phổ thông trịnh dược suy tư dưới hắn nhớ tới một sự kiện lần này học sinh rất khó dạy hắn cần đổi một loại tư duy đến dạy bọn họ ân cùng loại hắn vừa mới tiếp xúc tù chân loại kia về sau trịnh dược nói trừ đó ra như vậy thì còn lại lực lượng cộng minh lực lượng cộng minh mặc dù không bằng chân chính thu hoạch nhưng là có thể sống tung người trong cơ thể lực lượng sẽ để cho linh thú hoặc là thi thuật giả có hạn tăng lên chiến lược đúng ngự linh thuật là chiến đấu chi thuật dùng hiếu chiến lược vô song cái này tất cả mọi người minh bạch trước đó đều làm mẫu qua số bốn đông phương mục đột nhiên hỏi lão sư ta có cái vấn đề nhỏ nhất giai thật có thể làm được vừa mới những sự t ì n h kia sao hắn hoài nghi mình cái này lão sư có phải hay không ẩn giấu t u vi những người khác cũng rất tò mò hạ thiên ngữ tự nhiên cũng là hiếu kỷ nàng lúc đầu nghĩ tự mình hỏi một chút trinh dược gật đầu có thể làm được bất quá cần một chút chuẩn bị hắn nói là sự thật chỉ là cái gì chuẩn bị hắn không có ý định nói đông phương một gật đầu nhưng là hắn hay là cảm giác chính mình cái này lao sư không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nào có lợi hại như vậy đơn giản người quá người tiên về sau bọn hắn liền đi nghỉ ngơi thuận tiện lại học tập học tập tuần thú thuật ngự linh thuật bọn hắn liền định sơ bộ tìm hiểu một chút căn bản không có đến học tập trình độ tham thì thâm đạo lý này bọn hắn vẫn là hiểu rõ bất quá đáng được ăn mừng chính là tuần thú sư nhìn không có chút nào yếu các cái khác người vừa rời đi viện tử chỉ còn lại trịnh dược cùng hạ thiên ngữ ta có việc hỏi ngươi hạ thiên ngữ lập tức nói trịnh dược nhìn một chút phụ cận dốc nùi nói qua bên kia hạ thiên ngữ gật đầu mặc dù không biết hạ thiên ngữ sẽ hỏi cái gì nhưng là chỉ cần không phải hỏi hắn có phải hay không thiên thu có phải hay không số bảy đều không phải là vấn đề trịnh dược không sợ hãi chương hai trăm mười sáu chúng ta kết hôn a ta dọn đi nhà người ở đi phúc trịnh dược một ngụm máu tươi k è m chút nôn ra ngoài đánh chết hắn cũng không nghĩ tới hạ thiên ngữ sẽ nói với hắn cái này đơn giản có thể phá vỡ hắn nhận biết chủ yếu là vừa mới hạ thiên ngữ hỏi hắn có phải thật vậy hay không có cái sư phụ siêu cấp lợi hại cái chủng loại kia trịnh dược đương nhiên chi tiết nói cho nàng không có sau đó hạ thiên ngữ liền đưa ra vấn đề này dọn đi nhà hắn cũng không phải nói không được cũng không phải nói không vui chỉ là đây có phải hay không là có chút khoa trương cuối cùng trịnh dược hỏi vì cái gì hắn vậy mới không tin hai người vừa mới đi cùng một chỗ liền muốn ở chung hạ thiên ngữ còn phải cố kỵ sư phụ nàng đâu mà lại hạ thiên ngữ biết hai người ở cùng một chỗ ý vị như thế nào sao hạ thiên ngữ nói bởi vì ngươi đần a trịnh dược có chút không hiểu h á n đần mặc dù hắn có đôi khi xác thực không thế nào hiểu rõ người nhưng là đần chưa nói tới a hạ thiên ngữ nói ngươi tuần thú thuật n g ữ linh thuật lợi hại như vậy dạy học vốn liền được rồi còn tại trước mặt người khác nói nhiều như vậy hiện tại rất nhiều người đều biết ngươi c ó i truyền thừa mang theo nếu như không phải lo lắng phía sau ngươi có cái sư phụ bọn hắn khả năng đều động thủ đoạn trịnh dược có chút ngộng chỉ bằng một hai cái ngũ giai muốn cướp hắn bọn hắn nằm mơ đâu tam giai hắn đánh không lại ngũ giai nhưng là mang theo hạ thiên ngữ toàn thân trở ra vẫn là dễ như t r ở bàn tay có điều kiện lời nói phản s á t cũng không thành vấn đề bất quá hắn hiện tại biểu hiện ra tựa như là một trăm sáu cái này quả thật có chút nguy hiểm sau đó vì an toàn của ta ngươi liền muốn dọn đi cùng ta ở cùng nhau hạ thiên ngữ gật đầu rất nhiều người đều là ban đêm hành động cho nên rời đi qua ở là thích hợp nhất trịnh dược c h ậ m c h ậ m nói nhà ta liền một cái giường hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược chừng mắt nhìn nói ta ngủ ghế s o f a trịnh dược sư phụ ngươi đồng ý không ngươi xác định sẽ không bị đánh chết hạ thiên ngữ nghĩ nghĩ nói không biết phải trở về cùng với nàng lao nhân ra thương lượng một chút trịnh dược không biết nói cái gì cho phải cái gì đều không thương lượng liền chạy đến cùng hắn thương lượng hắn lại không thể quyết định bán hạ sư phụ không đồng ý bọn hắn có thể có biện pháp nào bất quá hạ thiên ngữ thật ở nhà hắn vậy bọn hắn tính là gì hắn có phải hay không muốn đem tu luyện gian phòng kia quét dọn một chút sau đó cho mình ở trịnh dược nhìn hạ thiên ngữ một chút trong lòng là lạ còn giống như có chút chờ mong đáng sợ nếu quả như thật ngủ cùng chỗ có thể hay không không tiện trịnh dược nói hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói ừ m sẽ không tiện còn không có đợi trịnh dược thất vọng hạ thiên ngữ lên đường g i a o g i a o khẳng định sẽ táo kỉnh đến nghĩ biện pháp dụ dỗ một chút ngươi nói không tiện là cái này bất quá ngủ cùng chỗ loại sự tình này hẳn là rất khó tại bán hạ sư phụ kia thông qua dù sao bán hạ sư phụ thế nhưng là biết đây coi là cái gì đúng rồi nói với ngươi sự kiện trịnh dược không tiếp tục suy nghĩ nhiều những cái kia mà là suy nghĩ hiện tại hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói chuyện gì trịnh dược trên đồng cỏ ngồi xuống hạ thiên ngữ cũng ngồi xuống bất quá là đưa lưng về phía trịnh dược dạng n à y bọn hắn liền có thể d ự a lưng vào nhau không lo lắng ngồi không thoải mái trở về về sau ta hẳn là liền không làm lão sư trịnh dược nhìn lên bầu trời nói hạ thiên ngữ sửng sốt một chút nói vì cái gì bởi vì ta là lâm thời lão sư mà lại chỉ dạy học một tháng trịnh dược nói trầm mặc một lát hạ thiên ngữ cười nói vậy ta liền không lên thuần thuốc hóa đổi đi cùng ly lạc tiền bối học làm ăn sau đó đi nhà ngươi làm cho ngươi ăn ngon nếu như ở nhà ngươi kia liền càng thuận tiện trịnh dược không nói gì thêm ở nhà hắn sao kia hắn có phải hay không liền không thể không trở về đối ngoại làm nhiệm vụ không có chỗ tốt bất quá hắn có thể tiếp nhận đương nhiên điều kiện tiên quyết là hạ thiên ngữ thật ở nhà hắn đúng rồi ngươi về sau ở bên ngoài nói chuyện cẩn thận một chút có mấy lời đều là cơ mật bị người ta phát hiện không tốt hạ thiên ngữ dựa lưng vào trịnh dược dặn dò trịnh dược gật đầu ừng nếu như hắn phân rõ ràng liền không có vấn đề trịnh dược hạ thiên ngữ kêu một tiếng ừng trịnh dược đáp lại t a n ó i muốn ở ngươi kia ngươi sẽ phản cảm sao hạ thiên ngữ hỏi sẽ không trịnh dược không có chút nào trần trờ vậy nếu là khác tiên từ đâu rất xinh đẹp loại kia không nhìn hạ thiên ngữ quay đầu hiếu kỳ nói vì cái gì trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói bởi vì không phải ngươi hạ thiên ngữ trừng mắt nhìn cười nói ta có đặc quyền trịnh dược dắt hạ thiên ngữ tay nói ngươi sẽ để cho người khác dắt tay của ngươi sao hạ thiên ngữ nói ta sẽ làm làm công kích bị động chặt tay của hắn trịnh dược đột nhiên có chút sợ hãi tay không có hạ thiên ngữ nói tay n g ư ơ i run lên hạ trịnh dược lập tức nói không có ngươi khả năng xuất hiện ảo giác hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói ngươi có phải hay không sợ tay bị ta chặt không có vậy ngươi còn một mặt trột dạ nếu là sớm biết chuyện này có phải hay không cũng không dám dắt tay sẽ không sau đó hạ thiên ngữ liền quay đầu lại nói không tin bất quá ngươi đụng ta khẳng định không có việc gì trịnh dược trong lòng nhẹ nhàng thở ra hiếu kỳ nói vì cái gì ngươi không phải nói chúng ta là tình lữ nha ta nhớ được chúng ta là dắt tay về sau mới trở thành tình lữ đông trịnh dược cảm giác cái hót bị đụng một cái đau quá ngươi đầu quá cứng đầu của ta đều đụng đau hạ thiên ngữ nói trịnh dược nói lẫn nhau lẫn nhau cắn ngươi nha hạ thiên ngữ uy hiếm nói trịnh dược uy hiếp ngược lại là không có cảm giác đến chính là cảm giác hạ thiên n g ự thật đáng yêu cuối cùng trịnh dược nói ngươi nói với ta là không giống ân như là trong đêm tối tinh quang rất sáng cũng rất dễ thấy trịnh dược gật đầu bất quá trong lòng lại nói cũng rất xa xôi xa không thể chạm bất quá ta không thích làm ngươi tinh quang hạ thiên ngữ đột nhiên nói trịnh dược sửng sốt một chút sau đó nói vì cái gì không có mặt trời ấm áp còn ở cách xa treo thật cao tại thiên không không tốt đẹp gì ta phải rơi vào trên mặt đất đợi ở bên cạnh ngươi đây mới là ta muốn hạ thiên ngữ mang theo mỉm cười nói trịnh dược nghe không biết nói cái gì hắn cảm giác rất kỳ quái hắn cảm giác hạ thiên ngữ trăm phương ngàn kế tại ở gần hắn mà hắn lại không hề làm gì hoặc là nói không dám làm cái gì ngay cả tới gần một bước đều khó như vậy rõ ràng hạ thiên ngữ đã đi mấy bước nghĩ tới chỗ này trịnh dược ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra đời này khó khăn nhất tin một câu hạ thiên ngữ chúng ta kết hôn đi tại trịnh dược nói ra câu nói này trong nháy mắt t r u n g quanh đột nhiên biến yên tĩnh hết thể như là cấm chỉ lúc này một trận gió nhẹ nhàng thổi phật m à qua để bãi cỏ xuất hiện một tia nghiêng trịnh dược cảm giác trên tay truyền đến một chút đau đớn là hạ thiên ngữ đột nhiên nắm thật chặt tay của hắn có lẽ là theo bản năng khẩn trương đi kỳ thật ngay cả trịnh dược đều không rõ tại sao mình lại nói câu nói này nhưng là hắn không hối hận chỉ là không hiểu có chút khẩn trương hạ thiên ngữ đáp án đem quyết định hết thảy không được hạ thiên ngữ thanh âm đột nhiên chuyển vào trịnh dược trong lỗ thai trịnh dược túi đầu có chút thất vọng nội tâm có chút khó chịu bất quá ngẫm lại cũng đúng chỉ là lúc này hạ thiên ngữ thanh âm lại một lần v ă n g lên có chút gấp rút phảng phất là lấy dũng khí mới có thể nói ra ngươi cũng không có cùng ta thổ lộ cũng còn không có nói với ta thích ta chương hai trăm mười bảy ta thích ngươi ngươi cũng không có cùng ta thổ lộ cũng còn không có nói với ta thích ta nghe được câu này trịnh dược sửng sốt một chút sau đó quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ tự nhiên cũng là nhìn về phía trịnh dược trên mặt nàng đồng đỏ đồng đỏ tựa như là cố nén không có né tránh trịnh dược ánh mắt trịnh dược đứng lên sau đó đưa tay kéo hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ sau khi đứng lên liền yên lặng nhìn xem trịnh dược nàng cảm giác mình liền muốn đến cực hạ nhịp tim thật nhanh cảm giác đều muốn từ cuống họng nhảy ra nói chuyện đều có chút khó khăn gió lại một lần thổi lên hạ thiên ngữ tóc đi theo gió đang không t r u n g trôi nổi nàng đang chờ trịnh dược mở miệng ta trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ hít sâu một hơi nói ta nói chính là thật có lẽ từ cả cuộc đời trước lại bắt đầu ta thích ngươi hạ thiên ngữ câu nói này trịnh dược cảm giác bỏ ra toàn bộ khí lực có chút nặng nề mà nghe được câu này trong n g á y mắt hạ thiên ngữ con mắt lộ ra như nguyệt nha tiểu dung sau đó vui vẻ nói trịnh dược ta cũng thích ngươi nàng trước tiên đem câu nói này còn đưa trịnh dược đây là nàng một mực mong đợi hạ thiên ngữ đỏ mặt nhưng là nàng cười rất vui vẻ rất vui vẻ phảng phất là đời này gặp vui vẻ nhất sự tình trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ gió cũng ở thời điểm này ngừng lại chung quanh lộ r a bình thản yên tĩnh ra ngoài bản năng duyên cớ đối mặt hai người bắt đầu chậm rãi tới gần đương hai người sắp đụng vào nhau thời điểm hạ thiên ngữ điện thoại đột nhiên văng lên hạ thiên ngữ dọa đến nhảy dựng lên trực tiếp liền đụng phải trịnh dược đầu a đau sau đó kinh hoàng lấy điện thoại di động ra chỉ là không cẩn thận không có cầm chắc rơi trên mặt đất nàng lập tức nhặt lên tiếp thông điện báo g i a o g i a o g i a o sao thế nào trịnh dược đứng ở một bên cảm thấy có chút xấu hổ hắn cũng không biết vừa mới mình đang làm gì bị ma quỷ ám ảnh cũng không biết hạ thiên ngữ sẽ nghĩ như thế nào hắn rất nhanh hạ thiên ngữ liền c ú t điện thoại trịnh dược trông thấy nàng túi đầu bẻ ngón tay lập tức truyền đến cả năm thanh âm kết chuyện kết hôn đến phải đi cùng sư phụ sư phụ cầu hôn kết kết hôn đến làm cho sư phụ nàng nàng biết hạ trịnh dược đột nhiên cười ta trở về liền cùng bán hạ tiền bối nói hạ thiên ngữ cúi đầu chỉ là rất nhanh nàng lại đột nhiên ngẩng đầu nói đúng rồi g i a o g i a o nói có người tìm ngươi để ngươi trở về hạ trịnh dược trở lại chỗ ở phát hiện có vị nam tử trung niên trong sân ngoại trừ hắn cũng chỉ có một g i a o g i a o ở một bên đi vào hạ thiên ngữ liền chạy tới g i a o g i a o bên người mặc dù bây giờ hạ thiên ngữ không có biểu hiện ra cái gì dị dạng nhưng là giao giao là mang khung kính người quan sát sao mà nhỏ bé lập tức liền phát hiện nhà mình sư tỷ không thích hợp nàng quyết định hỏi một chút sau đó mượn trịnh dược trở về nàng liền mang theo nàng sư tỷ trở về phòng đi người trung niên kia không có để ý một bên hạ thiên ngữ cùng giao giao mà là đối trịnh dược nói t r ị n h lao sư nghe đại danh đã lâu bản tọa tuần thú tông tông chủ nguyên thanh sơn trịnh dược nói tiền bối có việc một cái tông chủ tự mình đến tìm hắn còn ở nơi này đợi lâu như vậy nói không có việc gì là không thể nào nguyên thanh sơn đưa tay nói có thể ra ngoài làm sao trịnh dược gật đầu sau đó hai người tới bên ngoài bọn hắn liền đứng tại sơn phong trước đó bản tọa tìm đến trịnh lao sư có hai chuyện nguyên thanh sơn nhìn xem dưới ngọn núi rừng cây nói đầu tiên là vì tuần thu tông hy vọng có thể từ trịnh lao sư nơi này đạt được ngự linh thuật cần gì đại giới trịnh lao sư cứ mở miệng chỉ cần tuần thu tông làm được tuyệt không chối tử trịnh dược lắc đầu dạy ta người nói đây là bí mật bất truyền ý tứ rất rõ ràng không cho không hứng thú nguyên thanh sơn nghĩ lại nói chút gì tỉ như ngươi còn dạy học sinh nhưng là cuối cùng hắn từ bỏ ngược lại hỏi nghe nói dương cùng h i ể u vận t ạ i học tập không biết bọn hắn có thể hay không học được ngự linh t h u ậ t chương trình học đến liền có thể học nguyên thanh sơn gật đầu về sau không lại dây dưa vấn đề này xem ra cần phải trọng điểm bồi dưỡng một chút dương cùng h i ể u vận chuyện thứ hai là cùng thánh thú có quan hệ thực không giam dâu dếm lần này xin các ngươi đến tuy nói là kỹ thuật giao lưu nhưng chủ yếu vẫn là muốn để các ngươi rút một chuyện nguyên thanh sơn nói t r ì n h dược có chút hiếu kỳ nói là cái gì cùng thánh thú có quan hệ l i ề n có khả năng cùng thời kỳ viễn cổ có quan hệ h ắ n vẫn là có thể tham dự tại tuần thú tông phía sau núi có một chỗ sơn động là tuần thú tông tiên tổ lưu lại trong sơn động có uy áp hiện ra phi thường thích hợp dùng để thuần hóa còn nhỏ linh thú bởi vì thánh thú trời sinh tự mang uy áp đúng vậy bên trong có một con thánh thú chu tước dưới tình huống bình thường nó bị giam giữ ở bên trong cũng không có cái gì trở ngại nhưng là gần đây nó giống như có chỗ đột phá phong ấn bị xé ra một góc không nói uy áp không cách nào lợi dụng phía sau núi đều nhanh biến núi lửa trịnh dược minh bạch đại khái nói đối phương rất mạnh nguyên thanh sơn gật đầu rất mạnh chúng ta đã biết từ lâu đối phương là cái thai hoàng ẩm vì giải quyết thai hoàng ẩm quyết định thả nó rời đi chỉ cần nó phát hạ đại đạo lợi thế cho thấy thoát khốn sau tuyệt không khó xử chúng ta tuần thú tông là đủ nhưng mà đối phương cự tuyệt bởi vì nó cảm thấy mình có năng lực phá vỡ phong ấn đúng vậy nó cũng làm được phong ấn bị xé ra một góc vì tuần thú tông an nguy chỉ có thể xin các ngươi đến nếm thử bổ đủ phong ấn t r ì n h dược suy tư hạ các ngươi làm không được nguyên thanh sơn thở dài làm không được hoặc là nói ngũ giai về sau liền làm không được ngũ giai thụ phong ấn ảnh hưởng căn bản vào không được đi vào như thường bị áp chế tứ giai đã thử qua mấy lần không có bất kỳ cái gì thành quả cho nên mới hướng ra phía ngoài mời người tiến hành kỹ thuật giao lưu giao lưu mục đích chủ yếu vẫn là vòng qua thánh thú chu t ư ớ c bổ đủ phong ấn t r i n h dược gật đầu chu tước thực lực trước mắt đâu tứ giai đỉnh phong tả hữu qua một đoạn thời gian nữa hẳn là liền muốn khôi phục lại ngũ giai đến lúc đó trận pháp muốn tu bổ cũng không quá khả năng t r i n h dược gật đầu tỏ ra hiểu rõ chỉ là hắn cảm thấy cái này thánh thú năm khả năng không quá đủ không biết biết bao nhiêu bất quá có thể đi vào hỏi một chút thứ giai đỉnh phong thực lực với hắn mà nói không có gì tam giai hắn đối mặt một cái hành động nhận hạn chế thánh thú rất thong dong ta có thể vào xem nguyên thanh sơn đại hỷ người này là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới hát mã đối phương nhìn như nhất giai nhưng là biểu hiện ra thực lực căn bản cùng hắn đẳng cấp không xứng đôi khó trách dư ẩn như vậy tôn sùng hắn bất quá ta có một điều kiện trịnh dược lại nói cứ nói đừng n g ạ i chỉ có thể ta một người tiến nghe được điều kiện này nguyên thanh sơn cũng có chút không rõ đây có phải hay không là nói ngược không cần người bảo hộ sao do dự một chút nguyên thanh sơn nói rất nguy hiểm trịnh dược không nói gì quá nhiều người không tiện hắn động thủ nhất là hạ thiên ngữ còn tại thời điểm không thể biểu hiện hắn rất lợi hại rất lợi hại cũng không cần ở cái kia chờ thật kết hôn sẽ chậm chậm đuổi theo tự nhiên một chút cuối cùng nguyên thanh sơn nói trịnh lao sư có thể nghĩ tốt trịnh dược gật đầu nguyên thanh sơn thở dài một tiếng vậy thì tốt bất quá chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị hộ mệnh pháp bảo hy vọng không muốn chối từ trịnh dược gật đầu đúng rồi nhớ kỹ nói chỉ thích hợp một người đi vào nguyên thanh sơn một mặt một bức hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ bất quá cũng không quan trọng thương thảo tốt ngày mai trở ra nguyên thanh sơn liền rời đi trịnh dược cũng trở về đến chỗ ở của mình hắn dự định chuẩn bị ít đồ có thể để hắn càng thêm thong dong đối mặt con kia thánh thú chu tước hắn cần bình an vô sự đi vào cùng bình an vô sự ra không phải hạ thiên ngự khả năng có quá khích phản ứng chương hai trăm mười tám kết hôn có phải hay không quá trò đùa kết hôn nghe được mình sư tỷ nói về sau dao dao cả người đều nhảy dựng lên là nàng điên rồi vẫn là nàng sư tỷ điên rồi trước đó không lâu vừa mới dắt tay cái này đều muốn kết hôn âm mưu tuyệt đối là âm mưu nhìn nàng sư tỷ không hiểu những này đối phương liền tiên hạ thủ vi cường hèn hạ suỵt suỵt hạ thiên ngữ gánh thầm nghĩ g i a o g i a o ngươi nhỏ giọng một chút không phải g i a o g i a o nói sư tỷ đây có phải hay không là nhanh thật quá nhanh hạ thiên ngữ có chút khẩn trương nói không phải đều là tình lữ khẳng định phải kết hôn mà lại kết hôn vừa vặn có thể rời đi qua g i a o g i a o vô tình nói kết hôn là muốn sinh con sư tỷ nghĩ kỹ hạ thiên ngữ cái này nàng chưa hề không nghĩ tới giao giao nói sư tỷ kết hôn cũng không phải hai người chuyển ở cùng nhau liền tốt ngươi muốn bận tâm đến hắn hắn muốn bận tâm đến ngươi các ngươi đến vì lẫn nhau cải biến một chút quen thuộc các ngươi muốn sinh hoạt muốn sinh con các ngươi sẽ cãi nhau sẽ xuất hiện ý kiến không hợp các ngươi sẽ tiến vào lẫn nhau trong sinh hoạt cuộc sống của các ngươi đem hoàn toàn biến dạng yêu đương cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau sư tỷ ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi hạ thiên ngữ lắc đầu không có quá phức tạp đi g i a o g i a o nói nàng đều không có suy nghĩ qua không có ngươi còn dám đồng ý kết hôn trong lúc nhất thời nóng não i a o g i a o có chút khí kết hôn không phải đùa giỡn hạ thiên ngữ ngồi ở một bên nàng nghĩ nghĩ cười nói không có chuyện gì g i a o g i a o ngồi tại hạ thiên ngữ bên cạnh nói chỗ nào không sao hạ thiên ngữ nói t à tin tưởng trình dược i a o g i a o nói lý do đâu hạ thiên ngữ hướng về phía g i a o g i a o cười cười không cần lý do g i a o g i a o không nói gì nàng cảm giác được vô cùng khó chịu tình yêu để nàng sư tỷ đã mất đi dạ dày thuận tiện còn đã mất đi trí thông minh sẽ chỉ mù quáng tin tưởng nam nhân hoa ngôn xảo ngữ nàng vẫn cảm thấy quá sớm lúc này mới nhận biết hai tháng hiện tại nhiều lắm là tính tình yêu cuồng nhiệt mà hôn nhân là không thể dựa vào tình yêu cuồng nhiệt xúc động duy trì trọng yếu nhất chính là nàng còn chưa trưởng thành một người còn không dám ngủ nàng sư tỷ liền muốn rời khỏi nàng trong lòng c h ị u nặng hy vọng sư phụ nàng ra sức một điểm thẻ một thẻ trịnh dược còn tại chuẩn bị hắn dùng chính là lần trước còn lại trần thạch có thể hữu dụng bình thường đều là trần thạch cái khác hoặc là vô dụng hoặc là dùng không thuận tay khi hắn chuẩn bị kỹ càng đồ vật về sau phát hiện điện thoại có người tìm hắn không phải hạ thiên ngữ có chút thất vọng nam tiêu thiên thu thiên thu đạo hữu ngươi thấy được sao tiên h sơn xuất hiện trịnh dược có chút ngoài ý muốn tiên h sơn xuất hiện ở kiếp trước lúc này nhưng không có cái gì tiên h sơn lại là hiệu ứng hồ điệp thiên thu ta không có ở tu chân đô thị cụ thể là chuyện gì xảy ra m ộ t thanh là như vậy vừa mới đột nhiên xuất hiện một trận mê vụ chờ sương mù tản về sau bờ biển nơi xa xuất hiện một ngọn núi ta để thất nguyệt vỗ một cái thất nguyệt t ố t sau đó một t r ư ơ n g soi sáng ra hiện tại bảy bên trong chỉnh dừa c ấ n mở nhìn xuống đúng là một ngọn núi nhìn sang như là bị tiên khí quay chung quanh đồng dạng núi này mặc dù không có tu chân đô thị lớn nhưng là cũng không kém nơi nào s ắ c thực phù hợp tiên sơn có thể di động thiết lập nhưng là đây không phải tiên sơn thiên thu các ngươi nghe qua ưu minh hà sao đạo kiệt mặt đen dấu chấm hỏi thiên thu đại lao nói là cái gì nam tiêu bọn hắn cũng biểu thị chưa từng có nghe qua thì vũ tiên tử cái kia ta khả năng biết có phải hay không tràn đầy t ử khí có thể tụ tập tà ma loại địa phương này thiên thu không sai biệt lắm thất nguyệt vì cái gì thì vũ sẽ biết thì vũ tiên tử bởi vì nằm mơ thời điểm khả năng đi qua kia là ta thành danh bắt đầu ngày đó ta yêu tộc thì vũ chi danh danh c h ấ n tu c h ấ n giới thất nguyện những người khác không để ý đến thì vũ nam tiêu thiên thu đạo hưu vì cái gì đột nhiên nhắc lên cái này u minh hà cùng tiên sơn có quan hệ thiên thu u minh hà rất đặc thù có không kém không gian năng lực có thể hấp thu t ử vật tử linh từ đó hội tụ mới quái vật tiên sơn là dạng gì ta cũng không có gặp qua nhưng là ngọn núi này c o u minh hà đặc tính nó chính là bị hội tụ ra quái vật có người lợi dụng u minh hà để nó xuất hiện ở đây mục đích gì không được biết nam tiêu bọn hắn có chút chân kinh cái này không phải tiên sơn vẫn là tử vật hội tụ mà thành quái vật nam tiêu lập tức đánh chữ hỏi nói như vậy thu chân đô thị hiện tại kỳ thật rất nguy hiểm thiên thu đ ạ o h ư u lấy tu h chân đô thị các vị tiền bối năng lực có thể phát hiện ngọn núi này có vấn đề sao mộc thanh thiên thu đ ạ o h ư u chúng ta có thể hay không đem cái này tin tức cáo chi ra ngoài thì vũ tiên tử thiên thu đại lao nếu là không thích danh vọng liền nói ta phát hiện ta đối tà ma cái gì đặc biệt mẫn cảm có siêu cấp đáng tin quyền uy thật các ngươi tin ta tu chân đô thị trịnh dược còn muốn đợi mà lại hiện tại là cầu hôn thêm hạ thiên ngự chuyển tới thời kỳ mấu chốt hắn không thể để cho tu chân đô thị xảy ra chuyện chủ yếu là hắn không xác định những người kia có thể hay không phát hiện có đôi khi không phải tu vi vấn đề mà là tầm mắt vấn đề thiên thu có thể tu chân đô thị thì vũ nhìn xem nam tiêu bọn họ nói thiên thu đại lao nói có thể có phải hay không ta lần này muốn bối hát qua các ngươi không cần cố kỵ cảm thụ của ta vì tu chân đô thị ta không sợ mục thanh nói ngậm miệng a ngươi quá dễ thấy cũng không phải cái gì chuyện tốt nhất là dễ thấy nhiều lần như vậy nam tiêu nói rời khỏi giao dịch hội chớ cùng chúng ta sen lẫn trong cùng một chỗ liền để ngươi nổi danh thì vũ có chút x o a n suýt nàng đang suy nghĩ là đến lúc đó thổi mình danh c h ấ n tu chân đô thị lợi hại vẫn là nhận biết thiên thu đại lao lợi hại nghĩ nghĩ nàng cảm thấy vẫn là tuyển thất nguyệt đi nhân loại không có một cái tốt không có thì vũ q u a y rối về sau nam tiêu quyết định nặc danh đưa tin tức bán hạ chỗ ở đông vũ ở một bên ăn cái gì an phi thường vui vẻ ngẫu nhiên còn ném một cây xương cốt cho tuyết lang ă n bán hạ thì nhìn xem điện thoại nhữ mày đông vũ trước chơi ăn đi ra xem một chút đ ô n g vũ quay đầu nhìn về phía bán hạ thủy khuất nói ta hôm nay không ăn được mấy trận đi rồi nói liền kéo lấy đông vũ gãy cổ áo không để ý đông vũ dây giụa bán hạ còn có một nửa cơm không thể lãng phí cậu cậu đem cơm của ta bưng tới ai nha bán hạ ngươi đ ừ n g bay à cậu cậu không biết bay đ ô n g vũ hét lớn đông khu bờ biển bán hạ nhìn xem đối diện bị khói mủ lượn lờ đường núi vừa mới c ẩ n du phát tới tin tức nói vị kia nặc danh báo tin n ư ờ i lại cho nàng phát một đầu tin tức trong tin tức cho là tu chân đô thị xuất hiện núi không phải tiên sơn mà là ưu minh hà ngưng tụ ra quái vật đông vũ một mặt thì đau không ăn cơm thời điểm bán hạ buộc nàng ăn cơm lúc ăn cơm mỗi ngày không cho nàng ăn quái vật thì trách vật cùng lắm thì chúng ta về tuyết điện bán hạ đem đông vũ đặt ở phía trước nói đừng làm rộn nhìn xem đến cùng phải hay không quái vật đông vũ dôi ra ba ngón tay nói thêm ba chợ cơm bán hạ nói dừng lại đông vũ hai bữa bán hạ hai bữa đánh đập sao đông vũ thật sao một bữa cơm chương hai trăm mười chín các ngươi muốn làm sao ăn vì một bữa cơm đông vũ chỉ có thể nhìn phía trước trong ánh mắt của nàng xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt tại quan g mang này dưới phảng phất hết thể đều có thể bị nàng nhìn thấu sau một lát đông vũ nhữ mày không được c a bán hạ thấy không rõ bán hạ không chút để ý chỉ là chuyền gia thanh â m nói thêm b ô n g nhiên điểm tâm ai nha lại thấy rõ sau đó đông vũ liền quay đầu đối bán hạ nói núi này không phải tiên sơn ta nhìn thấy có cái gì tại hướng trong nước kéo dài không biết đang tìm cái gì còn có chính là nó tại ô nhiễm thu chân đô thị bán hạ chúng ta trở về đi thu chân đô thị sắp xong rồi bán hạ trầm mặc một lát sau đó mang theo đông vũ bay khỏi bờ biển bán hạ chúng ta không quay về s a o bị kéo lấy đông vũ hỏi trở về ăn cơm cửa hàng bán hạ nói kia không trở về cậu cậu còn muốn dạo phố chúng ta qua một thời gian ngắn lại trở về trình dược cũng không rõ ràng u minh hà quái vật vì sao lại xuất hiện gần nhất luôn cảm giác quái sự không ngừng ở kiếp trước nhưng không có dạng này bất quá khi đó hắn không hiểu rõ trời sập loại sự tình này cũng không có thực lực tiếp xúc những thứ này tựa như là hắn biết đến càng nhiều liền sẽ càng dễ dàng tiếp xúc đến những việc này mà quái sự cũng sẽ càng dễ dàng phát sinh không tiếp tục suy nghĩ nhiều chỉ có thể chờ đợi về tu chân đô thị nhìn nhìn lại thùng tiếng đập cửa vang lên lao sư có hay không tại dư tiền bối tặng đồ đến đây là số sáu dương thanh âm trịnh dược mở cửa tặng đồ thứ gì số sáu dương lắc đầu dư tiền bối nói là nhiệm vụ thù lao những bạn học khác đã đang nhìn nhiệm vụ thù lao đó chính là linh thú trịnh dược lập tức đi ra ngoài hắn muốn nhìn một chút có hay không hắn muốn linh thú chờ đi ra thời điểm hắn phát hiện cũng không có linh thú tất cả mọi người đang nhìn tờ đơn Tất h u cả mọi người g i a o g i a o ở một bên nói chưa nói qua những người khác gật đầu g i a o g i a o đã tiếp nhận hiện thực cái này trịnh dược lừa gạt nàng mỹ mạo sư tỷ mặc dù rất ghê thợm nhưng là không thể làm khó dễ không phải nàng sư tỷ không chừng thì trách nàng gà đi sư tỷ tắt Trịnh một kinh Tất cả mọi người. Lao sư, người dạng này trận tròn mắt nói lời đặt thích nước ngoài. nói, chính muốn ngươi kinh người. ngươi dạng này nói Dược sư, cho các cả ra Lao sao. là mọi lời hỷ. hợp đó biểu về sau trịnh dược liền cầm lên menu xem xét nhị giai linh thú bên trong hẳn là có không ít ăn ngon hơn một trăm l o ạ i a trịnh dược nói cái này không dễ chọn không có đặc biệt xuất sắc nhưng là ưu tú cũng có mấy loại sau đó trịnh dược hỏi những học sinh kia nói các ngươi là ưa thích ăn nướng vẫn là hầm lại hoặc là dầu chiên tất cả mọi người trong nháy mắt ngậm ức chính là dư ẩn cũng là như thế số ba h i ể u vận nói lao sư ngài nói là ăn a trịnh dược nhìn một chút men u lại nhìn một chút những học sinh kia nói chẳng lẽ không phải ăn sao tất cả mọi người lao sư ngài đây là tại nhìn men u đúng không hợp lấy ngài là tại gọi món ăn hạ thiên ngữ cũng có chút bất đắc dĩ linh thú vẫn là mang về nuôi tương đối tốt trịnh dược ý tứ chính là không cho hắn ăn, ăn hạ thiên ngữ không cho ăn vậy hắn làm sao ăn cuối cùng trịnh dừng nói vậy ta trước khi đi lại trọ dưỡng linh thú hắn kỳ thật không thế nào nghĩ nuôi dứt khoát đưa hạ thiên ngữ đi sau đó bọn hắn liền bắt đầu thảo luận muốn cái gì linh thú thảo luận đến một nửa cổng sân tới trước hai nhóm người bọn hắn gõ cửa một cái nói cái kia quay dày các vị tới chính là liễu nghiệp cùng văn anh hai nhóm người trên người bọn họ đều mang tổn thương nhưng là không sớm một chút tới bồi tội bọn hắn lo lắng trong đêm người liền không có bọn hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới kia một đám nhìn yếu đuối mấy người sẽ nhảy ra hai cái yêu nhiệt g tới không thể trêu vào thật không thể trêu vào trịnh dược nhìn xem những người này phát hiện bọn hắn mang theo không ít thứ tới có việc l i ê u nghiệp lập tức đi lên nói t r í n h lao sư ta là tu chân đô thị năm mươi ba niên cấp học sinh lần này bởi vì không biết là t r ỉ n h lao sư dẫn đội cho nên nửa đường có chỗ hiểu lầm chúng ta cái này cho các vị bồi cái không phải cái kia chúng ta còn mang theo một vài thứ tới hy vọng có thể đạt được tha thứ nho nhỏ tâm ý liễu nghiệp tư thái thả vô cùng vô cùng thấp thấp đến trịnh dược cũng không quá quen thuộc ở kiếp trước đem tư thái thả thấp như vậy bình thường đều là bị hắn đánh qua nhưng là hắn không có đánh người này a rất nhanh hắn liền hiểu hạ thiên n g ự a đánh cũng không đúng là bị hạ thiên n g ự a bị hủ tự mình đánh mình văn anh cũng lập tức nói chúng ta không phải tu chân trường học cho nên không biết được trịnh lao sư danh vọng có nhiều đáp tội một chút tiểu lễ vật không thành tính ý sau đó cả đám đều đem đồ vật buông xuống có linh dược đan dược hoặc là pháp bảo duy chỉ có không có linh thạch trịnh dược chỉ muốn muốn linh thạch linh dược hắn có chút nhớ nhung muốn nhưng là nơi này đều không có thất vọng không đợi trịnh dược mở miệng nói cái gì liếu nghiệp cùng văn anh những người kia liền chủ động cáo từ nói đều không cho trịnh dược nói chính là sợ bị cự tuyệt không thu đồ vật có đôi khi đại biểu không phải đối phương hào phóng mà là việc này không qua được người đều đi trịnh dược cũng liền không thèm để ý để những học sinh kia mình đem đồ vật điểm dù sao không có hắn muốn ngày thứ hai trịnh dược dẫn người đi tới phía sau núi hôm nay chính là hắn phải vào sơn động thời gian việc này hắn nói với hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ nhất định phải hắn mang theo sư phụ nàng cho nàng hộ mệnh pháp bảo đối với cái này trịnh dược chỉ có thể tiếp nhận đi vào phía sau núi số năm nam cung tiểu minh nói tại sao ta cảm giác mặt sau này hơi nóng Chúng ta muốn ở chỗ này cùng Dược trước chút các cũng những người kia tiến hành kỹ thuật giao lưu, đánh nhau Trinh phía hoạt nghị không thành muốn này người tiến nữa người động, vấn giao giao ta tứ. lắt tự kia lưu, đầu, lưu ở ở đi đợi kỹ do đề. ý số 4 Đông p hai ư ơ n nói, g Mộc Hiếu i Kỳ k t ạ sao p hoàng ả i tới Trinh nói, ta muốn đi một chỗ, các người ta một thể đây? ly muốn chọn chỗ, h Dược các có cự lựa xa về xem. Số về bối nói nhìn lao sư làm náo động trinh dược những người khác số hai hoàng bối không phải là nhất thời miệng thuận bị một con yêu làm hư số bốn đông phương mục hiếu kỳ nói cái gì yêu ảnh hưởng năng lực như thế lớn số hai hoàng bối yêu vương c h i nữ nếu không phải thân phận nàng đặc thủ yêu tộc sớm không có nàng nơi sống yên ổn số ba h i ể u v ậ t nói chính là ngươi muốn nô dịch cái kia yêu vương c h i nữ số hai hoàng bối gật đầu đúng chính là nàng những người khác trong lúc nhất thời không nói gì đây là đến bao lớn thủ thế mà không nhìn yêu vương nhất định phải nô dịch đối phương nữ nhi lúc này bọn hắn đến phía sau núi vị trí nguyên thanh sơn cũng ở nơi lây trở cùng nhau còn có dư ẩn cùng liếu nghiệp bọn người bọn hắn tới đều rất sớm nguyên thanh sơn đi vào trịnh dược trước mặt nói trịnh lao sư chuẩn bị xong chưa trịnh dược gật đầu bọn hắn bây giờ tại sườn núi nhỏ bên trên mà sơn động ngay tại dưới sườn núi cách đó không xa cái sơn động k i a tản ra cực nóng khí tức t r u n g quanh hoa cỏ cây cối sớm đã khô cạn suy vong bên trong s á t thực có thanh thú khí tức hơn nữa còn có không kém tự nhiên chi lực chương hai trăm hai mươi lu cờ na o bảy giai liền không thể chọc trịnh dược đứng tại trước sân động cảm giác không khí nơi này đều mang lửa hắn đã cáo biệt tất cả mọi người một mình lại tới đây mặc dù rất nhiều người không do vì cái gì chỉ có thể một người thế nhưng là thiết lập chính là thiết lập nào có nhiều như vậy vì cái gì bất quá hắn mặc vào nguyên thanh sơn cho hộ giáp có thể hạ nhiệt độ cùng tăng cường phòng ngự còn có một mặt thuẫn nói lực phòng ngự kinh người có thể bảo chứng chính diện tiếp nhận một kích mà không thương tổn cái này thuẫn vẫn xứng c h u i đ a o nói lực công kích rất mạnh cộng thêm một cái hộ thân vòng tay tiếp nhận vết thương trí mạng thời điểm có thể tự động mở ra phòng hộ cùng tự động trị liệu ngoại trừ không có g a tốc pháp bảo hắn xem như toàn thân vũ trang a còn mang theo dùng để bổ đủ phong ấn đồ vật đây là bọn hắn biến hóa ra miếng vá trịnh dược nhìn qua mặc dù thô giáp một chút nhưng là vẫn có chút tác dụng đi vào sân động trịnh dược liền thoát hộ giáp ném đi hộ thuẫn chỉ để lại trôi này nhẹ nhàng đao cùng hộ thân pháp bảo đao là vật nhất định phải có hộ thân pháp bảo là nhanh gọn phẩm ném không ném không quan trọng sơn động không hề tăm tối bên tường chắc chắn sẽ có một chút phát sáng tảng đá mà lại trong sơn động bộ luôn có ánh lửa toát ra bỏ ra một chút thời gian trịnh dược xuyên qua thông đạo đi tới một cái cửa đá khổng lồ trước cửa đá làm ở bên trong có ánh lửa hiện ra không chỉ có như thế trịnh dược còn cảm giác được phong ấn lực lượng nếu như không có đ o á n sai con kia chu tức liền tại bên trong nhìn thoáng qua bên trong là không gian trống trải nhưng là cũng không nhìn thấy chu tức thân ảnh hẳn là trốn đi hoặc là bị hạn chế tự do nghĩ như vậy trịnh dược liền cất bước đi vào cửa đá chỉ là vừa mới cất bước đi vào trong nháy mắt hắn liền lại lui trở về tại hắn lui về tới s á t na bén nhọn công kích trực tiếp đánh tới nếu như không phải lui nhanh lấy bình thường tam giai thực lực sẽ trực tiếp bị đánh giết đột nhiên đánh tới công kích là chu tức miệng khi nhìn đến một màn này trịnh dược lại một lần bước vào cửa đá hắn đi thẳng tới chu tức con mắt trước không chút do dự nâng đao đâm đi vào đinh một tiếng trịnh dược đao bị bắn ngược trở về hắn thuận thế rơi vào cửa đá nội bộ vừa mới một sát na kia chu tước nhắm mắt lại đối phương mặc dù là ngu dai nhưng là bản thân thực lực hẳn là tiếp cận thất giai lực lượng của thân thể không phải đao trong tay của hắn có thể phá vỡ nếu như có thể đem thiên tuyết mang đến liền tốt bắt đầu cái này chu tức liền mù. trịnh dược nhìn trước mắt to lớn chu tức không thèm để ý chút nào nói hắn đã thấy rõ ràng chu tước bên chân có phong ấn ấ n ký mặc dù nó có thể tại không gian bên trong đi lại nhưng là động t á c cũng không nhanh hẳn là vừa mới khôi phục hành động không đến bao lâu phong ấn một khi b ổ đủ nó làm mất đi năng lực hành động chu tước tự nhiên cũng nhìn thấy cái này nhân loại nhỏ bé nó nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh dược nói nhân loại ngươi đi tìm cái chết sao trịnh dược lắc đầu ta đến hỏi ngươi mấy vấn đề trịnh dược để chu tước xứng sở trên người nó có hỏa diễm đang thiêu đốt nó cảm giác cái này nhân loại yếu đuối tại xem thường nó cho nên không nói hai lời trực tiếp dùng trước mắt tốc độ nhanh nhất công kích quá khứ nó thậm chí không cần dùng năng lực thiên phú đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái này nhân loại nhưng mà để nó ngoài ý muốn chính là khi nó công kích đến mục đích thời điểm người kia lại né tránh vừa vặn né tránh chu tước lại một lần dùng cánh quăng về phía trịnh dược sau đó đối phương chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái liền né tránh công kích chu tước có chút phẫn nộ nó bắt đầu không ngừng công kích không ngừng gia tốc nó muốn đập nát cái này nhân loại yếu đuối mấy phút về sau chu tước c a o mày nhìn xem cái này nhân loại nó phát hiện mặc kệ chính mình làm sao công kích chính là đánh không đến đối phương cái này khiến nó phẫn nộ phi thường nó làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ dễ dàng như vậy tránh đi công kích của nó khó trách dám một thân một mình tiến đến về sau chu tước ngọn lửa trên người bắt đầu gia tăng tốc độ thiếu đốt nó không có ý định lại dựa vào thuần túy lực lượng nó muốn đem cái này nhân loại đốt thành cho trịnh dược nhìn xem chuẩn bị phóng đại chiêu chu tức lắc đầu nói nếu như ta vừa tiến đến thời điểm người cứ làm như vậy còn có thể có chút dùng hiện tại cũng không có cái gì ý nghĩa nhân loại n ô n ngữ công kích đối với ta là không có ích lợi gì nói chu tức hỏa diễm trực tiếp quét ngang trịnh dược trịnh dược nhìn xem hỏa diễm vươn tay hướng phía trước c ấn quá khứ trời giá rét trong chấp nhoáng này tới gần trịnh dược hỏa diễm trực tiếp bắt đầu kết băng tứ giai đ ỉ n h phong thực lực tam giai hắn mặc dù không sánh bằng nhưng lại áp chế một chút vẫn là có thể mà chu tức thì có chút chân kinh vì cái gì nó hỏa diễm sẽ bị đông kết chỉ là rất nhanh nó liền phát hiện băng đang nhanh trong thoái hóa nó hoàn toàn có thể công kích lần nữa thế nhưng là trịnh dược như thế nào lại đứng đấy làm cho đối phương công kích đâu hắn nhảy lên đi vào chu tức càng trước trực tiếp một quyền đánh qua trọng kích v o a anh chu t ứ c phủ dưới sau đó bay ra ngoài trịnh dược đứng tại không trung nhìn xem chu t ứ c không tiếp tục một lần động thủ tam giai hắn không chỉ có thể ngự kiếm phi hành đạp không cũng không có bất cứ vấn đề gì cái này chính là hạ thiên ngữ cũng làm không được chu tước đứng lên có chút kiên kỵ nhìn xem trinh dưỡng nhất là nhìn thấy hắn còn có thể đứng tại không trung liền càng thêm kiên kỵ có thể tùy ý đạp ở trên bầu trời là ngũ giai đặc quyền mặc dù có chút từ giai cũng có thể làm được nhưng là vậy cũng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại thế nhưng là tam giai đ ặ c không nó chưa từng nghe nói qua nhân loại mặc dù ngươi có chút quái gì, mặc dù ta không làm gì được ngươi nhưng là ngươi cũng giống vậy ngươi căn bản công không phá được phòng ngự của ta chỉ cần chờ ta phá vỡ nơi này phong ấn không có người có thể sống nhân loại ta sẽ tìm ngươi trả thù chu tước nhìn xem trịnh dược hung hăng nói trịnh dược lắc đầu nói ngươi không sợ bị giết sao chu tước cười lạnh nhân loại ngươi biết ta đã đạp ở cảnh giới gì sao giết ta đừng nói là ngươi ngay tại lúc này toàn bộ tuần thú tông đều không phải là đối thủ của ta trừ phi cái kia đáng chết nhân loại trở về không phải ai cũng không ngăn cản được ta chị dược nói thất giai nhập đạo cấp bậc tu vi đối thánh thu tới nói xem như bước vào siêu phàm nhập thánh con đường chu tước có chút ngoại ý muốn nhìn xem chị dược nói ngươi nếu biết còn dám chọc ta chị dược mặt không thay đổi nhìn xem chu tước nói khả năng ta tương đối vô chi đi dù sao ta không biết thất giai lúc nào liền không thể chọc chu tước có chút phẫn nộ đây là xem thường nó sao chờ ta thoát khốn không đợi nó nói cho hết lời trịnh dược liền hỏi ngược lại ngươi có cơ hội thoát k h ố n sao vậy ngươi có thể thương đến ta sao trịnh dược mỉm cười ta tổn thương cho ngươi xem một chút côn vọng trịnh dược không để ý đến chu tước tiếng mắng đi thẳng tới nó trước mặt lại là một quyền đánh qua v u ê n h một tiếng chu tước lại một lần bị đánh bay chu tước có chút phẫn nộ cái này tam giai thế mà liên tiếp đánh bay nó nhưng là rất nhanh nó liền bình thản xuống trâm trọng nói nhân loại quả đấm của ngươi so đám mây còn muốn mềm trịnh dược không nói gì mà là lần nữa bắt đầu công kích hắn đang không ngừng công kích chu tước chu tước cũng đang không ngừng bị đánh bay lần này chu tước hoàn toàn không phản kháng nó liền để trịnh dược đánh hồi lâu sau trịnh dược ngừng lại hắn đứng ở đằng xa nhìn xem chu tước chu tước đứng lên nói nhân loại tiếp tục à ngươi ngay cả ta một cây lông vũ đều không có thương tổn đến trịnh dược nói đã không có cần thiết nói hắn liền vỗ tay phát ra tiếng、ba. giờ khác này chu tức trên thân sáng lên vô số ấn ký tại ấn ký xuất hiện trong nháy mắt bốn phía vách tường ngừng tụ ra vô số xích sắt những này xích sắt phát ra kim quang trực tiếp c h ó i lại chu tức từng cái bộ vị chu tước nhìn thấy những này xích sắt thời điểm có chút bận tâm nó là dự định tránh thoát nhưng là nó phát hiện những này xích sắt quá nhanh nó đều chưa kịp phản ứng xích sắt liền cầm cố lại nó mà khi nó muốn lực lượng tránh thoát thời điểm phát hiện căn bản là không có cách làm bị thương xích sắt nhân loại ngươi đối ta làm cái gì chương hai trăm hai mươi mốt cầu xin tha thứ nhân loại ngươi đối ta làm cái gì chu tước có chút bận tâm bởi vì đây không phải nó chỗ nhận biết thủ đoạn cái khác cũng không đáng kể liền sợ xuất hiện nó hoàn toàn xem không hiểu đồ vật cái này nhân loại là thế nào làm được trịnh dược nhìn xem chu tước bình tĩnh nói chỉ là muốn cho ngươi an t ĩ n h lại phối hợp xuống trả lời ta một vài vấn đề ngươi nằm mơ chu tước vùng vây mấy lần thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có đứng lên nó nhìn h ầ m h ầ m trịnh dược ngươi đừng tưởng rằng hạn chế lại hành động của ta liền có thể uy hiếp được ta ta ở chỗ này bị hạn chế mấy ngàn năm tuần thú tông người liền không có dám đối ta nói chuyện lớn tiếng ngươi cũng không được t r ì n h dược đi vào chu tước trước mặt trong mắt không có chút nào gần sóng thật sao có bản lĩnh ngươi thương hại đến ta xem một chút hạn chế hành động của ta có gì đặc biệt hơn người chu tước rất phẫn nộ nó vốn nên cao cao tại thượng nhưng là bị cái này nhân loại cho vũ n h ụ t r ì n h dược nói dạng này sao vậy l i ề n chuẩn bị tâm lý thật tốt cảm thụ đau đớn đi nói trịnh dược vỗ tay phát ra tiếng trên ngón tay của hắn xuất hiện một viên g i ọ t nước nước này nhỏ ra hiện trong n g a y mắt trực tiếp dung nhập xích sắt ở trong chu tước có chút kinh nghi nhìn xem trịnh dược nhưng là nó không tin một giọt nước có thể làm bị thương nó không nên buồng phí vẫn chưa nói xong nó đột nhiên phát hiện xích sắt bên trong chuyển đến một cô cường đại lại lực lượng q u ỷ dị lực lượng này tác dụng trên người nó sau đó không trở ngại chút nào phá vỡ phòng ngự của nó xích sắt bắt đầu siết tiến huyết nhục của nó thống khổ to lớn trực tiếp truyền khắp toàn thân nó a a a a người nhân loại n g ư ờ i đã làm gì a a a a theo chu tức kêu to c ư ờ n g đại tự nhiên c h i lực trong nháy mắt khuếch tán không phải chu tức muốn khuếch tán là xích sắt đánh tan lực lượng của nó không không muốn không nhân loại dừng tay dừng tay a tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng vang lên trịnh dược đứng ở nơi đó không có chút nào động tác bất quá tự nhiên c h i lực tới gần hắn thời điểm bị hắn trực tiếp hấp thu hấp thu về sau căn nguyên vũ lộ lại một lần trùng sinh lập tức bay ra ngoài bắt đầu hấp thu chung quanh tự nhiên c h i lực cái này tự nhiên c h i lực thuộc về thuần túy lực lượng rất thích hợp hấp thu đương nhiên đến có năng lực hấp thu tự nhiên c h i lực cùng thần long thủy tổ cho lực lượng khác biệt đây là không có chuyển biến tự nhiên c h i lực ngoại trừ trịnh dược chỉ có tu tự nhiên c h i lực mới có thể hấp thu vì không lãng phí trịnh dược đem vạn giới thạch đem ra đặt vào cùng một chỗ hút mặc dù không có nhiều tuần thú tông phía sau núi hạ thiên ngữ bọn hắn đều cảm giác được một cô cường đại tự nhiên c h i lực g i a o g i a o ta muốn đi vào nhìn xem hạ thiên ngữ nói g i a o g i a o lập tức bắt lấy hạ thiên ngữ tay nói không được hộ mệnh pháp bảo đều không có kích hoạt vạn nhất sư tỷ trở ra chân đâu đây là tuần thú sư chiến trường sư tỷ mặc dù lợi hại nhưng là khó tránh khỏi có chỗ khiếm khuyết một cái vương giả mang theo một cái thanh đồng tại hai người đều phải sống sót thời điểm ngươi cảm thấy thanh đồng gia nhập là thêm chiến lược sao hạ thiên ngữ lập tức nói không ra lời nàng cũng không kém a g i a o g i a o đẩy không biết ở đâu ra không kính nói sư tỷ quan tâm sẽ bị loạn trịnh dược trên thân thế nhưng là có ba kiện hộ mệnh pháp bảo nếu như phát động tuần thú tông tông chủ sẽ đi cứu mà lại ta cảm giác một người đi vào cái này thiết lập có vấn đề hạ thiên ngữ thở dài nói có thể không có vấn đề sao nếu là chỉ có thể một người tiến phát động hộ thân pháp bảo nguyên tông chủ làm sao đi vào cứu ta như thế nào lại nói đi vào g i a o g i a o đem khung kính mang tốt kinh ngạc nói nguyên lai sư tỷ trước kia liền biết rồi như vậy thật là trịnh dược nói ra hạ thiên ngữ có chút bất đắc dĩ gật đầu tám chín phần mười là như thế này không phải tuần thú tông không có lý do tìm nhiều người như vậy đến cuối cùng chỉ làm cho một người đi vào còn nói không cách nào sửa đổi loại lời này g i a o g i a o hơi kinh ngạc nói sư tỷ vì cái gì ác quy của ngươi hoàn tại tuyến nói đến kết hôn thời điểm rõ ràng là không có trí thông minh hạ thiên ngữ nàng lại không phải người ngu lúc này tự nhiên chi lực đột nhiên vững vàng xuống tới hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cũng là nhìn sang g i a o g i a o nhìn một chút nhà mình sư tỷ an ủi hộ mệnh pháp bảo đều không có phát động sư tỷ không cần quá lo lắng chỉnh lao sư thế nhưng là thuần thú giới nhân vật truyền kỳ ngàn vạn năm đến liền không có đi ra hắn như thế người tiên nếu là cảnh giới tăng lên nhanh hơn chút nữa hắn khả năng so sư tỷ còn muốn yêu nghiệt hạ thiên ngữ không có để ý quá nhiều chỉ là nói như thế thì tốt hơn giao giao nếu thật là như vậy kia nàng cái này nhân vật chính không muốn mặt mũi đúng không sư tỷ quá phận coi như xong chẳng lẽ nàng lấy chồng sau một nhà đều muốn như thế quá phận trịnh dược bên người có hai giọt căn nguyên vũ lộ tại vận chuyển bọn chúng đang không ngừng hấp thu chung quanh lực lượng nếu như thuận lợi trước khi đi khả năng c ó sẽ có ba g ọ t căn nguyên vũ lộ nói cách khác hắn khả năng trực tiếp thăng ba chấm ba cùng hạ thiên ngữ tu vi cân bằng bất quá có chuyện hắn rất hiếu kỳ hạ thiên ngữ đều ba chấm ba tốc độ này so sánh với một thế nhanh quá nhiều không hiểu rõ không có suy nghĩ nhiều t r ì n h dược đến gần chu tước nhìn xem trên mặt đất da chóc thịt bong thoi thóc chu tước t r ì n h dược không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn hắn bình tĩnh nói hiện tại ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề không biết ngươi có thể hay không phối hợp trả lời hạn chu tước có chút sợ hãi nhìn trước mắt nhân loại cái này nhân loại yếu đuối thế mà thế mà đem nó bị thương thành dạng này còn để nó thực lực giảm xuống nhiều như vậy là phong ấn lực lượng người này thế mà trực tiếp liên tiếp phong ấn lực lượng đáng chết nhân loại đúng vậy trịnh dược chính là lợi dụng căn nguyên vũ lộ dẫn đường phong ấn lực lượng nếu như ngươi không phối hợp ta cũng sẽ không cưng cầu trịnh dược lại một lần mở miệng nghe được câu này chu tước liền xem thường đối phương nói như vậy nó liền sẽ phối hợp sao n a mơ m có bản lĩnh giết nó sau đó trịnh dược đằng sau nói lời để chu tức é ngại ta sẽ không cưỡng cầu ngươi bất quá ta sẽ giết ngươi yên tâm rất nhanh đi cái đầu mà thôi cái khác hẳn là có thể ăn chu tước kinh hãi nhân loại ngươi nghĩ k e n một tiếng một đạo đao quang trực tiếp xẹt qua chu tức cổ thậm chí bổ ra ra thịt chỉ là bổ tới ở giữa bị cái gì chặt lại trịnh dược xích lại gần xem xét kinh ngạc nói chu tước thánh khí thế mà ở trên thân thể ngươi thanh thu bốn tộc có bốn cái thanh khí đôi này thanh thu bốn tộc tới nói là vô thượng bảo vật cơ hồ là mỗi một tộc tộc trưởng mới có tư cách nắm giữ không nghĩ tới tại cái này chu tước trên thân theo nó năng lực không có tư cách sắp xếp bên trên tộc trưởng được rồi tránh đi một chút hẳn là có thể chặt đi xuống sau đó đao của hắn tiếp tục hấp thu phong ấn lực lượng lần này hẳn không có vấn đề chu tước hoảng sợ nhìn xem t r ỉ n h dược nó thật sợ hãi ma quỷ đây chính là ma quỷ đối phương thế mà một lời không hợp liền muốn giết nó là thật muốn giết nó thấy được chu tức thánh khí còn muốn giết nó năm đó nó không vui bị thương nặng toàn bộ tuần thu tông người kia cho dù giận dữ cũng chỉ dám phong ấn nó không dám giết nó người này thế mà cứ như vậy muốn giết vừa mới kia một chút nó đều cảm thấy tử vong nếu như không phải có thánh khí tại nó đã chết nó luôn uống nó sợ nó không dám ngại khí nhất là nhìn thấy đ a u lại cùng nhau bị dơ lên nó khuất phục nó cầu xin tha thứ không đừng có giết ta đừng có giết ta ta phối hợp ta phối hợp trả lời vấn đề thật ta cái gì đều nói cầu ngươi đừng có giết ta van cầu ngươi đừng có giết ta ta không thể ăn thật thật ta cái gì đều phối hợp chương hai trăm hai mươi hai chỗ tránh n ạ nghe được đối phương phối hợp trịnh dược mới chậm rãi để đ a o xuống cảm giác có chút đáng tiếc bất quá cũng không quan trọng thanh đao cắm ở chu tước trước mặt nói n g ư ơ i biết chu tức nhất tộc núp ở chỗ nào chu tước gật đầu biết biết chu tước thủy tổ cũng ở đó đúng thế n g ư ơ i làm sao ra trốn tới trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n vì cái gì do dự một chút chu tức nói bọn hắn đều giả trông coi một mẫu ba phần đất không biết đang chờ cái gì muốn lớn mạnh thánh thú không phải ngồi chờ chết liền có thể bọn hắn không có dũng khí ra ta liền tự mình ra thân là thánh thú ta xấu hổ tại bọn hắn làm bạn ẩm chu tước vừa mới nói xong cũng cảm giác đầu mình nhoáng một cái sau đó đâm vào trên vách đá nó bị trịnh dược một bàn tay đập bay chu tước có chút m ộ n g bức nó không rõ cái này nhân loại vì cái gì đột nhiên phiên nó bất quá nó không dám lên tiếng túi đầu không dám nhìn thẳng trịnh dược ti tiện nhân loại h ỉ nộ vô thường vạn nhất liền đối với nó hạ sát thủ mặc dù không biết thánh thú bốn tộc là dạng gì nhưng là bọn hắn là tự nguyện phối hợp đổi trời cái này mang ý nghĩa bọn hắn là thời kỳ viễn cổ vật hy sinh cũng là người mở đường ra ngoài tôn kính có cần phải phiến cái này chu tức một bàn tay ngươi đối thời kỳ viễn cổ biết nhiều ít trịnh dược lại một lần đi vào chu tức trước mặt hỏi chu tức nói thời kỳ viễn cổ chúng ta thánh thú bốn tộc được vạn người ngưỡng mộ như mặt trời ban trưa trịnh dược nói như vậy ngươi biết thánh thú bốn tộc xuống dốc nguyên nhân sao chu tước sửng sốt một chút nó không có thể trở về đáp đi lên trịnh dược thở dài nguyên lai、like、ngươi cái gì cũng không biết chu tước vội la lên ngươi có ý tứ gì cái gì nó cái gì cũng không biết nó hẳn phải biết cái gì trịnh dược không để ý tới nó mà là đi vào nó bên người cầm đi nó trong cổ thanh khí là một đôi b ư ớ c lửa cánh nhỏ cái này ta mang đi ngươi lưu tại nơi này tỉnh lại đi chu tước kinh hãi không được kia là tộc ta thanh khí ngươi không thể mang đi trịnh dược không có còn nó chỉ là đem cánh thu vào ngươi trả cho ta nói liền muốn phóng tới trịnh dược chỉ là vừa mới vọt tới trịnh dược trước mặt nó liền bị trịnh dược một bàn tay đập bay có thời gian ta sẽ đi bái phòng một chút chu tước thủy tổ khi đó tự nhiên sẽ trả lại thanh khí nói trịnh dược liền hướng phong ấn lỗ hổng mà đi hắn là đến bổ đủ phong ấn chu tước cả giận nói ai mà tin ngươi trịnh dược cũng không quay đầu lại nói ai cần bất lực phản kháng người tin bất lực chu tước xác thực cảm giác được trước nay chưa từng có bất lực rõ ràng chỉ là một cái nhân loại yếu đuối vì sao lại dạng này nó không rõ trịnh dược kỳ thật có chút thất vọng hắn coi là có thể được đến một chút tin tức hữu dụng ai biết là một con lăng đầu thanh cái gì cũng không biết trung nhị chu tước bỏ ra một chút thời gian t r ỉ n h dược đem phong ấn bổ đủ về sau liền định rời đi chẳng qua là khi hắn rời đi thời điểm phát hiện bên trong vị trí có một quyển sách đi qua mắt nhìn là âu dương thiết trụ thuần thú ghi chú ghi lại tuần thú thuật cùng một chút ngự linh thuật phỏng đoán cùng thu hoạch rất sơ bộ nhưng là cũng coi như một chút thành cựu miễn cưỡng làm được lực lượng cộng minh những vật này đối trịnh dược không có tác dụng gì hắn tiếp tục về sau lật muốn nhìn một chút có hay không những vật khác khi hắn nhìn thấy sau cùng thời điểm phía trên chỉ có ngắn ngủi một câu ta từ đặc thù đường tắt biết một sự kiện vô thượng con đường có lẽ là một chỗ chỗ tránh nạn trịnh dược nhũ mày khi hắn nghĩ lại nhìn một lần câu nói này thời điểm phát hiện chữ viết đã tự động biến mất chỗ tránh nạn thế giới sẽ hủy diệt nhưng là nơi đó lại đặc thù như là tự thành một giới nếu như vậy muốn nơi đó đúng là tị nạn nơi tốt bị ngạn đánh tới thời điểm cũng không biết là nhiều phía sau thời điểm dựa theo hiện tại phát hiện không cũng biết sắp đến thế giới sắp đứng trước đại kiếp thế nhưng là vô thượng con đường một chút việc đều không có như vậy vô thượng con đường là thế nào tới vương tọa lại là chuyện gì xảy ra t r i n h dược không biết dưới tình huống bình thường hắn cũng không trở thành suy nghĩ nhiều nhưng là biết đến càng nhiều càng cảm giác vô thượng con đường không quá bình thường nghe đồn vô thượng vương tọa ngồi lên liền có thể hiệu lệnh thiên hạ lên ngôi thành vương không có cái gì đồ vật trèo trống căn bản không có khả năng nhưng là vô thượng con đường tồn tại chưa hề ghi chép qua có lẽ cùng thời kỳ viễn cổ có quan hệ lại có lẽ càng xa xưa đi trịnh dược mang theo ghi chú đi ra cửa đá căn nguyên vũ lộ cũng đã biến thành ba dọn nói cách khác hắn thành công tấn thăng ba ba có chút tiếp nối linh dược gì đều vô dụng bên trên đi tới cửa động thời điểm hắn mặc vào hộ giáp nâng lên h ộ thuẫn kiểm tra xuống trạng thái xác định không có thụ thương về sau mới cất bước đi ra sân đ ậ u nguyên bản chờ ở bên ngoài cả đám khi nhìn đến trịnh dược bình an vô sự sau khi ra ngoài đều nhẹ nhàng thở ra bất quá có ít người liền rất nghi hoặc vừa mới không phải buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng à. làm sao trịnh lão sư nhìn một điểm tổn thương đều không có người đây là hy vọng chúng ta lão sư t h ụ thương số sáu dương nói không phải ý của ta là trên người hắn hộ giáp ngay cả cái vết tích đều không có có lẽ là tuần thú thuật nguyên nhân nguyên thanh sơn nói mọi người đều biết cho trịnh dược hộ giáp cũng không phải khiến hắn đi cứng đối cứng mà là vì an toàn lấy hắn t u ầ n thú năng lực có lẽ thật sự có biện pháp tránh thoát tất cả công kích nghe được nguyên thanh sơn nói như vậy từng cái mới gật đầu bất quá không thể nhìn trịnh dược làm sao hoàn thành nhiệm vụ thật đúng là có chút t i ế n m ố i đột nhiên lại có người nói không phải ta cố ý xem thường trịnh lao sư các người nói trịnh lão sư có thể hay không căn bản không có tiến vào phong ấn chi điện tất cả mọi người những học sinh kia mặc dù có chút sinh khí nhưng là vẫn cảm thấy có chút đạo lý a cho nên không có người nói chuyện chờ đợi trịnh dược tới hỏi rõ ràng là đủ trịnh dược hướng nguyên thanh sơn phương hướng đi đến nguyên thanh sơn cũng là đón chỉ là còn không có đợi đối phương nói chuyện trịnh dược liền đem ghi chú ném cho nguyên thanh sơn nói bên trong tìm tới nguyên thanh sơn s ữ n g sở sau đó mở ra ghi chú chỉ là ngắn ngủi một tờ liền để nguyên thanh sơn kinh hãi đây đây là n g ữ linh thuật hình thức ban đầu nếu như học được như vậy bọn hắn tuần thú tông sẽ nâng cao một bước nguyên thanh sơn lập tức túi đầu đa tạ tiểu hữu hắn đã không cần hỏi đó chính là trịnh dược hoàn thành phong ấn tu b ổ trịnh dược không có làm sao để ý hắn định đem hộ giáp cái gì còn cho nguyên thanh sơn cái đồ chơi này mặc không có chút nào dễ chịu nếu như không phải hạ thiên ngữ nhìn chằm chằm hắn mặc cũng sẽ không mặc nhìn thấy trịnh dược động tác nguyên thanh sơn lập tức ngăn cản ó i tiểu hữu làm ơn tất nhận lấy những này sau đó tuần thú tông có khác thâm t ạ trịnh dược có chút xoắn suýt hắn không muốn đám vô dụng này mà lại đây là lại đi p h á t bảo mặc mệt mỏi thế nhưng là hạ thiên ngữ còn nhìn xem nàng đại khái cảm thấy mặc những này an toàn cuối cùng trịnh dược vẫn là bỏ đi hộ giáp hắn đem hộ giáp cùng hộ thuẫn còn cho nguyên thanh sơn nói đao ta nhận rất rõ ràng cái khác hắn không muốn đao này phẩm chất so thu diệp linh kiếm muốn tốt có thể dùng một chút chương hai trăm hai mươi ba để cho người ta sợ hãi t r â n tướng trịnh dược không thu nguyên thanh sơn tự nhiên không thể cưỡng cầu chỉ có thể nói đợi chút nữa để ngủ về sau nguyên thanh sơn cũng là người ta dẫn bọn hắn tiến về quảng trường giao lưu khó được mời tới những người này kỹ thuật giao lưu vẫn là cần thiết đánh nhau là nhất định mà nguyên thanh sơn chủ muốn vào xem không phải hắn không tin mà là muốn lại xem xét để phòng ngừa có cái gì chỗ sơ xuất còn có chính là muốn theo chu tức nói một chút nếu như đối phương không còn khó xử tuần thu tông hắn vẫn là có thể đối đầu phương rời đi thời gian càng lâu đối phương nguy hiểm lại càng lớn nguyên thanh sơn đi vào sân động hắn từng bước một tới gần cửa đá đi vào trước cửa nguyên thanh sơn lựa chọn quan sát hắn muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy chu tước không xác định đối phương phải t r ă n g mất đi năng lực hành động hắn không dám tùy tiện tiến vào bởi vì rất có thể có tiến không ra chẳng qua là khi hắn xem xét thời điểm lại đột nhiên ngây ngẩn cả người hắn thấy được chu tước cho là không phải hắn bình thường thời gian nhìn thấy chu tước hắn nhìn thấy chính là một con da chóc thịt bong toàn thân đúng đúng tổn thương chu tước nhìn thấy chính là trên cổ có đạo trói mắt vết thương chu tước nhìn thấy chính là một mặt e ngại chu tước nhìn thấy chính là phát giác bên ngoài có người không ngừng về sau co lại chu tước khi nhìn đến cái này chu tước một nháy mắt nguyên thanh sơn cảm giác phía sau một trận dấm mát chu tước có bao nhiêu khó thương đến không có người so với hắn rõ ràng hơn nhưng mà cái kia trịnh dược tiến đến bất quá ngắn ngủi một hai cái giờ chu tước liền biến thành cái dạng này mà đối phương lông tóc không tổn h e o gì đồ đần đều biết điều này nói rõ cái gì nguyên thanh sơn lui về sau một chút khoảng cách lẩm bẩm cái này không hiểu sợ hãi thật là khiến người ta chán ghét ta một cái nhìn không thấu người mới là nhất làm cho người sợ hãi người hắn phải đi tìm một cái dư ẩn không vì cái gì khác chỉ vì tạ lễ sự tình nhất định phải làm cho đối phương hài lòng kỹ thuật giao lưu loại vật này chính là một đám người trẻ tuổi cùng một chỗ thảo luận ý kiến không thống nhất rằng có không xong thời điểm chính là hạ trảng so tài xem hư thực thời điểm loại sự tình này đối những học sinh kia tới nói có lẽ còn có chút dùng nhưng là đối trịnh dược tới nói không có tác dụng gì mà lại kỹ thuật giao lưu nha đáp án là không có thống nhất v à chạm nhau mới có thể sinh ra hỏa hoa cho nên trịnh dược vây xem tâm thái đều không có trực tiếp tản bộ đi địa phương khác hạ thiên ngữ tự nhiên cũng không cùng những người kia thảo luận ý nghĩ muốn thảo luận cũng hẳn là cùng trịnh dược thảo luận cho nên nhìn thấy trịnh dược trượt nàng cũng đi theo người muốn đi đâu tìm tới trịnh dược về sau hạ thiên ngữ tại phía sau hắn vỗ xuống b ả vai hắn trịnh dược lúc đầu đang quan sát trước mặt linh thú đột nhiên bị vỗ một cái giật nảy mình sau đó bất đắc dĩ nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói ngươi không phát hiện được ta sao trịnh dược lắc đầu không phải ngươi cho rằng ta vì sao lại thường xuyên bị ngươi đụng vào nói lên cái này hạ thiên ngữ cũng rất tò mò ta cũng không có đụng vào qua người khác lần thứ nhất đụng vào ngươi thời điểm ta cũng rất kinh ngạc trịnh dược nhún bay hắn hoàn toàn không biết coi như hắn đối hạ thiên ngữ không tồn tại phong bị vậy cũng không đến mức độ n g một chút lại đụng cùng một chỗ không có chút nào khoa học sau đó trịnh dược liền không có để ý mà là tiếp tục nhìn phía trước linh thú hạ thiên ngữ cũng thuận trịnh dược con mắt nhìn quá khứ nhìn thấy chính là một chút linh thú ăn cỏ người muốn bắt ăn đây là nhà khác ta liền nhìn xem hồi tu chân đô thị ta làm ăn cho ngươi ăn trịnh dược ngồi s ổ m trên mặt đất mặt lộ vẻ vẻ suy tư hạ thiên ngữ ngồi s ổ m ở trịnh dược bên cạnh nói ngươi không vui trịnh dược nói vui lòng bất quá ta nhận biết một nhà trứng cơm c h i ê n ăn thật ngon đến lúc đó ta dẫn ngươi đi ăn hạ thiên ngữ quyết miệng nói không ăn trịnh dược kỳ thật hạ thiên ngữ làm đồ ăn cũng không khó ăn chủ yếu là hắn cần chiếu cố chỉnh vũ sinh ý trầm mặc một lát hạ thiên ngữ nói chúng ta lúc nào về tu chân đô thị t r i n h dược nói hẳn là ngày mai đi nơi này vấn đề kết thúc hôm nay trao đổi một chút tâm đắc ngày mai liền có thể đi thẳng về hạ thiên ngữ có chút ngượng ngập nói kia、yeah, ngươi muốn đi tìm sư phụ sao a t r i n h dược sửng sốt một chút nói tìm bán hạ tiền bối làm gì hạ thiên ngữ nàng cả người đều ngây ngẩn cả người thậm chí đều có chút khổ sở trong lòng bị khuất nhìn thấy hạ thiên ngữ dạng này t r ì n h dược có chút hoảng lập tức nói ta nhớ được ta nhớ được vừa trở về ta liền đi cầu hôn hạ thiên ngữ vẫn có chút khó chịu nói không phải lâm thời nhớ tới t r ì n h dược nói loại sự tình này muốn quên đều không thể quên được đây là sự thực cầu hôn loại sự tình này làm sao quên cũng không biết bán hạ sư phụ sẽ làm sao làm khó hắn kết hôn loại sự tình này mặc dù có chút nhanh miệng nhưng là hắn cũng sẽ không phủ nhận tương phản hắn sẽ còn toàn lực đi làm hạ thiên ngữ nói vậy ngày mai liền đi tìm sư phụ trịnh dược gật đầu vừa về tới tu chân đô thị liền đi sau đó hạ thiên ngữ liền cười ngươi nói kết hôn có phải hay không toàn bộ sinh hoạt liền thay đổi không biết không có kinh nghiệm hạ thiên ngữ tay cho ta một chút trịnh dược có chút không hiểu bất quá vẫn là đem bàn tay ra ngoài hạ thiên ngữ nắm lấy trịnh dược tay nói ta liền cắn một cái ngươi nhịn một chút trịnh dược tu chân đô thị tiệm sách lão bản nương nhìn xem bầu trời bên ngoài nói gần nhất trời đều không thế nào tốt nói nàng đi vào tiệm sách bắt đầu ở trên giá sách c ầ m sách lấy ra một bản liền lật đến cuối cùng cuối cùng có mấy cái chữ nguyên tố chi lực tồn tại ta gặp qua một bản có câu trả lời sách nếu như trước kia có người cho ra đáp án liền tốt lão bản nương khép sách lại tịch không cam lòng nói không mua sách còn tại sách của ta bên trên viết chữ không có lòng công đức cuối cùng lão bản nương đem sách ném ra tiệm sách thư tịch ném ra tiệm sách trong nháy mắt trực tiếp xuyên thấu qua không gian đi hướng không biết là thời điểm để một chút thư tịch xuất hiện tại tu trần giới hy vọng có người có thể tìm tới đáp án cuối cùng ân đem hai người kia nhìn sách đều v ứ t đi dùng cái này để diễn tả bất mãn của ta bọn hắn cảm nhận được hẳn là không mặt tới a lão bản nương cảm thấy có chút lòng xấu hổ khẳng định cũng sẽ không lại đến mỗi ngày nhìn xem hai người kia trong lòng khó chịu tu chân đô thị bên ngoài trên biển trên ngọn núi lớn một vị thanh niên đứng tại ngọn núi bên trên hắn nhìn xem mặt biển c a o mày nói đối phương bắt đầu phát hiện tu chân đô thị không như trong tưởng tượng như vậy vô năng nha quỷ kỳ tử xem ra tình báo của ngươi không đúng phong tiểu thành nhìn xem bên cạnh nam tử trung niên trong mắt của hắn không có tình cảm chút nào ba động phảng phất hết thể đều là như vậy không có ý nghĩa đúng vậy tại phong tiểu thành bên trên chính là lần trước bị truy kích quỷ tu quỷ kỳ tử hắn cung kính nói điện hạ chuộc tội xem ra có cao nhân đang trợ giúp tu chân đô thị phong tiểu thành quay đầu nhìn về phía chân trời q u ỷ kỳ tử người đem ta tỉnh lại lại giúp ta thực hành kế hoạch có phải hay không đang lợi dụng ta giúp ngươi không xong nhưng cáo người mục đích cuối cùng ta bất quá là trong tay người quân cờ q u ỷ kỳ tử cúi đầu lộ ra vẻ sợ hãi q u ỷ kỳ tử không dám lấy điện hạ khí phách như thế nào lại bị người lợi dụng đâu chương hai trăm hai mươi bốn thân đến q u ỷ kỳ tử không dám lấy điện hạ khí phách như thế nào lại bị người lợi dụng đâu phong tiểu thành nhìn xem quỷ kỳ tử tự tiếu phi tiếu nói cho nên ta hẳn là có đầy đủ quyết đoán đem ngươi giữ ở bên người tự nhận là có thể khống chế ngươi quỷ kỳ tử túi đầu nói có thể vì điện hạ phân yêu là quỷ kỳ tử vinh hạnh nếu như không thể quỷ kỳ tử nguyện ý cứ thế mà đi phong tiểu thành quay đầu không nhìn nữa quỷ kỳ tử chỉ là lúc này dưới chân hắn sơn phong đột nhiên xuất hiện vô số xúc tu những n à y xúc tu trực tiếp công kích quỷ kỳ tử tại q u ỷ kỳ tử còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt xúc tu liền xuyên qua thân thể của hắn cuối cùng q u ỷ kỳ tử bị chia ăn sạch sẽ lúc này mới truyền đến phong tiểu thành thanh âm lạnh lùng lưu lại đi ngưng tạm phong tiểu thành lại một lần mở miệng đáng tiếc chỉ là một bộ phân thân về sau phong tiểu thành liền không có để ý cái khác mà là đưa ánh mắt đặt ở trên mặt biển không bao lâu nữa tu chân đô thị người liền trở lại công kích hắn hắn cần vì chính mình tranh thủ thời gian tuần thú tông trịnh dược đi ở trong núi trên đường nhỏ hắn sợ lấy mình tay cảm giác có chút tiếc nuối tiện nghi tay mình trịnh dược bên cạnh hạ thiên ngữ đột nhiên kêu lên ừng trịnh dược nhìn về phía hạ thiên ngữ đáp không làm gì liền muốn gọi một chút